t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i hai ta hiện tại không thể đi t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i hai ta hiện tại không thể đi cái gì nghe đến l ạ cần c muốn lưu lại không quay về t r ì n h vũ dụ lập tức không hiểu phẫn nộ nói nàng đều như vậy đối ngươi ngươi còn muốn lưu lại có phải là còn muốn lại bị đói bụng gầy mấy chục cân ngươi cứ như vậy thích bị nàng tra tấn ta không phải đói bụng gầy l ạ cần c khó khăn giải thích nói các ngươi vừa rồi cũng nghe đến s ợ thanh diên trong nhà xảy ra chút sự t ì n h bởi vì một chút nguyên nhân ta phải đi giúp nàng một tay cho nên ta hiện tại không thể đi vì cái gì chính vũ dụ khó hiểu nói trong nhà nàng sự tỉnh cùng chúng ta có quan hệ gì dựa vào cái gì muốn ngươi đi giúp nàng cái này l ạ cần c nhất thời nghe lời hắn biết rõ vậy cũng là tương lai kịch bản chi nhánh trình độ nhất định chẳng khác gì là đón bỏ nói ra căn bản không có một điểm sức thuyết phục căn bản không biết nên như thế nào cùng trình vũ dụ giải thích tóm lại l ạ cần c suy nghĩ một chút liếc nhìn trình vũ dụ lại cùng tô linh hy dương thất thất tiêu hiểu hiểu theo thứ tự đối mặt tôn nhu nói lần này ta sẽ giải quyết triệt để tốt sở thanh diên sự tình các ngươi tin tưởng ta có tốt hay không thế nhưng là trình vũ dụ còn muốn nói chuyện tô linh hy hướng nàng chiêu hạ thủ ra tiếp ệ u nàng lấy lại quay đầu nhìn hướng sau lương trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiểu tiếp tục nói nếu ngươi muốn lưu lại chúng ta liền bồi ngươi cùng một chỗ lưu lại chờ ngươi cùng sở thanh diên sự tình kết thúc chúng ta cùng một chỗ trở về dù sao hiện tại học kỳ đã kết thúc chúng ta trở về ngươi không tại cũng không có ý nghĩa a cái này là cần nhất thời do dự trong trò chơi còn thật sự không có xuất hiện qua sở thanh diên một mình tuyến kịch bản bên trong xuất hiện những nữ sinh khác tình huống cho nên hắn cũng không biết sở ra sự tình có thể hay không lan đến gần các nàng đây chính là hào môn tập đoàn quyền lực tranh đấu trong bóng tối chết mấy người rất bình thường s ở thiên kỷ như vậy quyền thế n g ậ p trời không phải là rơi vào cái thai nạn xe cộ hạ tràng nếu là đem tô linh h y các nàng liên lụy vào hắn là thật có chút bận tâm đúng tiêu hiểu hiểu đi theo phụ hòa nói là cần ca ca chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi cùng một chỗ trở về đúng rồi ta vẫn là sinh trưởng ở địa phương người kinh thành đây ngay ở chỗ này ở lại chờ ngươi ngươi lúc nào làm xong chúng ta lúc nào cùng một chỗ trở về nếu là không mang sợ thanh riêng vậy thì càng tốt hơn các ngươi l ạ cần c trong lòng có chút loạn nhưng thấy chúng nữ đều kiên trì như vậy cũng chỉ đành tạm thời thỏa hiệp trước vậy được rồi l ạ cần c lắc đầu nhặt tiếng nói bất quá các ngươi không thể lại cắm tay đi vào biết sao không có vấn đề tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng hướng l ạ cần c nhẹ gật đầu sau đó lại quay đầu nhìn hướng sau lưng vẫn đứng tại chỗ xa xa chưa hề nói chuyện dương thất thất ôn nhu cười nói thất, thất ngươi không phải một mực lo lắng lạc cần sao như thế nào hiện tại lại không nói tới cùng một chỗ trò chuyện a a ta ngắm nhìn lạc cần bên người tam nữ dương thất thất trong lòng nhất thời do dự trước khi đến trong nội tâm nàng chỉ lo lo lắng lạc cần căn bản không có ý thức cùng chính mình kết bạn đồng hành đều là lạc cần bạn gái hiện tại lạc cần nhìn thấy mấy cái bạn gái cũng vây bên người hắn thân mật nói chuyện cái này để trong nội tâm nàng không hiểu dâng lên một cỗ xa l á n h cảm giác cảm thấy lạc cần là nhân ra cùng nàng không có cái gì quan hệ nàng cũng không quá thích hợp đi lên thỏ một trên bảo ta dương thất túi đầu sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì sau một khắc trước mặt nàng mặt nền đột nhiên nhiều nói cái bóng lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên lạc cần đã đứng ở trước mặt của nàng không đợi nàng phản ứng đem nàng ôm vào trong ngực khoảng thời gian này để ngươi lo lắng thất thất thật xin lỗi a ta dương thất thất gõ má phiếm hồng trong lòng hiệu con xung loạn xuyên thấu qua khe hở phát hiện tô linh hy trình vũ dụ còn có tiêu h i ể u h i ể u giờ phút này đều đang nhìn nàng nhất thời thẹn thùng muốn từ lạc cần trong n ư ớ c thoát đi không có không có gì chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt là cần cái kia ngươi buộc ra linh hy tỉ tỉ các nàng đều cũng còn nhìn xem đây ừ m l ạ cần c tức thời bông ra ôm ấp tiếp lấy lại quay đầu nhìn hướng tô linh hi mấy người theo thứ tự tiến lên đem các nàng gắt gao ôm một hồi khoảng thời gian này thân thể thua thiệt yếu ớt để hắn chỉ là ôm xong một vòng này hô hấp liền đã trở nên hơi có chút gấp rút cảm ơn các ngươi ôm xong chúng nữ l ạ cần c lại lần nữa túi đầu thi lễ thật cảm ơn các ngươi có thể tới cùng lúc đó kinh thành bệnh viện ít bên trong nhìn xem phòng chăm sóc đặc biệt bên trong cắm vào máy hô hấp đã hôn mê bất tỉnh sở thiên kỷ sở thanh diên sắc mặt lạnh lẽo tay không tự c h ù bóp thành nắm đấm dù cho nàng lại thế nào tự xưng là chán ghét sở thiên kỷ nhưng thật làm đối phương nằm tại trong phòng chăm sóc đặc biệt hôn mê bất tỉnh chỉ có thể nhìn thiên mệnh lúc trong lòng của nàng nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng trong đầu của nàng không khỏi nghĩ voi nếu là sở thiên kỷ thật không có nàng nên lại như thế nào tâm tình tốt xấu là chính mình thân nhân nàng là chán ghét sở thiên kỷ nhưng cũng không có nghĩa là nghĩ hắn chết sau đó hùng đại từ bên cạnh đi tới hướng nàng có chút túi đầu đại tiểu thư sở thanh diên nhìn xem sở thiên kỷ nhạc tiếng nói đến cùng chuyện gì xảy ra trước kia tài xế xe ben bị phán định làm m t nhọc điều khiển hùng đại thấp giọng giải thích nói hắn nói hắn là ngủ gà ngủ gật đi lầm đường vừa vặn đụng vào trận kia lại có chút h ố n cho nên mới đ ụ n g vào mặt khác hắn còn nói hắn có toàn bộ nguy hiểm nguyện ý đi pháp luật chương trình vô cùng phối hợp ta muốn nghe không phải những này sở thanh diên âm thanh lạnh lùng nói ta là hỏi ai làm cái này hùng đại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đi đến sở thanh diên trước người hạ giọng nhỏ giọng nói theo chúng ta lén lút điều tra rất có thể là nội bộ tập đoàn cách làm vì không cho đại tiểu thư ngài tiếp vị chương bốn trăm mười ba ta nghĩ ngài khả năng sẽ đồng ý gặp hắn một lần chương bốn trăm mười ba ta nghĩ n g à i khả năng sẽ đồng ý gặp hắn một lần hôm sau buổi sáng nguyên bản sở thiên kỷ văn phòng bên trong sở thanh diên v ệ n h lên hai chân ngồi ở sở thiên kỷ ghế giám đốc bên trên nhìn xem trên bàn đề đó sở thiên kỷ thích bộ đồ trà cùng đồ cổ ánh mắt đã là có chút phức tạp hiện tại sở thiên kỷ xảy ra chuyện người thừa kế của nàng thân phận còn không có chính thức xác lập tự nhiên cũng không có biện pháp thay mặt quản lý cho nên tập đoàn các hạng quyết sách công việc đã chuyển giao cho phó chủ tịch xử lý một vị nàng chỉ gặp qua mấy mặt không có gì tóc lao đầu tin tức tốt theo hùng đại nói người này là bảo sở phái tin tức xấu tạm thời là có thể phản bội đương nhiên cụ thể sẽ làm phản hay không cùng với lúc nào phản bội vậy phải xem sở thiên kỷ còn có thể hay không tỉnh lại gia hòa này lúc nào yêu thích cao cấp như vậy còn chơi thượng cổ đồng đem viên k i a đổ cổ cái chặn giấy cầm ở trong tay nhìn một chút sở thanh diên trong lòng lại nổi lên một vệ khắc thường cảm xúc nàng phía trước mỗi một ngày hướng đi an bài đều là sở thiên kỷ một ngày trước đích thân an bài cho nên hiện tại sở thiên kỷ không còn nữa nàng không biết nên đi đâu không có người mệnh lệnh nàng cũng không có người dám mệnh lệnh nàng tại nhà này tập đoàn sở thị trong các h ỉ cần sở thiên kỷ còn không có số mộ cái kia nàng liền vẫn là cái kia cao cao tại thượng sở ra đại tiểu thư người nào nhìn nàng đều phải túi đầu hành lễ ta nói quét mắt bên cạnh nữ thư ký sở thanh diên lẩm bẩm nói n g ư ờ i không chuyện làm sao vẫn đứng bên cạnh ta làm cái gì tên kia đều nhanh không có ngươi còn thay h ắ n giám thị ta không có đại tiểu thư bên cạnh nguyên bản sở thiên kỷ nữ thư ký trung niên phòng lắc đầu ôn nhu nói bình thường lão bản ở chỗ này lúc ta ở ngay vị trí này về sau đợi ngài tiếp nhận lão bản vị trí ta cũng vẫn là lại ở chỗ này phụ táng à i còn mời ngài không cần để ý ừ nói ta giống như thật có thể kế thừa đồng dạng sở thanh diên hừ lạnh một tiếng cũng không có tiếp tục tìm gốc dạng đêm qua nàng đã thấy qua cái kia gây chuyện tài xế xe ben trực giác nói cho nàng đối phương khẳng định không hề chỉ là mệt nhọc điều khiển cùng đi nhầm đường đơn giản như vậy mà thôi cái này phía sau nhất định có âm mưu mà về phần mưu đồ tất cả những t h ứ này người hiện tại còn nút trong bóng tối nàng cũng không có cái gì điều tra suy luận năng lực cùng thiên phú cho nên điều tra phía sau mưu đồ người chuyện này chỉ có thể giao cho hùng đại bọn hắn đi xử lý mà cũng là như thế nàng cũng đối hùng đại lại có nhận thức mới cái này từ nàng bắt đầu đọc sơ chung lúc liền bắt đầu làm nàng bảo tiêu tồn tại tựa hồ cũng không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy bình thường bảo tiêu ai sẽ đối tập đoàn trên giới quen thuộc như vậy thậm chí sở thiên kỷ ngay lập tức bị tập kích liền bắt đầu điều tra tập đoàn có thể phía sau màn mưu đầu người nhưng mỗi lần nàng hỏi hùng đại lúc đối phương cũng sẽ chỉ lập lờ nói chính mình trước đây chính là sở thiên kỷ bảo tiêu gặp tương đối nhiều mà thôi đông nhiên cửa phòng làm việc bị góp vang sở thanh diên tùy ý kêu câu vào đi sau đó hùng đại đẩy cửa vào cầm trong tay một phần văn kiện cùng một khối máy tính bảng đi tới đưa cho nàng đại tiểu thư đây là tối hôm qua người tài xế kia tối hôm qua ghi chép khẩu cung còn có lúc đó lao bản ca mê ra hành trình video mời n g à i xem qua sở thanh diên tiếp nhận văn kiện thần tốc lật lên một bên nhìn một bên nói các người tối hôm qua cùng đi có cái gì phát hiện có hùng đại n h ạ t tiếng nói người tài xế kia khẩu cung cùng lúc ấy tình huống miêu tả đều có thể xứng đáng cũng miễn ý gánh chịu trách nhiệm tiến hành bồi thường cùng trừng phạt tất cả hành động đều đặc biệt phối hợp sở thanh diên n h ư mày liền cái này đây chính là vấn đề hùng đại tiếp tục nói cái này tài xế gia đình bối cảnh chỉ là một cái phổ thông tiền lương giai tầng mà chỉ là đối lao bản chiếc xe kia bồi thường liền vượt qua trăm vạn đối mặt kết xù bồi thường c ũ n g có thể tồn tại lao ngục hắn biểu hiện quá mức tỉnh táo đây không phải là một cái phổ thông tiền lương tầng làm công tài xế nên có biểu hiện cho nên sở thanh diên khép lại khẩu cung văn kiện nhìn hướng hùng đại cũng chính là nói các ngươi buổi tối hôm qua không thể từ trong miệng hắn này ra đến phía sau màn sai khiến hắn người đến cùng là ai ai không biết hắn là bị người chỉ điểm ta muốn biết đến cùng là ai làm cái này hùng đại cúi đầu xuống thân xác có chút tháy náy người tài xế kia đến bây giờ còn ở vào cảnh sát quản khống bên trong cho nên chúng ta cũng không có cơ hội thẩm vấn hắn được rồi được rồi sở thanh diên không nhịn được xua tay ta đã biết đi ra ngoài trước đi ta muốn một người chờ một lúc là hùng đại khẽ gật đầu quay người ra văn phòng sau đó thấy bên người nữ thư ký trung niên còn chưa đi sở thanh diên lại nhìn về phía nàng ánh mắt có chút khó chịu ta nói ta muốn một người chờ một lúc có thể chứ được rồi đại tiểu thư nữ thư ký trung niên cũng đi theo nhẹ gật đầu không có chút nào bị sở thanh diên thái độ ảnh hưởng quay người ra văn phòng đóng cửa lại Thật sự là đồ gỗ không biết như thế nào làm thư ký sở thanh diên phối hợp nhổ nước bọt vài câu tiếp lấy liền bắt đầu nhìn kỹ lên hùng đại vừa rồi lấy đi vào máy tính bảng bên trên video trong video sở thiên kỷ xe bình thường chạy tại trên đường về nhà đ ỗ n g nhiên khi đi ngang qua một cái ngã tư đường lúc mới vừa đi tới giao lộ trung ương bên cạnh liền truyền đến một tiếng vang thật lớn tiếp lấy video hình ảnh liền bắt đầu chấn động kịch liệt cuối cùng chỉ còn lại một vùng phế tích cùng tiếng còi hơi nói thật cũng chính là sở thiên kỷ ngồi xe là tư nhân định chế so với bình thường xe càng thêm vấp đi vâng không chỉ là lần này nói không chừng sợ thiên kỷ liền đã bàn giao ở đó g i a hòa này nhìn xong video sợ thanh diên dựa vào ghế vẫn lòng còn sợ hãi đông nhiên đang lúc nàng bình phục tâm tình tính toán lại nhìn xem tài xế khẩu cung lúc ngoài cửa đông nhiên lại vang lên tiếng đập cửa sợ thanh diên n i ễ mày đi vào sau đó vừa rồi đi ra nữ thư ký trung niên lại đi đến ta không phải nói ta muốn một người chờ một lúc ngươi là nghe không hiểu ta đang nói gì đấy sao không phải đại tiểu thư nữ thư ký trung niên khẽ lắc đầu lễ phép nói trước đại sảnh đài nói có một tên gọi là cần nam sinh chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài nói có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài ta nghĩ ngài khả năng sẽ đồng ý gặp hắn một lần hai mươi hai hảo xin phép nghỉ một ngày gần nhất nếu bàn về trong văn kỳ bảo vệ ta ở b ì n h làm bất quá đến rồi các chương bốn trăm mười bốn chính mình có phải hay không sai chương bốn trăm mười bốn chính mình có phải hay không sai sở thanh diên biểu lộ ngưng lại tối hôm qua từ đồn cảnh sát rời đi về sau nàng còn tưởng rằng lạc cần sẽ trực tiếp cùng tô linh hy về giang thành đi dù sao lúc ấy tại đồn cảnh sát nàng cũng không tốt đ ộ c t h ủ kết quả không những không có trốn ngược lại là đến tìm mình sao gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì sở thanh diên trong lòng nổi lên một tiếng nghi hoặc ngắm nhìn nữ thư ký tay chống đỡ đầu làm ra một bộ không quá để ý lười biếng ra dấp để hắn lên đây đi là nữ thư ký trung niên khẽ gật đầu lui ra ngoài đóng ký cửa ước chừng qua năm phút đồng hồ cửa ra vào liền lại chuyển tới động tĩnh mà lần này người ngoài cửa lại là không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa đi đến ta còn tưởng rằng đầu ngươi rất linh quang sở thanh diên dựa vào ghế nhìn xem văn kiện quét mắt là cần từ nhẹ nói không thừa cơ hội này chạy về giang thành đi ngược lại đến tìm ta ngươi là ngại không có bị ta quan đủ sao có lẽ đâu là cần nhút bay đi thẳng tới sở thanh diên trước mặt ngồi ở nàng bàn trên ghế đối diện nhìn xung quanh lần trước tới chỗ này lúc ngồi ở ngươi vị trí này vẫn là t r a ngươi n g không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ đến lượt ngươi đâu sở chủ tịch sở thanh diên nhất thời trầm mặc cầm văn kiện tay nhịn không được siết chặt mấy phần bởi vì lúc trước cầm tù lạc cần nguyên nhân nàng vô ý thức cho rằng đối phương cũng đã đứng ở chính mình mặt đối lập cho nên đối đãi lạc cần thái độ cũng thoáng phát sinh chút biến hóa người muốn nói cái gì quan tâm một cái mà thôi lạc cần núi bay làm ra một bộ dáng vẻ vô tội hắn tình huống bây giờ thế nào có tỉnh lại sao nghe đến lạc cần nhấc lên sở thiên kỷ sở thanh diên lập tức cảnh giác lên làm sao n g ư ơ i biết nàng hiện tại đã có điểm t r o n g gà hoa quốc ngoại trừ hùng đại m t khác xem a i đều có loại có thể muốn hại nàng cảm giác bao gồm cái tia nữ thư ký trung niên cũng giống như vậy n g ư ơ i người hộ vệ tia tối hôm qua nói lớn tiếng như vậy ta cũng không phải là người điếc lạc cần xua tay tiếp tục nói tốt xấu cha ngươi phía trước cũng chiếu cô qua ta ta hỏi một chút hắn tình huống rất hợp lý à sở thanh diên cùng lạc cần liếc nhau trực giác của nàng nói cho nàng lạc cần hỏi cái này sự t ì n h khẳng định không có đơn giản như vậy nhưng cũng đoán không ra đối phương chân thực mục đích bất quá từ ánh mắt đến xem ít nhất không có cái gì để ý. vẫn còn đang hôn mê sở thanh diên tiếp tục túi đầu lật xem văn kiện nhặt t i ế nói g n đầu bị đụng bác sĩ nói có khả năng người thực v ậ n cũng có khả năng qua mấy ngày liền tỉnh nhìn m ệ n h muốn ta nói hoặc là dứt khoát chết tính toán hoặc là liền sớm một chút tỉnh không một chút nào để người sống yên ổn thật sao là cần nhẹ nhàng thở dài cười một tiếng ngắm nhìn trên b à n vừa rồi sở thanh diên thưởng thức qua viên kia cái chặt giấy cũng đi theo cầm ở trong tay sờ lên kỳ thật tại trong lòng ngươi vẫn là rất nhớ hắn sớm một chút tỉnh lại đúng không sở thanh diên nhất thời trầm mặc nhìn qua ánh mắt của lạc cần trở nên có chút phức tạp đúng vậy a ta là nghĩ hắn tỉnh lại dạng này ta cũng không cần lại quan tâm cái này tập đoàn đủ loại sự tình hắn ưa thích làm cái này ta cũng không thích vậy nếu như hắn vẫn chưa tỉnh lại đâu lạc cần nhìn xem s ở thanh diên q u a n mắt tiếp tục hỏi ngươi định làm như thế nào để ta đoán một chút lấy hợp pháp thân phận người thừa kế tiếp nhận cha ngươi vị trí sau đó đem tập đoàn bên trong không hợp nhau thế lực từng cái tan giã diệt trừ trở thành một đời mới sở đại chủ tịch đúng không ngươi đến cùng muốn nói cái gì là cần thả xuống cái tràn giấy bình tĩnh nói ta có thể giút ngươi sợ thanh diên n h ữ n mày giúp ta cái gì giúp ngươi thành công thượng vị làm lão bản a l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng quét mắt sở thanh diên biểu lộ lại trêu k ẹ o nói ngươi đây là gì biểu lộ như thế nào rất khó lý giải ta câu nói này sao không phải ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao sở thanh diên trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút b u ồ n c ư ờ i sở thị thế nhưng là quốc nội kỹ nghệ lớn nhất tập đoàn đừng nói phú khả đ ị c quốc chính là một chút cỡ lớn quốc gia công nghiệp hệ thống có thể cũng còn không có sở thị đầy đủ loại này cấp độ quyền lực đấu tranh cho dù là nàng bị sở thiên kỷ bản nhân cụ thể tại không hất bàn dưới tình huống đều rất khó khống chế thế cục hắn là cần một cái phổ phổ thông thông sinh viên đại học ngày trước tiếp xúc qua nhiều nhất quyền lực đấu tranh đoán chừng chính là tuyển chọn ban ủy cùng hội sinh viên đề bạn lại không tốt nhiều cái nghèo khó sinh trợ cấp c ấ p danh lệch chẳng lẽ hắn cho rằng trải qua loại này tiểu đà tiểu nháo đồ vật liền có thể tại trận này nhất định chạy máu đoạt quyền trong chiến tranh giúp mình thắng được thắng lợi cuối cùng đâu góc hắn có phải là gần nhất bị ép quá nhiều thay đổi choáng ta hiện tại không giành phản ứng ngươi sở thanh diên túi đầu tiếp tục xem văn kiện nữ liệu đã có chút lạnh lùng chờ quay đầu ta làm xong tự nhiên sẽ thu thập ngươi còn có đám người kia ngươi trở về chờ lấy liền được không cần quá nóng Người cái trong lúc nhất thời sở thanh diên đại náo nháy mắt trong không vừa mới xông lên trong đầu đủ loại mắng chửi người từ ngữ lập tức lại rụt trở về cảm thụ được lạc cần lồng ngược nhiệt độ cùng với bên thai chuyển đến cái kia mơ hồ tiếng tim đập trong lòng của nàng bỗng nhiên cảm nhận được một cô ấm áp từ khi nàng nhận biết lạc cần đến nay giống như đây là g i a hỏa này lần thứ nhất như thế chủ động ôm chính mình hơn nữa còn là loại kia rất dụng tâm ôm cái này trước kia căn bản không có khả năng phát sinh lạc cần sẽ chỉ nổ nước b ọ t nàng vài câu sau đó lại một mặt ghét bỏ đến ô m nàng g i a hỏa này là thế nào hắn không phải mới được chính mình đóng hơn nửa tháng liền giường đều hạ không được sao dựa theo người bình thường tư duy lúc này hẳn là sẽ rất chán ghét chính mình mới đúng chứ như thế nào g i a hỏa này không những không đi chạy về đến nói muốn giúp chính mình còn như thế chủ động sở thanh diên cảm giác trong đầu của mình bỗng nhiên có chút mê mang nguyên bản đối lạc cần cái chủng loại kia đối địch cảm giác cùng khống chế muốn bắt đầu chậm rãi trở nên mờ nhạt thay vào đó là trong lòng ấm áp cùng với một đạo mơ hồ âm thanh chính mình phía trước đối với hắn như vậy có phải là sai nhưng sau một khắc trong đầu liền lại kích thích một đạo khác âm thanh nói làm như vậy đều là nàng có lẽ nàng chính làm u ố n cùng với lạc cần cái này có lỗi gì hai loại âm thanh trong đầu đ a n vào để sở thanh diên biểu lộ trở nên hơi có chút khó coi đi bỗng nhiên sở thanh diên đem lạc cần đời ra thấp giọng nói chúng ta quan hệ gì ngươi liền sợ ta đầu dứt lời lạc cần tay liền lại đặt ở sở thanh diên trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ có đôi khi ngạo kiều chính là như vậy lá mặt lá trái ngoài miệng nói xong không lớn thân thể lại là đặc biệt thành thật ngươi nhìn sở thanh diên vẻ mặt kia bị nhau nặn nhiều dễ chịu chương bốn trăm mười lăm đến đánh cược một chương bốn trăm mười lăm đến đánh cược một kỳ thật đi nhẹ nhàng nuốt ve sở thanh diên tóc thấy đối phương cũng không có quá phản kháng động tác lạc cần liền biết hôm nay chính mình chuyến này là đến đúng sau đó liền lại tiếp tục ôn n u nói ngươi không cần đối tất cả mọi người ôm lấy đ ị t r có người ngươi có thể tin tưởng cũng có thể tín nhiệm n g ư ơ i nào sở thanh diên hử nhẹ một tiếng ngươi không phải là muốn nói chính n g ư ơ i à? ta cũng không có nói như vậy lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng hướng phía cửa ngắm nhìn cũng tỉ như vừa rồi mang ta đi lên vị kia thư ký ngươi liền có thể tin tưởng a hắn nhưng là biết trong trò chơi tập đoàn sở thị ai là chân chính sắc bảo sở phái mặc dù không nhiều nhưng cái k i a nữ thư ký đúng là một trong số đó nàng sở thanh diên một mặt xem thường bất quá là nghĩ xun g xoe mượn cơ hội thượng vị làm lao bản nương mà thôi hiện tại tên kia sinh tử chưa biết nàng không bao lâu đoán chừng liền không trả bước thật sao l ạ cần c bông ra ôm、um、ấp lại ngồi trở lại vị trí đối diện nào dám không dám cùng ngươi đánh cược liền cược cái k i a thư ký có thể chứa bao lâu ngươi có ý tứ gì sở thanh diên ánh mắt trở nên cảnh giác lên hôm nay là cần cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm rõ ràng phía trước tại sở ra thời điểm đều là nàng không chế thế cục ở phía trên nhưng bây giờ cho nàng một loại đảo ngược tiên h cương cảm giác giống như bị lạc cần đẻ ở phía dưới đ n g dạng chính là đánh cược mà thôi lạc cần nhẹ nhàng n ú t v a i s ở thanh diên kịch bản xem như là mang theo nhất định suy luận nội dung muốn tìm ra ai là chân chính mưu đồ hung thủ hơn nữa nắm giữ chứng cứ mới có thể hoàn mỹ kết thúc nhưng vừa lúc cũng là bởi vì dạng này độ khó của nó trên cơ bản liền thể hiện tại suy luận quá trình mà đối với lạc cần loại này chơi mấy trăm lần nhiều c h u mục người chơi đến nói ai là hung thủ sau màn có cái gì thủ đoạn sẽ như thế nào đối phó sợ thanh diên hắn đã sớm nhớ ký trong lòng loại này không có ngẫu nhiên tính sự kiện đối với lưng tấm người chơi đến nói chính là cho không khen thưởng cho nên hắn hiện tại chỉ cần chậm rãi hướng dẫn sở thanh d i ê n tìm tới đáp án chính xác tiếp lấy lại nho nhỏ hy sinh một cái chỉ cần kế hoạch không phạm sai lầm cuối cùng không chỉ có thể giải trừ sở thanh d i ê n hát hóa còn có thể để nàng chính thức lên làm sở thị người nói chuyện trực tiếp trở thành quốc nội nhà giàu nhất mà hắn cũng có thể cuối cùng cưới năm vị tiểu thê thật sự là suy nghĩ một chút đều kích động khu khu chạy xa nói tóm lại đây là lạc cần đời này chỉ có cơ hội hắn nhất định phải đem năm chặt thế nào ngươi không dám sao sở đại tiểu thư l ạ cần c không nhanh không chầm nói nếu là không dám l ờ i nói vậy ta liền làm ngươi nhận thua a n g ư ơ i nào nhận thua sở thanh diên nhữ mày l i ế c nhìn cửa ra vào thử nói đ á n h cực gì cũng không có cái gì l ạ cần c hai tay vây quanh tự tin nói nếu là ngươi thua ngươi liền phải đáp ứng ta một việc hơn nữa nhất định phải hoàn thành không thể đổi ý mặt khác ta thua ta cũng đáp ứng ngươi một việc chuyện gì đều có thể ừ sở thanh diên hử lạnh một tiếng dễ cận nói ngươi sẽ không muốn dùng cái này tiền đặt cược để ta bông tha ngươi còn có đám người kia a ngươi cảm thấy có thể sao Bên thắng ăn sở ạ dạng Lạc c cực cân cười tục cũng có trực cho cùng các trực cắt chém, cùng h không phải liền là dạng này sao? Lạc nhẹ nhàng thua, không phải thể lệnh Linh Hy thế hai tiền đặt một tiếng, tiếp ta tiếp ta tiếp từ liền nói, ngươi ngươi giới hai người này nếu nàng đây là là sao? sao? s ra qua thanh diên nhất thời t r ở m ặ c chỉ cần nàng thắng liền có thể trực tiếp thắng được trận này nội chiến nữ giới đem lạc cần chiếm làm của riêng mà hết thẻ này chỉ cần nhìn cái tia thời mãn kinh lúc nào phản bội không thể không nói l ạ cần c điều kiện này s á c thực cám d ô đến trong tâm khảm của nàng thế nào là cần chiến thuật ngựa ra sau dựa vào ghế tùy ý nói muốn c sao cho ngươi một phút đồng hồ cân nhắc ca quá hạn không đợi vừa dứt lời liền thấy sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng hai tay vây quanh cái mũi vểnh lên lao cao tức cực thì cực nắm tay người nào lớn người nào mới có quyền nói chuyện quả đấm của nàng không lớn nhưng mà hùng đại bọn h ắ n lớn a cho dù chính là nàng thua l ạ cần c để nàng thỏa hiệp hoặc là bông tha đám người kia dù sao hùng đại đám người kia là nghe nàng nàng nghĩ không thực hiện liền không thực hiện ngươi muốn cược bao lâu một tuần lễ là cần bình tĩnh nói nếu là một tuần lễ về sau nàng còn giống như bây giờ đối ngươi vậy coi như ngươi thua mặt khác thì ngươi thắng thế nào sở thanh diên nhất thời có chút do dự chỉ là một tuần lễ lời nói thật đúng là khó mà nói cái kia thời mãn kinh có thể hay không tiếp tục giả vờ giả vịt chương bốn trăm mười lăm đến đánh cược hai chương bốn trăm mười lăm đến đánh cược hai nhưng mà dù sao chính mình thua có thể không nhận nợ cũng không có tất yếu sợ Tốt. sở thanh diên sảng khoái đáp liền cược một tuần lễ ngươi phải thua liền nhất định phải cho ta cùng đám người kia cắt chém không cho phép lại có bất cứ liên hệ gì Tốt. là cần nhẹ nhàng cười một tiếng cố ý làm ra một bộ suy xét chẳng nói nếu là ngươi thua ta suy nghĩ một chút ân chuyện này trước thiếu đợi đến thời điểm ta nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết đang nghe lạc cần lời này sở thanh diên trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ dựa theo lạc cần ra hỏa này trước sau như một mạch suy nghĩ không phải có lẽ nói thẳng để nàng bông tha tô linh hy những tên kia hoặc là để nàng thỏa hiệp loại sự tình này sao như thế nào còn chưa nghĩ ra điều tới hắn đang suy nghĩ cái gì t ố t lạc cần phủi tay cười nói mua định rời tay tiếp xuống liền nhìn một tuần lễ sau nha hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời a sở đại tiểu thư sao lại thế sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng tự tin nói ta sở thanh diên nói một không hai cái kia đi l ạ cần c đi theo cười nói vậy ta liền chờ một tuần sau nói xong liền đứng dậy hướng về cửa ra vào đi đến một bộ muốn rời khỏi bộ dạng chờ một chút thấy l ạ cần c liền muốn đi sở thanh diên sửng sốt một chút tiếp lấy liền hỏi vội ngươi đây là gì ý tứ chạy đến tìm ta cũng chỉ là vì cùng ta đánh cược cũng không hoàn toàn là l ạ cần c q u a y người liếc nhìn sở thanh diên cười nói tới chính là muốn nhìn ngươi một chút trạng thái thế nào có cần hay không an ủi gì đó hiện tại xem ra còn rất có tinh thần vậy ta cũng không có tất yếu lại chờ tại cái này quáy dậy ngươi đúng hay không ngươi ta sở thanh diên nhất thời ngẹt lời có như vậy một cái trước mắt nàng đều muốn nói chính mình kỳ thật tâm tình cũng không tính rất tốt nếu không lạc cần ngươi lại ngồi một lát an ủi một chút nhưng tiếp theo một cái trước mắt nàng lại nghĩ tới hiện tại chính mình là cái cao lanh nữ vương nhân thiết l ờ i đến khoe miệng có chút nói không nên lời chỉ có thể đổi giọng làm ra một bộ mơ hồ làm giận cao lanh bộ dáng thấp giọng nói ngươi coi ta là xe b i ế t sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi đây là gì kỳ quái ví von lạc cần biểu lộ sửng sốt bị lời này định trụ một giây tiếp lấy liền lại khôi phục bình thường vậy ngươi muốn như thế nào sở đại tiểu thư tập này trong đoàn như thế nhiều người chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta nhốt tại cái này ta cũng không có nói như vậy sở thanh diên hử lạnh một tiếng khi thế không tự giác liền yếu mấy phần sự thật chứng minh muốn để một cái n g ạ o kiểu tiểu quỷ cái thuộc tính tiểu nữ sinh đến đóng vai cao lanh nữ vương nhân thiết vẫn còn có chút quá khó khăn nguyên bản hẳn là như mệnh lệnh ngữ khí nói ra lại giống như là đàng cầu người ta chính là lúc này trong lòng có chút phiền không cho phép ngươi đi lại chờ một hồi ân hử l ạ c c â n nhẹ nhàng cười một tiếng cố ý trêu kẹo nói vị này tiểu thư ta một giờ thế nhưng là rất đắt muốn để ta lưu lại nhưng là muốn thêm tiền、ừ. sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng tiện tay lật ra cái tủ đem một tấm thẻ đen bỏ trên bàn bao nhiêu năm trăm vạn có đủ hay không chỉ đùa một chút mà thôi lạc cần lại vớt vớt sở thanh diên đầu nói khẽ ngươi cái tên này lúc nào như thế tích cực ai cần ngươi lo sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng mặc cho lạc cần nhào n ặ n g đầu của mình hai ngày này bị tập đoàn sự tình làm tâm phiền không được để nàng có đôi khi một người thời điểm sẽ nhịn không được suy tư nếu như lúc ấy nàng không tức giận như vậy cùng lạc cần lời nói không như vậy tuyệt đó có phải hay không nàng cũng không cần hơn nửa đêm một người chạy về kinh thành đến cùng sở thiên kỷ bàn điều kiện lấy kế thừa tập đoàn đại giới đi tranh đoạt là cần như vậy sở thiên kỷ có lẽ cũng sẽ không bị người đối phó xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh ít nhất nàng còn có thể danh chính n u ô n thuận ở tại nhà l ạ cần c bên trong mỗi ngày không lo ăn uống cũng không cần lục đục với nhau chỉ cần chơi game liền xong việc nhưng m ở c u n g không quay đầu lại tiễn mặc cho nàng hiện tại trong lòng có nhiều hối hận cũng chỉ có thể một người tiếp nhận tất cả những thứ này ta nói suy nghĩ một chút sở thanh diên túi đầu nhìn xem chính mình tất đen bắp chân nhịn không được nói ngươi hận ta sao ân là cần có chút ngoài ý mớn ra vẻ nghi ngờ nói chỉ giao cho Ta vì cái gì cái m u ố n hận n g ư ơ i Ngươi! sở thanh diên nhất thời nghe lời có chút không biết nên như thế nào mở miệng nàng đều như vậy đối là c ẩ n đem hắn cột vào trên giường hơn nửa tháng không cùng liên lạc với bên ngoài còn cùng tô linh hy mấy người các nàng chơi cứng g i a hỏa này thật sẽ không hận chính mình chương bốn trăm mười lăm đến đánh cược ba chương bốn trăm mười lăm đến đánh cược ba nói đùa cái gì đây chỉ nói ai không biết ta sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng ngầm đầu nhìn về phía là cần thử nói cái này văn phòng phía sau có cái cỡ nhỏ phòng ngủ tên kia bình thường buổi tối không trở về nhà liền sẽ tại cái này qua đêm sau đó hướng phòng ngủ nhập khẩu chép miệng khích tướng nói ngươi nếu là thật không hận ta có dám hay không đi vào cùng ta mở một cụm ngươi yên tâm bên trong cách âm hiệu quả rất tốt cửa cũng có thể khóa trái sẽ không có người nghe thấy dám sao vừa vặn nàng hai ngày này xúc tích không ít áp lực có hận hay không cái gì trước không đề cập tới ngoài miệng nói không có tác dụng gì nếu là lạc cần có thể giúp nàng hóa giải một chút áp lực đó mới là dùng vào thực tế lạc cần nhất thời trở mặc nghĩ thầm như thế nào cô nàng này phía trước một giây còn như vậy hệ h o i thất lạc một giây sao đột nhiên liền nghĩ muốn mở một cụm lại nói cái này cùng có hận hay không nàng có quan hệ gì không hận nàng liền phải đi mở một cục đây là gì đạo lý ha ha thấy l ạ cần c do dự sở thanh diên lập tức hừ lạnh một tiếng hai tay vây quanh lẩm bẩm nói quả nhiên ngươi cũng chính là ngoài miệng nói một chút l i ê n mở một cục đều làm không được còn nói không hận ta thế nào ta giải đến rất xấu sao vậy ta đi ta không phải ý tứ này là cần nhất thời có chút khó khăn hắn cũng không phải là một người đến dưới lầu còn có tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người trở lấy hắn đây cái này mở một cục ít nhất một giờ hắn chờ một lúc đi xuống như thế nào cùng tô linh hy hai người giải thích không ra liền không ra chứ sao sợ thanh diên hử nhẹ một tiếng ta lại không có bước ngươi được rồi nếu không muốn mở vậy ngươi liền trở về a ta muốn một người chờ một lúc cái này tờ mở l ạ cần c trong lòng có chút phức tạp này làm sao làm hắn trong ngoài không phải người mở một cục không được l ạ cần c lắc đầu tiếp tục nói cái khác ta có thể bồi ngươi đánh một cái trò chơi cũng được có sao nói vậy dưới lầu hai người chờ lấy hắn trên lầu mở một cục cái này thật sự là có chút quá đỉnh cấp hắn vẫn là làm không được hôn một cái ngược lại là không có gì nhưng cấp độ sâu giao lưu khẳng định là không được đang nghe chơi game sở thanh diên nhất thời có chút động tâm phía trước vì không cho l ạ cần c chạy trốn mặc dù đem hắn cột vào trong nhà nhưng cũng cơ bản không có để hắn hạ qua giường càng đừng đề cập chơi game loại sự tình này cũng liền đem qua để l ạ cần c bông ra đánh hai cái mà thôi một cái như thế nào đủ sở thanh diên thấp giọng nói như thế nào cũng phải hai ba đem đi sở thiên kỷ trong phòng ngủ ngược lại là còn có máy tính lại thêm nàng hiện tại bàn làm việc đài này ngược lại là có thể hai người chơi hai ba đem quá lâu là cần lại lắc đầu ta chờ một lúc còn có việc không thể đợi quá lâu kế hoạch của hắn bên trong vốn chính là đến cùng sở thanh diên đánh cược mà thôi giữ lưu thời gian cũng liền một hai giờ nếu là thời gian dài không đi xuống dưới lầu tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người khẳng định sẽ tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì sau đó trực tiếp báo cảnh cho nên hắn nhiều nhất lại chờ một giờ sau đó liền phải đi xuống cái gì cũng không được sở thanh diên nhỏ giọng thầm thì nói ngươi còn nói không hả ta vậy ngươi trở về đi ta không ngăn quay lại chờ ta dành tay ta lại chậm dãi thu thập ngươi này làm sao đột nhiên lại muốn trả thù là cần nhất thời có chút tâm mệt mỏi sở thanh diên cái này náo mạch kín là thật là kỳ quái a một hồi trên trời một hồi dưới mặt đất nàng đến cùng suy nghĩ cái gì nếu không như vậy đi ngắm nhìn sở thanh diên tức giận khuôn mặt nhỏ l ạ cần c suy nghĩ một chút tiếp tục nói ngươi ngẩng đầu nhìn một chút ta làm cái gì sở thanh diên lập tức ngẩng đầu vừa định mở miệng nói chuyện sau một khắc đã thấy là cần đ ố n g nhiên đem mặt bù lại hai cánh tay đỡ lấy gương mặt của nàng đúng là trực tiếp thân đi lên nô sở thanh diên mở to hai mắt nhìn nàng còn gần như không có bị lạc cần chủ động thân qua cho dù phía trước bị trói trên giường thời điểm nàng trước chủ động thân là cần đối phương đều vẫn là rất kháng cự như thế nào lúc này bất quá trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc thân thể của nàng lại là cũng không có kháng cự mặc cho lạc cần hôn hai tay đem lạc cần ôm lấy giống con tiểu bát chảo cá đồng dạng quân ở lạc cần trên thân ân gia hỏa này buổi sáng là ăn cái gì đồ vật trong miệng một cỗ vị tỏi tính toán xem tại hắn chủ động hôn ta phân thượng coi như là tại ăn tỏi đi sau đó không biết qua bao lâu lạc cần cảm giác miệng đều có chút đã tê dần nghĩ t h ở một ngụ nghỉ ngơi một chút nhưng vừa vặn chuẩn bị đứng vậy hắn liền phát hiện sở thanh diên g i a hỏa này không biết lúc nào đem chân cung quấn ở trên người hắn cả người ôm thật chặt ở trên người hắn căn bản không cho hắn rời đi cái này tờ mờ chương 416, nhưng chúng ta cũng không có khả năng cả một đời đều không quay về đúng không chương 416, nhưng chúng ta cũng không có khả năng cả một đời đều không quay về đúng không ra tòa nhà sở thị lại vừa quay đầu ngắm nhìn tòa này t r ă m tầng cao cao lạc cần khẽ thở dài quay người hướng phía cửa một bên con đường đi đến vừa đi chưa được mấy bước trình vũ dụ cùng tô linh hy hai người liền tiến lên đón hướng hắn ân cần nói thế nào lạc cần nàng không đối ngươi làm cái gì a các nàng chỗ nào có thể yên tâm một người đi tới sở thanh diên đại bản g doanh cho nên hai người một mực ở dưới lầu trở lấy nếu là qua một thời gian ngắn nữa lạc cần còn chưa có đi ra các nàng liền lại báo cảnh để tránh lạc cần lại rơi vào sở thanh diên trong tay không có lạc cần l ắ t đầu hướng sở thanh diên văn phòng phương hướng ngắm nhìn l ầ m b ầ m nói ba nàng hiện tại xảy ra chuyện chỉ là tập đoàn sự t ì n h liền đủ nàng bận rộn nơi nào có khoảng không quản ta a ừng c h n h vũ dụ cùng tô linh hy hai người lên nhau sau đó tô linh hy mở miệng trước nói lạc cần vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu còn phải lại ở chỗ này sao ngụ ý cái này kinh thành quá nguy hiểm nếu không chúng ta vẫn là về giang thành đi thôi đợi thêm một tuần l ạ cần c nhìn hướng hai người ôn nhu nói làm phiền các ngươi ừ m không có việc gì hai nữ trong mắt hiện lên một tia thất lạc các nàng vẫn là rất không hiểu rõ ràng s ợ thanh diên đều như thế đối l ạ cần c vì cái gì hắn còn muốn giúp người ta chờ tên i kia quyền lực vững chắc không phải là sẽ quay đầu hướng trả cho hắn sao trở về đi là cần hô cửa ra v à hơi nóng hướng con đường một bên đi đến sau đó Tô Trình Linh Hy cùng Hy vũ vũ ngươi tới những ngày gần đây có cùng trong nhà liên lạc qua sao lần trước trình vũ dụ là bỏ nhà trốn đi trộm chạy đến tìm hắn đến bây giờ cũng đã qua hơn một tháng phía trước mỗi lần lạc cần cùng trình vũ dụ hỏi thăm trong nhà tình huống lúc đối phương luôn là sẽ né tránh có điểm giống là sở thanh diên như thế cùng trong nhà triệt để ồn ào tách ra thái độ nhưng trên thực tế là cần trong lòng lại là rất rõ ràng t r ì n h vũ dụ từ nhỏ tiếp thu thế nhưng là hoàn chỉnh không có một tia dị dạng tình thương của cha cùng tình thương của mẹ mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau nhưng cũng xem như là tiêu chuẩn tương thân tương ái nhà ba người hiện tại bởi vì hắn t r ì n h vũ dụ cùng trong nhà đoạn tuyệt lui tới hắn cũng không có khả năng một mực làm cái này rùa đen rút đầu không tới quyết trình vũ dụ chuyện trong nhà tựa như đối mặt sở thanh diên phụ thân hắn sẽ có một ngày vẫn là phải đi đối mặt trình vũ dụ phụ mẫu a đúng còn có dương thất thất phụ mẫu dựa theo trò chơi kịch bản đợi tới hiện tại sở thanh niên sự tình muốn chờ đến một tuần sau mới sẽ lại lần nữa có tiến triển hắn có lẽ vừa lúc là thời điểm trở về một chuyến thăm dò trình phụ trình mẫu hàm ý nhắc tới hai lão đ a n g không phải cũng về kinh thành có một đoạn thời gian sao không biết hai người bọn họ khuyên thế nào không có t r ì n h vũ dụ lắc đầu biểu lộ trở nên khó coi mấy phần tại sao phải cùng bọn hắn liên hệ ta là tới tìm ngươi cũng không phải là đến tìm bọn hắn nhưng chúng ta cũng không có khả năng cả một đời đều không quay về đúng không ừ chính vũ dụ khó chịu hừ nhẹ một tiếng hiện tại chính là trở về cũng sẽ chỉ bị hai người bọn họ mắng một trận sau đó đem ta giam lại không cho gặp ngươi cùng hắn dặn này ta còn không bằng không quay về cái kia l ạ cần c đông nhiên ngừng chân quay đầu nhìn hướng bên cạnh trình vũ dụ ôn nhu hỏi vũ vũ ngươi muốn trở về sao trong lúc nhất thời trình vũ dụ bắt đầu trở mặc mà cái này cũng cho l ạ cần c đáp án từ nhỏ trình vũ dụ đều không có làm sao rời đi phụ mẫu nhà trẻ tiểu học đến cao t r u n g tất cả đều là ở nhà phụ cận phiến khu độc nhân sinh bên trong duy nhất một lần ra lâu dài cửa chính là đến giang đại tìm là cần dạng này hoàn cảnh bên dưới lớn lên nữ sinh rời nhà lâu dài muốn nói không nhớ nhà đó là hoàn toàn không có khả năng chẳng qua là nàng tại l ạ cần c cùng phụ mẫu ở giữa làm lựa chọn cuối cùng lựa chọn là cần không có chuyện gì l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng vớt vớt trình vũ dụ đầu lần này ta đi trước nếu là bọn hắn hay là không muốn gặp ta chúng ta qua ít ngày nữa ấy trở về không được sao chắc chắn sẽ có bọn hắn mềm lòng thời điểm đúng không t r ì n h vũ dụ không có mở miệng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì sau đó bên cạnh tô linh hy bỗng nhiên lôi kéo trình vũ dụ cổ tay nhẹ giọng mở miệng nói không có chuyện gì vũ, vũ. chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về ta tin tưởng bá phụ bá mẫu đều là người rất tốt nhất định có khả năng thật tốt giao lưu đang nghe tô linh hy lời nói t r í n h vũ dụ nhất thời không biết nên nói cái gì ngần đầu ngắm nhìn tô linh hy trong lòng không hiểu có chút cảm động có loại nghĩ kêu tỷ tỷ xúc động ừ m trở về nói sau đi vội vàng ức chế nghĩ kêu tỷ tỷ thật tốt xúc động t r í n h vũ dụ bước nhanh hướng phía trước đi đến lưu lại tô linh hy cùng lạc c ẩ n hai người x ư n g sở tại nguyên chỗ đây là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng lạc cần nhìn chính vũ dụ đi có chút xa tô linh hy lúc này mới lên tiếng nói n g ư ơ i thật muốn đi v ũ v ũ trong nhà sao ân l ạ cần c nhẹ gật đầu luôn không khả năng để v ũ v ũ cả một đời không cùng người trong nhà liên hệ đi như vậy ta cũng quá nghĩ k ỷ thế nhưng là tô linh hy quan tâm nói phía trước nghe t h ấ t t h ấ t nói v ũ v ũ phụ thân tính tình rất táo bạo hạ l ạ cần c phối hợp cười nói ta tốt xấu cũng cùng nhà bọn họ cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy ba nàng cái gì tính tình ta rất rõ ràng yên tâm không có việc gì ừm tô linh hy cúi đầu lên tiếng đi theo sau là cần đi thỉnh thoảng ngầm đầu nhìn một chút bóng lưng của hắn trong lòng liền sẽ có chúng rất vui vẻ cảm giác ngày trước nàng sẽ chỉ nghĩ đến thế nào đem lạc cần chiếm làm của riêng một thân một mình h ư ở n g d ụ n g mà bây giờ so với chiếm h ư u lạc cần nàng càng muốn một mực yên lặng ngồi tại lạc cần bên cạnh hắn muốn làm cái gì liền giúp hắn làm cái gì cho dù lại quá phận sự tình nàng cũng sẽ không do dự nàng rất thích bị lạc cần tín nhiệm cảm giác thậm chí còn có chút nghiện chỉ cần có thể bị lạc cần tín nhiệm nàng có thể làm bất cứ chuyện gì đúng rồi linh hi bỗng nhiên lạc cần âm thanh đánh gãy tô linh hi suy nghĩ sao làm sao vậy mãi mãi bên kia lạc cần xoay đầu lại nhìn hướng tô linh hy ôn n u nói gần nhất nàng thế nào rất tốt tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng gần nhất thích đánh mặt trượt thường xuyên cùng khu dân cư mấy cái ông bạn già cùng một chỗ đánh cái này không lập tức ăn tết n h a nàng còn hỏi ta ngươi chừng nào thì trở về nàng cho chúng ta làm sủi cảo ân lạc cần đi theo cười nói khẳng định sẽ trở về đến lúc đó để mãi mãi nhiều bao điểm thịt heo cải trắng nhân bánh được rồi chương bốn trăm mười bảy tất cả nữ sinh đều sẽ có một cái cuối cùng k ị c bản chương bốn trăm mười bảy tất cả nữ sinh đều sẽ có một cái cuối cùng k ị c bản trở về khách sạn thừa dịp tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người rửa mặt đổi áo công phu l ạ cần c một thân một mình đi đến ban công phía trước cầm lấy chính mình đã rất lâu không có chạm qua điện thoại bấm lạc lao đăng điện thoại chỉ nghe một trận thiếu nữ nhị thứ nguyên tiếng ca về sau đầu bên kia điện thoại vang lên lạc lao đ ă n g hơi có khó chịu âm thanh u i là ta ta biết là ngươi lạc lao đ ă n g khó chịu nói chuyện gì ngươi chuyện bên kia xử lý xong chúng ta có thể đi về còn không có đây l ạ cần c nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ nhặt tiếng nói các ngươi đâu hiện tại ở đâu có thể đi vào chính thúc g a môn không hắn còn tức giận đó sao ngươi muốn làm gì lạc lao đang giống như là phát giác được cái gì có chút cảnh giác lên ta cùng ngươi nói ta và mụ mụ ngươi có thể vào ở đó là bởi vì ta cùng nhân ra làm mấy chục năm giao tình tại nếu là đội ngươi ít nhất đánh gãy ngươi ba cái chân ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi ta nghĩ mang vũ vũ trở về một chuyến cho bọn hắn bồi cái không phải ít nhất có thể để cho vũ vũ đi về nhà lời còn chưa nói hết liền bị lạc cần đánh gãy nói ngay vào điểm chính nàng lâu như vậy không có cùng trong nhà liên hệ ngoài miệng không nói trong lòng khẳng định vẫn là rất khó chịu vừa vặn ta bây giờ tại kinh thành cho nên nghĩ linh vũ vũ trở về nhìn xem nếu có cơ hội mà nói thuận tiện lại cùng bọn hắn nói chuyện nói cái gì bên đầu điện thoại kia lạc lao đang lập tức cúng lên hạ giọng giống như là không muốn để cho bên ngoài người nghe đến nhỏ giọng nói như thế nào ngươi không có bị đánh gây chân trong lòng không cao hưng có phải không ngươi trình thúc cái gì tính tình ngươi không biết còn nói nói cái gì nói ngươi muốn cưới năm cái để bọn hắn đem vũ vũ gà cho ngươi đầu góc ngươi có phải là cái gì rơi vừa mắng lạc p ụ ánh mắt một bên hướng ngoài phòng nhìn lại giờ phút này t r ì n h phụ đang tay cầm luyện tập dùng trường côn ngay tại sân tập võ bên trên hhh h a luyện quân pháp cây g ậ y kia đánh cho gió hô hô thổi nếu là rơi vào thân thể bên trên ít nhất đến xanh một miếng tím một khối cứ như vậy l ạ cần c tiểu tử thối kia vậy mà còn nghĩ lại đến một chuyến khi còn bé không có đánh đủ hắn hiện tại lại ngứa ra đúng không không có l ạ cần c thở dài lắc đầu nói ta nói thật liền ngày mai hoặc ngày kia sự tình ta sẽ dẫn vũ vũ lại trở về một chuyến người bên kia nếu là làm được lời nói liền giúp ta cùng chính thúc nói một tiếng không nói cũng không có quan hệ dù sao ta đều sẽ đi không được l ạ c phụ vội vàng tự tuyệt không cho phép tới bằng không ngươi đừng nghĩ mua nhà ta lúc đầu cũng không có muốn mua l ạ cần c hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý chút nào ta lúc đầu cũng không muốn mua nhà a cứ như vậy a treo nói xong không đợi lạc lao đang hồi phục l ạ cần c cúp điện thoại tiện tay đưa điện thoại ném tại trên giường tiếp tục nhìn lên bầu trời mọi người sở thanh diên đột nhiên tăng nhanh kịch bản t i ế t tấu cùng cuối cùng một tuyến kịch bản đến để hắn hai ngày này trong lòng có một cái phỏng đoán nếu sở thanh diên cuối cùng kịch bản trước thời hạn đó có phải hay không những nữ sinh khác cuối cùng kịch bản cũng có khả năng sẽ cùng theo trước thời hạn tuy nói tô linh hi chính vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u các nàng ba cái đã thoát ly dạn đỡ giờ bắt đầu truyền hình trở thành tương thân tương ái người một nhà nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa các nàng liền không có cuối cùng một tuyến kịch bản tất cả nữ sinh đều sẽ có một cái cuối cùng kịch bản đều cũng đều sẽ đi đối mặt các nàng thân nhân cũng tỉ như sở thanh diên nếu như sở thiên kỷ ngẫu nhiên đến không chết chi nhánh vậy hắn cũng phải đi đối mặt sở thiên kỷ thuyết phục đối phương không can dự bọn hắn sự tình đồng dạng chính vũ dụ cuối cùng kịch bản cũng là như thế đi chính diện thuyết phục nàng phụ mẫu để hai người đối với bọn họ sự tình nhà ra ngược lại là tô linh hy cùng tiêu hiệu hai người bởi vì trong nhà phụ mẫu tình huống đều có chút phức tạp cuối cùng kịch bản không cần thuyết phục đối phương phụ mẫu hoặc thân nhân ngược lại là tương đối đơn giản một điểm mà bây giờ chẳng biết tại sao l ạ cần c có loại rất mãnh liệt cảm giác có lẽ chính vũ dụ cuối cùng kịch bản chính là hiện tại đi xem một chút đi l ạ cần c thở dài lẩm bẩm nói nếu là không phải lời nói trực tiếp đi liền được còn có lao đăng ở đây có lẽ không có gì nguy hiểm cái gì có đi hay không phòng vệ sinh cửa mở chính vũ dụ lao đầu mặc một thân áo bào trắng rủ cá tạ từ phòng vệ sinh bên trong đi ra sau đó t ô linh hy cũng theo sau lưng cùng một chỗ đi ra là không sai vừa rồi hai người là cùng nhau tắm tắm lấy tên đẹp tiết kiệm thời gian mặc dù hai người ngoài miệng không hợp nhau lắm nhưng quan hệ lại là chậm rãi tại thay đổi tốt liền tắm đều có thể cùng nhau tắm cái khác sẽ còn xa sao đang suy nghĩ ngày mai đi nhà người sự tình đây l ạ c c â n nhẹ nhàng cười một tiếng trêu kẹo nói nếu là cha ngươi còn muốn đánh ta ta liền trực tiếp chạy hắn khẳng định phản ứng không kịp ngươi bây giờ yếu ớt thành bộ dạng này hắn để ngươi một trăm mét ngươi đều không không chạy nổi hắn còn phản ứng không kịp chính vũ dụ ngồi ở trên giường rất ăn ý để tô linh hy hỗ trợ thổi tóc sau đó hai người lại thay phiên trở về thực tế không được vẫn là không đi đi ta sợ ta ngăn không được tên kia hung không nhận người không được l ạ cần c lắc đầu kiên định nói đi là khẳng định muốn đi sao có thể để tức phụ không dám về nhà ngoài a cái này t r u y ề n ra ngoài rất không mặt m ũ i thật không xấu hổ chính vũ dụ gò má một đỏ thư nhẹ một tiếng đưa lưng về phía l ạ cần c dẫn tới một bên xem trò vui tô linh hy nhịn không được cười khẽ cái kia đến lúc đó về nhà mẹ để ta thời điểm hy vọng ngươi cũng có thể như thế kiên định à học đệ đương nhiên là cần cười nhẹ gật đầu n ã i n ã i người tốt như vậy làm sao có thể khó xử ta vậy nhưng nói không chừng tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng n ã i n ã i là dễ nói chuyện có thể cái khác người liền không nói được rồi à hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể tự tin như vậy đâu đương nhiên lạc cần tự tin cười một tiếng liền không có ta không giải quyết được nhạc phụ nhạc mẫu ba người ngươi một lời ta một câu t r e o g ẹ o t á n g â u sau một lát ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa thấy tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người mặc không tiện lắm lạc cần liền đón lấy mở cửa sống đi tới cửa ngắm nhìn mắt mèo thấy cửa ra vào chính là dương thất, thất lúc này mới mở cửa ra dương thất thất cùng tiêu hiểu hiểu ở tại phòng cách vách bởi tối hôm qua liền thông cửa nhiều lần cũng không có gì cần lo lắng thất thất làm sao vậy l ạ cần c mở cửa lúc này mới phát hiện dương thất thất mặc một thân áo có gió ánh mắt hơi nghi hoặc một chút cái kia dương thất thất ngắm nhìn l ạ cần c ánh mắt t h o á nhìn g n nhìn thấy bên trong mặc áo bào trắng rủ cả tạ xoa tóc dài lộ ra chân trắng tô linh hy cùng c h ỉ n h vũ dụ suy nghĩ một chút do dự nói l ạ cần c ta là đến cùng ngươi nói cái khác chương bốn trăm mười tám tựa như lão phu láo thê đồng dạng chương bốn trăm mười tám tựa như lão phu láo thê đồng dạng tạm biệt lạc cần nhất thời có chút không có phản ứng kịp thất thất người muốn đi đâu về nhà nha dương thất thất túi đầu nhìn xem chính mình ngón tay nhỏ giọng nói ba ba mụ mụ đã thúc giục ta nhiều lần để ta trở về lại không trở về mà nói bọn hắn liền nên lo lắng nàng vốn chính là vì cứu lạc cần cho nên học kỳ kết thúc phía sau mới không có ngay lập tức về xuyên du đi hiện tại lạc cần đã cứu đến nàng cũng không có lý do lại kéo lấy không quay về ừ m lạc cần nhất thời không biết nên nói cái gì ngắm nhìn dương thất, thất sau lưng con túi hành lý biết chính mình khẳng định lưu không được nàng dứt k h o t nhẹn cười một tiếng ôn nu nói l ú c nào vẽ xe? l i ề này Chờ m là cần quay người ngắm nhìn sau lưng tô linh hy cái sau tựa như xem hiểu hắn ánh mắt khẽ gật đầu ra hiệu sau đó hướng về dương thất thất nhẹ dọn cười nói nếu nói như vậy để lạc cần đưa ngươi trở về nhà thất thất vừa vặn hắn lúc này không có việc gì đúng l ạ cần c cũng đi theo gật đầu ta lúc này có thời gian thất thất ta đưa người đi qua đi a dương thất thất có chút do dự ngần đầu ngắm nhìn l ạ cần c trong lòng nhất thời rồi dám nàng đơn thuần chỉ là phải đi về tới lễ phép tính cùng lạc cần nói một tiếng cũng không có muốn đối phương đưa chính mình nhưng có sao nói vậy mấy ngày nay đều là mấy nữ sinh ở cùng một chỗ nàng còn không có cơ hội cùng lạc cần đơn độc trung đụng độ. trong lòng nhiều ít vẫn là có chút mong đợi cho dù chính là một lát ít nhất có thể làm cho nàng cùng lạc cần một mình một hồi nói chút hai người thì thầm nhưng có thể sao là cần đương nhiên l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng vớt vớt dương thất thất đầu thuật tay đem bàn tay nhỏ của nàng dắt quay người hướng trong phòng tô linh hy cùng trình vũ dụ thuận miệng nói vậy các ngươi trước nghỉ ngơi ta đi đưa thất thất đi chứ sao về sớm một chút được rồi vũ vũ linh hy tỉ tỉ gặp lại cùng hai người tạm biệt l ạ cần c dắt dương thất thất một đường ra khách sạn sau đó chờ sau khi hai người đi t r ì n h vũ dụ bị tô linh hy thổi tóc nhịn không được hỏi nhắc tới trong lòng ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi một cái thuận tiện trả lời một cái sao tô linh hy nhún bay ân hử ta một mực rất y ế u kỳ ngươi như thế tác hợp lạc cần cùng cái khác nữ sinh liền không sợ ngày nào lạc cần đột nhiên thay lòng đ ổ i dạng vứt xuống ngươi cùng cái khác nữ sinh chạy không biết ta tô linh hy một bên cho trình vũ dụ thổi tóc một bên ôn nhu khẽ cười nói bởi vì ta rất rõ ràng lạc cần trong lòng một mực có vị trí của ta điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi cho nên ta cũng chỉ cần làm xong ta phải làm này liền đủ rồi t r ì n h vũ dụ trầm mặc mấy giây tiếp tục nói người cứ như vậy rộng lượng không một chút nào nghĩ hoàn toàn chiếm hưu hắn nghĩ a tô linh hy khẽ cười nói nhưng so với ích kỷ độc chiếm người yêu hiện tại ta càng muốn hắn có thể làm mình thích sự tình đâu đây chính là thất thất dạy cho ta đạo lý a bên kia lại về dương thất thất trong phòng cùng tiêu hiểu hiểu cũng nói đường về sau lạc cần hai người gọi xe trực tiếp thẳng đi ga tàu cao tốc tựa hồ là hơn nửa tháng không có nói chuyện trời đất nguyên nhân cùng nhau đi tới tuy nói hai người một mực tay nắm nhưng cơ bản không có nói qua mấy câu thỉnh thoảng đối mặt lên mấy mắt dương thất thất cũng sẽ lập tức quay qua ánh mắt không dám nhìn lạc cần con mắt thất thất xuống xe tiến ga tàu cao tốc lạc cần cuối cùng nhịn không được hỏi người thế nào hình như rất sợ ta bộ dáng hiện tại ga tàu cao tốc chỉ để mua phiếu đi vào cho nên hắn tối đa cũng liền đưa dương thất thất đến ga tàu cao tốc cửa ra vào có lời gì lúc này không nói khả năng này liền không có cơ hội nói không có không có dương thất thất cuống quýt lắc đầu ngắm nhìn ga tàu cao tốc vào đứng cửa kiểm an lại túi lầu xuống nhỏ giọng nói chính là ta cũng không biết nói thế nào làm sao vậy là cần nhất thời n g h i hoặc là vấn đề của ta sao vẫn là không có không có không phải vấn đề của ngươi dương thất thất bối rối lên đầu dao động cùng chống l ú c lắc hai cái tay nhỏ c o n g tại sau lưng đánh nhau chính là ta chính là có chút hiếu kỳ phía trước sở thanh diên cho ta phát rất nhiều người cùng nàng ở cùng một chỗ lúc bức ảnh những cái kia là thật sao ta không có ý tứ gì khác đơn thuần chính là muốn hỏi một chút l ạ cần c ngươi đừng hiểu lầm a l ạ cần c nhất thời sửng sốt t r ậ t liên kịp phản ứng dương thất thất ý tứ trong lời nói cha hỏi ngươi đây cái này hơn nửa tháng có phải là thật hay không cùng sở thanh diên đao thật thương thật đánh nhau hắn vậy mà không biết sở thanh diên cho dương thất thất phát cái nào bức ảnh nhưng từ buổi tối hôm qua tô linh hy cho hắn nhìn những cái kia đoán chừng hẳn là cũng không sai lắm dù sao ngoại trừ không nên dò cái khác toàn bộ đập ừ m suy nghĩ một chút l ạ cần c khẽ gật đầu là thật hắn cũng không có muốn lửa gạt hoặc là che giấu dương thất thất dù sao sau đó chắc chắn sẽ có một ngày như vậy dạng này dương thất thất lại t ú i l ầ u xuống hai người đứng tại ga tàu cao tốc cửa ra vào đều là bắt đầu trầm mặc như là một đôi ồn ào chút khó chịu tiểu tình nữ cái kia linh hy tỉ tỉ các nàng có phải hay không ừ m sau một lát đang lúc lạc cần trong lòng suy tư làm như thế nào cùng dương thất Thất giải thích lo lắng đối phương lại bởi vậy lại xa lanh chính mình lúc đông nhiên một đôi tay nhỏ tiến vào hắn ánh mắt đem tay của hắn giữ chặn là cần ngươi đừng suy nghĩ nhiều bên hai truyền đến dương thất thất thanh em monu ta không có trách cứ hoặc là bán trách ngươi ý tứ phía trước ta đều đáp ứng ngươi loại sự tình này ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý là vì ta trong lúc nhất thời dương thất thất ngầm đầu lời đến khoẻ miệng cũng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu nàng kỳ thật muốn nói chính mình không có cách nào làm đến cùng tô linh hy sở thanh riêng các nàng như thế tại trước khi kết hôn liền trực tiếp là trưởng thành người nên làm sự tình nội tâm của nàng mong đợi vẫn là ít nhất phải tại sau khi kết hôn mới có thể phu thê sinh hoạt cho nên vừa rồi tại khách sạn khi đó nhìn thấy tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người đều chỉ mặc ao tám dù cho trong phòng có lạc cần cũng không có bất luận cái gì thẹn thùng che giấu thời điểm nàng liền kịp phản ứng có lẽ cũng là bởi vì các nàng đều đã cùng lạc cần cái k i a qua cho nên mới sẽ không thẹn thùng vẫn là nói không nên lời cái kia l ạ cần c suy nghĩ một chút quyết định thay cái hỏi pháp thất thất chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào nha ta là cái gì của ngươi nha chúng ta dương thất thất n g ầ n đầu đương nhiên là bạn trai mấy chữ vừa muốn nói ra miệng cùng lạc cần lết i nhau gò má lập tức nổi lên đường đỏ không không phải nam bạn trai sao cái gì l là ạ cần c làm ra một bộ không nghe thấy bộ dạng mặc dù hắn kỳ thật nghe đến nhưng không trở ngại hắn hiện tại rất vui vẻ nghĩ nho nhỏ trêu chọc một cái dương thất thất nam bạn trai vẫn là không nghe rõ a ai ra dương thất thất túi cái đầu nhỏ nhịn không được dập chân này làm sao không biết xấu hổ nói ra thật là chán ghét ta không nói cho ngươi đ ô n g nhiên dương thất thất đ ô n g nhiên ngầm đầu n h ó n chân lên tại lạc cần trên miệng nhẹ nhàng ngộ mộ một cái tốt l ạ cần c ta đến tiến vào người trở về đi chúng ta sang năm gặp nói xong dương thất t hướng ấ t h lạc cần vây vây tay quay người nhanh như chớp hướng vào đứng non chạy đi chạy mấy bước quay đầu nhìn một chút chạy mấy bước quay đầu nhìn một chút mãi đến bắt đầu xếp hàng vào đã đứng kiểm an còn nhịn không được nhóm chân lên hướng lạc cần lại vây vây tay sau đó lại trên điện thoại cho hắn phát thông tin ta tiến bảo lạc cần ngươi cũng nhanh đi về a bên ngoài gió lớn như vậy cẩn thận đừng để bị lạnh gag ân trong đầu còn dư vị vừa rồi dương thất thất nhẹ nhàng một m ù i nhiệt độ nhìn xem dương thất thất gửi tới thông tin trong lòng có loại cảm giác ấm áp giống như là mới vừa thổ lộ thành công tiểu sở nam đương nhiên hắn cũng sớm đã không phải sở nam tâm tư cũng sẽ không thuần khiết như vậy vừa đi một bên cùng dương thất thất tán gẫu chỉ c h ố c lát sau lạc cần liền lại trở về khách sạn vừa vào cửa liền thấy tô linh hy trình vũ dụ tiêu h i ể u hiểu ba người đều trong phòng ba người đều mặc bên trên áo chọn tắm c u ậ t lại chân trắng ngồi vây quanh tại trên một cái giường giống như là tại mở cái gì bí mật hội nghị cho chuyện cái gì đâu các ngươi l ạ c c â n lại gần h i ế u kỳ nói thần bí như vậy ta có thể thêm một cái sao vừa vặn bị dương thất thất đột nhiên đến cái kia một làm lúc này hắn ít có tâm tình rất tốt cảm giác xem ai đều rất thuận mắt bộ dạng không có tô linh hy lắc đầu ngắm nhìn l ạ c c â n thuận miệng nói thất thất lên xe sao ân là cần gật gật đầu lúc này cũng đã xuất phát đừng nói sang chuyện khác các ngươi trò chuyện cái gì đây cái này không thất thất đi nha tô linh hy ý vị thâm trường cười cười ánh mắt đảo qua trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu lại trở xuống đến lạc cần trên thân vừa vặn hai cái phòng đôi bốn người ở chúng ta đang thương lượng tối nay người ngủ đ â u a lạc cần nhất thời không có phản ứng kịp quét mắt tô linh hy ba người trong lòng không hiểu có loại cảm giác bất an cái này ba cô nàng ánh mắt có điểm gì là lạ giống như là mùa đông bên trong đã rất lâu không có bắt được thú săn s ó i đói cuối cùng phát hiện thú săn không phải lĩnh hội tới tam nữ ý tứ lạc cần nhịn không được nuốt ngủ nước miếng phần e o đã bắt đầu mơ hồ xuất hiện với n a u đêm qua tương đối vội vàng cho nên dù cho hắn tối hôm qua cùng tô linh hy c h ỉ n h vũ dụ hai người ngủ một gian nhà nhưng cũng chỉ là tô linh hy cùng c h ỉ n h vũ dụ ngủ một cái giường hắn ngủ một tấm mặt thôi nhưng bây giờ cũng không đồng d ạ n g sở thanh diên sự tình tạm thời không có đoạn dưới duy nhất không phải người từng trải dương thất thất cũng đã về nhà bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn lấy tam nữ phía trước xung quanh tần số hắn ít nhất thiếu ba một người hai đêm bên trên số lần cái kia là cần ngửi được nguy cơ vô ý thức lui về sau hai bước ta kỳ thật ngủ cái kia cũng được nếu không ta lại đi xuống mở một gian phòng cũng không cùng các ngươi chen lấn ngươi cứ nói đi tô linh hy hai tay vây quanh ánh mắt đ ố n g nhiên cao lãnh l ạ t mềm buộc chặt nói chúng ta leo núi lội nước chạy xa như vậy thật vất v ả rốt cuộc tìm được học đệ ngươi ngươi chính là như thế đối đ ạ i với chúng ta sao a cái này là cần sau lưng mắt lạnh từ khi hắn cùng tô linh hy đem sự tình xử lý sau đó tô linh hy mỗi lần cảm xúc đi lên đều sẽ đổi g i ọ n gọi g hắn học đệ đã mơ hồ thành giữa hai người tiểu tư tưởng cái kia là cần liếc nhìn t ă m nữ yếu tớt nói dựa theo các ngươi phân phối ta nên ngủ làm sao tối nay sau đó trình vũ dụ bỗng nhiên mở miệng nói cùng một chỗ a là cần xứng sờ có chút không có phản ứng kịp cái gì cái gì cùng một chỗ chính là tô linh hy đôi mắt như câu chúng ta bốn cái cùng một chỗ ngủ à? người nói thế nào học đệ không bao lâu màn đêm b u ô n g xuống kinh thành bên kia sở thị trang viên xử lý một đống trên danh nghĩa công ty quyết sách sự việc cần giải quyết sở thanh diên một người trở lại trang viên chính mình trong phòng ngủ đẩy cửa ra nhìn xem lớn như vậy đen nhánh phòng ngủ trong lòng đẫu nhiên có loại thất bại cảm giác cái này hơn nửa tháng xuống nàng đều đã có chút quen thuộc trong phòng chói cái là cần trạng thái chỉ cần nàng ban ngày gặp gỡ cái gì không thoải mái sự tình hoặc là sở thiên kỷ bên kia lại buồn nôn nàng nàng liền sẽ trở về tìm lạc cần hung hăng phát tiết chính mình cảm xúc sau đó lại ôm lạc cần chìm vào giấc ngủ nên đón ngày thứ hai bực mình sự tình mà bây giờ không những lạc cần không còn nữa liền làm người buồn nôn sợ thiên kỷ cũng không còn nữa lớn như vậy hào trạch mặc dù có thật nhiều bảo tiêu cùng người hầu nhưng nàng lại cảm giác rất là trống vắng giống như là một người bị nhốt vào không người n g ụ c giam tìm không được người phát tiết cũng tìm không được người thổ l ộ hết được rồi sở thanh diên lắc đầu phối hợp ngồi đến chính mình ghế đem minh bên trên tính toán chơi hai cái đường trên việt nam liền làm phát tiết một chút đồng nhiên trên bàn điện thoại chuyển đến chấn động c ầ m lên tỉnh lại màn hình xem xét phát hiện là tô linh hy gửi tới h ẹ chặt thông tin một tấm hình ảnh ân sở thanh diên nhữ mày nàng đều đã cùng tô linh hy mấy người kêu ổ n ào tách ra ra hỏa này còn cho nàng phát thông tin làm cái gì sau đó màn hình giải tỏa điểm vào đi xem xét phát hiện trong tấm ảnh cũng không có người có chỉ là bốn đôi bắp chân trong đó ba đôi bắp chân mềm non t chám mịn như nước trong v e o xem xét cũng rất trượt mà tại bọn họ ở giữa một đôi lông dài bắp đùi vô cùng dễ thấy không hợp nhau xem xét chính là cái năm chân một máy mắt sở thanh niên sắc mặt xanh xám cầm di động tay n ắ m p h í m hỏng dùng sức ném một cái đưa điện thoại ném đến trên giường tức giận thẳng nệm cái bàn gia hỏa này chương bốn trăm hai mươi thế nào dám sao một chương bốn trăm hai mươi thế nào dám sao một hôm sau buổi sáng nào đó hẻm nó g nhỏ xuống xe taxi nhìn qua quen thuộc đầu n g ó chính vũ dụ đứng tại giao lộ tâm tình nhất thời có chút phức tạp phía trước bỏ nhà trốn đi lúc nàng đều đã làm xong đ ờ i này cũng sẽ không trở lại chuẩn bị không nghĩ tới lúc này mới hơn một tháng nàng liền lại đứng ở cái này đầu ngõ làm sao vậy vũ vũ bên cạnh lạc cần cùng tô linh hy mấy người hai tay đều s á c h theo đủ loại tinh xảo đóng gói kèm tay lễ đem nàng vây quanh vẫn là không muốn gặp bọn hắn sao lạc cần ân cần nói không có quan hệ vũ vũ nếu là ngươi thực tế không muốn đi lời nói liền ta cùng linh hy các nàng đi là được đem đồ vật đưa qua liền trở về không có t r ì n h vũ dụ khẽ lắc đầu ta chính là nhớ tới một ít chuyện mà thôi nói xong trực tiếp thẳng tiến ngó nhỏ lưu lại lạc cần cùng tô linh hy mấy người liếc mắt nhìn nhau cùng đi theo đi vào lạc cần hôm nay tới đây một chuyến chủ yếu là thăm dò chính phụ chỉnh mẫu hai người hà bí nhìn xem trình vũ dụ cuối cùng kịch bản có hay không bị phát động đem lễ vật đưa ra ngoài coi như thành công một nhóm bốn người đi tại trong ngõ nhỏ t r ì n h vũ dụ vốn là trong ngõ nhỏ người quen lại thêm tô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ cùng nhau đi tới không ít hấp dẫn bốn phía người qua đường ánh mắt cơ hội là bị một đường nhìn chằm chằm đi đến trình ra cửa ra vào thấy đóng chặt trình ra đại môn l ạ cần c vừa muốn tiến lên gõ cửa t r ì n h vũ dụ đ ỗ n g nhiên kéo lại hắn l ạ cần nhất thời nghĩ hoặc làm sao vậy ta đến mở cửa đi chính vũ dụ nhẹ giọng thở ra một hơi đi đến trước cửa từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa cắm vào cửa số gì vô neo mấy lần t r í n h vũ dụ biểu lộ lập tức trở nên có chút khó coi đại môn này đổi cái khóa nàng chìa khóa không có cách nào dùng ta chìa khóa không cần đến t r í n h vũ dụ quay đầu nhìn hướng là cần trong mắt nổi lên một tia lệ quang mặc dù đã sớm dự đoán đến loại này khả năng nhưng thật biết chính mình từ nhỏ ở đến lớn nhà không có chính mình chìa khóa lúc trong lòng của nàng vẫn là không nhịn được khó chịu không có chuyện gì vũ vũ l ạ cần c đi lên trước vớt vớt trình vũ dụ đầu nói khẽ vẫn là ta tới đi ừng nói xong là cần hít sâu dùng sức gõ lên cửa đến mấy lần hắn hôm qua đã cùng lạc lao đăng thông qua khí nếu là buổi sáng hôm nay chỉnh v ụ không cho bọn hắn mở cửa liền để lạc lao đăng đến mở phanh phanh phanh từ n g tiếng g õ cửa trong ngõ hẻm văn g vọng liền với gõ mười mấy phút lạc cần liền phát giác có chút không đúng hắn đều gõ lâu như vậy như thế nào lạc lao đăng còn chưa tới mở cửa bọn hắn không phải còn ở chỗ này sao suy nghĩ một chút lạc cần dứt khoát trực tiếp lấy ra điện thoại bấm lạc lao đăng dây số sau đó đem l ô thai dựa vào trên cửa cửa trước đầu kia nghe qua sau một khắc màn hình điện thoại biểu thị quay số điện thoại bên trong cùng lúc đó lạc cần bên, thai, cửa khác một bên. c mở cửa a cửa khác một bên cỡ nhỏ sân tập võ một bên là phụ nhìn xem nhà mình nhi tử cuộc gọi đến biểu thị ngắm nhìn phòng chính thần sắc lo lắng trình mẫu lạc mẫu lại quay đầu ngắm nhìn trên này nhắm mắt lại ngồi nghiêm trình c r ì n h phụ trong lòng thở dài vẫn là lắc đầu đem điện thoại cốp máy có lẽ đều ở bên ngoài là phụ hướng trình phụ nhạt tiếng nói muốn mở cửa sao vẫn là để bọn hắn cứ như vậy trở về hắn cùng trình phụ là mấy m chục năm láo giao t ì n h sắc có thể quan hệ mật thiết hải tử nhà mình làm ra loại sự tình này tình cảm hắn thật không biết nên giúp bên nào giúp mình nhi tử đi có sao nói vậy là cần chuyện này muốn đặt người ngoài đến xem cái kia làm sắc thực thật rất c ờ ết. giúp lao ca nhóm a nhưng dù sao cái kia lại là nhi tử mình thân sinh có đ ủ hắn bị kẹp ở giữa có chút lưng nan nói thế nào thấy trình phụ không nói lời nào là phụ vừa tiếp tục nói muốn đuổi bọn hắn đi ta liền đi giúp người nói muốn lưu ta liền đi mở cửa trong n g õ nhỏ đều là người quen lại thế nào việc xấu trong nhà cũng không thể bên ngoài g i ư ờ n g đúng hay không trình phụ mở mắt ra biểu lộ nghiêm túc ngắm nhìn lạc phụ nhặt tiếng nói chờ đi lạc phụ nhú b a i vậy thì chờ xem bọn hắn lúc nào hết hy vọng lúc nào trở về sau đó đợi này cũng không còn thấy ngươi đang nghe lạc phụ lời nói trình phụ trong lòng hơi có chút dao động nhưng quay đầu nhớ tới trình vũ dụ bỏ nhà trốn đi lúc nói lời hung ác liền làm chính là lại hạ quyết tâm nhắm mắt lại tiếp tục không nhìn tiếng gõ cửa chương bốn trăm hai mươi thế nào dám sao hai chương bốn trăm hai mươi thế nào dám sao hai từ n g tiếng phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang vọng trong ngõ hẻm thỉnh thoảng gây nên người qua đường nhìn chăm chú lạc cần liên tiếp g ó nửa giờ sau lưng trình vũ dụ cuối cùng nhịn không được bóp lên nằm đấm hướng lạc cần thấp giọng nói tính toán l ạ cần c chúng ta trở về đi hắn không muốn gặp liền không thấy người nào nung chiều hắn chờ một chút lạc cần lắc đầu biết do kịch bản hắn tự nhiên biết đây là trình ra hai cha con tại lẫn nhau bực bội mà cái này cũng tương tự nói do một điểm hắn tới đây một chuyến rất có thể cũng đem trình vũ dụ cuối cùng kịch bản phát động nếu là lúc này thật theo trình vũ dụ mà nói xoay người lại vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp từ bỏ trình vũ dụ cuối cùng kịch bản mặc dù bây giờ cô nàng này đã không có giãn đờ d ờ h ò a xu thế nhưng hắn cũng không rõ ràng nếu như từ bỏ cuối cùng kịch bản sẽ cho trình vũ dụ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng cho nên vô luận như thế nào hắn hôm nay đều phải nhìn thấy chính phụ đem kịch bản mở một chút sau đó thời gian chậm rãi qua đi liên tiếp gõ hai giờ thời gian đã nhanh đến giữa trưa kinh thành mùa đông mặt trời chiếu vào lạc cần mấy người trên thân để người cảm thấy có chút k h â nóng chờ hai giờ rưỡi không có trả lời lần này không những trình vũ dụ liền tô linh hy cùng tiêu hiệu hiệu hai người cũng đề nghị nếu không trước trở về ngày khác lại đến nhưng lạc cần lại vẫn là lắc đầu tiếp tục gõ cửa một mực đập đến giữa trưa đập đập bàn tay đều có chút thư s ư n g bốn phía hàng xóm láng giềng có chút nhận biết l à c ầ n cùng trình vũ dụ thấy hai người bị năn g tại ngoài cửa biết chắc là cùng trong nhà cãi nhau cũng đi theo đứng tại cửa ra vào hướng bên trong hô hào khuyên đứng tại cửa ra vào người cũng càng ngày càng, đó, càng ngày càng nhiều không thiếu một chút chính mình người quen biết cũ trong viện trình phụ biểu lộ bắt đầu có chút phát sinh biến hóa chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài đối với hắn loại này hòa nhã mặt người mà nói xác thực không nghĩ nhà mình sự tình bị đầy ngõ nhỏ c h u y ề n cuối cùng nghe cho tới chưa tiếng đ nở cửa trình phụ ngắm nhìn bên cạnh lạc phụ thở dài đứng dậy đi vào nhà đi lĩnh hội tới trình phụ ý tứ lạc phụ vội vàng đi đến trước cửa mở cửa ra vừa mở cửa liền thấy lạc cần cái kia có chút hư nhược gò má chỗ xa xa đứng trình vũ dụ tô linh hi cùng tiêu hiểu hiểu, còn có càng xa xôi cái kia tập hợp thành đống nhỏ hàng xóm láng giềng t r n h thủ thời gian đi vào nói xong lạc phụ vội vàng nhường ra thất vị lôi kéo lạc cần vào nhà lại hướng phía sau hắn t r ú n g nữ liếm nhìn ánh mắt rơi vào tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u trên thân ánh mắt trở nên do dự tiểu t ử thối này đến trình vũ dụ trong nhà vậy mà còn đem tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u mang lên là thật muốn gãy chân đúng không bá phụ buổi sáng tốt tô linh hy lĩnh hội tới ánh mắt của lạc phụ hướng hắn có chút lễ phép túi đầu đem trên tay kèm tay lễ lời tới phiên phức ngài đem những lễ vật này chuyển giao cho trình bá phụ chúng ta liền không tiến v à o ân đúng tiêu hiệu hiệu cũng đi theo đem kèm tay lễ lời tới nhu thuận nhẹ gật đầu làm phiên ngài bá phụ lạc phụ nhất thời do dự nếu là cá nhân hắn mà nói khẳng định là không nghĩ tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu đi theo tiến trong viện dù sao lạc cần một người đi vào liền đủ đoạn lại thêm cái tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu rất khó không cho lão trình cảm thấy đây là tại cưới hắn mặt nhưng mà đi lạc phụ ngắm nhìn ngoài cửa đám t i a ăn dưa hàng xóm láng giềng nếu là đem hai nàng liền nuốt ở ngoài cửa không chừng đến bị đám người này phía sau như thế nào nghị luận tất cả vào đi lạc phụ lắc đầu hướng hai người vây vây tay đến đều đến rồi nơi nào có không vào nhà đạo lý cái này tô linh hy cũng có chút do dự nhưng vẫn là lễ phép nhẹ gật đầu Vậy liên p hai i Nói、xong. Liên lôi tiêu hiểu hiểu ề n xong. cùng một chỗ vào phòng. phức phụ. chỗ h bá kéo vào một nàng g ư ờ i đều l l ầ đầu đi tiên tới trình tử, thấy viện nhà, vũ vào rụ ở i giá ữ a sân tập võ, còn có bên cạnh giá vũ khí, trong lòng nhịn không tập võ, vũ có khí, đều ư trưng ợ c khẩn Hai lên. nàng đ là từng trải qua trình vũ dụ vũ lực trị có thể cùng sở thanh niên đám k i ê u m ạ n h nam bảo tiêu đơn đấu không rơi vào thế hạ p h ò n g thậm chí một đối nhiều cũng có thể bất phân thắng bại xem xét liền không phải là gia đình bình thường có thể nuôi đi ra mấu chốt trình vũ dụ mới mười tám tuổi ra mặt một điểm liền lợi hại như vậy cái kết phụ mẫu của nàng lại nên lợi hại đến loại nào tình trạng sau đó đi vào trong mấy bước thấy là cần cùng trình vũ dụ đột nhiên dừng lại không đi tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u hai người hơi nghi hoặc một chút ngầm đầu hướng bên trong nhà nhìn lại đã thấy ngay phía trước cửa nhà một tên khôi ngô cao lớn nam tử trung niên hai tay vây quanh đứng tại cửa ra vào chương bốn trăm hai mươi thế nào dám sao ba chương bốn trăm hai mươi thế nào dám sao ba cao ngất kia tráng kiện dáng người thậm chí so sợ thanh diên cái kia hùng đại bảo tiêu cao hơn một đoạn cùng lạc cần so ra quả thực chính là diều hâu cùng con gà c o n khác biệt linh hy tỉ、thỉ. bên cạnh trong viện bầu không khí để tiêu h i ể u h i ể u trong lòng khẩn trương không thôi vô ý thức lôi kéo tô linh hy tay thấp giọng nói chúng ta bây giờ làm sao bây giờ、Suit. tô linh hy lặng lẽ làm cái hư thanh động tắt tay ra hiệu tiêu h i ể u h i ể u không muốn lại phát xuất ra thanh âm lĩnh hội tới tô linh hy ý tứ tiêu h i ể u h i ể u khẽ gật đầu đóng chặt lại miệng nhỏ nhìn qua sân tập võ phía trước lạc cần cùng trình vũ dụ hai người trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng lạc cần ca ca sẽ không bị đánh gãy chân ta nhớ kỹ ta phía trước có nói qua nhà phía trước trình phụ sắc mặt lạnh lẽo nhặt tiếng nói nếu như ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta ta liền đem chân ngươi đánh gãy ngươi còn nhớ rõ câu nói này à đương nhiên nhớ tới chính thúc lạc cần ép buộc chính mình biểu lộ bình tĩnh làm ra một bộ không có chút rung động nào trạng thái nhưng mà ta vẫn là hy vọng ngài có thể thành toàn ta cùng vũ vũ t r í n h phụ nhất thời trầm mặc ngắm nhìn đứng ở cửa tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u hai người hư lạnh một tiếng đi thẳng tới sân tập v õ bên trên từ một bên giá vũ khí bên trên tiện tay cầm lấy hai cây trường côn đem trong đó một cái trực tiếp ném đến lạc cần trước mặt nhạc tiếng nói tức người đánh thắng ta ta liền lại không hỏi đến chuyện của hai người các ngươi các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó ta cũng không tiếp tục quản thế nào dám sao một máy mắt trong viện mọi người trong lòng đều đi theo xếp chặt đừng nói trình phụ có võ công hay không chính là hắn cái k i a m ộ t thân khối cơ thịt liền không phải là lạc cần cái này loại này cơ bản không có làm sao rèn luyện qua trạch nam có thể đối phó lấy hai người thể c h ạ m tranh l ệ n h sợ không phải mười cái lạc cần cũng đánh không lại một cái trình phụ ngươi không đáp ứng coi như xong thấy l ạ cần c ánh mắt do dự hình như có đáp ứng ý tứ t r ì n h vũ dụ vội vàng đem hắn ngăn ở phía sau đem cây gậy đá trở về hướng phụ thân của mình âm thanh lạnh lùng nói lạc cần đều chưa từng luyện ước hiếp hắn có gì tại ba có gan ngươi cùng ta đ á n h a ta là tại nói chuyện với lạc cần không cùng ngươi nói trình phụ ngắm nhìn trình vũ dụ n h ì n xuống l ử a giận trong lòng từng bước một đi đến lạc cần trước mặt tiếp tục nói thế nào dám làm không dám chịu muốn cưới nữ nhi của ta điểm này giúp khí đều không có lạc cần nhất thời trầm mặc túi đầu nhìn xem trình phụ ném đến trước mặt mình cái kia gậy gỗ hắn cũng không phải bị hù dọa hoặc là cái gì khác đến lúc này trong lòng của hắn đã vô cùng rõ ràng đây chính là trình vũ dụ cuối cùng kịch bản bên trong sẽ xuất hiện một vòng vô luận hắn là chỉ đẩy trình vũ dụ một mình t u ế n vẫn là lựa chọn hoàn mỹ kết quả nhiều người t u ế n cuối cùng cũng sẽ cùng chính phủ đến chàng trên lôi đại quyết đấu nói là trình ra từ t r ư ớ c tổ tiên q u ý củ đánh thắng được hay không k h á c nói dù sao đến đánh chỉ bất quá cái trước chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu ý tứ đến liền được mà cái sau là thật muốn đánh gãy chân hắn hắn hiện tại do dự nguyên nhân chủ yếu là không rõ ràng hôm nay trận đánh này chịu xuống ảnh không ảnh hưởng hắn một tuần sau đi đẩy sở thanh diên b ị bản vạn nhất thật trong bệnh viện nằm một cái liền m ấ y tháng cái kia sở thanh diên bên kia kịch bản hắn tất nhiên sẽ bỏ lỡ tên kia thế nhưng là thật có khả năng sẽ đòi mạng hắn vạn nhất làm không tốt bỏ qua dẫn đến sở thanh diên đi đến hát hoa tuyến đây mới thực sự là được không bù mất ai thở dài lạc cần cuối cùng vẫn là đi lên phía trước đem trên mặt đất cây gậy nhặt lên gặp lạc cần nhặt lên cây gậy trình vũ dụ kinh hãi xông đi lên muốn đem cây gậy trong tay của hắn đoạt lại vứt bỏ nhưng làm sao lạc cần hai tay gắt gao rắt lấy chính là không cùng tay n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i cái này thân thể nhỏ bé hắn một gậy xuống ngươi liền phải quỳ xuống đi chúng ta không còn hắn về giang thành đi không lạc cần khẽ lất đầu ngầm đầu nhìn về phía trình vũ dụ nhẹ nhàng cười một tiếng vớt vớt đầu của nàng nghe lời đi một bên lợi nhìn ta chờ một lúc thao tác ngươi t r í n h vũ dụ gấp đến độ nói không ra lời lại một lần nữa bảo hộ ở lạc cần trước người t r ư ờ n g t r í n h phụ âm thanh lạnh lùng nói ngươi dám động lạc cần ta không để yên cho ngươi hắn lời nói vừa rồi ngươi không nghe rõ sao t r í n h phụ cố nén tức giận nhặt tiếng nói hắn đã ứng chiến trên lôi đài tay chân không có mắt lao nâng cái tiết đều rất bình thường không có chuyện gì vũ vũ l ạ cần c nhẹ nhàng vỗ vô trình vũ dụ bà vai ngăn tại nàng cùng chính phụ ở giữa trinh thúc nói rất đúng ta đã đáp ứng ngươi trước đi xuống thế nhưng là chính vũ dụ nóng vội không được yên tâm l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói, cười một ta k h ô n g có v i ệ c gì. Tiếp nào. Trường hô n nổi, liền nằm xuống. trường đứng g dậy Một, 421, khẩu ô n nổi, liền nằm g dậy khí cầm trong tay trường côn chậm rãi đi đến sân tập võ bên trên lại quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại phụ mẫu của mình cùng trình di đứng tại phòng chính phía trước tô linh hy mấy người cũng đứng tại sau lưng chính mình tất cả mọi người nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy lo lắng tới đi bá phụ là cần hai tay nắm côn làm bộ đối hướng chính phủ trên thực tế hắn cho tới bây giờ chưa từng học qua cái gì quân pháp chỉ là học trong phim ảnh tư thế bảy cái tạo hình mà thôi dù sao đều là bị đánh ít nhất khí thế đến lấy ra hừ gặp mặt phía trước cầm cây gậy chỉ hướng chính mình là cần trình phụ hư lạnh một tiếng quay đầu nhìn hướng một bên là phụ cái sau cũng không có đi ra ngăn cản chỉ là cùng hắn ánh mắt g i a o hội một cái trước mắt sau đó khẽ gật đầu đương nhiên cái này đều tại là cần dự đoán bên trong lúc đầu trong trò chơi kịch bản lúc nhà mình phụ mẫu cũng sẽ không đứng ra giúp hắn nói chuyện hoặc là khuyên bảo gì đó hai người bọn họ đã sớm cùng trình phụ đạt tới chung nhận thức xem tại hai người mặt mũi t r í n h phụ sẽ không đối hắn hạ t ử thủ nhưng nếu như hắn dẻo trốn tránh quyết đấu như vậy sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào lại bước vào trình giá cửa đừng nói ta ước hiếp ngươi t r í n h phụ hai tay ôm cây gậy nhặt tiếng nói chỉ cần ngươi cây gậy kia có thể đánh tới ta ta coi như ngươi thắng ngươi yên tâm ta sẽ lưu thủ sẽ không đánh chết ngươi không cần t r ì n h thức lạc cần giả v ờ nhẹ nhõm cười một tiếng ngài vẫn là đ ừ n g nương tay tương đối tốt không phải vậy ta sợ trong lòng ta không vững vàng chính phụ nhất thời trầm mặc trong lòng nhịn không được suy tư lạc cần ý tứ của những lời này hắn như thế nào cảm giác tiểu tử thối này giống như đoán được hắn ý nghĩ tiếp theo một cái trước mắt đang lúc hắn suy tư thời điểm đã thấy trước người lạc cần đ ỗ n g nhiên hai tay nắm côn phủ đầu chính là một cái bái niên quân pháp thẳng hướng chính phụ chán b ộ tới lạc cần là biết chính phụ cái gì trình độ cho nên cũng căn bản sẽ không có một tia may mắn hắn đi lên chính là sát chiêu đột nhiên công kích để ở đây ngoại trừ người nhà họ trình bên ngoài tất cả những người khác đều là bị dọa nể dựng không nghĩ tới lạc cần đi lên cứ như vậy hung ác đang lúc bọn hắn cho rằng lạc cần cây gậy liền muốn nện ở chính phụ chắn lúc sau một khắc đã thấy chính phụ thân hình có chút nghiêng người l o a lên cây gậy kia liền rơi vào khoảng không từ bên cạnh hắn đập xuống đất hừ t r í n h phụ hư lạnh một tiếng thuận thế dùng chân đem cây gậy đập lên tay trái một tay nắm côn trực tiếp một cái bên cạnh vùng đánh vào lạc c ẩ n trên thân đem hắn đánh trực tiếp hướng phía bên phải ngã sấp xuống đi xuống hắn vẫn là khống chế l ự c đạo bằng không chỉ là lần này hắn có thể trực tiếp đem cây gậy đánh gãy l i ê n tay người này ngươi cũng muốn cưới nhà chúng ta vũ vũ còn muốn để nàng làm thiếp ngươi ở đâu ra mặt chỉ một câu mọi người tại đây đều là trầm mặc không nói chính vũ dụ trong lòng vừa tức vừa gấp cái gì gọi là cưới nàng làm thiếp nàng lúc nào nói chính mình là nh Lạc Cẩn. một bên đang nghe cây gậy tia g á o thét lên đánh vào lạc cẩn trên thân âm thanh tô linh hy nhịn không được lo l ắ n g nói đ ừ n g đánh nữa l ạ cần c chúng ta trở về đi không có chuyện gì lạc cần xua tay cắn răng từ dưới đất bỏ dậy t r i n h phụ một côn đo xuống hắn cũng cảm giác mình cánh tay muốn chặt đứt đau rát nhưng hết lần này tới lần khác loại này đau đớn vừa vặn lại tại hắn trong phạm vi chịu đựng cũng không có để hắn trực tiếp đánh mất năng lực hành động tình trạng rất hiển nhiên t r i n h phụ là cố ý cầm giữ cầm độ muốn cố ý nhiều đánh hắn mấy lần lại đến ai chính thúc lạc cần vuốt cánh tay trái cố nén đau đớn lại lần nữa hai tay nắm côn Thế sau đó liền liền bắt đầu đọc tiền trí phán định phán định hắn có thể hay không thông qua quyết đấu có thể thông qua vậy liền tiến vào kế tiếp kịch bản cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tới trình phụ sơ hở một gậy đánh vào trên người hắn thắng được trận này cái gọi là quyết đấu nhưng mà dù chỉ là đánh trình phụ một cái đối lạc cần đến nói cũng đã là rất khó làm đến sự tình hô có lẽ có thể thử xem chủ động bán một cái sơ hở nghĩ như vậy l ạ cần c n u ố t n g ụ m nước miếng lại lần nữa hai tay nắm côn phục khắc vừa rồi bái niên c u n pháp vướng an ta bổ côn dùng sức quát mạnh một tiếng l ạ cần c hai tay nắm côn lại lần nữa đột nhiên hướng trình phụ bổ tới sau một khắc như vừa rồi trình phụ nghiêng người tránh thoát một côn này Công kích. Nhưng sau một khắc, đã thấy t i ế p lập ấ y l i tức a y trái là cần sắc mặt tái xanh cảm giác chính mình trong bụng một trận bốc lên không nói được bức dứt đau trực tiếp để hắn ốm bụng nhìn không được quỷ trên mặt đất ừ chính phụ hư lạnh một tiếng Đi đến chính á i kia bị thúc nguyên trước, một l công c phu này không đi đập phim hành động quả thực đáng tiếc chính phụ sắc mặt lạnh lẽo cũng không có đáp lại là cần nếu dạng này vậy ta cũng không thể lại lưu thủ ai chính thúc vẫn là câu nói kia đánh không lại về đánh không lại khi thế nhất định đến lấy ra hôm nay chỉ cần hắn cây gậy có thể đụng tới trình phụ coi như thành công vẫn rất có cơ hội dứt lời l ạ cần c tại hai tay nắm côn nếu bái niên côn pháp không được vậy hắn cũng thử xem quét ngang l ạ cần c hai tay nắm côn bên cạnh quét hướng về trình phụ bên hông đánh tới mắt thấy liền muốn quét đến lúc đã thấy trình phụ chỉ là hơi lui lại nửa bước liền đem hắn công kích tranh thoát hơi hợt cùng uống trà đồng dạng đón lấy đ ỗ n g nhiên lại đ ỗ n g nhiên phát lực lại một cái chọc côn lại c h ọ tại lạc cần trên bụng đau hắn lại ngã trên mặt đất chỉ cái này ba lần hắn cảm giác chính mình đau đều đã có chút ánh mắt mơ hồ đừng nói đứng lên có thể nhịn được không ngã xuống đất bên trên đều đã là cực hạn của hắn t l ạ cần c thở hồn hẹn trong đầu tiếp tục tự hỏi làm như thế nào mới có thể đánh tới chính phủ gia hỏa này phản ứng cùng thân vị k h ô n g chế liền cùng b ấ t hắc luôn có thể tại cắm ở hắn cây gậy vung ra đi cực hạn nhất khoảng cách chỉ cần vừa trốn xong hắn tiến công tất nhiên sẽ trở tay cho hắn đến một côn giống như là cái đọc chỉ l ệ n h buột sẽ chỉ căn cứ hắn công kích tới p h ả n kích cũng không chủ động công kích hắn chỉ cần hắn không tiến công cũng không cần ăn đòn m ặ khác thì sẽ hung hăng cho hắn đến một cái trực tiếp để hắn thanh máu hạ xuống đến cần cắn thuốc hoán một chút trình độ l ạ cần c rất rõ ràng trình phụ làm như vậy chính là m u ố n đ ể hắn từ bỏ nhưng với hắn mà nói lại là cũng không có từ bỏ cái này tuyển chọn hắn hôm nay nhất định đến mỏ lấy trình phụ một cái sau đó lại là mấy vòng tiến công phòng thủ l ạ cần c mỗi một lần công kích đều bị trình phụ nhìn thấu thấu vô luận hắn như thế nào giả thoáng lửa gạt chiêu trình phụ kiểu gì cũng sẽ tại cực hạn nhất một cái c h ư ớ c mắt né tránh hắn công kích sau đó hung hăng quất hắn một g ậ y không hề có một chút dư thừa thao tác tất cả đều là chỉ số lại liền với bị rút đến mấy lần là cần cảm giác cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều lao g á c thậm chí ý thức đều có chút mơ hồ chính phụ có mấy lần đánh vào trên mặt của hắn để trên mặt hắn xanh một miếng tím một khối lại là không có vết máu mồ hôi từ khoe miệng rơi xuống để cả người hắn nhìn qua giống như là cái lung lay sắp đổ bệnh nhân lại đi một bước liền sẽ ngã trên mặt đất lại nổi lên không thể tiếp tục như vậy không được lại một lần nữa chống đỡ cây gậy từ dưới đất đứng lên là cần còn sót lại ý thức bắt đầu suy xét đến cùng làm như thế nào mỏ lấy chính phụ chỉ cần mình tiến công một lần đối phương tất nhiên sẽ phản kích một lần hơn nữa công kích cường độ đều khống chế tại có thể để cho hắn vừa vặn ngã trên mặt đất trình độ cho nên nếu như mình tại công kích sau đó miễn c ư ơ n g ăn bên dưới trình phụ công kích cũng tiến hành phản kích mà không phải cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất có phải là liền có thể bắt đến sơ hở của hắn hô nghĩ như vậy là cần cảm thấy chính mình còn sót lại đánh cực lần cuối cơ hội thế là lại lần nữa hai tay nắm chặt trường côn con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trình phụ thấy là cần cái kia mang theo một tia hung ác ánh mắt trình phụ trong lòng nhất thời có chút lộ vẻ xúc động chính hắn lực đạo hắn là rất rõ ràng là cần bị hắn quất mười mấy lần dựa theo tiểu tử này trước đây nước tiểu tính đến nói sớm nên nằm đất bên trên cầu xin tha thứ bốn trăm hai mươi mốt đứng không dậy nổi liền nằm xuống、ba. t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt đứng không dậy nổi liền nằm xuống ba như thế nào bây giờ lại còn có thể đứng lên còn có ánh mắt kia t r ì n h thức lạc cần một lần nữa dọn xong tư thế hai tay luân phiên nắm côn tiếp theo hiệp ngươi nhìn kỹ t r ì n h phụ không nói một lời sau một khắc đã thấy lạc cần hai cánh tay đều nắm chặt trường côn nắm côn bên dưới nghiêng bổ hướng trình phụ chỗ cổ bổ tới nhưng liền tại cây gậy sắp bổ tới trình phụ một cái trước mắt cái sau vẹn vẹn chỉ là trên thân thoáng ngửa ra sau mấy phần liền đem cái này một kích tranh thoát thoáng qua chính là trở tay một gậy đánh vào lạc cần trên thân đánh đến hắn thân thể hướng bên phải ngã xuống t l ạ cần c cố nén đau đớn trên người làm ra một bộ phải ngã tại trên mặt đất bộ dạng a l ạ cần c hét lớn một tiếng đón lấy liền tại sắp ngã xuống đất lúc l ạ cần c hướng bên phải bước ra một bước miễn cưỡng giữ vững thân thể tay trái một tay nắm côn dùng hết lực khí toàn thân hướng chính p h ụ đánh tới thuận thế tay trái cây gậy cũng hướng hắn vung đi bộ kia tư thái cực kỳ giống trong trò chơi một chút tinh anh quái bị đánh chết phía sau sẽ còn đang đả kích hạ vòng ngựa công kích nhưng hết lần này tới lần khác công kích như vậy cũng là dễ dàng nhất bị sơ xuất sau một khắc chỉ nghe một tiếng vang trầm phía sau dùng hết chút sức lực cuối cùng lạc cần cũng không còn cách nào khống chế lại thân hình của mình ngã trên mặt đất cây vậy cũng rời tay bay đến luyện võ tràng bên dưới lạc cần ý thức được lạc cần đứng không dậy nổi ngoại trừ chính phụ bên ngoài tất cả những người khác thấy thế đều cùng một chỗ nào tới sân tập võ vậy ở lạc cần tả hữu chính vũ dụ đem lạc cần ôm vào trong l ự c ngầm đầu nhìn trước mặt phụ thân của mình hung ác tiếng nói đây chính là người mớn lần này ngươi hài lòng chính bá phụ tô linh hy cũng bảo hộ ở lạc cần trước mặt ngầm đầu nhìn chính phụ ánh mắt hung ác lại nghiêm túc nói vừa rồi lạc cần cái tia một cái có đánh tới cánh tay của ngươi đúng không cho nên dựa theo phía trước quy củ người thua túi đầu ngắm nhìn chính mình nữ nhi lại nhìn mắt nói chuyện tô linh hy trình phụ không nói một lời nghiên g mắt liếc mắt bên dưới tay phải của mình cánh tay trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi lạc cần sau cùng một cái kia tâm tình nhất thời có chút phức tạp không hề nghi ngờ vừa rồi cái kia một cái lạc cần là đánh lấy hắn nếu là vừa bắt đầu lạc cần liền dùng loại này ăn chiêu thay máu phương thức vậy hắn quả quyết không có khả năng bị đánh tới mà lạc cần một lần lại một lần bị hắn một gậy quất vào trên đất cho hắn tạo nên một loại lạc cần không thể chịu được hắn cây gậy chỉ cần bị đánh liền sẽ ngã xuống đất biểu hiện giả dối cho nên tại cuối cùng cái k i a một cái lúc hắn thừa nhận hắn xác thực không nghĩ tới mà là cần cái k i a không để ý ngã sắp xuống cũng muốn nhào lên tốc độ cũng để cho hắn nhất thời không có cách nào bước ra hoặc là dùng cây gậy ngăn lại bị hắn đón đánh một cái tiểu tử thối này là đã sớm kế hoạch tốt muốn làm như thế vẫn là chỉ là biết chính mình cuối cùng chỉ còn lại một hơi cho nên mới nghĩ liều chết liều một lần nhưng vô luận loại nào đánh tới hắn chính là đánh tới hắn hắn thua không có gì tốt rào biện dẫn hắn đi bệnh viện đi trình phụ tiện tay đem cây gậy ném ở một bên nhìn hướng một bên là phụ lão lạc ngươi cũng được đi ta có việc tìm ngươi l ạ c phụ ngắm nhìn nhà mình như tử tiếp lấy lại nhìn về phía l ạ p mẫu cùng cái sau ánh mắt giao hội về sau thở dài thấp giọng nói làm phiền các người vũ vũ linh hy hiểu hiểu mang lạc cần đi bệnh viện đi sau đó nói xong l ạ c phụ quay người đi theo trình phụ tiến phòng chính người cái lao cầu so đóng cửa lại l ạ c phụ liền nhịn không được thấp giọng mắng không phải đã nói chỉ là thử thách một cái hắn ngươi có t r ư ừ n g mực sẽ lưu thủ sao có ngươi như thế lưu thủ ngươi đây là lưu thủ bộ dạng sao ta nào biết được trình phụ đặt mông ngồi ở trà ghế phụ phịu nói ai bảo nhi tử kia của ngươi một mực muốn bỏ dậy ngã xuống trên mặt đất không nổi nhận thua chẳng phải xong việc nói nhảm lạc phụ đi theo mắng nhân ra là vì cưới vợ không l i ề u mạng có thể được sao ngươi phía trước có thể nói t ô ta hắn qua khảo nghiệm của ngươi ngươi liền phải đem vũ vũ g ả cho hắn không cho phép đổi ý n g ư ơ i ta trình phụ gấp đến độ như cái hơn hai trăm cân hải tử bàn tay lớn một đám vội la lên cái kia cũng không thể làm như vậy à hắn muốn chỉ cưới vũ vũ một cái ta không lời nói à ngươi xem một chút hắn mang tới hai cái kia nữ sinh mới vừa rồi còn chừng ta tới đâu ánh mắt hung thật giống như ta đem nàng nam nhân rết đồng dạ cái này cưới mấy cái nào có chuyện này ha chuyện ra ngoài ta không được bị người nhai cả một đời cái lưới hắc lạc phụ một tay chống n ạ n h một tay chỉ vào chính phụ rõ ràng d á người n g cùng lạc cần không tranh lệch nhiều tại chính phụ trước mặt cũng chính là cái con gà con nhưng hết lần này tới lần khác khí thế bên trên còn muốn càng hơn một bậc không chút nào sợ chính phụ cái kia thân khối cơ thịt người cái lao tất trở là muốn đổi ý vung như thế lớn số tuổi người một điểm thành tín không nói vung ta không quản dù sao từ giờ trở đi vũ vũ chính là con dâu ta ta quả ngươi có đáp ứng hay không chương bốn trăm hai mươi hai hẳn là cũng tính không có sao chứ chương bốn trăm hai mươi hai hẳn là cũng tính không có sao chứ bên kia kinh thành bệnh viện ít bên trong cảm thụ được đau đớn trên người l ạ cần c chậm rãi mở mắt ra ngắm nhìn xa lạ bệnh đầu mùa quay đầu nhìn về xung quanh nhìn lại bên giường tô linh hy trình vũ dụ tiêu hiểu hiểu còn có c h ỉ n h mẫu lạc mẫu hai người đều là canh giữ ở xung quanh thấy hắn tỉnh lại lại gom góp gần chút l ạ cần c người cảm giác thế nào lạc mẫu sốt ruột hỏi thân thể còn có hay không chỗ nào không t h ả i mái còn tốt là cần quét mắt xung quanh mấy người ý thức còn có chút đần độn chính là trên thân còn có chút đau ta ngất bao lâu đã nhanh một ngày từ buổi sáng đến lúc này đã nhanh tám giờ t r ì n h vũ dụ lo l ắ n g nói bác sĩ nói ngươi quá độ mệt nhọc cần thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian dạng này à? đang nghe chỉ có nửa ngày là cần trong lòng có chút vui mừng hắn cuối cùng đánh cái kia một cái thời điểm là thật hoa mắt chóng mặt toàn thân đau không nghe sai khiến cảm giác giống như là làm gây mê toàn thân đồng dạng may mắn chỉ có nửa ngày cái kia hẳn là không chậm trễ một tuần sau đi qua sở thanh diên kịch bản đúng rồi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì là cần hướng đám người sốt rồi hỏi ta cuối cùng cái kia một cái đánh tới sao các ngươi có thấy hay không t r ì n h thúc bên kia nói như thế nào đánh tới đám người sau lưng t r ì n h di thấp giọng nói l ạ cần c người cái kêu bên dưới s á t thực đánh tới lao trình ta có thể cho người làm chứng t r ì n h di l ạ cần c nhìn về phía t r ì n h mẫu nhất thời có chút không biết nên như thế nào mở miệng dù sao dựa theo phía trước cùng t r ì n h phụ đánh cược nếu là hắn đánh tới t r ì n h phụ liền mang ý nghĩa xem như phụ mẫu bọn hắn không thể hỏi đến hắn cùng trình vũ dụ sự t ì n h cũng chính là nói không quản hắn cùng trình vũ dụ yêu đương kết hôn thời điểm đồng thời còn cùng mấy cái cái nữ sinh cấu kết chỉ cần trình vũ dụ không ngại bọn hắn cũng không thể lại can thiệp trơ mắt nhìn xem chính mình nữ nhi cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ cùng hưởng một cái nam sinh mà lại nam sinh kia vẫn là chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên coi là mình ra tồn tại chuyện này đối với trình m â u đến nói ít nhiều có chút t à n k h ố c ngươi không cần suy nghĩ nhiều là cần trình m â u quét mắt giường bên kia đi theo trình vũ dụ đứng thành một hàng tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u hướng lạc cần ôn nhu nói ta không giống lao trình như vậy chết tấm chỉ cần vũ vũ không có ý kiến ngươi có thể thật tốt đối nàng là đủ rồi đến mức cái khác dứt lời trình mẫu ánh mắt lại rơi vào tô linh hy cùng tiêu hiệu hiểu trên thân các ngươi đều đã trưởng thành đây là chuyện của chính các ngươi ta sẽ không quá mức hỏi t r ì n h di trong lúc nhất thời là cần trong lòng cảm động không thôi cũng chỉ có đem hắn đích thân nhi t ử đối đại trình mẫu sẽ nói ra lời này nếu là thay cái khác người sợ rằng cũng sẽ cùng chính phụ h ậ n không thể dáng một gậy chết t ư ơ i hắn ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt đối vũ vũ tuyệt sẽ không để nàng chịu một chút thủy khuất đúng vậy a ba mẫu dương bên kia tô linh hy cùng tiêu hiểu Hiểu cũng đi theo phụ h ò a nói ngươi yên tâm chúng ta cũng sẽ thật tốt đối vũ vũ chúng ta thân như tỉ mụi tình như thủ tục trình mẫu nhất thời trờ mặc t ô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu lời này có chút cho nàng chính không biết không biết nên như thế nào đáp lời thế là đành phải lắc đầu hướng một bên lạc mẫu nói khanh tâm à nếu không chỗ này liền để cho bọn hắn những này thanh niên chúng ta vẫn là đi về trước đi trong nhà hai cái tia l ô hổng vẫn chờ chúng ta đây ừng lạc mẫu cùng lạc cần lưng nhau xem hiểu ánh mắt của đối phương cái k i a l ạ cần c ngươi thật tốt nghỉ ngơi đừng có lại vận động dữ dội để tránh liên lụy đến vết thương biết sao biết mẹ lạc cần miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười ngươi cùng trình di đi thôi nơi này có vũ vũ các nàng đâu không có vấn đề、ừ. lạc mẫu nhất thời trở mặc lại nhìn mắt trình vũ dụ ba người trong lòng thở dài đi theo trình mẫu hai người cùng đi ra phòng bệnh chờ hai người ra cửa đem cửa phòng bệnh đóng lại một cái trước mắt bên giường tam nữ đúng là cũng trong lúc đó tiến tới lạc cần mặt bên cạnh phía trước càng gần mấy phần hôm nay vất vả các n g ư ờ i lạc cần nhìn hướng tam nữ ôn nhu nói xin lỗi để các ngươi lo lắng đừng nói loại lời này tô linh hy vội và nói g n chúng ta là người một nhà người nhà ở giữa liền nên lẫn nhau chiều cố húng chi chúng ta căn bản không có giúp đỡ cái gì đúng vậy a lạc cần ca ca tiêu hiểu hiểu cũng đi theo nói coi như muốn nói xin lỗi cũng có thể là chúng ta cùng ngươi nói mới đúng chúng ta cũng chỉ nhìn xem ngươi bị đánh chuyện gì cũng không có làm nói xong nói xong tiêu h i ể u h i ể u nắm đấm liền siết chặt mấy phần phát giác được tiêu h i ể u h i ể u nhỏ bé động tác l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng vớt vớt tiêu h i ể u h i ể u đầu ôn nhu nói làm sao sẽ ta có các ngươi bồi tiếp là đủ rồi cái này đối ta đến nói chính là trợ giúp lớn nhất đúng rồi nói xong l ạ cần c vội vàng nói sang chuyện khác nhắc tới hôm nay sở thanh diên bên kia có cái gì động tinh sao nàng có lại cùng các ngươi phát thông tin gì đó sao cái này tô linh hy nhất thời n g ạ lời nàng ngày hôm qua tấm hình kia là chụp lén cũng không có nói cho là cần đương nhiên cũng không có nói cho hắn bức ảnh phát cho sở thanh diên sự tình nghĩ đến ngày hôm qua sở thanh diên nhìn thấy bức ảnh sau đó h ẹ chặt bên trên liên tục mắng nàng mấy trăm cái tin tất cả đều là không lặp lại thô tục nhưng trừ cái đó ra giống như cũng không có cái gì cái khác hẳn là cũng tính không có sao chứ không có tô linh hy lắc đầu ôn nu nói nàng không có đi tìm chúng ta có thể còn tại bận rộn chuyện trong nhà dạng này sao l ạ cần c như có điều suy nghĩ sở thanh diên đích thật là loại kia ngoại trừ chơi game cùng có việc bên ngoài cơ bản sẽ không tại mẹ chặt đã nói lời nói tồn tại nàng tại trên mạng so với nàng hiện thực cao lãnh h i ề u hiện tại không có tìm hắn vậy đã nói do tập đoàn sở thị bên kia nàng còn ứng phó tới tạm thời không cần hắn vậy cái này đoạn thời gian có lẽ có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút đem trình vũ dụ sự t ì n h xử lý xong trưa hôm nay cùng trình p h võ đài chỉ là trình vũ dụ cuối cùng kịch bản trong đó một vòng mà không phải cuối cùng một vòng muốn triệt để hoàn thành kịch bản phía sau hắn còn phải cùng trình phụ lại lôi kéo mấy đ ợ t ví dụ như cùng ai kết hôn kéo chứng nhận nếu là đều có hải tử về sau gia sản làm sao chia trong nhà bình thường nói chuyện ngay ai A đang nghe lời này tam nữ lập tức lo lắng tô linh hy vội và nói g không được là cần bác sĩ nói để ngươi thật tốt tính dưỡng nếu không chúng ta trước tại trong bệnh viện ở một đêm bên trên đợi ngày mai nếu là không có vấn đề gì chúng ta lại trở về thế nào ngươi yên tâm là cần ba người chúng ta hôm nay đều sẽ bồi t i ế p ngươi cái nào cũng không đi vậy được rồi chương 423, t h â n thể không đau chương 423, t h â n thể không đau hôm sau buổi sáng tại trong bệnh viện lại một đêm cảm giác thân thể của mình có lẽ không có gì m a bệnh bệnh viện kiểm tra cũng không có vấn đề gì về sau lạc cần buổi sáng liền xử lý ra viện bị tam nữ vây quanh ra bệnh viện lúc đầu tam nữ là tính toán chức về khách sạn đợi mấy ngày chờ trình phụ hết g i ậ n đến không sai bị lắm lại đi một lần trình ra nhưng lạc cần kiên trì muốn hôm nay liền đi tam nữ không lay chuyển được cũng chỉ có thể cùng theo lại một lần nữa đi trình ra lại một lần đứng tại trước cửa chính so với ngày hôm qua x o á y khí tiêu sái hôm nay lạc cần trên mặt sưng lên mấy khối còn dán vào thuốc mỡ nhìn qua rất là thê thảm bất quá lần này đại môn lại là không có lại đóng lại thậm chí không cần gõ cửa mấy người liền trực tiếp tiến trong viện vừa vào v i ệ n tử như giống như hôm qua trình phụ hai tay vây quanh nhắm mắt lại đứng trên sân tập võ tựa như một bộ khôi ngô t ư ợ n g binh mã t r ì n h thúc lạc cần hướng trình phụ cười nói cái này đều giữa trưa còn đứng quọc minh tường đây trình phụ chầm rãi mở mắt thân sắc như giống như hôm qua lạnh như băng giống tảng đá thân thể không đau hạ lạc cần cười ha ha một tiếng nhìn qua giống như là vết thương trên người hắn không phải chính phụ đánh đồng dạng còn đau đâu hôm nay ngài sẽ lại không để ta cùng ngài đánh a chính phụ lại lần nữa trầm m ặ t ngắm nhìn lạc cần bên cạnh tô linh hi cùng tiêu hiểu hiểu hai người không biết đang suy nghĩ gì vũ vũ ngươi theo ta đến một chuyến vì cái gì chính vũ dụ vừa định tự tuyệt bên cạnh lạc cần lại là vô vô tay của nàng ôn nu nói đi thôi vũ vũ ta trước mang linh hi các nàng đi ta cái kia nhà nhìn xem chờ một lúc lại đi ngơi nhà cái này chính vũ dụ nhất thời do dự nàng hiện tại chỉ là nhìn xem trình phụ trong lòng đều là khí chỗ nào muốn cùng hắn nói chuyện nhưng lạc cần đều nói như vậy vậy vẫn là đi thôi cái kia tốt ta chờ một lúc tới tìm các ngươi ừng dứt lời cùng trình vũ dụ nhẹ gật đầu lạc cần dẫn t ô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu hướng chính mình khi còn bé ở nhà đông đi đến thấy cửa phòng giam giữ vẫn không quên cùng trình phụ tiếp tục nói chuyện phiếm nói chuyện đúng rồi chính thúc ba mẹ ta đâu không tại nhà bọn hắn đi ra mua đồ đi trình phụ cao lãnh lên tiếng tiếp lấy liền mang trình vũ dụ tiến nhà chính bên trong trở tay bột một tiếng đóng cửa lại mà đổi thành một bên l ạ cần c cũng dẫn tô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu hai người hướng chính mình n h à đi thử một chút mình nguyên lai、like、chìa khóa phát hiện còn có thể mở cửa l ạ cần c liền lại nhịn không được ngắm nhìn nhà chính phương hướng đừng nhìn trình phụ cái này cao lớn t h u kệch nhìn xem cao lãnh trên thực tế hắn chính là cái giống như sở thanh diên ngạo k i ể u đẩy cửa ra l ạ cần c một bên hướng bên trong đi một bên cùng tô linh hy tiêu h i ể u hiểu hai người giới thiệu đây chính là ta khi còn bé chỗ ở cái này nhà là ba mẹ ta ở cái này nhà là ta ở ừ ngươi nhìn cái này cửa sổ đối diện chính là nhà tây chính vũ dụ gian phòng ừ n đang nghe là cần giới thiệu tô linh hy cùng tiêu hiệu hiệu nghiêm túc đánh giá trong phòng trang trí nhìn xem trong phòng cái kia bên trên niên đại đồ dùng trong nhà cùng trên tường cũ kỹ áp thích còn có phòng đối diện t r ì n h vũ dụ gian phòng hai người trong đầu liền mô phòng ra lạc cần cùng t r ì n h vũ dụ hai người khi còn bé trong phòng cùng trong viện chơi đùa đùa dỡn hình ảnh khó trách trình vũ dụ ban đầu như vậy có khí thế nguyên lai、like、là loại này thanh mai trúc mã nếu là ta khi còn bé cũng cùng lạc cần ca ca là hàng xóm liền tốt trong lòng hai cô gái riêng phần mình nghĩ đến chính mình sự tỉnh cùng lúc đó bên kia nhà chính bên trong thấy trình phụ đóng cửa lại chính vũ dụ hai tay vây quanh âm thanh lạnh lùng nói có chuyện gì ngươi liền nói làm như thế thần thần bí bí cho ai nhìn chính phụ ngắm nhìn t r ì n h vũ dụ huyết áp lập tức cao mấy phần nhưng nghĩ tới ngày hôm qua chính mình đánh cờ tour lại không thể không thỏa hiệp thế là ngồi ở bàn trà phía trước một bên cho t r ì n h vũ dụ rót nước một bên nói ngồi xuống trước tốt t r ì n h vũ dụ hư nhẹ một tiếng ngồi ở t r ì n h phụ đối diện ánh mắt hung cực kỳ giống bị tóc vàng lừa gạt la hét muốn bỏ nhà trốn đi cùng hắn tư định trung thân vô tri thiếu nữ nói đi chuyện gì không có chuyện ta đi tìm là cần hắn hiện tại thân thể còn làm bị thương cũng không thể vận động dữ dội chính vũ dụ cố ý đem làm bị thương hai chữ này tăng thêm mấy phần ngươi không cần cách ta chính phụ phối hợp n h ấ p một mục trà nhặt tiếng nói ta nếu đáp ứng tiểu t ử kia đồ ước liền sẽ không n u ố t lời chuyện của hai người các ngươi ta nói được thì làm được sẽ lại không hỏi đến không hỏi qua vậy ngươi tìm ta làm cái gì chính phụ mới vừa hạ xuống đi huyết áp lại cao chuyện của hai người các ngươi ta là không hỏi qua nhưng mà chính ngươi sự tình ta không nói không hỏi qua chính vũ dụ nhất thời sửng sốt không phải còn có thể dạng này sao đây không phải là chơi xấu sao ngươi có ý tứ gì ta không có ý gì chính phụ có chút nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn là hạ giọng thấp giọng nói ta xem như cha ngươi không thể cùng ngươi nói chuyện tương lai tính toán ừ chính phụ dụ hư l ạ n h một tiếng n h ạ t tiếng nói không có gì tốt tính toán ta cũng chỉ gả lạc cần một người không q u ả n hắn cưới mấy cái ta đều chỉ gả hắn một cái chính phụ mặt nhịn không được giật giật lấy một cái hắn rất hiếu kỳ lạc cần đến cùng cho chính mình cái này n g ố c n ữ nhi đổ cái gì t h u ố c mê có thể làm cho nàng như thế cấp lại nàng trước đây cũng không dạng này à. ta không nói không cho ngươi gả chính phụ lại nhấp một ngụm trà bình phục tâm tình đặt chén trà xuống bàn tay lớn một đám không nhịn được nói ít nhất các ngươi như thế nào kết hôn điểm này ta luôn có thể biết một cái đi ba người các ngươi nữ sinh kết hôn như thế nào kết các ngươi một người kết một lần vẫn là ba người cùng một chỗ cùng hắn kết đến lúc đó muốn kéo chứng nhận các ngươi người nào cùng t i ể u tử kia đi hiện tại quốc nội trùng hôn thế nhưng là phạm tội nếu là giấy đăng ký kết hôn bên trên không phải ngươi làm sao bây giờ còn có về sau các ngươi có h ả i tử gia sản làm sao phân phối ngươi những này có nghĩ tới không sau đó nghe xong c h í n h phụ liên hoàn truy hỏi trình vũ dụ không nhanh không chấm nói vốn nắn ngươi một cái cái gì không phải ba cái không phải ba cái t r ì n h phụ nhất thời nghĩ hoặc có ý tứ gì tiểu tử kia không phải mang hai cái kia nữ sinh đến c ư ớ i mặt ta sao hai nàng có người đúng không ta nói là t r ì n h vũ dụ đơn t i ế nói g n không chỉ ba cái ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có hai người chỉ không có tới m à t h ô i trong phòng không khí lập tức k i ê n tĩnh t r ì n h phụ tay thật chặt cầm chén t r à lực đạo sắp đem chén t r à bóc nát cho nên sau đó t r ì n h vũ dụ vừa tiếp tục nói ngươi nói những chuyện này với ta mà nói căn bản không có ý nghĩa ta thích là cần muốn cùng hắn cả một đời cùng một chỗ liền chú định chúng ta sinh hoạt sẽ không cùng các ngươi những này bị quy tắc gõ bó người đồng dạng chúng ta không cần ngươi nói những cái kia chương 424, cùng một chỗ lưu lại ăn một bữa cơm chương 424, cùng một chỗ lưu lại ăn một bữa cơm ngươi chính phụ nhìn qua một mặt quyết tuyệt sở thanh diên sửng sốt không biết nên như thế nào đáp lại hắn rất rõ ràng trình vũ dụ tính cách giống như hắn tính b ư ớ n g mình nhận định muốn làm một việc người nào tới khuyên đều không dùng được bằng không phía trước cũng sẽ không để đó thanh hoa không chọn cứng rắn cùng chết muốn đi giang đại cho nên hiện tại kỳ thật cũng giống như vậy chính vũ dụ đã nhận định muốn cùng lạc cần cùng một chỗ cho dù tên kia đồng thời cùng mấy nữ sinh tốt hắn lại thế nào khuyên kỳ thật cũng sẽ không có hiệu quả được thôi t r ì n h phụ hít thở dài đã là vô tâm lại cùng t r ì n h vũ dụ tranh luận nếu ngươi nói như vậy về sau nếu như bị tiểu t ử thối kia lựa cũng đừng trách ta lúc trước không có nhắc nhở ngươi được rồi không sao ngươi ra ngoài đi đem tiểu t ử thối kia cho ta gọi đi vào ngươi muốn làm gì t r ì n h vũ dụ lập tức cảnh giác hướng t r ì n h phụ cảnh giác nói ngươi không phải đã nói qua không còn hỏi tới sao không phải t r ì n h phụ lại là bàn tay lớn một đám không nhịn được nói hắn muốn cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ ta tìm hắn hỏi mấy câu làm sao vậy cái này đều không cho chính vũ dụ nhất thời trầm mặc ngắm nhìn nhà mình lao cha ánh mắt tựa hồ là cảm thấy cái này lao cha có lẽ sẽ lại không ra tay với lạc cần thế là cũng thả xuống cảnh giác thấp giọng nói ngươi nếu dám lại động thủ với hắn ta không để yên cho ngươi dứt lời liền quay người ra nhà chính bên kia lạc cần chính tràn đầy phấn khởi cùng tô linh hy tiêu h i ể u h i ể u hai người hồi ức chính mình khi còn bé trong sân cùng t r ì n h vũ dụ hạnh phúc thời gian đây đ ỗ n g nhiên bột một tiếng cửa gian phòng bị đ ẩ y ra t r ì n h vũ dụ sắc mặt hơi có chút khó chịu nhìn hướng là cần thuận n h ư n g nói các ngươi đang làm gì đâu đâu cùng các nàng nói một chút ngươi trước đây tại cái này trong ngõ nhỏ hát lịch sử a ví dụ như hai anh đào k é m chút ngã xuống đập rơi răng cửa gì đó t r ì n h vũ dụ hư nhẹ một tiếng thuận miệng về chồng nói dù sao cũng so ngươi cái này bên đường nhỏ liền bị người đuổi theo đánh mạnh a sau đó lại nhìn mắt tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu tiếp tục nói hắn muốn gặp ngươi ngươi đi một chuyến a là cần nhất thời sửng sốt nghĩ thầm nhanh như vậy t r ì n h v h ụ liền muốn tìm hắn nam nhân ở giữa đối thoại không nên a có chút nhanh a cái gì a chính vũ dụ tiếp tục nói hắn nói sẽ không ra tay với ngươi mau chóng tới nếu là thật có chuyện gì liền gọi ta ta dẫn các nàng đi trong phòng ta đi dạo a a là cần đần đ ộ n lên tiếng c ù n g tô linh hy tiêu h i ể u h i ể u hai người dặn do một tiếng về sau đứng dậy ra nhà đông hướng nhà chính đi đến sau lưng trình vũ dụ cũng dẫn tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u đi nàng ở nhà tây nhắc tới lúc này trời đã tối rồi trong nhà hai lao đang cùng trình di bọn hắn người đâu như thế nào còn chưa có trở lại vừa nghĩ là cần một bên đi tiến nhà chính vừa vào nhà chính liền thấy trình phụ lắc lắc cái mặt mo ngồi ở bàn trà bên cạnh một người uống khó chịu trà thế nào chính thúc l ạ cần c xoa xoa tay nhỏ ngồi đến trình phụ bên cạnh giúp hắn châm t r à không có chút nào một điểm mang thù bộ dạng cái gì trong lòng sự tình như thế xấu a có muốn không cùng ta nói một chút trình phụ bóp chén t r à lực đạo nặng thêm mấy phần không tức giận không tức giận khí nhiều đối thân thể không tốt chính mình còn muốn sống đến một trăm tuổi đây người chớ đáp ý trình phụ một bên uống t r à một bên lẩm bẩm nói ta nói là không còn hỏi đến ngươi cùng vũ vũ sự tình nhưng không đại biểu ta liền sẽ trực tiếp vung tay cái gì cũng mặc kệ ngươi nếu là g á m ức hiếp vũ, vũ nhìn ta đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi hạ là cần cười bồi nói sao có thể a vũ vũ tốt như vậy ta sủng nàng còn không kịp đâu như thế nào n h ẫ n tâm ước hiếp nàng không ước hiếp sau đó trở tay cùng cái khác nữ sinh tốt thậm chí còn đưa đến vũ vũ trong nhà tới nếu là đổi thế kỷ trước n h ê n đại l ạ cần c loại này liền nên phán lưu manh tội bắt lại nhốt vào thật tốt cải tạo lao động ta hỏi ngươi t r i n h phụ uống x o n g trà hướng lạc cần nghiêm túc nói v ề sau nếu là kết hôn ngươi giấy đăng ký kết hôn bên trên danh tự viết người nào là cần c a là cần c không cần nghĩ ngợi đến luôn không khả năng viết những người khác danh tự a ta hỏi chính là nhà gái chinh phụ cảm xúc có chút đi lên viết người nào vũ, vũ. vẫn là ngươi mang đến hai cái tia nữ sinh vẫn là lần trước bảo vệ ngươi nữ sinh kia vẫn là cái gì địa phương khác đến nhân tình cái này sao lạc cần suy nghĩ một chút thấy trình phụ nghiêm túc như thế dứt khoát cũng trực tiếp n g à bài nói thực ra t r ì n h t h ú c ta cũng còn không có nghĩ kỹ vậy ngươi còn trình phụ vừa định nói chuyện liền bị lạc cần đánh gãy bất quá ta có thể rất phụ trách cùng trình thúc ngươi nói vô luận sau đó sẽ như thế nào ta cũng sẽ không phụ lòng bất kỳ một cái nào nữ sinh vũ vũ như vậy những nữ sinh khác cũng là như thế trình phụ nhất thời trầm mặc hắn còn lần thứ nhất thấy người ra mặt dậy như vậy lạc cần là thế nào đang nói ra loại lời này thời điểm có thể làm ra một bộ rất có lòng trách nhiệm biểu lộ à chính hắn không xấu hổ sao t r ì n h phụ bình phục tâm tình tiếp tục nói cái k i a hôn lễ đâu cùng ai cái này ta có thể cam đoan lạc cần chân thành nói ta sẽ đơn độc cùng vũ vũ xử lý một tràng hôn lễ làm cho tất cả mọi người biết ta là trượng phu của nàng cho nàng một cái danh phận tuyệt đối sẽ không che giấu còn không bằng che giấu đâu ít nhất việc xấu trong nhà sẽ không bên ngoài dương được thôi t r ì n h phụ thở dài quả nhiên loại sự tình này liền không nên cùng lạc cần nói càng nói càng tức đ a n g s u y nghĩ tiếp xuống tiếp là m như nào thế huy hiếp lạc cần để tiểu tử nhất à y về sau t thời đối r n vũ sửng viện vang lên sốt hắn ngược lại là không nghĩ qua hôm nay có thể lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm lúc này hắn đều đã nghĩ đến muốn hay không trước tạm thời trở về hiện tại động tích này ý tứ hắn còn có thể lưu lại ăn bữa cơm chính phụ lúc nào dễ nói chuyện như vậy sau đó đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm đã thấy đứng ở cửa chính phụ đ ố n g nhiên phối hợp hướng hắn thấp giọng nói một câu hôm nay cùng vũ vũ lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm ăn xong m a u cút cho ta nhìn xem ngươi liền t h i ệ n cái kia linh hy cùng h i ể u hiểu các nàng có thể lưu lại cùng nhau ăn cơm sao chính phụ không nói gì quay đầu chừng mắt nhìn là cần quay người chạy đi tiếp trình mẫu túi trên tay bất quá nhìn bộ dạng này hẳn là có thể lưu lại chương bốn trăm hai mươi lăm tất cả những thứ này có phải là rất trùng hợp chương bốn trăm hai mươi lăm tất cả những thứ này có phải là rất trùng hợp sáu ngày đi qua trình vũ dụ sự t ì n h đã tạm thời có một kết thúc còn lại chỉ cần thường thường đi trình v h ụ trước mặt soát soát quay mặt chậm d ã i giảm xuống ranh giới cuối cùng của hắn trừ cái đó ra cũng không có cái gì quá quan trọng sự t ì n h trải qua mấy ngày là cần mỗi ngày cơ bản cũng là mang theo tô linh hy mấy người tại kinh thành đi dạo sau đó lại đi trình vũ dụ trong nhà ăn trực sau đó lại về khách sạn làm chuyện đúng đắn thời gian qua cũng là nhẹ lòng hài lòng hôm nay chính là cùng sở thanh diên đánh cược ngày cuối cùng dựa theo đ ộ ước nếu như hôm nay cái kia trung niên thư ký không có thả nước vậy coi như hắn thắng sở thanh diên phải đáp ứng hắn một việc mà nếu như hắn thua hắn liền phải đáp ứng sở thanh diên một việc hơn nữa tám chín phần mười chính là để lạc cần cùng tô linh hy các nàng cắt chém bất quá lạc cần đối với cái này không có chút nào lo lắng hắn đối sở thanh diên kịch bản rõ rõ ràng r à n g bất kỳ cái gì thời gian điểm sẽ có chuyện gì phát sinh hắn đều nhớ kỹ trong lòng cũng tỷ như hiện tại hắn đứng tại kinh thành bệnh viện ít phòng chăm sóc đặc biệt trước cửa sổ ngăn cách thủy tinh bên kia chính là cắm vào máy hô hấp vận tại trong hôn mê sở thiên kỷ dựa theo trò chơi thiết lập sở thiên kỷ xảy ra chuyện một tuần sau cũng chính là hôm nay nếu như sở thiên kỷ có thể gắng gượng và đến vậy liền sẽ tại hôm nay tỉnh lại mà nếu như hôm nay vẫn chưa tỉnh lại vậy đời này cũng liền không có cách nào tỉnh n ữ a tới đây coi như là sở thanh diên kịch bản trọng yếu tiết điểm việc quan hệ sau đó kịch bản hướng đi cùng phát triển cũng là bởi vì đây lạc cần vẫn là rất hy vọng sở thiên kỷ có thể tỉnh lại ít nhất dạng này phía sau kịch bản sẽ nhẹ nhõm một chút nhìn qua bên kia nhắm mắt lại sở thiên kỷ là cần đi theo khẩn trương lên thỉnh thoảng nhìn xem thời gian của mình trong trò chơi sở thiên kỷ tỉnh lại thời điểm đều là tại buổi sáng mà bây giờ đã sắp mười một giờ nếu là mười hai điểm phía trước hắn vẫn không thể tỉnh lại vậy liền cơ bản sẽ không có hy vọng cho thêm chút sức đi l ạ cần c nhìn xem sở thiên kỷ lẩm bẩm nói suy nghĩ một chút sở thanh diên ngươi vẫn chưa tỉnh lại nàng thật là muốn bị đám người kêu đùa bỡn ở trong lòng bàn tay à. sau đó thời gian chậm rãi qua đi thấy trên điện thoại thời gian chậm rãi nhảy lên đến mười hai l ạ cần c khẽ thở dài cho rằng sở thiên kỷ không có tỉnh lại hy vọng quay người chuẩn bị đi ra ngoài tính toán đi tập đoàn sở thị tìm sở thanh diên nói đổ ướt sự tình dựa theo kế hoạch ban đầu nếu như sở thiên kỷ tỉnh lại l ạ cần c vừa vặn có thể tại chỗ này đợi sở thanh diên sau đó ở trước mặt nàng trăng cái lớn bê nhưng bây giờ sở thiên kỷ tỉnh không đến hắn còn phải chính mình đi tập đoàn sở thị tìm sở thanh diên đi sau một khắc liền tại hắn vừa vặn q u a y người chuẩn bị rời đi lúc đ n g nhiên bên hai vang lên một trận nhỏ xíu tiếng ho khan phát giác được không đúng sức lực l ạ cần c vội vàng q u a y người lại quay đầu liền thấy phòng chăm sóc đặc biệt bên trong sở thiên kỷ mở mắt ra đang dùng lực ho khan ý thế tá là cần vội vàng giao động người động tác sửng sốt bảo vệ ở một bên sở thiên kỷ vệ sĩ mặc vét còn nhanh hơn mấy phần những người hộ vệ này đều biết rõ l ạ cần c cái này nhà mình đại tiểu thư tình nhân trong động bởi vậy phía trước lạc cần đến thời điểm cũng không có quá lo lắng hiện tại hắn như thế chủ động hỗ trợ kêu y tá trong lòng thậm chí còn có chút hơi cảm động sau đó chờ gọi tới y tá về sau l ạ cần c liền lui sang một bên nhìn xem phòng chăm sóc đặc biệt bên trong sở thiên kỷ bị các bác sĩ hỏi thăm tình huống kiểm tra thân thể coi lại mắt điện thoại phát hiện nhanh hơn nửa giờ còn không có thấy sở thanh diên thân h n h liền hướng bên cạnh bảo tiêu hỏi các ngươi thông báo sở thanh diên sao như thế nào tên kia còn chưa tới cho đại tiểu thư nói qua một tên vệ sĩ mặc vét hồi đáp cũng sắp đến vừa dứt lời liền thấy phía bên phải thang máy hành lang phương hướng chuyển đến một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p quay đầu nhìn lại sở thanh diên dẫn hùng đại cùng cái k i a nữ thư ký trung niên chính hướng về bên này bước loạn trọn chạy đến thấy là cần đứng tại phòng chăm sóc đặc biệt cửa ra vào ba người biểu lộ đều có chút kinh ngạc nhưng cũng không đói hoài tới nhiều như vậy trực tiếp từ bên cạnh hắn vòng qua thẳng hướng phòng chăm sóc đặc biệt bên trong tiến đến là cần cũng là không để ý xoay người đi một bên người nhà khu vực chờ ngồi xuống chờ đợi một lát sở thanh diên cùng sở thiên kỷ bọn hắn nói xong tự nhiên sẽ đến tìm hắn hắn chỉ cần chờ liền tốt sau đó thời gian c h ậ m rãi qua đi đợi đến nhanh một chút nửa giờ phòng chăm sóc đặc biệt cửa cuối cùng lại lần nữa mở ra sở thanh diên từ bên trong đi ra vừa mở cửa liền nhìn thấy khu vực chờ ngồi chơi điện thoại l ạ cần c ngươi vì sao lại tại chỗ này sở thanh diên thần sắc cảnh giác đi đến lạc cần trước mặt thấp giọng hỏi ta nhớ kỹ ta giống như không có từng nói với ngươi tên kia tại cái nào bệnh viện rất đơn giản a lạc cần ngầm đầu nhìn về phía sở thanh diên mỉm cười nói chúng ta quốc nội nếu là bệnh viện này cứu không được người mặc các bệnh viện khẳng định cũng cứu không được bá phụ không tại bệnh viện này còn có thể ở chỗ nào ta chỉ cần tại quậy lễ tân nói ta là người nhà bệnh nhân đăng ký là được rồi à, không phải sao sở thanh diên nơi nào sẽ tin l ạ cần c loại này chuyện ma quỷ phía trước một tuần đồ ước đến hôm nay vừa vặn một tuần nàng nguyên bản còn muốn lạc cần hôm nay có thể hay không tới tìm nàng lại không nghĩ rằng ra hỏa này vậy mà lại tại sở thiên kỷ phòng bệnh chờ đợi mình một tuần đồ ước sở thiên kỷ vừa vặn tỉnh lại hai cái này thời gian điểm tụ cùng một chỗ thực sự là quá t r ư n g hợp người biết tên kia hôm nay sẽ tỉnh tới ta cũng không có nói a lạc cần ra v ẻ hốt hoảng núi v a y cười nói ta muốn có bản lãnh này chỗ nào còn cần viết tiểu thuyết ta mua sổ số thật tốt s ở thanh diên trầm mặc nghĩ đến cũng là dự báo tương lai loại sự tình này quả thật có chút không hợp t h o i thưởng nếu là lạc cần thật có bản lãnh này cũng không đến mức bị nàng t r ộ t vào trên giường hơn nửa tháng có lẽ tất cả những thứ này thật sự là trùng hợp sau một khắc phòng chăm sóc đặc biệt c ử a mở nữ thư ký trung niên từ bên trong đi ra liếc nhìn lạc cần cùng sợ thanh diên cung tình nói đại tiểu thư lão bản nói để lạc cần tiên sinh đi vào hắn có mấy lời muốn cùng lạc cần tiên sinh nói chờ một lát sở thanh diên n h ữ n g mày âm thanh lạnh l ù n g nói ta tại nói chuyện cùng hắn x o n g việc sẽ dẫn hắn đi vào được thấy thế nữ thư ký trung niên nhẹ gật đầu lại quay người tiến phòng chăm sóc đặc biệt、à、đúng. đặc nữ thư ký trung niên tiến phòng Thấy thư biệt, chăm ký sóc là cần nhẹ nhàng cười một tiếng hướng sở thanh diên cười nói ta nhớ kỹ người nào đó cùng ta đã đánh cờ tới nói chỉ cần vị kia không phản bội liền phải đáp ứng ta một việc có chuyện này a sở thanh diên nhất thời trầm mặc một tuần này cái kia thời mãn kinh nữ thư ký xác thực cùng phía trước đối nàng vẫn luôn rất tốt rất cung kính không có một chút phản bội dấu hiệu mà bây giờ sở thiên kỷ lại vừa vặn tình lại coi như tên kia trong lòng thật sự có cái gì tính toán đoán chừng cũng không có khả năng lại triển lộ ra cho nên trận này đồ ước nàng sát thực thua thế nhưng là tất cả những thứ này có phải là rất trùng hợp l ạ cần c tại vừa lúc thời gian cùng nàng đánh cược lại tại vừa lúc thời gian xuất hiện tại sở thiên kỷ trước phòng bệnh tất cả những thứ này muốn nói tất cả đều là đoán nàng thật không tin sở thanh diên túi đầu ngắm nhìn trước mặt ngồi l ạ cần c cảm giác trên người hắn tựa hồ có chút bí mật chưa hề cùng người khác nói qua chương bốn t a nghĩ cùng bá phụ lại làm cái giao dịch chương bốn t a nghĩ cùng bá phụ lại làm cái giao dịch Được sở thanh diên hai tay vây quanh t h ẳ n g nhiên nói chuyện gì ngươi nói chứ sao nàng còn không biết lạc cần muốn để nàng làm chuyện gì ngược lại là tạm thời trước tiên có thể nghe một chút nhìn nếu là lạc cần muốn nàng làm sự tình là thỏa hiệp hoặc là bông tha hắn cùng tô linh hy c á c nàng nàng lại trực tiếp chơi xấu đổi ý liền được dù sao cuối cùng giải thích quyền trên tay nàng còn chưa nghĩ ra lạc cần hướng sở thanh diên nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu nói đây là ngươi sở đại tiểu thư một việc khẳng định phải hảo hảo suy nghĩ một chút chờ ta lúc nào nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết hừ thân, thân bị bí sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng mặt ngoài nhìn như rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại là chấn động vô cùng nàng gần như đều cho rằng là cần c khẳng định sẽ nói để nàng thỏa hiệp gì đó kết quả g i a hỏa này vậy mà còn đang nói cái gì chưa nghĩ ra hắn đến cùng có chú ý gì đi là cần c đứng d ậ y chỉ chỉ phòng chăm sóc đặc biệt cha ngươi còn tìm ta đây không có việc gì mà nói ta đi trước ta sở thanh diên trầm mặc thấy thế cũng chỉ đành đi theo sau là cần c cùng một chỗ tiến phòng chăm sóc đặc biệt nào biết chân trước mới vừa đi vào chân sau cái kia t h ờ mãn kinh nữ thư ký liền đem nàng ngăn tại cửa ra vào ôn nu lễ phép nói đại tiểu thư Lão b sở, sở, sở thiên kỷ âm thanh rất là suy yếu rõ ràng chính vào trung niên thời kỳ cường thịnh nghe vào lại như cái nửa chân đạp đến tiếng quan tài lao nhân nơi nào còn có lúc trước thượng vị giản nựa điểm tay bóng thấy sở thiên kỷ bộ dạng này sở thanh diên trong lòng có chút không đành lòng thế là hư nhẹ một tiếng quay người ra phòng chăm sóc đặc biệt sau đó nữ thư ký trung niên cũng theo sau lưng cùng đi đi ra đem không gian để lại cho sở thiên kỷ cùng lạc cần tốt bá phụ hướng phía cửa ngắm nhìn lạc cần cười lễ phép nói có cái gì muốn hỏi ta ngài có thể nói nha k h ú k h ú nghe nói sở thiên kỷ nằm ở trên giường hướng lạc cần yếu đớt nói mới vừa rồi là ngươi phát hiện ta tỉnh lại đi gọi y tá đúng thế lạc cần nhẹ gật đầu ta tương đối lấy giúp người làm niềm vui vừa vặn nhìn thấy thì giúp một tay kêu một cái sở thiên kỷ trầm mặc mấy giây nhìn qua l ạ cần c đôi mắt tựa như có khả năng nhìn thấu đáy lòng của hàn bí mật làm sao ngươi biết khu khu ta hôm nay sẽ tỉnh tới a lạc cần ra vẻ nghi hoặc cười ha ha một tiếng trêu g ẹ o nói bá phụ ngài thật biết nói đùa ta chính là đơn thuần quan tâm thanh diên phụ thân cho nên tới xem một chút trùng hợp gặp mà thôi ta nào có bản lãnh đó biết ngài lúc nào tỉnh lại ngài nói có đúng hay không ngươi không cần cùng t a trang sở thiên kỷ lẩm bẩm nói nếu ngươi không muốn nói vậy ta liền không hỏi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề a tại sao tới tìm ta、ừ. quan sát của sở thiên kỷ lực để l ạ cần c trong lòng có chút ngoài ý mớn nhìn qua đối phương cái kia suy yếu mà ánh mắt kiên định l ạ cần c dứt khoát cũng lười lại giảng ốc nhẹ g i ọ n g cười nói bá phụ thật sự là thông minh đâu đã như vậy vậy ta cũng liền nói thẳng ta nghĩ cùng bá phụ lại làm cái giao dịch giao dịch gì sở thiên kỷ ánh mắt liền cảnh dắt lên trong lòng của hắn vẫn luôn rất rõ ràng l ạ cần c không phải cái tỉnh du ra hỏa mà đối phương tại loại này mấu chốt thời điểm đến tìm hắn giao dịch nói do ý đồ của đối phương khẳng định không đơn giản thậm chí có thể là sớm có mưu đồ mà làm chắc hẳn bá phụ vô cùng rõ ràng hiện tại thanh diên gặp phải hoàn cảnh khó khăn lạc cần chân thành nói ngài để cánh chim còn chưa đầy đặn nàng quá sớm tiếp xúc tập đoàn quyền lực tranh đấu liền hẳn phải biết sẽ đem nàng đẩy hướng như thế nào cảnh hiểm nguy đúng không cũng tỉ như ngài lần này gặp phải nguy cơ nói không chừng ngày nào liền sẽ lại một lần nữa phát sinh ở sở thanh diên trên thân ngài cảm thấy thế nào sở thiên k ỳ ánh mắt trở nên có chút cảnh d ấ c lên ngươi có ý tứ gì rất đơn giản a lạc cần núi v a i làm ra một bộ nhẹ nhõm bộ dạng ta kỳ thật biết một chút bí mật nhỏ có thể hỗ trợ để thanh diên thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này để nàng thuận lợi lên làm tập đoàn chủ tịch viên ngài về hưu nậu ngươi cảm thấy thế nào Bí mật. t Sở h i ê n kỷ trong lòng n h ấ t thời suy tư. suy l ạ cần c núi bay sinh vương lòng nói cũng tỷ như ta ngẫu nhiên biết được chuẩn bị ngày thai nạn xe cộ phía sau màn hát thủ có thể là một vị thành viên hội đồng quản trị họ vương nghe đến họ vương cái này hai chữ sở thiên kỷ lông mày lập tức lại nhữ lại hắn kỳ thật trong lòng cũng hoài nghi chính là tên kia d ở trò quỷ nhưng loại sự tình này tình cảm lạc cần không nên biết hắn đều không phải tập đoàn người chẳng lẽ là sở thanh diên chuyện phiếm lúc nói cho hắn biết còn có lạc cần dừng một chút tiếp tục nói ngài xảy ra tai h nạn xe cậu ngày ấy nguyên bản buổi tối tiệc xã giao hẳn là muốn cùng thanh diên cùng đi đúng không ngài có hay không nghĩ tới nếu như thanh diên ngày đó cùng ngài cùng đi tiệc xã giao sẽ là hậu quả gì đâu có hay không một loại khả năng mục tiêu của đối phương có lẽ kỳ thật lúc đầu không phải ngài chỉ là ngày đó thanh diên không tại cho nên mới bất đắt dĩ đem mục tiêu biến thành ngài một máy mắt n g h e xong lạc cần phân tích sở thiên kỷ cho mày sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi đêm hôm đó tiệc xã giao hắn đúng là muốn mang sở thanh diên đi đối tập đoàn bên trong người cũng là tuyên bố sẽ mang theo nàng cùng một chỗ chỉ bất quá sở thanh diên cô nàng này từ trước đến nay không thích tiệc xã giao cho nên cuối cùng cũng liền mặc cho nàng về nhà trước trải qua lạc cần cái này một nhắc nhở sở thiên kỷ mới đột nhiên kịp phản ứng nếu như ngày đó sở thanh diên thật cùng đi tiệc xã giao sau đó lại nửa đêm cùng hắn đồng thời trở về vừa nghĩ tới đây sở thiên kỷ trong lòng liền có chút nghĩ mà sợ trong lòng đối cái kia phía sau màn hắc thủ hận ý cũng càng ngày càng n ồ n g n ặ c lên vẫn là câu nói kia đối phó hắn có thể đối phó hắn người nhà vậy thì chờ chết đi thôi sau đó phòng chăm sóc đặc biệt bên trong t r ầ m mặc thật lâu hồi lâu sau sở thiên kỷ chậm rãi mở miệng vậy ngươi muốn cái gì l ạ cần c nói nhiều như thế đủ để chứng minh hắn xác thực biết một chút nội tình nếu có hắn trợ giúp cái kia sở thanh diên sau đó quyền lực tranh đoạt không nói nhất định thành công ít nhất cũng sẽ nhẹ nhõm một chút là liên quan tới thanh diên sự t ì n h l ạ cần xô tay nhìn hướng sở thiên kỷ thuận miệng nói ta chỉ là muốn bá phụ ngài một cái hứa hẹn chương bốn trăm hai mươi bảy đây cũng là ngày lúc trước ý tứ đúng không chương bốn trăm hai mươi bảy đây cũng là ngày lúc trước ý tứ đúng không hứa hẹn cái gì s ở thiên kỷ những mày nội tâm cảnh r ắ t lên nếu là lạc cần ngấp nghẽ sở thị cơ nghiệp như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đối phó l ạ cần c cho dù hắn là s ở thanh diên thích người cũng đồng dạng là dạng này à? nghĩ đến chính mình lời nói có thể hơi nhiều l ạ cần c dứt khoát rời cái ghế ngồi ở s ở thiên kỷ bên cạnh sau đó chậm rãi mà nói bá phụ ngài cũng biết thanh diên nha đầu k i ê một mực rất thích ta kỳ thật cũng một mực rất thích thanh diên nhưng mà a ta thích lại không chỉ thanh diên một cái nữ h à i tử ngoại trừ nàng bên ngoài kỳ thật còn có bốn cái nữ h à i tử ta đều rất thích chân tâm thích cái chủng loại kia cho nên ta liền nghĩ nếu như có thể mà nói ta nghĩ đem các nàng nằm cái đều c ư ớ i về nhà b á phụ ngài trước đừng có gấp mắng chờ ta nói xong ngoại trừ thanh diên bên ngoài nữ h à i tử khác đều đã đồng ý ta ý nghĩ này cũng phải tính toán cư như vậy hạnh phúc sáu người sinh hoạt nhưng mà thanh diên không đồng ý à nàng vẫn muốn độc chiếm ta thậm chí nghĩ đến không thể độc chiếm liền giết ta còn có nữ hải tử khác ta kỳ thật có năm chắc để thanh diên cũng đồng ý ta ý nghĩ này nói xong lạc cần cười ha ha một tiếng vừa tiếp tục nói nhưng nói đi thì nói lại nàng coi như đồng ý cuối cùng cũng không phải qua ngài cái này liên quan đó sao đúng không cho nên ta nghĩ ngài hứa hẹn về sau sẽ không nhúng tay ta cùng thanh diên sự tình cho dù ta muốn cưới không chỉ thanh diên một người ngài thấy thế nào n g h e xong lạc cần tự thuật s ở thiên kỷ huyết áp lập tức cao không ít cũng chính là hắn hiện tại rất suy yếu bằng không đều ngồi có thể một cục đ ồ m đặc s ì tại lạc cần trên mặt cái gì gọi là ta chân tâm thích năm cái nữ hai tử cho nên muốn đem các nàng đều cưới về nhà sau đó các nàng còn đồng ý ngũ đảng phần chính là hắn sở thiên kỷ có tiền như vậy có thế tồn tại lúc trước chơi như vậy hoa cuối cùng không phải cũng chỉ lấy sở thanh diên mụ nàng một người ngươi lạc cần một cái phổ thông sinh viên đại học cũng dám cưới năm cái trong đó còn có ta sở thiên kỷ nữ nhi không có khả năng sở thiên kỷ âm thanh lạnh lùng nói còn không có người có thể cùng ta sở thiên kỷ nữ nhi chia đều một cái nam nhân ngươi hoặc là cưới thanh diên hoặc là liền cho ta từ thế giới của nàng biến mất không có lựa chọn nào khác đừng nóng vội a bá phụ lạc cần xua tay tựa như biết sở thiên kỷ sẽ như vậy nói xua tay tiếp tục nói ngày trước chờ ta nói xong ta biết làm như vậy rất cờ ép cho nên ta có thể cho ngài cũng hứa hẹn nếu như về sau ta cùng thanh d i ê n có hài tử đứa bé kia có thể họ sở sau này tiếp nhận thanh d i ê n cam đoan ngài sở ra cơ nghiệp không rơi vào người ngoài trên tay ngài yên tâm ta đối với ngài tập đoàn sở thị cũng không có một chút hứng thú nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của ta chờ sau này kết hôn ta sẽ vẫn ở tại giang thành à đúng tuyên bố trước một cái chỉ là ta cùng thanh d i ê n hài tử họ sở cái khác vậy liền không được nghe đến cái này nguyên bản sở thiên kỷ nữ chặt lông mạy lập tức lại giãn ra mấy phần trong lòng của hắn lo lắng kỳ thật không chỉ là sở thanh diên còn có nhà mình đợi thứ ba cơ nghiệp đánh liều xuống tập đoàn sở thị k h ô n g l ộ như vậy gia tộc cơ nghiệp tự nhiên không thể để cho người ngoài nhưng hết lần này tới lần khác nhà bọn họ lại là loại kia tương đối bảo thủ truyền thống gia đình đợi thứ ba đơn chuyển xuống đến hắn cái này đợi sau liền chỉ còn lại cái sở thanh diên cho nên hắn mới sẽ một mực nghĩ trăm phương ngàn kế để sở thanh diên đi tiếp nhận tập đoàn bởi vì ngoại trừ sở thanh diên bên ngoài s ắ c thực không có người có thể tiếp nhận cũng là như thế hắn kỳ thật trong lòng cũng đã sớm kế hoạch tốt về sau sở thanh diên kết hôn nhất định phải để cái kia nam ở rể thậm chí còn phải nghĩ biện pháp ngăn cản nam nhân k i a nhúng c h à m tập đoàn mà trước mắt l ạ cần c đề nghị lại là vừa vặn nói tại trong tâm khảm của hắn sở thanh diên thích hai tử cùng họ sở không tranh đoạt gia sản cái này không ổn ổn thỏa hoàn mỹ nữ tế chính là cưới năm cái điểm này thực sự là quá không được sở thiên kỷ thở dài tuy có chút động tâm nhưng vẫn là làm ra một bộ cự tuyệt biểu lộ ta sở ra là muốn danh dự chúng hôn loại sự tình này thật sao là cần không chút nào sợ tiếp tục nói nếu đau lòng như vậy danh dự cái kia lúc trước vì cái gì còn dung túng thanh diên đem ta nhốt tại trong nhà trong h chí như chính khắc phục hậu ậ m muốn cũng cũng lúc nếu nàng ngài nàng ngài giết quả. là là giúp ta, t sẽ Đây ư Trường Trường ớ c chúng cùng chỗ. chúng cùng chỗ. ý tứ, ta một ta một t đúng không? muốn không, muốn không, hay hay r lúc nhất thời phòng chăm sóc đặc biệt bên trong bầu không khí lại lần nữa yên tĩnh lại s ở thiên kỷ nằm tại trên giường bệnh hư n h ư ợ c nhìn qua người thiếu niên trước mắt này trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh dị sau đó trầm mặc một lúc lâu sau s ở thiên kỷ thấp giọng nói chỉ cần ngươi có thể thực hiện như lời ngươi nói hứa hẹn ta có thể không n ú n g tay ngươi cùng thanh diên sự tỉnh nhưng nàng sau đó sẽ như thế nào đối ngươi đó là chuyện của nàng ta sẽ không giúp nàng cũng sẽ không giúp ngươi nay liền đủ rồi bá phụ lạc cần khẽ gật đầu lễ phép cười nói ngài yên tâm nằm tốt ta sau đó có ta đây cam đoan giúp ngài để thanh diên thành công thượng vị lời tuy nói như vậy kỳ thật không có hắn trợ giúp dựa theo kịch bản bình thường quá trình sở thanh diên cuối cùng cũng có thể đoạt lại quyền lực quản lý sở thị nhưng mà sở thiên kỷ không có kịch bản hắn không biết ta tại sở thiên kỷ thị giác bên trong sở thanh diên chính là một cái mỗi ngày chơi game t ạ c nhà nhị thứ nguyên phú bà thiếu nữ mà thôi nàng trước lúc này căn bản không có trải qua cái gọi là quyền lực tranh đấu làm sao có thể chơi qua đám kia thương chiến mấy chục năm kẻ ra đời dù cho hắn là sở thanh diên phụ thân cũng không tin sở thanh diên có thể một thân một mình đoạt lại quyền lực cho nên cái này liền để lạc cần có cơ hội để lợi dụng được dù sao hắn cũng muốn tham dự sở thanh diên k ị c bản cùng hắn bị sở thanh diên x à i chùa không bằng thừa cơ lừa gạt một cái sở thiên kỷ là về sau công l ư ợ c sở thanh diên phía sau năm nàng dâu làm chuẩn bị sở thiên kỷ là cái mười phần thương nhân cho nên ngoại trừ hắn thân nhân tính mệnh cùng tập đoàn cơ nghiệp bên ngoài cái khác tất cả cũng có thể thương lượng giao dịch bao gồm cái gọi là sở thị danh dự sau đó thấy sở thiên kỷ không nói thêm gì nữa l ạ cần c chỉ chỉ cửa ra vào lễ phép nói cái kêu ba phụ ngài còn có cái gì muốn hỏi ta sao nếu như không có ta liền đi trước một bước à. sở thiên kỷ trầm mặc một hồi tiếp lấy bỗng nhiên lại mở miệng nói ta còn có cái vấn đề l ạ cần c núi bay v u n g lòng nói ngài nói đi người sở thiên kỷ thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m l ạ cần c đôi mắt yếu ớt nói là có hay không thích thanh diên ta muốn nghe nói thật thích ta là cần khẽ mỉm cười không chút nghĩ ngợi nói như thế đáng yêu tiền nhiều xinh đẹp mỹ thiếu nữ còn cùng ta hứng thú yêu thích độ cao nhất trí hơn nữa còn thích ta ta vì sao lại không thích đâu cái kia sở thiên kỷ dừng một chút tiếp tục nói ngươi nguyện ý vì nàng đi chết sao cái này là cần nhất thời n g ẹ i lời sở thiên kỷ lời này ngược lại là hỏi tới hắn uy hiếp bên trên muốn nói sở thanh diên có thể hay không vì hắn đi chết vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự nói hội hơn nữa ngoại trừ sở thanh diên bên ngoài tô linh hy trình vũ dụ còn có tiêu hiệu hiểu các nàng ba cái cũng giống như vậy nhưng hắn có thể hay không vì những nữ hải tử này đi chết vấn đề này hắn cũng hỏi qua chính mình rất nhiều lần nhưng từ trước đến nay đều không có chiếm được qua chính mình nội tâm chân chính trả lời luôn là đang r ã y rủa sau đó liền đem vấn đề này tạm thời gác lại có lẽ sẽ đi lạc cần nhú b a i lắc đầu cười nói loại sự tình này ngài để ta hiện tại nói nguyên cớ đi ra ta cũng nói không nên lợi à nói không chừng vạn nhất ngày nào thật cho đến lúc đó liền biết tốt bá phụ ta còn có việc đi chứ ca dứt lời không đợi sở thiên kỷ đáp lại lạc cần xua tay phối hợp ra phòng chăm sóc đặc biệt lưu lại sở thiên kỷ nằm tại trên giường bệnh lại lần nữa suy tư l ầ nhưng t bây giờ hắn lại một lần nữa hỏi là cần có nguyện ý hay không vì sợ thanh diên dâng ra chính mình sinh mệnh lúc đối phương lại ánh mắt do dự tựa hồ chính hắn cũng không biết đáp án như vậy đến tột cùng là lạc cần khoảng thời gian này thay đổi vẫn là lúc trước sự kiện kia hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết đó là chính mình kế hoạch vừa nghĩ tới đây lại liên hệ đến vừa rồi lạc cần cái kia lời nói sợ thiên kỷ trong lòng nhất thời có chút rõ ràng người trẻ tuổi này trên thân khẳng định còn cất giấu cái gì bí mật bên kia ra phòng chăm sóc đặc biệt lạc cần vừa mới mở cửa liền thấy sợ thanh diên tựa vào cửa ra vào lỗ thai rán vào cửa giống như là vừa rồi đang trộm nghe người đang trộm nghe đâu nào có sợ thanh diên lập tức bồi dối lui lại mấy bước vội vàng nói ta chỉ là đứng lâu hơi mệt tựa vào cửa ra vào nghỉ ngơi một hồi ngược lại là ngươi đi vào cùng tên kia nói cái gì đó thân thân bị bí ngươi nếu là nghĩ như vậy biết chính mình đi và hỏi hắn a nói xong lạc cần hướng phòng chăm sóc đặc biệt bên trong chép miệng vòng qua sở thanh diên hướng bệnh viện giữa thang máy đi đến đi đến một nửa đông nhiên lại nghĩ đến cái gì xoay đầu lại lại hướng sở thanh diên nói a đúng còn có sự kiện phải hỏi ngươi một cái cái gì sở thanh diên vừa mới chuẩn bị đi và hỏi sở thiên kỷ hai người nội dung nói chuyện nghe đến lạc cần gọi mình lại vội vàng quay đầu nhìn hướng l ạ cần c nghi ngờ nói ngươi có chuyện gì cái này không lập tức ăn tết nha lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng thuận miệng nói ta đoán ngươi đêm ba mươi có lẽ sẽ không muốn cùng cha ngươi cùng một chỗ qua muốn hay không chúng ta cùng một chỗ nghe nói như thế sở thanh diên nhũ mày trong lòng không hiểu có chút ít trở mong sắp mặt lại là một bộ cao lanh răng rớp thử nhẹ nói đúng vậy a thế nào ngươi đây là tại mời ta cùng ngươi cùng một chỗ qua ân hử l ạ cần c khẽ gật đầu nếu như ngươi nguyện ý sở thanh diên trầm mặc mấy giây tiếp lấy lại thò đầu hỏi liền hai chúng ta vậy khẳng định không phải a là cần lắc đầu cười nói đương nhiên là chúng ta năm cái cùng một chỗ à người một nhà thôi đương nhiên muốn trình tệ đúng không một nháy mắt sở thanh diên nguyên bản có chút dán ra lông m ạ y lại lần nữa nhũ chặt hướng về lạc cần hung tận chừng mắt liếc thấp giọng mắng người nào cùng các nàng là người một nhà có các nàng không có ta có ta đối với các nàng chính ngươi nhìn xem xử lý đi dứt lời sở thanh diên cửa một ném tiến phòng chăm sóc đặc biệt bên trong ừ m thấy thế lạc cần ngược lại là cũng không để ý nhẹ nhàng núi v a i quay người tiếp tục hướng giữa thang máy đi vào trong đi hắn cũng không có yêu cầu xa vợi sở thanh diên đến lúc đó sẽ đến chẳng qua là tượng trưng nâng lên một câu để tránh đến lúc đó cô nàng này quay đầu nhao nhao, nhao còn nói hắn không c ô bằng hiện tại hắn gọi đến lúc đó sở thanh diên không đến đó chính là nàng vấn đề chương bốn trăm hai mươi chín có nội ứng chương bốn trăm hai mươi chín có nội ứng bên kia vừa vào phòng chăm sóc đặc biệt sở thanh diên liền ngay cả truy hỏi sở thiên kỷ vừa rồi hai người tán gẫu nội dung nhưng vượt quá nàng dự đoán chính là mặc cho nàng hỏi thế nào sở thiên kỷ tựa như cùng lạc cần đạt tới cái gì bí mật hiệp định sửng sốt không nói câu nào thậm chí còn quay đầu hướng nàng hỏi tới lạc cần người trong nhà tình huống ta nói sở thanh diên t r o mày âm thanh lạnh lùng nói đến cùng là ta đang hỏi ngươi vẫn là ngươi đang hỏi ta、à? là cần cùng ngươi nói cái gì thần bí như vậy một cái chứ đều không cùng ta nói ngươi về sau sẽ biết sở thiên kỷ nhìn xem nữ nhi của mình cái này lo lắng gián g dấp cũng không biết nàng đến cùng là ưa thích là cần vẫn là chỉ là đem hắn trở thành cái chính mình tư hữu đồ chơi bất quá có một chút ta có thể cùng ngươi nói suy nghĩ một chút sở thiên kỷ nhạt tiếng nói ngươi có thể thử nghiệm tín nhiệm một cái là cần tín nhiệm hắn sở thanh diên hừ lạnh một tiếng không nhị n được nói hắn dâu diếm ta cùng những nữ nhân khác lên giường trả hết nhiều lần như vậy ta vì cái gì phải tín nhiệm hắn sở thiên kỷ nhất thời trầm mặc hắn giống như cũng xác thực tìm không được giúp l à c ầ n nói chuyện điểm dứt khoát cũng lời lại cùng sở thanh diên giải thích thở dài t h ấ p giọng yếu đất nói được rồi ngươi muốn tin hay không không có người bất ư ngươi nói một chút tập đoàn sự tình đi mấy cái kia láo giả cha đến là ai ra tay rồi sao còn không rõ ràng lắm sở thanh diên lắc đầu t h ấ p giọng nói đụng ngươi người tài xế kia một n g ụ m cắn chết là chính hắn mệt nhọc điều khiển h ù n g đại huy bức lợi dụ đều thử qua bộ không đi ra đồ vật cái kia những địa phương khác đâu sở thiên kỷ nhạc tiếng nói tiền của hắn nước chạy danh nghĩa thẻ ngân hàng nguyện ý làm loại sự tình này không phải là vì cái tiền sao c ũ ngay xong sở thanh diên hồi báo sở thiên kỷ trong lòng cũng đi theo suy tư nếu đụng hắn người kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề vậy có hay không có thể xảy ra vấn đề kỳ thật không phải người kia mà là một người khác hoàn toàn hoặc là nói là hắn bên này người xảy ra vấn đề vừa nghĩ tới đây sở thiên kỷ đáy lòng liền có chút lo lắng vấn đề xuất hiện ở n g o ạ i bộ cái kia còn tốt mà nếu như là người bên cạnh xảy ra vấn đề địch ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng cái kia sở thanh diên hoàn cảnh liền sẽ rất nguy hiểm nói không chừng lúc nào đối phương liền sẽ phát động lần công kích sau triệt để chặt đứt bọn hắn sở ra phía sau tra một chút nội bộ sở thiên kỷ vừa định mở miệng nói chuyện đông nhiên sở thanh diên trong điện thoại truyền đến một trận tiếng động đem hắn lời nói đánh gãy ai vậy sở thanh diên nhũ mày móc điện thoại ra xem xét phát hiện là lạc cần gọi điện thoại tới gia hỏa này không phải vừa mới đi lúc này lại tới gọi điện thoại gì hắn còn có cái gì cái dám không có thả xong u i sở thanh diên không nhịn được kết nối điện thoại ngắm nhìn hướng hắn liền lớn tiếng mắng có dám mau thả ta lúc này vội v à n g đây đừng kích động như vậy nha đầu bên kia điện thoại chuyến đến lạc cần hơi có vẻ nhẹ nhõm ngữ điệu để ta đoán một chút ngươi cùng bá phụ lúc này đang thương lượng làm như thế nào mưu hại bá phụ chân chính hung thủ đúng hay không sở thanh diên nhất thời trầm mặc ngắm nhìn sở thiên kỷ sau đó rất bình tĩnh đem điện thoại hẹ nở phờ rợ dành tay mở ra đi theo sở thiên kỷ học đoạn kia thời gian nàng cũng không phải là t h u ầ n tại l a n l ộ t bao nhiêu cũng là học được một chút người muốn nói cái gì giúp các ngươi suy luận một cái a l ạ cần c nhẹ dọn g cười nói ngươi đem hẹn nở phờ giờ dành tay mở ra sao bá phụ hắn có thể nghe đến sao nếu không đặt ở bá phụ bên cạnh dạng này hắn nghe rõ ràng hơn một chút sở thanh diên lập tức t r ở m ặ t l ạ cần c ra hỏa này làm sao biết nàng mở hẹn nở phờ giờ dành tay có lẽ là hắn đoán đâu suy nghĩ một chút sở thanh diên cố giả bộ chấn định đ ư a điện thoại đặt ở sở thiên kỷ đầu giường nhặt tiếng nói ta cất kỹ ngươi nói đi uy bá phụ có thể nghe đến sao khúc sở thiên kỷ ho nhẹ một tiếng thấp giọng nói có thể người nói đi ân vậy liền tốt l ạ cần c dừng một chút ngắm nhìn chỗ xa xa chính hướng chính mình đi tới tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người một bên đi đường một bên nói kỳ thật à các ngươi có hay không nghĩ tới nếu cái k i a tư vấn đề gì đều tìm không ra tới vậy có hay không có thể vấn đề kỳ thật liền không xuất hiện ở trên người hắn ngươi có ý tứ gì nghe nói như thế sở thiên kỷ trong lòng nhất thời có chút khiếp sợ là cần vậy mà cùng hắn nghĩ tới một chỗ đi hai chiếc xe chạm vào nhau không có khả năng chỉ có một chiếc xe có vấn đề đúng không l ạ cần c thuận miệng giải thích nói vậy có hay không có thể bá phụ kỳ thật chân chính xảy ra vấn đề là ngài chiếc xe kia đâu ngài tài xế cùng bảo tiêu khẳng định đều là tinh anh hơn nửa đêm xe ít như vậy bình thường đến nói nơi nào có dễ dàng như vậy liền bị đụng ngài nói đúng không có hay không một loại khả năng là ngài xe cố ý hướng nhân ra xe hàng bên trên c h ọ c đ ầ u lời này vừa nói ra lập tức phòng chăm sóc đặc biệt bên trong sở thị hai cha con nhìn nhau đều là trở mặc m không nói là cần lời nói này đã rất rõ ràng chuyện này cùng cái tia tài xế xe tải căn bản là không có liên quan quá nhiều có lẽ có nhưng tuyệt đối không phải mấu chốt cũng h chính mấu chốt, là nói cho dù là lái xe bị phía bên phải xe hàng ngang va chạm cái kia phần lớn va chạm diện tích cũng là bên phải bên cạnh là hắn sợ thiên kỷ vị trí khu vực mà đổi thành một bên vị trí lái mặc dù cũng sẽ nhận tổn thương nhưng khẳng định không có hắn bên kia cao tự nhiên có rất lớn xác suất sống sót cho nên chân chính bị thu mua người không phải cái kia hơn nửa đ ê m mệnh t ọ c điều khiển tài xế xe tải mà là hắn sở thiên kỷ tư nhân tài xế người đứng bên cạnh hắn mới thật sự là nội ứng chương bốn trăm ba mươi nếu như ngươi nguyện ý có thể tín nhiệm hắn chương bốn trăm ba mươi nếu như ngươi nguyện ý có thể tín nhiệm hắn a đúng ba phụ đang lúc sở thiên kỷ cùng sở thanh diên hai người trầm mặc thời điểm đầu bên kia điện thoại lại lần nữa truyền đến lạc ầ n hơi có vẻ nhẹ nhọn âm thanh đương nhiên ta cũng không phải nói tài xế bên kia liền không có bất kỳ vấn đề gì cái kia xe hàng xuất hiện ở nguyên bản địa phương không nên xuất hiện vậy khẳng định là có vấn đề nếu tài xế tìm không được vấn đề có lẽ có thể từ sau lưng của hắn công ty tìm xem manh mối lại một lần nữa trầm mặc phía sau s ở thiên kỷ nhịn không được nói ngươi là từ đâu biết những này hạ là c c â n nhẹ nhàng cười một tiếng đi đến tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người bên cạnh tiếp tục nói trước đây nhìn qua một chút tiểu thuyết chính thám đoán mỏ cứ như vậy hapercha ta còn có việc lần sau trò chuyện tiếp dứt lời không đợi sở thiên kỷ nói chuyện với sở thanh diên đầu bên kia điện thoại l ạ cần c trực tiếp đem điện thoại c ú t máy chỉ còn lại một trận tít tít tít điện từ thanh â m nhắc nhở nhìn qua biểu thị trò chuyện kết thúc màn hình điện thoại sở thiên kỷ cùng sở thanh diên hai người lết nhau trong lòng đều là khiếp sợ không thôi l ạ cần c qua rất lâu sở thiên kỷ lúc này mới lên tiếng thấp giọng nói trước đây ngươi ở tại nhà hắn thời điểm hắn có giống vừa rồi như thế qua sao cái gì sở thanh diên nhất thời không có phản ứng kịp ngươi nói hắn vừa rồi suy luận vẫn là cái kia muốn ăn đòn n g khí suy luận không gặp hắn như thế nào hiện ra qua nhưng mà bình thường muốn ăn đòn tình huống ngược lại là thật nhiều nhất là nói chuyện thời điểm sở thiên kỷ nhất thời trầm mặc hắn nhưng thật ra là muốn hỏi vừa rồi l à c cần bộ kia nói chuyện tự tin thái độ mặc dù đối phương ngoài miệng nói là đ o á n mò nhưng trên thực tế hắn nói chuyện n g ư ỡ khí liền c u n g biết đến cùng là ai làm khẳng định ít nhiều biết chút nội tình thông tin bằng không không có khả năng tự tin như vậy sở thiên kỷ ngang dọc giới kinh doanh mấy chục năm điểm này nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh vẫn phải có nhưng mà đây chính là tập đoàn sở thị nội bộ sự tỉnh theo đạo lý đến nói l ạ cần c một cái phổ thông sinh viên đại học cùng tập đoàn duy nhất liên hệ cũng chỉ có sở thanh diên từ chỗ nào đến biết rõ những bí mật kia cho nên hoặc là phía trước hắn điều tra l ạ cần c gia đình bối cảnh có vấn đề hắn có khả năng cùng s ở thị bên trong cái nào đó đồng sự có quan hệ hoặc là chính là gia hỏa này s á t thực thiên phú dị bẩm năng lực trinh thám hơn người dù sao phía trước lần kia thăm dò cũng bị lạc cần phát hiện cái kia sở thiên kỷ dừng một chút nhìn hướng sở thanh diên vừa tiếp tục nói ngươi cảm thấy hắn sẽ hại ngươi sao a sở thanh diên có chút không hiểu sở thiên kỷ cái này hỏi đều là cái gì có không có mê ngữ nhân lăn ra ngoài a ngươi muốn nói gì liền trực tiếp nói đừng che giấu không có gì sở thiên kỷ thở dài lại nhìn mắt sở thanh diên trong đầu nhịn không được hiện ra nàng cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ tựa sát tại lạc cần bên người hình ảnh có phải là bởi vì hắn nửa đời trước cũng là cha nam cho nên thượng thiên mới sẽ bộ dạng này đối hắn tiểu chân đâu bị đụng sau đó hắn thế nào tiểu chân chính là sở thiên kỷ tư nhân tài xế cho hắn mở gần mười năm xe trước đó đối sở thiên kỷ đến nói cũng ít nhiều xem như là cái thân tín cho nên hắn mới một mực chưa từng hoài nghi đối phương đầu nát phá chút ra nhẹ nhàng nao chấn động ngày thứ hai liền ra viện đi thăm dò một cái hắn a còn có cái kia tài xế xe tại công ty sở thiên kỷ ngữ điệu trở nên có chút suy yếu để hùng đại đi làm chú ý không muốn đả thảo kinh x à đừng để tập đoàn bên trong những người khác biết toàn bộ tập đoàn bên trong hùng đại là hắn một cái duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm tồn tại cũng là bởi vì đây hắn mới sẽ một mực đem hùng đại đặt ở sở thanh diên bên cạnh làm nàng tư nhân bảo tiêu đầu lĩnh ta phải nghỉ ngơi một hồi ngơi ra ngoài đi sở thanh diên trầm mặc ngắm nhìn sở thiên kỷ trong lòng không hiểu có chút khó chịu muốn mắng hai câu nàng cũng không phải là gia hỏa này thuộc h ạ bộ này mệnh lệnh ngự a khí là cái gì ý tứ nhưng thấy sở thiên kỷ giờ phút này bộ kia bộ dáng yêu ớt cũng chỉ đành coi như tôi h nghĩ đến chờ ngày nào sở thiên kỷ khôi phục tốt nàng lại cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ m a n g lại sau đó vừa đi đến cửa ra vào sau lưng lại chuyển tới sở thiên kỷ âm thanh l ạ c c â n bên kia nếu như ngươi nguyện ý có thể tín nhiệm hắn h ừ ngươi tại dậy ta làm việc sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng ra phòng chăm sóc đặc biệt đem cửa trùng điệp đóng lại mới ra phòng chăm sóc đặc biệt thấy cửa ra vào nữ thư ký trung niên còn đứng hướng nàng trứng mắt nhìn Phối hợp hướng bệnh vừa i đi ệ n đến. xuất khẩu v đi, đến. Vừa đi một bên hồi tưởng lại một tưởng bên vừa rồi sở t hai i cuối cùng hỏi nàng câu nói i ê n cùng nàng kỷ k câu g a hỏa người à y vì cái ì đột để thể tín nhiên cần không hại nàng. Còn để nàng tín nhiệm là cần. n hỏi hay hại hai rồi là là có Vừa g này đến cùng hàn huyên cái gì trong lúc nhất thời trong lòng lờ vực vô căn cứ để sở thanh diên có loại muốn đi tìm lạc cần xúc động đi hỏi hắn đến cùng đang có ý đồ gì nhưng mà hiện tại nàng căn bản không biết là cần ở tại đâu nàng lại không nghĩ thông cái miệng này đi hỏi còn lại hơn một tuần liền muốn ăn tết nếu không đến lúc đó đi một chuyến chương bốn trăm ba mươi mốt trường hợp như vậy ngươi cũng tới a n mặc đo nổ s đâu chương bốn t r ă ư ờ n g hợp như vậy ngươi cũng tới a n mặc đo nổ s đâu hôm sau buổi sáng tập đoàn sở thị có mục tiêu rõ rệt điều tra tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn không ít vẹn vẹn qua thời gian một ngày hồng đại liền đem sở thiên kỷ tài xế tiểu trần cùng với thân thuộc gần nhất tài chính nước chạy cùng danh nghĩa tài sản còn có tài xế xe tải công ty tư liệu đưa đến sở thanh diên văn phòng sở thanh diên l ậ t nhìn cho tới trưa lại là cũng không có tại tài xế tiểu trần trên tư liệu thấy cái gì chỗ không đúng vô luận là tiểu trần còn là hắn phụ mẫu con cái danh nghĩa tài sản đều không có cái gì đại ngạch doanh thu ít nhất bên ngoài nhìn qua không giống như là nhận qua hối lộ bộ dạng mà đổi thành một bên cái kia tài xế xe tại công ty ngược lại là có chút vấn đề liên tại sở thiên kỷ bị xe đụng một ngày trước công ty này đột nhiên sửa lại một đầu vận chuyển hàng hóa tuyến yêu cầu tài xế cuốn đường xa đi sở thiên kỷ trải qua con đường kia nay liên rất không thích hợp thậm chí con hàng kia chuyển công ty gần nhất nhiều hơn rất nhiều đơn đặt hàng đều là đến từ sở thị dưới cờ công ty con hơn nữa cái kia công ty con vừa vặn chính là cái kia gọi vương hì thuận chỗ phụ trách bạt h ố i cả hai liên hệ đến cùng một chỗ sở thanh diên lập tức có mạch suy nghĩ có lẽ nhu đồ tất cả những thứ này người chính là hắn vừa nghĩ tới đây sở thanh diên nắm đấm liền không khỏi có chút xếp chặt nàng đã sớm nhìn cái kia địa trung hải giàu mơ trung niên nam không vừa mắt trước đây đi theo sở thiên kỷ mở hội thời điểm tên kia có đôi khi nhìn nàng ánh mắt liền có chút không có h ả o ý bộ dáng nếu không phải xem tại tập đoàn đồng sự phân thượng nàng đã sớm để hùng đại chùm bao tải đánh một trận bây giờ lại còn dám làm người nhà nàng trong lúc nhất thời một cô manh liệt trả thủ dục vọng tại sở thanh diên trong đầu tuôn ra nếu không trực tiếp đem tên kia chùm bao tải bên trong, tới bùn, sau đó hải bên trong đi hoặc là kéo đến cái nào công trường bên trong tới nước b ù n g trụ nhưng nhất truyền d â y lát sở thanh diên liền lắc đầu đánh gây chính mình cái này không thiết thực ý nghĩ bây giờ còn chưa có chứng cứ rõ ràng biểu lộ rõ ràng trận này hai nạn xe cộ là vương hì thuật bày kế nếu muốn danh chính ngôn thuận đem tên kia t r ư m hải còn phải có càng mạnh hơn chứng cứ mới được thế nhưng là cái kia tài xế tiểu trần tư liệu lại không có bất cứ vấn đề gì chẳng lẽ lạc cần sai còn là hắn là b ả o thủ cũng không nên a sở thiên kỷ đợi hắn rất tốt a suy nghĩ kỹ một hồi cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ sở thanh diên có chút bực bội đem tư liệu ném ở một bên liếc nhìn đồng hồ treo trên tường phát hiện đã muốn tới m ộ ư ơ i hai giờ ân việc đã đến nước này ăn cơm trước đi nghĩ như vậy sở thanh diên r ỗ i lưng một cái trực tiếp ra văn phòng đi xuống lầu dưới tập đoàn cao ốc bên trong là sắp đặt phòng ă n nhưng nàng rất chán ghét đi thời điểm mọi người đối nàng túi đầu không lưng bộ dạng lại không muốn để cho cái kia sở thiên kỷ thư ký giúp nàng chuẩn bị cơm trưa cho nên đồng dạng buổi trưa nàng sẽ một người ra tập đoàn tại xung quanh tùy tiện tìm nhà hợp nhãn duyên quán ăn ăn cơm cho chính mình một một người một mình thời gian tại phụ cận tản bộ một hồi lâu cũng không biết mình rốt cuộc ăn cái gì sở thanh diên dứt khoát một đầu tích lũy tiến một nhà mcdonald tính toán làm điểm cộng khoai tây hamburger tùy tiện đối phó đối phó đẩy cửa đi vào quét bên dưới quẩy lễ tân mã hai triệu ngồi ở trong góc sở thanh diên đang túi đầu tuyển chọn phần món ăn đông nhiên cửa ra vào phương hướng chuyển đến một trận thanh â m quen thuộc l ạ cần c ca ca ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến ăn mcdonald nhà không phải mới vừa rồi còn nói muốn ăn thịt vịt nướng tới sao thịt vịt nướng có cái gì ăn ngon ta đều ăn chán không bằng mcdonald nói như vậy không biết kinh thành mcdonald bên trong có hay không bỡ g v ị quay nếu như có ta ngược lại là muốn thử một t r ư ớ đây ân đang nghe thanh nhóm quen thuộc sở thanh diên nhữ mày ngầm đầu xem xét phát hiện tô linh hy chính vũ dụ tiêu h i ể u h i ể u tam nữ vây quanh tại lạc cần bên cạnh chính cùng một chỗ đứng tại quầy lễ tân thảo luận muốn ăn cái gì sau đó tựa hồ là phát giác được bị người nhìn chăm chú tam nữ đồng thời quay đầu nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong co lại thành một đoàn nhỏ ngồi sở thanh diên hai nhóm người đối mặt mấy giây sau đó chính vũ dụ lập tức ngăn tại lạc cần trước mặt hướng sở thanh diên thấp giọng cảnh giác nói người cái tên này tại sao lại ở chỗ này có phải là lại muốn hại là cần sở thanh diên trầm mặc túi đầu liếc nhìn chính mình nghĩ thầm cái này trình man tử đến cùng con mắt nào nhìn thấy chính mình yếu hại là cần nàng hiện tại bận rộn tập đoàn sự tình đều không thể phân thân cũng liền giữa chưa cùng lúc buổi tối có thể nghỉ ngơi một hồi từ đâu tới đôi không giao là cần lại nói nàng nếu là muốn đối phó n g ư ơ i một cái trình vũ dụ có thể đỡ nổi có bệnh sở thanh diên lung lay điện thoại của mình thấp giọng mắng phiền phức ngươi thấy rõ ràng có tốt hay không ta tới trước hiểu sau đó nghe đến hai người ở mỹ bên kia quẩy lễ tân điểm tốt đơn lạc ầ n đi tới thấy nơi hẻo lánh bên trong sở thanh diên lại là cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ tựa như đã sớm biết sở thanh diên lại ở chỗ này đồng d ạ n g nha cái này không sở đại tiểu thư sao lạc cần cười chào hỏi trùng hợp như vậy ngươi cũng tới ăn mặc đ o n ổ l d s đâu sở thanh diên n h ữ mày có chút khó chịu thế nào ta không thể ăn đương nhiên không có lạc cần cười cười hướng bên cạnh tam nữ quét mắt tiếp tục nói nếu trùng hợp như vậy nếu không đại gia ngồi cùng một chỗ ăn a cùng nàng nghe đến lạc cần muốn ngồi cùng một chỗ trong lúc nhất thời hai nhóm người cảm xúc đều có chút kích động mặc dù không nói lời nào nhưng bầu không khí lại có loại giường cung bạn kiếm cảm giác sau một khắc không đợi chúng nữ phản ứng đã thấy lạc cần đã là đứng dậy ngồi ở sở thanh diên đối diện chương bốn trăm ba mươi hai đây chính là chúng ta mệnh à. chương bốn trăm ba mươi hai đây chính là chúng ta mệnh à. một máy mắt nhìn xem lạc cần ngồi ở sở thanh diên đối diện tam nữ đều có chút kinh ngạc ánh mắt tại sở thanh diên cùng lạc cần ở giữa vừa đi vừa về tô linh hy ngắm nhìn lạc cần trong lòng như có điều suy nghĩ liên tưởng đến phía trước lạc cần đột nhiên nổi dọn g muốn ăn mặc d o nổ s sau đó quay đầu đi vào liền gặp phải sở thanh diên thậm chí còn muốn ngồi đến cùng một chỗ có lẽ lạc cần đã sớm biết sở thanh diên sẽ xuất hiện ở chỗ này lạc cần t r í n h vũ dụ một mặt địch lý nhìn qua sở thanh diên nhịn không được nói thật muốn ngồi như thế nếu như có thể nàng thà rằng đứng ăn đều không muốn cùng sở thanh diên ngồi cùng một chỗ chỉ cần vừa nhìn thấy ra hòa này nàng liền không nhịn được nghị sinh khí ân hử lạc cần hử nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu vừa vặn có một số việc muốn cùng sở đại tiểu thư hàn huyên một chút l i ề n n g ồ i cái này nha có tốt hay không nô、no. t r í n h vũ dụ trầm mặc mấy giây lại n g ẩ g đầu trừng mắt nhìn sở thanh diên có chút không tình nguyện đi theo ngồi ở sở thanh diên đối diện sau đó thấy thế tô linh hy cùng tiêu hiểu, hiểu hai người cũng không còn nói cái gì cũng xếp ngồi ở sở thanh diên đối diện. Chỉ có thể nói còn châu có châu các ngồi thanh diên diện. nói thanh diên ngồi bàn bên đều có rất nhiều châu ngồi. Vàng không, các nàng bên trong phải có người ngồi ở sở thanh diên bên người. giải, xếp phải đối loại hai ở sở sở ở sở thể tốt rất kêu đều có là ừ thấy ngồi ở trước mặt mình bốn người sở thanh diên trong lòng không hiểu có chút phức tạp từng có lúc nàng thế nhưng là cũng có thể giống tô linh hy các nàng như bây giờ chuyện đương nhiên ngồi ở lạc cần bên cạnh thậm chí còn có thể tranh cái tới gần chút nữa vị trí nhưng bây giờ nói thế nào sở tiểu thư l ạ cần hai tay chồng lên nhau trầm cảm hướng sở thanh diên hỏi ngày hôm qua trở về về sau có cha đến tin tức hữu dụng gì sao sở thanh diên nhất thời trầm mặc ngắm nhìn lạc cần bộ kia lễ phép mỉm cười r á n r ấ p trong lòng lập tức có chút khó chịu mặc dù lạc cần nói rất lễ phép nhưng cho nàng một loại ngăn cách cảm giác giống như là hai cái hợp tác mậu dịch thương nhân nhìn qua nhiệt tình hiền lành trên thực tế đều là tính toán g i a hòa này là đã bắt đầu chán ghét chính mình sao cho nên mới bỗng nhiên sở thanh diên ngắm nhìn lạc cần hai bên tam nữ lẩm bẩm nói vì cái gì muốn gọi ta sở tiểu thư a lạc cần ra vẻ nghi ngờ nói không gọi cái này vậy nên kêu cái gì thanh diên sở thanh diên trầm mặc nhất thời không nói chuyện túi đầu nhìn xem chính mình tay nhỏ có loại muốn một đ ấ m vung mạnh chết lạc cần xúc động nàng nhìn ra lạc cần ra hỏa này chính là tại cố ý t r e o tức nàng hắn đang trả thù không có gì sở thanh diên lắc đầu nhìn xem điện thoại của mình không để ý tới trước mặt mấy người làm ra một bộ cao lanh rắn g rớp ngươi muốn làm sao gọi không quan hệ với ta cái kia lạc cần cười nói thanh diên đồng học có thể trả lời vấn đề của ta rồi sao các ngươi ngày hôm qua có tra đến cái gì thử sở thanh diên mẩng đầu ngắm nhìn là cần h ử nói ngươi là ai cùng ta quan hệ gì ta tại sao phải nói cho ngươi biết không có quan hệ liền không thể hỏi rồi sao l ạ cần c tay chống đỡ đầu tựa hồ cũng không thèm để ý sở thanh diên n g ư n g khí tiếp tục nói để ta đoán một chút tài xế xe tải bên kia tra được một chút vật hữu dụng nhưng không nhiều đến mức cha ngươi tài xế bên kia nha liền không thu hoạch được gì sở thanh diên n h ũ n mày lập tức cũng không lo được mặt khác ngằng đầu thẳng tắp nhìn qua l ạ cần c cảnh giác nói ngươi vì sao lại biết những cái kia điều tra tình báo theo lý mà nói hùng đại liền cho nàng một người nhìn qua là cần ra hỏa này từ chỗ nào biết rõ thông tin chẳng lẽ là hùng đại nói cho hắn biết rất đơn giản a là cần núi bay vung lòng nói đều viết tại trên mặt ngươi à ta tùy tiện đoán liền có thể đoán được lại là đoán lạc cần ra hỏa này kiếm c ơ cũng không biết tìm tốt một chút qua loa ai đây trong lúc nhất thời sở thanh diên trong lòng có chút t ứ c giận thư nhẹ một tiếng tay chống trên bàn hướng lạc cần xích lại gần mấy phần thấp giọng nói nói như vậy ngươi rất biết đoán nha cái kia nếu không ngươi đoán xem ta hiện tại là sẽ quất ngươi một bàn tay vẫn là h ô n ngươi một cái đoán đúng có khen thưởng t u t lạc cần chiến thuật ngựa ra sau hai tay kéo qua bên cạnh tô linh hy cùng trình vũ dụ bà vai tựa như một vị tóc vàng cha nam tại hướng bạn gái c ũ khoe khoan bạn gái Ta đ o á n n g ư ơ i sẽ quạt ta một bàn tay nói xong bên cạnh t r ì n h vũ dụ lập tức cảnh d ắ c lên ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm sở thanh diên nàng xin thể sở thanh diên phạm là dám quạt là cần nàng liền dám trở tay một bàn tay quạt sở thanh diên tại chỗ lượn vòng tìm không thấy nam bắc n g h e xong là cần cái kia muốn ăn đòn lời nói sở thanh diên trong lòng kém chút nhịn không được nghĩ một bàn tay đập tới đi nhưng liếc nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm t r ì n h vũ dụ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thu này vẫn là chờ ngày nào hùng đại tại thời điểm lại báo đi người đều đọc sai sở thanh diên hử nhẹ một tiếng đứng dậy rời đi ta hai cái đều không làm gặp lại dứt lời sở thanh diên đứng dậy liền thẳng hướng quậy lễ tân đi đến đầy mặt toán khi hướng phía trước đài tình bột hồng mội mội thấp giọng nói cho ta đóng gói nàng món ăn tốt liền muốn đi lạc cần xoay người lại nhìn hướng quậy lễ tân trở lấy đóng gói sở thanh diên ra vẻ kinh ngạc không còn ngồi một lát ai muốn cùng ngươi làm sở thanh diên kiều h u ngắt nói ngươi cùng các nàng ba làm đi thôi nói xong tiếp nhận cô bé ở quậy thu ngân đưa tới túi đóng gói giận đùng đùng đi ra cửa vừa đi đến cửa ra vào đ ô n nhiên lại nghe thấy phía sau chuyển đến lạc cần âm thanh đừng chỉ nhìn lấy kiểm tra ngân hàng tài chính lưu đầu năm nay người nào đút lót dám đi ngân hàng sổ sách a có thể tới trong tay mới là tiền đang nghe phía sau lạc cần cái kia tràn ngập y ê u việt cùng cha vị ngữ khí trong cơn tức giận sở thanh diên quay đầu hướng lạc cần so cái m ặ t quỷ hu hát nói n g ư ờ i tại dậy ta làm việc hừ hừ hừ nói xong đống nhiên đóng sập cửa ra m ặ c đo nổ ép l ạ cần c sau đó thấy sở thanh diên rời đi tô linh hy lúc này mới dám mở miệng ôn nu nói ngươi mới vừa rồi là biết nàng tại cái này cho nên mới đi vào sao ân hử là cần nhẹ gật đầu thật cũng không nghĩ đến che giấu vừa rồi dạo phố thời điểm vừa mới bắt gặp đúng lúc có một số việc phải cùng nàng nói cho nên liền đến cái này tô linh hy nhất thời nghe lời ngắm nhìn là cần trong lòng có chút lời nói muốn nói nhưng lại nói không nên lời nhưng nàng nói không nên lời không đại biểu những người khác nói không nên lời ta không hiểu chính vũ dụ tâm tình có chút khó chịu nói l ạ cần c ngươi nhìn vừa rồi tên kia cái kia thái độ nàng đều như vậy đối ngươi ngươi vì cái gì còn muốn giúp nàng không bằng để chính nàng đi làm càn dỡ tính toán nhìn nàng đến lúc đó không có tiền còn dám hay không như thế p h é lối ngươi không hiểu vũ, vũ. là cần lắc đầu nhẹ nhàng l u ố t u ố t t r ì n h vũ d ụ đầu nhìn qua ngoài cửa sổ phối hợp thở dài ôn nu nói coi như nàng hiện tại lại thế nào cùng chúng ta không hợp nhưng về sau tóm lại cũng là trong nhà một phần tử vì cái gì t r ì n h vũ d ụ khó hiểu nói nàng đều đối ngươi như vậy dựa vào cái gì còn coi nàng là người nhà bởi vì là cần thở dài đây chính là chúng ta mệnh a t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba tên kia không có chết trong lòng ngươi khẳng định rất thất vọng a một chương bốn trăm ba mươi ba tên kia không có chết trong lòng ngươi khẳng định rất thất vọng a một mặc dù đây là cái thế giới chân thật so với trong trò chơi nhiều hơn rất nhiều biến số cùng hiệu ứng hồ điệp nhưng trên thực tế trong đó một chút cố định tiết điểm lại là không có cách nào thay đổi cũng tỷ như sở thanh riêng chính vũ dụ cuối cùng kịch bản mặc dù đến thời gian cùng trong trò chơi khác biệt nhưng trung quy là tại cái kia là cần nhất định phải kinh lịch lại ví dụ như cuối cùng hoàn mỹ kết quả dương thất, thất tạm h ấ t t thời trước không nói những nữ sinh khác tô linh hy chính vũ dụ tiêu hiểu hiểu còn có sở thanh riêng một người cũng không thể ít thiếu người nào đều sẽ dẫn đến kết quả sụp đổ cho dù lạc cần đã cách hoàn thành hoàn mỹ kết quả chỉ kém sau cùng một phần trăm chỉ cần tứ nữ còn có dị tâm hắn liền tất nhiên sẽ hỏng kết quả điểm này lúc trước sở thanh diên ngụy hắc hóa cầm t ù lúc lạc cần đã thấm sâu trong người cho nên vô luận như thế nào sở thanh diên hắn đều phải thu hơn nữa là để cái này ngạo kiểu đại tiểu thư tâm phục khẩu phục không phải ngoài miệng nói một chút trong lòng còn kìm nén hỏng cái chủng loại kia mà bây giờ chính là tối hậu con đầu chỉ cần thuận lợi vượt qua sở thanh diên cuối cùng kịch bản để nàng tâm phục khẩu phục đáp ứng đa tuyển cái kia lạc cần mới có thể chân chính thờ h à o không còn lo lắng bị nữ chính các cứ như vậy đi lạc cần lắc đầu hướng bên cạnh tam nữ cười cười ôn nhu nói sở thanh diên sự t ì n h ta sẽ thật tốt xử lý các ngươi không cần lo l n g à tới tới tới ăn q u ặ n q u a y tây miệng há ta lần lượt đi không bao lâu bên kia tập đoàn sở thị trở lại văn phòng sở thanh diên nhìn xem trên bàn hùng đại đưa tới tài xế tiểu trần nước chạy tư liệu trong đầu nhất thời lại hồi tưởng lại vừa rồi tại mạc đo nổ ép lúc chính mình lúc gần đi lạc c ẩ n cuối cùng nói cái kia lời nói nếu như không đi ngân hàng sổ sách vậy hắn từ chỗ nào thu tiền tiền mặt sở thanh diên n h ũ mày nhấn xuống bên cạnh bàn nước ấm sau m ư t khắc ngoài cửa nữ thư ký trung niên đẩy cửa đi đến đại tiểu thư có gì phân phó đi thôi đi để hùng đại trang một chút người tài xế kia gần nhất cùng ai gặp mặt qua công ty giám sát cũng điều ra đến xem nếu có cơ hội cho ta ẩn vào trong nhà hắn lục soát cái này nữ thư ký trung niên hơi có chút n g h i hoặc khó hiểu nói đại tiểu thư ngài là phát giác được cái gì rồi sao tùy tiện chui vào đối phương trong nhà nếu như bị phát hiện mà nói khả năng sẽ trở thành bọn hắn được điểm sau đó ban giám đốc bên trên bọn hắn khả năng sẽ lấy ra công kích ngươi cho ngươi đi ngươi liền đi sở thanh diên không nhịn được nói ban giám đốc bên kia ta sẽ xử lý phải thấy thế nữ thư ký trung niên cũng không nói thêm gì nữa khẽ gật đầu về sau lui ra ngoài đương nhiên nàng cũng sẽ không cứ như vậy chấp hành sở thanh diên mệnh lệnh mà là trực tiếp ra tập đoàn hướng về sở thiên kỷ vị trí bệnh viện tiến đến so với sở thanh diên nàng vẫn là càng tín nhiệm sở thiên kỷ một điểm sau đó lại là hai ngày đi qua liên với tại c h ì n h ra mỗi ngày thông cửa bây giờ l ạ cần c cùng trình phụ quan hệ đã đến có thể một b à n ăn cơm uống rượu tình trạng trình phụ mặc dù ngoài miệng vẫn là đối lạc cần có chút bất mãn nhưng đấy lòng lại là đã có chút tiếp nhận là cần lại thêm bình thường trong viện tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy hai người giúp đỡ trình mẫu làm việc nhà nấu cơm quét dọn viện từ gì đó tích lũy một chút hào cảm người hai nhà phần lớn cũng đều quen thuộc tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u hai người tồn tại thậm chí có đôi khi trình mẫu lạc mẫu chuyện này đối với hảo tỷ bội mang theo trình vũ dụ ra ngoài d ạ o phố lúc thỉnh thoảng cũng sẽ mang tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u cùng một chỗ quan hệ lập tức liền quen thuộc rất nhiều mà đổi thành một bên trải qua hai ngày điều tra sở thanh diên phát hiện tài xế tiểu trần từng mấy lần cùng vương hy thuận gặp mặt lại thêm hùng đại phái người lấy thăm hỏi danh nghĩa đi trong nhà hắn đã rõ ràng có thể chứng minh tài xế tiểu trần khẳng định là nhận đến vương hỷ thuận hối lộ tiếp xuống sở thanh diên cũng chỉ cần kiên nhẫn kế hoạch làm như thế nào dùng những chứng cớ này vặn ngã vương hỷ thuận báo phụ thân mình thủ củng cố chính mình người thừa kế vị trí mà tại cái kia sau đó nang liên có thể dành tay thật tốt thu thập là cần vừa nghĩ tới đây sở thanh diên trong lòng liền nhịn không được kích động lên trong đầu hiện r a lạc cần bị chính mình cột vào trên giường bên cạnh tô linh hy ba người bị trói trên thế chỉ có thể nhìn chính mình muốn làm gì thì làm hình ảnh chương bốn trăm ba mươi ba tên kia không có chết trong lòng ngươi khẳng định rất thất vọng a hai chương bốn trăm ba mươi ba tên kia không có chết trong lòng ngươi khẳng định rất thất vọng a hai trong miệng cũng đi theo phát ra kiệt kiệt kiệt cổ quái âm thanh đại tiểu thư bỗng nhiên bên cạnh nữ thư ký trung niên âm thanh đem nàng kéo về thực tế sao làm sao vậy ý thức được chính mình vừa rồi biểu lộ có chút kỳ quái sở thanh diên ra vẻ nghiêm túc âm thanh lạnh lùng nói ta nói nghỉ chưa thời điểm không cho phép quái rầy ta ngươi không nghe thấy ngượng ngùng đại tiểu thư nữ thư ký trung niên có chút túi đầu xin lỗi tiếp lấy tiếp tục nói xế chiều hôm nay ban giám đốc thương nghị không cách nào hủy bỏ ngài nhất định phải có mặt cái gì sở thanh diên nhữ mày không phải đều nói tên kia thân thể còn chưa tốt còn tại nằm viện đem ban giám đốc thương nghị chỉ hoa n sao là vương tổng ý tứ nữ thư ký trung niên khẽ gật đầu tiến đến sở thanh diên bên hai nhỏ giọng nói hắn nói nếu ngài là lao bản khâm định người thừa kế loại này hội nghị lao bản không tại lẽ ra phải do ngài có mặt hừ cái này lao đầu chọc sở thanh diên thấp giọng mắng đừng cho là ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì không phải liền là nhìn tên kia tỉnh nghĩ sớm một chút đem ta chen trúc xuống đi làm ta sợ hắn như vậy không bao lâu buổi chiều tòa nhà tập đoàn sở thị tất cả mọi người à rất rõ ràng hôm nay trận này ban giám đốc sở thanh diên mới thật sự là nhân vật chính quan hệ đến hôm nay sau đó tập đoàn sở thị phải chăng còn họ sợ đi quét mắt hai bên đồng sự sở thanh diên ngồi ở chủ vị ngữ liệu không nhịn được nói bắt đầu đi có cái gì muốn nói hiện tại liền nói nói xong dưới sân hoàn toàn yên tĩnh sau đó ngồi ở sở thanh diên phía bên phải cách đó không xa đỉnh lấy tóc giả vương hỷ thuận nụ cười hòa nhã nói chúc mừng a sở tiểu thư nghe nói sở tổng đã tỉnh tình hình gần đây thế nào a tạm được không chết được sở thanh diên h ừ nhẹ một tiếng không nhịn được nói để người nào đó thất vọng ngượng ngùng a ngài nói gì vậy vương hỷ thuận cười nói sở tổng có thể tỉnh lại chúng ta cao hứng còn không đ ư ợ đâu làm sao sẽ thất vọng có chuyện nói thẳng sở thanh diên n h ũ n mày tiếp tục nói nếu như chỉ là chút lời khách sáo Ta chờ một chờ lúc còn có việc, chính các chậm khách ngươi dãi sở thanh i ể u t ư Vương ơ n Thuận g Hỷ Ánh mắt u đảo q b ê c ạ n mình ban giám ban thành viên, hướng、sở、thanh đốc sở diên hừ é nhẹ một tiếng ra vẻ nghĩ hoặc ánh mắt đảo qua vương hỷ thuận cùng hắn vừa rồi nhìn qua mấy cái kia đồng sự đại khái cũng hiểu những người này hẳn là hắn một phái kia vậy các ngươi cảm thấy nên người nào tới làm cái này quyền chủ t c h đâu cái này sao vương hỷ thuận thân thể thoáng ngửa ra sau mấy phần không nói gì sau đó tại bên cạnh hắn cách đó không xa liền có một tên đồng sự chân thành nói có thể tiếp nhận quyền chủ t c h trước tự nhiên đến hết sức quen thuộc tập đoàn các hạng nghiệp vụ hơn nữa tư lịch hùng hậu dạng này mới có thể tránh miễn tập đoàn quyết sách sai lầm ảnh hưởng tập đoàn giá cổ phiếu cá nhân ta cho rằng vương tổng cũng rất không tệ vương tổng là năm đó nhóm đầu tiên đi theo sở lão sáng lập tập đoàn nguyên lão cũng là sở tổng nhiều năm bạn trí kỷ đảm nhiệm quyền chủ tịch không có gì thích hợp bằng ai vương hỷ thuận ra vẻ chối tử làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng lão t ể lời này của ngươi nói sở tiểu thư mới là tập đoàn tương lai người thừa kế cái này quyền chủ tịch trước lẽ ra phải do sở tiểu thư bỏ ra mặt cho mới đúng sau đó lại nhìn về phía sở thanh diên lễ phép cười nói ngài nói đúng không sở tiểu thư sở thanh diên hử lạnh một tiếng hai cái này giàu mỡ trung niên nam kẻ xướng người họa nhìn nàng quả thực mất cười Chương Tên kia không có chết, trong rất thất ba, 433, tên chết, trong rất thất tuổi tiểu Tốt. không lòng ngươi khẳng định vọng chương không lòng ngươi khẳng định vọng liền diễn này, còn không bằng kia kia kỹ hài A. A. có có đây.、Tốt. sở thanh diên tiếng hử cười một tiếng dứt khoát theo đối phương tới vậy liền ta tới nếu là không có gì chuyện khác mà nói vậy liền tan họp ấy vương hỷ thuận có chút không có phản ứng kịp thấy sở thanh diên đứng dậy muốn đi vội vàng hướng bên cạnh làm cái nháy mắt sau đó liền lại có một vị động sự mở miệng sở tiểu thư tha thứ ta nói thẳng ngài phía trước chưa hề quản lý qua tập đoàn đối tập đoàn cơ cấu cùng nhiệm vụ cũng không quen thuộc quyền chủ tích trước ta nghĩ có thể ngài còn không rất có thể đủ đảm nhiệm sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng hai tay vây quanh vậy ngươi có ý tứ gì sau đó thiên kia động sự nhìn hướng vương hỷ thuận cũng đi theo nói cá nhân ta cũng cảm thấy vương tổng đảm nhiệm quyền chủ tích trước thích hợp nhất ấy lão trần lời nói này vương hỷ thuận lại ra vẻ chối tử làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo miễn cưỡng nói nếu dặng này nếu không chúng ta vẫn là dựa theo tập đoàn quy định ban giám đốc toàn thể bỏ phiếu a thế nào nói xong giơ tay lên lớn tiếng nói hỗ trợ sở tiểu thư đảm nhiệm tập đoàn quyền chủ tịch trước xin giơ tay mấy phút c h ầ m mặc phía sau ở đây đồng sự vẹn vẹn chỉ có một phần ba giơ tay lên bọn hắn bên trong có thể cũng không phải là tất cả mọi người bị vương hỷ thuận đ ú t lót nhưng tương tự cảm thấy hiện tại sở thanh diên còn chưa đủ lấy ngồi ở chủ tịch vị trí bên trên sau đó nhìn xem vẹn vẹn một phần ba người nhấc tay vương hỷ thuận ra vẻ khó xử hướng sở thanh diên nói sở tiểu thư đã như vậy ngài nhìn hừ lời còn chưa nói hết sở thanh diên hừ lạnh một tiếng nhìn hướng vương hỷ thuận đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng gh b sau đó đứng lên dùng tay chống đỡ cái bản ánh mắt liếc nhìn toàn trường khí chất t ự a n h ư nữ vương g á n g lâm đang dõi xét nàng hạ buộc đừng cho là ta mới đến không bao lâu đã cảm thấy ta không biết tập đoàn quy định tập đoàn quy định chủ tịch chức vụ nhận lệnh cần toàn thể cổ đông đại hội thông qua các ngươi mấy cái v ô vỗ tay diễn diễn kịch mở cái ban giám đốc liền nghĩ gạt ta đi qua có phải là quá coi thường ta nói xong sở thanh diên lại nhìn về phía vương hỷ thuận âm thanh lạnh lùng nói nghĩ như vậy làm chủ tịch t u t người đi tổ chức cổ đông đại hội nhìn xem ngươi có thể kéo bao nhiêu người cho ngươi bỏ phiếu sở tiểu thư ngài lời nói này Bị sở thanh diên hừ lạnh một tiếng hướng vương hỷ thuận âm thanh lạnh lùng nói đừng tại đây giả tình giả ý tên kia không có chết trong lòng ngươi khẳng định rất thất vọng a vẫn là câu nói kia muốn làm chủ tịch t ố t ta cho ngươi thời gian đi bỏ phiếu nhìn xem đến lúc đó ngươi là trước tiên ngồi lên cái này chủ tịch vị trí vẫn là trước đi dẫm máy may dứt lời sở thanh diên đứng dậy cũng không bay đầu lại rời đi phòng họp nàng cũng không giống như sở thiên kỷ sẽ cùng vương h ị thuận đến hư tình giả ý một bộ kia nàng nhìn xem khó chịu chính là muốn chọc không phải vậy trong nội tâm nàng không thoải mái sau đó thấy trận này hội nghị nhân vật chính rời đi mặt khác ở đây đồng sự cũng lần lượt rời đi cuối cùng chỉ để lại vương h ị thuận cùng bên cạnh hắn mấy cái đồng sự vương tổng ngài nhìn sau đó làm sao bây giờ một tên đồng sự nhỏ g i ọ n g nói sở tổng đã tỉnh nghe nói thân thể khôi phục cũng không t ệ lắm nếu là chúng ta lại không nhanh lên ta biết vương hỷ thuận thay đổi mới vừa rồi cùng ái s á t mặt biểu lộ trở nên âm trầm hắn chính là biết sở thiên kỷ tỉnh cho nên mới nắm chặt thời gian mở cái này ban giám đốc nghĩ đến trước tiên đem sở thiên a n h lửa Sau thừa gạt xuống. thiên đi đó sở dịp kỷ còn chưa có trở lại khoảng thời gian này tiếp tục lớn mạnh chính mình phe phái vì đó phía sau vạch tội sở thiên kỷ làm chuẩn bị không ngờ rằng sở thanh diên cô nàng này căn bản không ăn nàng một bộ này đi vương hỷ thuận vung vung tay hướng bên cạnh mấy người nói nếu nàng đều nói vậy liền chuẩn bị cổ đông đại hội đi đem có thể kéo phiếu đều kéo tận lực tháng này liền giải quyết rõ chưa Tốt. mấy vị đồng sự nhộn nhịp gật đầu tiếp lấy liền ra phòng họp lưu lại vương hỷ thuận một người ngồi tại chỗ suy tư vừa rồi sở thanh diên cuối cùng câu kia có ý tứ gì chẳng lẽ cô nàng này điều tra đến cái gì không được lý do an toàn vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị chương bốn trăm ba mươi bốn h ì n xem như thế nào vấn đề chương bốn trăm ba mươi bốn h ì n xem như thế nào vấn đề trở lại văn phòng bên trong bị vương hỷ thuật bản mặt nhọn kia buồn muồn đến sở thanh diên ngồi ở trên ghế trong mắt tràn đầy sinh khí hiện tại nàng gần như đã có thể xác định phía trước sở thiên kỷ trận tiên hai nạn xe cộ tuyệt đối chính là cái này g i u m ở trung niên nam một tay bài kế chỉ cần có thể để tài xế tiểu trần đem vương hỷ thuận khai ra chứng cứ dây xích hoàn chỉnh như vậy nàng liền hoàn toàn chắc chắn để vương hỷ thuận đi vào g i ẫ m cả một đợi máy may nhưng hết lần này tới lần khác mấy ngày gần đây tiếp xúc xuống tới vô luận hùng đại như thế nào uy bức lợi d ụ tiểu trần đều là căn chết không thừa nhận một mực nói chính mình căn bản không biết chuyện này mà không tiểu trần lời chứng liền không có cách nào đem vương hỷ thuận đưa đi vào vừa nghĩ tới đây lại liên tưởng đến vương hỷ thuận bộ kia buồn nôn sắc mặt sở thanh diên liền hận không thể hiện tại liền có thể cậy mở tiểu c h â n miệng vô luận dùng bao nhiêu quá đáng thẩm vấn phương pháp dù sao chính là m u ố n đ ể hắn nhận tội hùng đại sở thanh diên thần sắc trở nên âm trầm mấy phần quét mắt trên b à n tư liệu hướng hùng đại âm thanh lạnh lùng nói t h i ê n tiêu miệng còn bao lâu nữa có thể cậy mở cái này hùng đại cúi đầu có chút tay này nói hồi lại tiểu thư còn tại theo vào bên trong thái độ của hắn so với trước kia có rõ ràng dao động có lẽ không bao lâu liền sẽ thẳng thắn đó chính là không có tiến triển sở thanh diên sắc mặt khó chịu nhìn hướng hùng đại âm thanh lạnh lùng nói ta không quản ngươi dùng cái gì phương thức nhất định phải tại vương hỷ thuận tổ chức lần tiếp theo cổ đông đại hội phía trước đem hắn xong ghi nhớ là vô luận bất luận cái gì phương thức hiểu chưa cái này hùng đại có chút lo lắng do dự nói đại tiểu thư nếu như dùng cực hình mà nói tại pháp luật phương diện là không có được hiệu lực chúng ta đang chuẩn bị hôm nay lại đi một lần nhà hắn tiếp tục cho hắn làm áp lực nếu như không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ nhiều nhất mấy ngày vậy liên tăng nhanh tiến độ sở thanh diên không nhịn được gõ lên mặt bàn một lát sau tựa như quyết định cái gì vừa tiếp tục nói các ngươi hôm nay muốn đi trong nhà hắn đúng thế hùng đại khẽ gật đầu hắn mời nửa tháng nghỉ bệnh hiện tại một mực tại trong nhà chúng ta người mỗi ngày đều đang ngó chừng tạm thời không có phát hiện hắn cùng những người khác tiếp xúc qua sở thanh diên suy tư mấy giây sau đó đánh nhịp nói tính toán hôm nay ta và các ngươi cùng đi ta ngược lại muốn xem xem hắn có nhiều mạnh miệng cái này hùng đại hơi có chút kinh ngạc lo lắng đại tiểu thư tha thứ ta nói thẳng chuyện này có chúng ta là đủ rồi ngài đi mà nói khả năng sẽ có nguy hiểm dù sao cái này phía sau dính đến án mưu sát ta sợ tên kia sẽ chó cùng rất dậu hắn dám sở thanh diên hử lạnh một tiếng cứ như vậy quyết định lúc nào đi buổi tối hôm nay hắn mỗi ngày sẽ đi tiếp hắn hải t ử tan học kế hoạch chúng ta vào lúc đó cùng hắn gặp mặt đi sở thanh diên khẽ gật đầu ta sẽ rút ra thời gian đến được rồi ngươi đi ra ngoài trước đi cái này hùng đại còn có chút do dự nhưng thấy sở thanh diên ý đã quyết rằng dấp cũng chỉ đành trầm mặc có chút túi đầu lễ phép sau đó đẩy cửa đi ra ngoài cùng lúc đó vừa lúc ở bên ngoài chờ chờ lấy nữ thư ký trung niên đi đến cùng hùng đại gặp t h á n g qua đại tiểu thư nữ thư ký trung niên có chút túi đầu cung kính nói giạ cản tiên sinh đến nói ở dưới lầu đợi ngài ngài nhìn hán sợ thanh diên nhữ m ả y khoảng thời gian này xuống l ạ cần c mỗi lần tới trên cơ bản đều là cùng vương hỷ thuận sự t ì n h có quan hệ đến trang mê ngữ nhân nhắc nhở nàng làm như thế nào điều tra nàng có đôi khi đều cảm thấy rất kỳ quái l ạ cần c gia hỏa này đến cùng từ đâu đến tình báo đều cùng một chỗ ở trung qua thời gian dài như vậy là cần lớn bao nhiêu bản lĩnh nàng rõ ràng vô cùng nàng nhưng không tin gia hỏa này có cái gì suy luận thiên phú gia hỏa này tuyệt đối cất giấu cái gì bí mật để hắn lên đây đi sở thanh diên ra vẻ cao lanh nói không có ta cho phép không cho phép lại đến thì ta phải nữ thư ký trung niên khẽ gật đầu lui ra ngoài mà qua ước chừng mấy phút trôi qua cửa phòng làm việc lại lần nữa bị đ ẩ y ra lạc cần chậm rãi đi đến ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không gặp ta đây vừa vào cửa lạc cần liền như quen thuộc ngồi ở sở thanh diên đối diện nói đùa thế nào sở tiểu thư hai ngày này tiến triển thế nào sở thanh diên nhữ mày nữ điệu hơi có chút khó chịu lại gọi ta câu sở tiểu thư thử xem ấy lạc cần xua tay khẽ cười nói chỉ đùa một chút thôi đừng như thế tích cử thanh diên muội muội gần đây vừa vặn rất tốt ta sở thanh diên trầm mặc hai ngày này nàng càng xem lạc cần càng muốn ăn đòn hiện tại lạc cần đến trong nội tâm nàng muốn thu thập đối phương dục vọng quả thực đến đ ỉ n h phong có dám mau thả sở thanh diên ra vẻ cao lãnh tiện tay cầm lấy một phần văn kiện giả vờ t ú i đầu nhìn lại chuyện của ta còn nhiều nữa không dành cùng ngươi nói linh tinh nhìn cái gì tư liệu lạc cần cũng đi theo hướng sở thanh diên trên tay tư liệu góp mặc dù chữ là đạo lại nhưng mấy cái chữ mấu chốt hắn vẫn là có thể nhận ra ấy như thế nào vẫn đang tra nhân ra tài khoản không có đi nhà hắn tìm tới sao tìm tới sở thanh diên không nhanh không c h ẳ m nói trong nhà cất giấu một dương vàng tỏi cắn chết nói là chính mình nhận được không cậy ra miệng dạng này a là cần c cố ý làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dạng cũng là không có chứng cứ nhân ra xác thực cắn chết không nhận là được rồi cái kia các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào sở thanh diên n ữ mày đem trên tay văn kiện bỏ trên bàn nhìn hướng là cần c n ữ đ i ệ u có chút khó chịu nói ta nói chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao ngươi như thế ân cần làm cái gì như thế nào ngươi cũng muốn vằn g tỏi cũng không thể nói như vậy l ạ cần c xua tay cũng không thèm để ý cười nói chúng ta đều là người một nhà làm sao có thể nói là không quan hệ đâu nhắc tới đến lúc đó cơm tất nhiên muốn tới sao ta đích thân xuống bếp a sở thanh diên sửng sốt một chút nhìn qua l ạ cần c hai mắt lập tức có chút mê man chính mình lời mới vừa nói như vậy h u n g l ạ cần c ra hỏa này một điểm không tức giận không nói còn như thế dỗ dành nàng hơn nữa l ạ cần c câu kia đều là người một nhà quả thật có chút nói đến tâm khảm của nàng lại thêm nói muốn chính mình xuống bếp cùng cái tia liếc mắt đưa từng ánh mắt nàng thừa nhận là có như vậy ném một cái ném c ẩ n thận động đến lúc đó lại nói sở thanh diên ra vẻ cao lãnh ngạo k i ê u nói nếu là chỉ có hai chúng ta cái kia còn có thể suy tính một chút vậy không được lạc c â n lắc đầu cười nói người một nhà chính là muốn trình tề thiếu ai cũng không được một ngày mắt sở thanh diên mặt lại lạnh xuống ngươi còn có việc sao không có việc gì liền trở về a ta phải bận rộn chớ nóng vội đuổi người đi nha lạc c â n cười nói vừa rồi nghe hùng đại nói các ngươi hôm nay còn muốn đi tìm cái kia tiểu trần sở thanh diên lông mày lập tức lại nhăn lại đến hùng đại sẽ cùng ngươi nói những này cái kia không phải vậy đâu lạc cần khẽ cười nói hắn không nói luôn không khả năng ta là dự báo tương lai chính mình v ớ i ta đương nhiên trên thực tế đúng là chính hắn biết rõ hắn căn bản liền không thấy hùng đại đúng vậy a dù sao là lạc cần cũng không có cần thiết giấu g i ế m sở thanh diên chiến thuật ngựa ra sau dựa vào ghế cao lanh nói hôm nay chúng ta là muốn đi tìm hắn như thế nào ngươi lại có cái gì cao kiến cao kiến thật không có lạc cần lắc đầu nhìn hướng sở thanh diên thuận miệng nói vợ vặn ta có thời gian nếu không ta cùng đi với ngươi nhìn xem như thế nào vấn đề chương bốn trăm ba mươi lăm bởi vì ta thích n g ư ơ i à, chương b 3 5 b ở i vì ta thích n g ư ơ i à. n g ư ơ i sở thanh diên trên dưới quan sát mắt là cần g i a hỏa này lúc nào đổi tính như thế nào đột nhiên nhiệt tình như vậy chúng ta sở ra sự tình ngươi đi làm cái gì giúp ngươi hỏi một chút a là cần dựa vào ghế làm ra một bộ không để ý bộ dạng thật giống như hắn thật chỉ là n h à n dôi không chuyện gì cho nên mới đến giúp sở thanh diên mà thôi nói không chừng ta có thể hỏi ra vài thứ đâu trên thực tế hắn muốn cùng đi nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại trò chơi kịch bản bên trong dựa theo thời gian tiết điểm hôm nay hẳn là sở thanh diên vừa vặn mở xong ban giám đốc thời gian điểm dựa theo qua trong trò chơi kịch bản lúc lúc này hắn cơ bản đều là cùng sở thanh diên cùng một chỗ hành động tự nhiên đi tìm tiểu trần cũng là hai người cùng một chỗ chỉ bất quá trong hiện thực hắn không phải cùng sở thanh diên mỗi ngày dính chung một chỗ trạng thái cho nên chỉ có thể chính hắn sáng tạo cơ hội liếm lắp mặt cùng sở thanh diên cùng đi để tránh bỏ lỡ kịch bản tiết điểm gặp mặt tiểu trần cái này kịch bản vẫn là rất mấu chốt trực tiếp ảnh hưởng đến sau đó kết quả cho nên hắn cũng tuyệt đối không thể vắm mặt a sở thanh diên hừ lạnh một tiếng quét mắt là cần mặc dù l à c ầ n che giấu đã thật tốt nhưng nàng vẫn là tại đối phương cái kia giả vờ không để ý dưới ánh mắt nhìn thấy phía sau gần tàng khát vọng có lẽ là thiên phú gây nên tại tập đoàn bên trong ở như thế đoạn thời gian nàng đã không còn là phía trước cái kia sẽ chỉ chơi game ngang ngược đại tiểu thư nhìn mặt mà nói chuyện khối này nàng đã nắm giữ không sai bệt lắm gia hòa này nhất định có nhất định phải đi theo nàng cùng đi nguyên nhân bằng không sẽ không như vậy nghĩ như vậy sở thanh diên khỏe miệng k h ẽ n h hết chiến thuật ngửa ra sau khẽ cười nói tốt ta có thể dẫn ngươi cùng đi vậy liền vui vẻ như vậy quyết định l ạ cần c lời còn chưa nói hết đã thấy sở thanh diên ngắt lời nói đừng nóng đội nhà ta còn chưa nói xong đây địa phương xa như vậy người muốn đi theo đi ta luôn không khả năng trắng cho người đi a ân l ạ cần c nhất thời n g h i hoặc có chút không có phản ứng kịp kịch bản bên trong không có cái này ra a có ý tứ gì ta nói sở thanh diên hai tay vây quanh làm ra một bộ nữ vương tư thái muốn cùng cùng đi vậy n g ư ơ i dù sao cũng phải trả giá chút gì đó đúng không l ạ cần c nhất thời trở mặc hắn ngược lại là không nghĩ tới sở thanh diên sẽ cầm cái này đến uy hiếp hắn nhưng có sao nói vậy cái này kịch bản hắn không thể bỏ qua nhất định phải đi vẫn thật là không có những biện pháp khác như thế nào l ạ cần c ép buộc chính mình tỉnh táo lại làm ra một bộ nghi hoặc lại nhẹ nhõm bộ dạng ta hảo tâm giúp ngươi ngươi còn muốn thu ta phí đúng không đúng vậy à sở thanh diên m ặ t không đỏ hơi thở không gấp cũng không phải là ta cầu ngươi giúp ta ta chính là thu phí làm sao vậy không nghĩ lời nói không đi không được sao thôi l ạ cần c nhất thời trở mặc cùng sở thanh diên l i ế n nhau cuối cùng lắc đầu nhún vai cười nói tốt ta bị ngươi nằm đến ngươi muốn ta làm cái gì nói đi rất đơn giản sở thanh diên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm l ạ cần c biểu lộ nghiêm túc nói ngươi tại sao muốn muốn đi ngươi đến cùng muốn làm gì l i ê n cái này l ạ cần c hơi có chút nghi hoặc hắn lúc đầu cho rằng sở thanh diên sẽ ép buộc để hắn lăn ga giường gì đó kết quả cũng chỉ là trả lời cái vấn đề mà thôi l i ê n cái này sở thanh diên chân thành nói nói không nên lời giải thích hợp lý ngươi cũng đừng nghĩ đi kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản a cái gì bởi vì ta thích người a Đỡ s ta cũng là bất tỉnh ngày hôm qua đổi mới chương tiết trực tiếp đem bốn trăm ba mươi b ố bao trùm cho nên ngày hôm qua biểu thị không có cảng thực tế vẫn là viết một chương hôm nay đặt ở bốn trăm ba mươi b ố phía sau mặt khác bởi vì phía sau sự tình có chút bận rộn sau đó đổi mới khả năng sẽ không quá cố định xin lỗi các vị độc giả đại đại các t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi sáu là ngươi lời nói ngươi sẽ đáp ứng sao t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi sáu là ngươi lời nói ngươi sẽ đáp ứng sao chạm vào tối kinh thành nào đó tiểu học cửa ra vào một người trung niên nam tử đang cùng mặt khác ra trường chờ ở cửa con của mình tan học nhìn xem trong trường học từng lớp từng lớp học sinh tiểu học xếp hàng đi ra nhìn quanh một hồi lâu cuối cùng tại đám người tìm tới một người mặc hồng nhà t á o lông tiểu nữ hải đồng thời tiểu nữ hải cũng nhìn thấy hắn ba ba tìm tới chính mình hải tử nam tử cười vây vây tay đi tới một bên tiếp nhận chính mình hải tử c ặ p sách một bên ôn nu nói xế chiều hôm nay thi thế nào có gặp phải vấn đề nan giải gì sao hh ắ c ắ c không có tiểu nữ hải kiêu ngạo nói hôm nay đề toán đều là ta ôn tập qua cảm giác có thể thi một trăm điểm dạng này nam tử cười vớt vớt nữ nhi của mình đầu cái kêu ba ba hôm nay mời n g ư ờ i ăn đồ ăn ngon đi chúng ta đi cờ ép ờ tốt ta nghe đến có thể ăn cờ é ờ tiểu nữ hải vui vẻ nhảy sau đó nam tử giắt nữ nhi tay nhỏ gạt mở đám người hướng về chính mình chỗ đỗ xe đi đến vừa đi chưa được mấy bước tránh đi cửa trường học ra trường đám người đống nhiên hai tên mang theo kính dâm âu phục mánh nam cản đường xuất hiện chặn lại nam tử đường đi trần đức thắng đại tiểu thư có chuyện tìm ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi lại là các ngươi trần đức thắng trong mày đem nữ nhi của mình bảo hộ ở sau lưng n ữ điệu không giỏi nói ta đều đã nói qua lao bản sự tình không có quan hệ gì với ta các ngươi rốt cuộc muốn thế nào có quan hệ hay không đại tiểu thư tự sẽ định đoạt một tên vệ sĩ mặc vét nhạt tiếng nói hiện tại theo chúng ta đi, đi. ta Trần nếu là không đâu. là đ ứ các Thắng、Lâm、thanh t lạnh lùng nói, âm r n h ra h o ta, b ằ ngươi không cảnh. n g ta báo cảnh. có trần h thử、xem. Hai tên bảo tiêu không có chút hùng như thư chúng thể ể tiểu tên tiêu tại ta t xem. muốn mà kia ngươi cái đại nói, bài. ngươi. nào ngã. Nếu cũng ăn bảo bị gặp có có Các trần đức thắng nhất thời trở mặc sau lưng nữ nhi kéo hắn một cái ống tay áo thấp giọng lo làm nói ba ba ngươi là muốn đi công tác sao không có quan hệ ba ba chúng ta lần sau lại đi ăn nhà ta có thể tự mình ngồi xe buýt về nhà trần đức thắng trong lòng do dự hắn khẳng định không muốn để cho nữ nhi của mình một người về nhà nhưng trước mắt đám này sở thanh diên bảo tiêu rõ ràng cũng sẽ không đông tha hắn nên làm cái gì sau đó đang lúc hắn do dự thời điểm đông nhiên bên cạnh vang lên một đạo khác có chút xa lạ giọng nam ta nói các ngươi a nhân gia hải tử muốn đi ăn cờ ép cờ vậy chúng ta liền đi cờ ép cờ nơi đó nói chuyện không được sao trần đức thắng quay đầu nhìn lại phát hiện vậy mà là cái tia sở thanh diên cầm tù ở nhà nam sinh hắn cũng thành sở thanh diên thủ h ạ là cần tiên sinh hai tên bảo tiêu hướng là cần có chút chút lễ phép đầu ngày sau lại tới đây các n g ư ơ i đại tiểu thư nhìn các ngươi nửa ngày không giải quyết được để cho ta tới nhìn xem l ạ cần c quét mắt trần đức thắng cùng nữ nhi của hắn thuận miệng nói nhân gia hải tử muốn ăn cờ ép cờ vậy liền để nhân gia đi nhà chỗ nào nói chuyện không phải nói đúng không sau đó lại cúi đầu xuống cùng trần đức thắng nữ nhi ánh mắt cân bằng ôn nu nói tiểu bằng hữu c a c a dẫn ngươi đi ăn cờ ép cờ có tốt hay không à? trần đức thắng nữ nhi không nói gì liếc nhìn l ạ cần c lôi kéo trần đức thắng tay núp ở phía sau hắn ngươi nhìn là cần lại đứng dậy nhìn hướng trần đức thắng nữ nhi của ngươi đều đáp ứng vậy chúng ta liền đi thôi yên tâm có sở đại tiểu thư mời khách không tiêu tiền của ngươi trần đức thắng trầm mặc nghĩ thầm vừa rồi nữ nhi của mình chỗ nào đồng ý nhưng mà trước mắt hắn xác thực không có những biện pháp khác đám người này rõ ràng hôm nay không cho hắn đi hắn lại không thể thật báo cảnh sự tình làm lớn chuyện sẽ chỉ gây bất lợi cho hắn ăn xong chúng ta liền đi trần đức thắng âm thanh lạnh lùng nói có cái gì lại muốn hỏi tốt nhất hôm nay cho ta duy nhất một lần nói xong đương nhiên là cần nhẹ nhàng cười một tiếng lúc đầu đây cũng là một lần cuối cùng gặp mặt đến mức sau đó nha cái này trần đức thắng có thể còn sống sót lại nói cái khác đi sau đó không bao lâu phu cận một nhà cờ ép cờ trong cửa hàng bị bảo tiêu một đường áp giải tiến cửa hàng lại bị đặt tại hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh trần đức thắng quét mắt xung quanh vây thành một vòng bảo tiêu lại liếc nhìn bên cạnh mình ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn hamburger nữ nhi ánh mắt cuối cùng rơi vào đối diện sở thanh diên cùng lạc cần trên thân có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi trần đức thắng âm thanh lạnh lùng nói nếu như vẫn là cùng lần trước để ta thừa nhận có lẽ có sự tình vậy các n ta là sẽ không nhận thức n g ư ơ i đ ừ n g đội a trần tiên sinh l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng thuận miệng nói không có người nói sở lão bản là ngài hại ngài gấp như vậy phủ nhận làm cái gì chúng ta hôm nay đến chủ yếu là muốn hỏi một chút những chuyện khác yên tâm chúng ta hỏi xong liền đi tuyệt không chờ lâu trần đức thắng sắc mặt cảnh giác âm thanh lạnh lùng nói chuyện gì liên quan tới trong nhà ngài cái k i a một dương hoàng kim có thể cùng ta nói một chút lai lịch của nó sao l ạ cần c ánh mắt rơi vào trần đức thắng trên người nữ nhi như thế lớn một dương vàng ở đâu nhặt có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ không thể trả lời trần đức thắng âm thanh lạnh lùng nói Các n g ư ơ i lén lút tìm nhà ta bên trong lục đồ ta còn không có cáo các ngươi đây đừng cho ta quá phép lối ấy l ạ cần c xua tay nơi nào có lật đó là đi trong nhà n g ư ơ i thăm hỏi nhân viên thời điểm thuận mắt nghiêng mắt nhìn đến làm sao có thể gọi là đâu còn có l ạ cần c tay chống đỡ đầu ánh mắt đ n g nhiên nghiêm túc nhìn hướng trần đức thắng ngữ liệu nghiêm túc nói ngươi một mực luôn miệng nói muốn báo cảnh sát nếu không lúc này ngươi đến báo một cái nói xong một bên bảo tiêu đúng là hết sức phối hợp cho trần đức thắng đưa tới một cái điện thoại sau đó nhìn qua trước mặt đưa tới điện thoại trần đức thắng nhất thời có chút đâm lao phải theo lao nếu là hắn thật sự dám báo cảnh mà nói đã sớm báo trước mắt chính vào thời kỳ mấu chốt hắn chỉ có thể ẩn nhẫn tuyệt đối không thể nháo ra c h u y ệ n tới thế nào không dám l ạ cần c ngữ điệu đống nhiên lại dễ dàng hơn nhìn xem trần đức thắng bên cạnh nữ nhi vừa tiếp tục nói như vậy đi ta cùng ngươi kể chuyện xưa ngươi muốn nghe sao trần đức thắng nhớ mày cái gì cố sự là như vậy l ạ cần c khẽ cười nói có một cái người làm thuê bởi vì trung thực cần cụ chăm chỉ bị một vị lão bản coi trọng thành hắn chuyên môn tài xế đi đâu tiệc xã giao đều mang lên bởi vậy thấy qua không ít thượng tầng xã hội đèn đuốc rượu、đủ. mới đầu hắn còn cảm thấy chính mình rất may mắn nếu không phải vị này lão bản hắn đ ờ i này cũng không nghĩ đến cuộc sống của người có tiền có thể bao nhiêu xa hoa lãng phí nhưng thời gian lâu dài trong lòng hắn lại phát ra nghi vấn rõ ràng vị này lão bản cùng n i ê n k ỷ của hắn tương tự cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt nổi bật tài năng dựa vào cái gì hắn c ư như vậy có tiền chính mình lại chỉ có thể một tháng cầm chết tiền lương không những không ăn không uống cả một đ ờ i đều tích lũy không xuất hiện ở kinh thành mua nhà tiền liền chính mình hài tử học khu đều không có cách nào giải quyết dựa vào cái gì nhân ra có khả năng có tiền như vậy hắn lại chỉ có thể tại tầng dưới chót g i rùa bốn trăm ba mươi bảy người đem hắn dẫn ra còn lại để ta giải quyết chương bốn trăm ba mươi bảy người đem hắn dẫn ra còn lại để ta giải quyết trần đức thắng trong lòng giật mình nhìn về phía ánh mắt của lạc cần tựa hồ giống đang nói ngươi từ chỗ nào biết do những thứ này ngươi có ý tứ gì trần đức thắng ra vẻ bình tĩnh thấp giọng nói ngươi là đang ám chỉ là ta hại l ã o bản ta cho ngươi biết nói chuyện phải nói chứng cứ không bỏ ra nổi chứng cứ liền thiếu đi vu hắn g người ấy lạc cần xua tay hơi hở nói trần tiên sinh đừng kích động ta chỉ là cùng ngươi nói một cái cố sự mà thôi không có ý tứ gì khác bất quá nha lạc cần thân thể đ ỗ n g nhiên tiến lên trước mấy phần hướng trần đức thắng thấp giọng nói trần tiên sinh ngươi cảm thấy cố sự bên trong cái tia nhân vật chính hắn sẽ thành công sống đến cuối cùng vượt qua cuộc sống mình muốn sao trần đức thắng nhất thời trở m ặ t hắn đã nhìn ra l ạ cần c tuyệt đối là biết hắn sự t ì n h chỉ là không có chứng cứ mà thôi tiểu lị chúng ta cần phải trở về trần đức thắng nhẹ nhàng luốt vút nữ nhi của mình đầu thay nàng lao đi khỏe miệng chi sĩ thương quay đầu liếc nhìn lạc c ầ n cùng sợ thanh t i ê n thấp giọng nói ta không biết các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta một cái lao công nhân để ta cảm thấy buồn ôn tháng sau ta sẽ đệ trình từ chức thân thị nói xong trần đức thắng liền lôi kéo nữ nhi của mình ra trong cửa hàng nguyên bản sở thanh diên còn muốn để hùng đại đi đem trần đức thắng đỡ được lại bị bên cạnh lạc cần ngăn lại ngươi làm cái gì sở thanh diên nhất thời nghĩ hoặc l ờ i nói cũng còn không hỏi xong đâu này liền để hắn đi nhân ra không nói ngươi còn muốn hỏi thế nào lạc cần hướng trần đức thắng rời đi phương hướng chép miệng tiếp tục nói ngươi làm muốn ở chỗ này đối với người ta nghiêm hình bức c u n g vẫn là cầm n à n g nữ nhi làm áp chế cái k i a cũng không thể cứ như vậy để hắn đi a sở thanh diên nhữ mày âm thanh lạnh l ù n g nói rõ ràng chính là ra hỏa này làm còn trang bao nhiêu cương trực công chính h ử buồn ôn mọi thứ đều phải nói chứng cứ đúng không lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng quét mắt bên cạnh đứng hùng đại hỏi gần nhất các ngươi có phái người giám thị hắn sao có hùng đại gật gật đầu hắn bình thường đi ra ngoài chúng ta đều phái người nhìn chằm chằm gần nhất lại nhiều phái chút người đi lạc cần nhạt tiếng nói để cho thủ hạ nhiều người chú ý một chút hắn xem như là duy nhất người làm chứng cũng đừng làm cho hắn chết cái này hùng đại quét mắt bên cạnh sở thanh diên được đến cái sau ánh mắt đồng ý về sau lúc này mới khẽ gật đầu t h ấ p giọng cung kính nói ta sẽ để cho bọn thủ hạ chú ý lạc cần tiên sinh nói xong liền hướng về bên cạnh mấy cái bảo tiêu làm cái nháy mắt dẫn bọn hắn đi ra ngoài vô cùng hiểu chuyện cho lạc cần cùng sở thanh diên lưu lại đơn độc trung đụng không gian ta nói chờ lấy hùng đại đám người đều sau khi rời khỏi đây sở thanh diên một tay chống đỡ đầu nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh l ạ cần c ra vẻ khó chịu nói hùng đại bọn hắn là thủ hạ của ta ngươi như thế ra lệnh cho bọn họ có phải là không đem ta để vào mắt ta nhìn lời nói này lạc cần nhẹ nhàng cười một tiếng trêu vẹo nói ta đương nhiên không có đem ngươi để vào mắt ta ngươi sở thanh diên vừa định nổi giận một giây sau lạc cần liền vội vàng nói bổ sung ta không phải một mực đem ngươi yên tâm bên trong không phải sao n g ư ơ i sở thanh diên nhất thời không có phản ứng kịp nàng không nghe lầm lạc cần đây là tại cùng nàng nói lời âu hiếm lời này có thể từ cái này cha nàng trong miệng nói ra nói loại lời này không muốn mặt đương nhiên lạc cần khẽ gật đầu thuận miệng cười nói không muốn mặt mới có thể lấy nàng dâu a sở thanh diên nhất thời trầm mặc mặc dù trên mặt vẫn là kéo căng một bộ cao lãnh dạng nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ lạc cần cũng không có như thế nào cùng nàng nói qua lời âu ế m mặc dù nói là thổ vị dầu mỡ cái chủng loại kia nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút hưởng thụ nhưng mà vừa nghĩ tới l ạ cần c lời này không chỉ nói cho nàng một người trong lòng nguyên bản vui vẻ lập tức lại suy giảm không biết n g ư ờ i đối với các nàng mấy cái cũng nói như vậy đây không phải là l ạ cần c lắc đầu sau đó tiếp tục nói các nàng có cái khác lời nói sở thanh diên mặt một nháy mắt đen lại đứng dậy ghét bỏ liếc nhìn l ạ cần c âm thanh lạnh lùng nói ngươi nhìn xem à sẽ có một ngày ta phải làm cho các nàng nhìn ta đem ngươi c ấ p đi nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra cửa hàng cô nàng này nhìn qua sở thanh diên bóng lưng là cần tự mình cười cười trong đầu lại lần nữa đúng đối nguyên bản trong trò chơi kịch bản cùng hiện thực tiến độ trong lòng lại suy tư nếu là hiện tại tiến độ cùng trong trò chơi đối ứng lên như vậy sau ngày hôm nay trần đức thắng có lẽ liền sẽ ngồi không yên đi tìm cái kia phía sau người chủ sự kế tiếp cũng chỉ cần chờ tên kia xuất thủ để kịch bản đi đến bước kế tiếp là được rồi hiện nay tiến độ ngược lại là không có vấn đề gì liền nhìn cô nàng này đến lúc đó có thể hay không mềm lòng nói xong là cần t h ở phảo một người ăn xong chính mình hamburger cũng đi theo đi ra bên kia trần đức thắng mang theo nữ nhi về đến trong nhà trong đầu hồi tưởng lại phía trước lạc cần nhìn hắn lúc bộ kia tựa như có khả năng nhìn tấu hắn nội tâm ánh mắt trong lòng liền không nhịn được một trận hoảng sợ quay đầu liếc nhìn trong phòng khách ngay tại chơi đùa thế nữ trần đức thắng trong lòng có chút phức tạp sớm biết hắn lúc trước liền không đợi tin tên kia chuyện ma quỷ mặc dù tiền lương không nhiều nhưng ít ra thời gian sẽ không qua giống như bây giờ nơm nớp lo sợ ai trần đức thắng thở dài cầm điện thoại một người tiến trong phòng ngủ trở tay đem cửa phòng ngủ khóa trái về sau bấm điện thoại theo một trận thanh âm nhắc nhở phía sau đầu bên kia điện thoại vang lên một người trung niên nam nhân âm, âm trầ không phải nói khoảng thời gian này không cần gọi điện thoại cho ta nghe không hiểu lời nói ta còn không có hỏi ngươi đây trần đức thắng sốt r u ộ t mắng ngươi khi đó cũng đã có nói ngươi sẽ giải quyết ta mới đáp ứng giúp ngươi hiện tại đại tiểu thư ba ngày hai đầu phái người tìm ta ngươi đến cùng có thể hay không giải quyết ngươi đ ừ n g đội bên đầu điện thoại kia nam nhân nhạt tiếng nói sự tình đã nhanh giải quyết ngươi lại kiên trì mấy ngày tiểu nha đầu kia nhảy nhót không được bao lâu ta như thế nào kiên trì trần đức thắng vội và nói nàng cái kia bạn trai đã đoán được là ta g ú p ngươi làm ngươi lại muốn kéo đi xuống đợi đến bọn hắn lục soát chứng cứ chúng ta đều phải chơi xong bạn trai, cái kia gọi là c n Không phải v ậ y còn có ai. trần đức thắng vội và nói thiên kia khẳng định biết chuyện của chúng ta n g ư ơ i tốt nhất đem hắn cũng cùng một c h ỗ t xong cái này đầu bên kia điện thoại nam nhân nhữ mày trong lòng cân nhắc một chút về sau nhạc tiếng nói nếu không dặn g này ngươi đi đơn độc tìm cái kia là cần liền nói nguyện ý cùng bọn hắn thẳng thắn làm bọn hắn người làm chứng hẹn hắn đi ra gặp mặt địa phương đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi đem hắn dẫn ra còn lại để ta giải quyết cái này trần đức thắng có chút do dự sau đó hướng về nhà mình phòng khách phương hướng quan sát c u ố trong viện n hạ h quyết g bầu không khí ấm áp không biết một bộ cường thân kiện xương thái cực quyền đánh xong tiếp xuống nên tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ học tập nữ tử thuật phòng thân lạc cần dứt khoát hạ sân tập v õ ngồi ở trong phòng một bên nhìn xem tam nữ trên đài luyện tập một bên sửa ấm uống trà nghỉ ngơi ừ ngươi còn rất hài lòng bên cạnh trình phụ nâng cái cốc giữ nhiệt đ ặ t mông ngồi ở lạc cần bên cạnh đi theo hắn cùng một chỗ khán đài bên trên tam nữ t r ì n h thúc lạc cần khẽ mỉm cười hướng trình phụ nhẹ gật đầu nhiệt tình nói hôm nay như thế nào không có đi làm câu lạc bộ sự tình muốn ăn tết trình phụ ra vẻ cao lãnh nhặt tiếng nói câu lạc bộ cũng phải nghỉ t A cũng không phải là c á i gì vô l ư ơ n g x í n g h i ệ sở tâm siết không chặt o người nghỉ n quay đầu nhìn về trình phụ quan sát thấy đối phương biểu lộ cũng không có cái gì tức giận bộ dạng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ một chút cẩn thận nói hẳn là có hai ạ còn không xác định có ý tứ gì t r i n h phụ n h ư mày ý tứ nhân ra còn không có đồng ý cũng không phải không đồng ý l ạ cần c có chút không biết nên giải thích thế nào chính là trong đó có một cái nàng tương đối tham tham t r i n h phụ có chút nghe không hiểu chính là l ạ cần c gãi đầu một cái n h ặ t tiếng nói nàng nghĩ một người chiếm hữu ta hiện nay còn không có d ô dành tốt t r i n h phụ nhất thời trầm mặc ngắm nhìn l ạ cần c trong lòng tràn đầy không hiểu hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ là cần cái này tiểu không quan trọng gậy gò cùng con gà con cũng liền dài đến cũng tạm được đến cùng chỗ nào hấp dẫn nhiều như vậy nữ a sinh cấp lại thứ a ta cùng người nói chính phụ nhấp ngụm cốc giữ nhiệt bên trong cậu kỷ trà nóng đang chuẩn bị lấy chuẩn nhạc phụ tư thái cho lạc cần thật tốt thuyết giáo một phen sau một khắc lạc cần túi láo bên trong nhớ tới một trận nhị thứ nguyên c a khúc cấm thanh dĩ lì g h lì hay ngượng ngùng chính thức nhận cú điện thoại lạc cần chút lễ phép đầu tiếp lấy liền cầm điện thoại đi ngoài phòng thấy là cái id kinh thành không biết dãy số trong lòng như có điều suy nghĩ quét mắt trên đài tam nữ quay đầu đi nhà mình trong phòng uy vị kia là ta đầu bên kia điện thoại vang lên một người trung niên nam tử thanh âm l ạ cần c nghe xong liền kịp phản ứng đây chính là ngày hôm qua cái kia trần đức thắng gọi điện thoại tới nha l ạ cần c ra vẻ kinh ngạc mở ra điện thoại ghi âm về sau cười nói trần tiên sinh từ nơi nào biết rõ điện thoại của ta ta giống như không có nói ngươi đi. ngươi không phải muốn để ta nói thật sao bên kia trần đức thắng biểu lộ âm trầm thấp giọng nói ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải thuyết phục sở thanh diên không thể truy ta trách nhiệm ta chỉ là nghị kiếm tiền m ặ thôi đều là người kia để ta làm trần tiên sinh có phải hay không tính sai cái gì l ạ cần c khẽ cười nói ta cũng không phải là tập đoàn sở thị người không thể nói rõ lời gì ngươi những lời này không phải có lẽ đi cùng sở đại tiểu thư nói sao ngươi cùng ta nói có ích lời gì ta biết ngươi cùng nàng quan hệ trần đức thắng thấp giọng nói ta tin tưởng ngươi có thể thuyết phục nàng buổi tối hôm nay quá hạn không đợi địa chỉ ta c h ờ một lúc phát ngươi buổi tối thấy ghi nhớ ngươi chỉ có thể một người đến không cho phép nói cho sở thanh diên nói xong không đợi l ạ cần c mở miệng trần đức thắng liền cúp điện thoại lại qua m ư ờ giây điện thoại nhắc nhở nhận đến một đầu tin nhắn chính là trần đức thắng gửi tới gặp mặt địa chỉ ra hòa này là cần phối hợp cười cười hắn dù sao cũng là nhiều chu mục người chơi trần đức thắng nhất cử nhất động hắn đều có thể biết tự nhiên vô cùng rõ ràng g i a hỏa này chính là nghe vương hỷ thuận mà nói muốn e m làm hắn đi ra xử lý mà cái này cũng vừa lúc chính là kịch bản mấu chốt tiết điểm trong trò chơi hắn vô luận có biết hay không đây là cả m ấ y đều phải phải đi ừ m nhưng trò chơi là trò chơi hiện thực là hiện thực trong trò chơi bị đâm một đ a o chỉ cần không chết liền không có bất kỳ quan hệ gì hắn cũng không cảm giác được đau đớn chỉ coi là qua kịch bản mà thôi nhưng hiện thực không giống a ai biết đến lúc đó một đau kia có thể hay không thật đâm chết hắn được rồi đi thì đi chứ sao l ạ cần c lắc đầu lười nhắc lại nghĩ nhiều như vậy lúc đầu phía trước cũng đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy không cần thiết hiện tại lại do dự cái gì hiện tại bất quá kịch bản đến lúc đó sở thanh diên không thể triệt để giải trừ hát hóa quay đầu lại hắn còn không phải đồng dạng hỏng kết quả sao nghĩ như vậy l ạ cần c khẽ thở dài điểm mở điện thoại bấm sở thanh diên g dây số mấy tiếng chuông điện thoại phía sau bên kia vang lên sở thanh diên hơi có chút khó chịu âm thanh làm cái gì có cái sự tình phải cùng ngươi nói một chút không bao lâu t r ạ n vắng tối ngoại ô k i n thành c uy là bỏ h cần, cần đứng ư tại cửa ra vào hướng về trong xưởng tp dối ta đến Người, người đâu một trận tiếng vang sau đó l ạ cần c chính đối diện tầng hai văn phòng bên trên đèn đột nhiên phát sáng lên từ trong cửa đi ra một bóng người l ạ cần c tiên sinh ngươi ngược lại là rất đúng giờ nha đi ra người cũng không phải là trần đức thắng mà là một cái khác trung niên đầu t r ọ c nam nhân vương hỷ thuận nhìn xem trên lầu hai nam tử x a lạ mặc dù hắn chưa từng thấy vương hỷ thuận chân nhân hình dạng thế nào nhưng giờ phút này cũng đã đoán đi ra sau đó giả vờ nghi hoặc ra vẻ cả kinh nói ngươi là ai trần đức thắng đâu tự giới thiệu mình một chút vương hỷ thuận nhẹ nhàng cười một tiếng làm ra một bộ nhân vật phản diện sắp mặt không nhanh không chầm nói ta gọi vương hỷ thuận thật hân hạnh gặp ngươi lạc cần tiên sinh không nghĩ tới ngươi can đảm còn rất lớn thật sự dám đến a nói xong sau một khắc lạc cần phía sau công xưởng cửa ra vào hai bên đ ỗ n g nhiên chui ra ngoài hai đạo nhân ảnh đem lạc cần đường lui phong bế trong nhà xưởng cũng đồng thời chui ra mấy người đem hắn bao bọc vây quanh chương 439, c h o ta đem lạc cần thả ra chương 439, c h cho ta đem lạc cần thả ra a lạc cần quét mắt xung quanh mấy tên đại hán hắn sớm biết đối phương sẽ như vậy cho nên cũng không có quá kinh ngạc ngẩng đầu ngắm nhìn trên lầu hai vương h ỷ thuận thuận nhượng nói vương tổng ta cùng ngươi thật giống như mới lần đầu gặp mặt ta cần dùng tới tình cảnh lớn như vậy đến hoan n g h ê n ta ai bảo ngươi biết ta cùng hắn giao dịch đâu vương h ỷ thuận tùy ý cười một tiếng hướng bên cạnh quan sát sau đó văn phòng bên trong lại lần nữa đi ra một bóng người chính là hẹn lạc cần gặp mặt trần đức thắng muốn trách thì trách chính ngươi quản việc không đâu trần đức thắng sắc mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói ngươi không quay chuyến này vũng nước đ ụ không có người lại đối phó ngươi tốt lạc cần tiên sinh vương hỷ thuận hướng l ạ cần c mọi người xung quanh làm cái nháy mắt làm ra một bộ hòa ái răng r ấ p cười nói nếu như ngươi bây giờ nói ra là ai nói cho ngươi chúng ta sự tình đem người kia khai ra có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng tại vương hỷ thuận trong nhận thức biết l ạ cần c cái này bối cảnh sinh viên đại học bình thường có thể biết rõ bọn hắn ở giữa đủ loại bí mật kia tuyệt đối bọn hắn bên này ra nội ứng vì che giấu t hai mắt người mới thông qua l ạ cần c cái này sở thanh diên người trung gian mời báo cho nên nếu như có thể mà nói tại diện trừ lạc cần phía trước có thể bắt tới cái kia nội ứng tự nhiên tốt nhất đây chính là vương tổng ngài nói đùa l ạ cân c nhẹ nhàng cười một tiếng bình tĩnh nói đây đều là ta một người suy đoán chỉ là vừa tốt toàn bộ bị ta đoàn chúng mà thôi không phải vậy ta lại vì cái gì muốn một người tới nơi này vương tổng ngươi thật giống như không có gì nào đây vương h ỷ thuận nhất thời trầm mặc biểu lộ hơi có chút khó coi âm thanh lạnh lùng nói nếu không có nói vậy ngươi liền mang theo nó cùng một chỗ vùi đất bên trong đi nói xong vương h ỷ thuận hướng l ạ cần c bên cạnh đám người vây tay một cái sau đó không đợi l ạ cần c lấy lại tinh thần hắn chỉ cảm thấy cái h t bỗng nhiên chuyển đến một cái trầm đ ụ tiếp lấy liền ánh mắt mơ hồ nga trên mặt đất xử lý sạch sẽ một chút vương hỷ thuận xuống lầu đi đến lạc cần trước mặt khinh thường nhìn một cái hướng bên người sát thủ âm thanh lạnh lùng nói không muốn lưu lại bất kỳ thai h o ạ ngầm nào trôn phía trước trước đâm mấy đao nói xong một chiếc xe lái đến cửa vương hỷ thuận lên xe rời đi trần đức thắng đứng tại cửa ra vào ngắm nhìn nằm trên đất đã hôn mê l ạ cần c trong lòng nhất thời có chút không đành lòng nhưng dù sao đều đã dạng này hắn cũng không có những biện pháp khác thở dài đang chuẩn bị từ cửa ra vào đi ra vừa muốn phóng ra bước đầu tiên bỗng nhiên sau lưng chuyển đến một trận g i âm thanh cao thét không đợi hắn kịp phản ứng chính mình bỗng nhiên ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ thân thể không nhận sai bảo hướng trước mặt phía trước n g ã xuống các ngươi cảm nhận được cái hót đau nhức chân đức thắng lập tức kịp phản ứng vương hỷ thuận vì che giấu bí mật đây là muốn liền hắn cùng một chỗ giết lão bà nói bên cạnh một tên cầm trong tay gậy tròn sát thủ mặt không chút thay đổi nói ngươi cũng phải lưu lại nói xong lại là một gậy nện ở chân đức thắng trên đầu cái sau lập tức không có động tĩnh một đầu mới ngã xuống lạc cần bên cạnh t đau đau, đau. không biết qua bao lâu cảm thụ được cái h t đau đớn là cần ý thức chậm rãi thanh tỉnh ánh mắt cũng dần dần khôi phục thật ủ y này hạ thức thứ Chờ thức thanh tỉnh một chút, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cạnh hắn, chuyện chính thanh. h lại lại tại tại ý ý một trói trên đất, từng đợt sẻn đất t sức, lúc dùng ném bên đến sẻn gì giúp gô mới bị bị đỡ. đã mà âm thanh. Thật còn tại đảo a nghe đến xung quanh tiếng đ ả o đất l ạ cần c trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra xem ra hắn đánh cược không sai cái này kịch bản quả nhiên vẫn là dựa theo cái này trong trò chơi thời gian điểm đang phát triển trong trò chơi lúc hắn chính là đang đào hầm thời điểm tỉnh lại dạng này lời nói là cần cố gắng hơi di chuyển thân thể để thân thể chuyển tới bên kia xoay người nhìn lại quả nhiên trần đức thắng vừa vặn liền nằm bên cạnh hắn bởi vì nhiều chịu một côn giờ phút này trần đức thắng đầu đã bị máu nhuộm thành màu đỏ không biết sinh tử quả nhiên a lạc cần thở dài hắn đã sớm biết trần đức thắng sẽ rơi vào kết cục này đối với vương hỷ thuận đến nói trần đức thắng giống như hắn đều là biết hắn bí mật có khả năng uy hiếp đến địa vị hắn người nếu vương hỷ thuận liền hắn lạc cần cái này người qua đường cũng có thể làm rơi hắn cái này hợp tác với vương hỷ thuận tồn tại lại thế nào có thể may mắn thoát khỏi đâu ấy đại ca tiểu tử kia giống như tỉnh bên kia sẻng đất mấy tên sát thủ có một người phát giác được lạc cần động tĩnh đem hắn xoay người hướng lên trên hướng người còn lại nói lại muốn đem hắn đánh n g ấ t x s u không a đừng a huynh đệ l ạ cần c chặn lại nói ta có chuyện thật tốt nói ta đều bị các ngươi trói cái nào cũng không đi được không cần thiết lại đến một gậy a cái khác tạm thời không nói chủ yếu chờ một lúc sở thanh diên liền tới loại này mấu chốt thời điểm hắn nhất định phải tỉnh dậy vạn nhất hắn đến lúc đó là ngất đi cái kia đến lúc đó liền nói không được từ nhi đều là người phải chết được gọi là đại ca nhân viên một tay cầm đao một tay cầm gậy tròn đi tới hướng lạc cần nói đem ngươi mê đi đến lúc đó đi không có như vậy trả t h n hố đã đào xong hiện tại liền kém cho lạc cần đâm mấy cái đao con mắt sau đó t r ô n xong xong việc đừng a lạc cần hướng phía cửa ngắm nhìn nam dạp trên mặt đất cô kén một cái tiếp tục trì hoãn thời gian lúc này sợ thanh diên còn chưa tới đâu nếu là bây giờ bị đâm cái kia chẳng phải khổ sở hưởng phí lần này vị huynh đệ kia cái này giết người tại quốc gia chúng ta thế nhưng là trọng tội bị bắt lấy nhưng là muốn đặt cơ sở ngồi sổm mấy chục năm a các ngươi làm nghề này một phiếu kiếm bao nhiêu a l i ề u mạng như vậy ồ người cầm đầu bỗng nhiên cười một tiếng h ư n g người bên cạnh nhìn nhau vài lần đao trong tay thuận thế cắm ở một bên trong đất ngồi s ổ m tại lạc cần trước mặt hỏi làm sao tìm ngươi phải bỏ tiền mua mệnh bọn hắn phía trước làm mấy phiếu bên trong liền có người vì có thể sống nguyện ý đem chính mình tích góp đều lấy ra dùng để đổi mệnh người kia cũng xác thực đem thẻ ngân hàng cùng mật mã đều cho bọn họ nhưng chờ bọn hắn lấy xong tiền sau đó vẫn trốn không thoát chết cho nên một tới hai đi về sau bọn hắn cũng t h u ậ n thủ tại động thủ phía trước bọn hắn không ngại tốn thêm chút thời gian lại kiếm một bút thu nhập thêm chờ lạc cần đem tiền cho bọn hắn sau đó lại đem hắn làm a lạc là cần xứng sở nghĩ thầm trò chơi kịch bản bên trong không có cái này ra a trong trò chơi hắn tỉnh lại sau đó chính là bị đâm sau đó liền bị sở thanh diên chạy đến xem thấy căn bản là không có kéo dài thời gian quá trình cho nên lúc này sở thanh diên đi đâu rồi đây là kẻ xe sao còn chưa tới a đúng đúng đúng lạc c â n vội vàng gật đầu tiếp lời gốc dạng không biết các vị huynh đệ một đơn này bao nhiêu tiền ta còn có chút tiểu tích góp nếu không các huynh đệ toàn bộ cầm đi chuyện ngày hôm nay ta liền làm cái gì cũng không biết、Tốt. cầm đầu sát thủ cười cười hướng bên cạnh mấy người đánh địa bộ cái sau lập tức cùng một chỗ để cái xem xuống đem hắn mang lên trên ghế nói đi tiền ở đâu cái này l ạ cần c vừa định mở miệng đông nhiên công xưởng bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thiếu nữ hét to ba cho ta đem lạc cần thả ra chừng bốn trăm bốn mươi hắn lúc nào chạy đi đâu chừng bốn trăm bốn mươi hắn lúc nào chạy đi đâu ân cầm đầu sát thủ sửng sốt một chút ngầm đầu lần theo âm thanh nhìn lại đã thấy công xưởng cửa ra vào phương hướng một tên mặc sự nghiệp trang đôi u ngựa cao thiếu nữ chính nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn mà tại bên cạnh của nàng một trái một phải hai tên hộ vệ áo đen tay cầm đặc côn nhìn cái gì vậy ta để ngươi đem lạc cần thả ra sở thanh diên tức giận nói lại không thả ra ta để đem các ngươi toàn bộ chôn trong hố đi ồ、oh. cầm đầu sát thủ quét mắt bên người bảy người lại nhìn mắt sở thanh diên bên người hai bảo tiêu trực tiếp cười khinh bỉ đi ra các ngươi liền hai người dựa vào cái gì nói xong hướng người bên cạnh dùng dùng ánh mắt liền có người nên đón tiếp lấy muốn đuối sở thanh diên mấy người xuất thủ bọn hắn thay vương hỷ thuận làm nhiều lần như vậy việc đen hiện tại lại bị sở thanh diên bắt đến tại chỗ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đem nàng thả đi tối nay ngoại trừ bọn hắn người tất cả những người khác đều phải vùi đất bên trong đại tiểu thư bên trái h ù n g đại tiến lên mấy bước ngăn tại sở thanh diên trước mặt thấp giọng nói những người khác còn có một hồi mới có thể đến ngươi trước trốn xa một điểm nếu như đều là tay không tất sắt mà nói đừng nói tám cái mười tám cái đều không nhất định có thể đánh được hai người bọn họ nhưng đối diện nhóm người này trong tay đều mang đa côn thật muốn đánh tự vệ khẳng định là không có vấn đề gì nhưng khẳng định dọn không ra tay đi bảo vệ sở thanh diên cái khác minh đệ cùng cảnh sát cũng còn đang trên đường tới nếu như có thể mà nói hắn vốn là nghĩ sở thanh diên cùng đối diện lôi kéo một hồi trước tranh thủ chút thời gian chẳng qua trước mắt xem ra đối phương cái kia nhóm người tựa hồ cũng không nghĩ bọn hắn có thể còn sống rời đi ta sẽ sợ bọn hắn sợ thanh niên hừ lạnh một tiếng từ trong túi sách móc ra một bình nước ớt nóng ta không cần phải để ý đến cho ta hung hăng đánh bọn hắn hùng đại hướng bên kia hùng nhị làm cái nháy mắt sau đó một thân một mình tay cầm đ o ạ n côn c h ậ m dại hướng về người đối diện nên đón tiếp lấy sau một khắc hai tên sát thủ cầm đoạn đao liền hướng hắn phóng đi từ hai bên trái phải hai bên hướng bờ vai của hắn chém tới hùng đại ngửa ra sau tránh né công kích tiếp lấy đ o ạ n côn trong tay trực tiếp vung tay ném ở một người trên mặt đồng thời thừa dịp một người khác v u n g khoảng không lúc đem trong tay hắn đ a o cướp đi một cái k h u ệ u tay đánh đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u chờ bị đ o ạ n côn đập trúng người nhịn đau kịp phản ứng lúc một thanh đ o ạ n đ a o đã đối chuẩn cổ của hắn cho các ngươi một cơ hội hùng đại cảnh giác nhìn qua lạc cần bên người một đám sát thủ âm thanh lạnh lùng nói chúng ta đã báo cảnh đem người lưu lại ta có thể thả các ngươi an toàn rời đi nếu là xa luân chiến một v một hắn tự nhiên không sợ nhưng đối phương còn có sáu người lại trên tay đều cầm đau tiến lên một mình hắn thật đúng là kh sở thanh diên bên kia nhất định phải có hùng nhị bảo vệ cái này nguy hiểm hắn tuyệt đối không thể gánh chịu ếch cầm đầu sát thủ khinh thường cười một tiếng tay cầm sẻn chỉ hướng hùng đại nhìn ngươi bộ dáng giống như đã từng đi lính cái này không khéo ta trước đây cũng từng giết làm lính ngươi có thể đánh hai cái có thể hay không đánh sáu cái nói xong bao gồm hắn ở bên trong còn lại sáu người đem hùng đại bao bọc vây quanh hùng nhị ngươi đừng trông coi ta thấy thế sở thanh diên cũng có chút sốt ruột hướng hùng nhị ra lệnh ngươi cũng cho ta đi lên ta không cần ngươi bảo vệ không được hùng nhị khẽ lắc đầu vẫn là canh giữ ở sở thanh diên bên cạnh đại tiểu thư đám người này không đơn giản ta không thể lưu một mình n g à i nếu như là bình thường lưu manh hắn còn có thể thả s ở thanh diên một người nhưng trước mặt đám người này không giống giết qua người cùng chưa từng giết người khí chất trên người là không giống hắn có thể rõ ràng cảm giác được hiện tại trước mặt đám người này trên tay tuyệt đối đều dính qua nhân mạng những người này nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ không cho s ở thanh diên để lại người sống Người, sở thanh riêng lắng nhìn cẩn, cái sở sốt sau chút ruột. thấy phía có lạc Lo về vậy đã không có cái gì so lạc cần a n nguy càng trọng yếu hơn liền xem như chính n à n g cũng giống như vậy ngươi không đi ta đi dứt lời sở thanh diên liền muốn đoạt lấy hùng nhị trong tay bằng côn đi lên giúp hùng đại đại tiểu thư ngươi tỉnh táo một điểm hùng nhị vội vàng ngăn lại sở thanh diên cùng lúc đó bên kia sáu tên i đạo tặc đem hùng đại bao bọc vây quanh đúng là đồng thời hướng hắn phát động công kích hùng nhị đoán không lầm trên tay những người này đều dính qua nhân mạng cho nên bọn hắn vô cùng rõ ràng tuyệt đối không thể thả hùng đại những người này còn sống rời đi mấy hiệp giao thủ xuống hùng đại trên thân đã bị vạch mấy chỗ với tao tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhìn xem cũng vô cùng làm người ta sợ hãi mà xem như đại giới bảy tên kẻ bắt cóc đã có một tên ngã trong vũng máu lại nổi lên không thể còn lại sáu tên mặc dù trên thân không có tổn thương nhưng nhất thời cũng không dám tiến lên nữa t đám gia hỏa này cũng là người lệ u y n võ hùng đại cố nén đau đớn trên người vẫn là cảnh giác nhìn xem còn lại sáu người những người này vừa rồi xuất thủ lúc đau đau đều hướng chỗ yếu hại của hắn đ âm thậm chí căn bản không sợ đau trong tay của hắn cho dù b ư ớ c lên bị đâm nguy hiểm cũng muốn chém hắn rõ ràng đều là chút dân liều mạng nếu không phải hắn tuổi trẻ thời điểm trên chiến trường s ở soạn lần mò nhiều năm như vậy bản năng phản ứng trôn tránh kịp thời lúc này nói không chừng đã nằm đất bên trên trước mắt tiếp viện còn muốn có một hồi mới có thể đến đối phương lại rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo đi xuống sau đó thoáng thở dốc về sau còn lại sáu người lại lần nữa hướng quanh hắn tới đại ca bên kia thấy hùng đại thương thế trên người hùng nhị cũng có chút đứng không yên muốn lên phía trước hỗ trợ nhưng cái sau nhưng vẫn là hướng hắn lắc đầu bày tỏ chính mình còn có thể ứng phó bất quá lần này t ự hồ biết hùng đại đã là chó cùng rất g i u cầm đầu sát thủ khinh thường cười một tiếng hướng người bên cạnh so đo động tắt tay sau một khắc nguyên bản sáu người vây kín đúng là phân ra năm người hướng sở thanh niên cùng hùng đại vây lại vẹn vẹn cầm đầu cái kia một người đứng ở hùng đại trước mặt không đợi hùng đại mở miệng bên cạnh mấy người tay cầm đ ò n n a o trực tiếp hướng hùng nhị cùng sở thanh niên mấy người chém tới hùng đại vừa định đi hỗ trợ trước mặt cái kia cầm đầu sát thủ trực tiếp một đao hướng hắn đâm tới bị hắn né nhanh qua về sau liền lại trở tay vung đao hướng hắn tiếp tục công kích căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội không có cách nào hắn chỉ có thể chức ứng phó trước mặt người này gia hỏa này vừa rồi lúc giao thủ hắn liền có thể cảm giác được người này đ o à n đao đâm pháp tuyệt đối cũng là huấn luyện qua có tiếng có lui không hề giống những người khác đồng dạng liều mạng rõ ràng cũng là hệ thống huấn luyện qua thậm chí trình độ còn không phải bình thường người cho nên cho dù là một đối một hắn cũng nhất định phải cẩn thận sau đó cùng lúc đó sau lưng cũng chuyển tới thanh â m đánh nhau hùng nhị một bên muốn bảo vệ sở thanh niên một bên lại muốn ứng phó những người này công kích không có mấy hiệp trên thân liền bị thương mấy đạo vết đao chảy ra máu tươi nhìn qua rất là chật v ợ các người đám gia hỏa này thấy hùng đại hùng nhị trên thân đều bị thương sở thanh diên lập tức càng thêm phẫn nộ thậm chí lấn át sợ hãi tay cầm nước ớt nóng liền đối nên tiếp người tới mãnh liệt phun mới vừa phun tại một người trên mặt c â y người kia nghe răng n ế t miệng một giây sau liền có người hướng nàng tay chém tới dọa đến tay nàng co rụt lại vô ý thức đem nước ớt nóng v ư ớ c một phen loạn chiến phía sau ngã trên mặt đất sát thủ càng ngày càng nhiều hùng đại hùng nhị hai người cũng càng ngày càng khó lấy chống đỡ cuối cùng cùng cầm đầu sát thủ chiến đấu tốt một phen hùng đại cuối cùng tìm đúng cơ hội một đao đâm vào bụng của hắn đem hắn đá ngã trên mặt đất nhìn lại đã thấy sau lưng hùng nhị bị vây công m xuất một người vọt tới sở thanh diên trước mặt hướng về nàng phần bụng chính là một đao đâm tới đại tiểu thư hùng đại sốt u ruột không thôi quay người liền hướng người kia tiến đến nhưng hắn khoảng cách sở thanh diên ít nhất có xa mười mấy mét khoảng cách đối phương đao lại là gần trong c ă n t ứ c một giây sau hùng đại trong tầm mắt liền tại sở thanh diên sắp bị đâm đến lúc đó đ ồ n g nhiên thị g i á c bên phải phía dưới đ ồ n g nhiên lao ra một bóng người ngăn tại sở thanh diên trước mặt tập trung nhìn vào đã thấy người kia trên thân bị dây gai một mực trói lại chỉ có hai chân còn có thể sống đậu là cần hắn lúc nào chạy đi đâu chương bốn trăm bốn mươi mốt coi như là làm lần không có t ê giải phẫu thuật chương bốn trăm bốn mươi mốt coi như là làm lần không có t ê giải phẫu thuật một máy mắt thấy lạc cần đ ố n g nhiên xuất hiện giúp sở thanh diên ngăn lại đau đâm tất cả mọi người s ư ớ n g sốt u một chút cầm đao đạo tặc đều kinh hãi hắn lúc đầu cũng cảm giác mình đã muốn đâm chúng sở thanh diên như thế nào đột nhiên xuất hiện người cứ như vậy như nước trong veo thanh đao cả lại mà đổi thành một bên đứng tại lạc cần phía sau sở thanh diên đồng dạng sửng sốt giờ phút này nàng con người phóng to trong tầm mắt chỉ còn lại trước mặt lạc cần bóng lưng mãi đến lạc cần ngược lại ngã vào trong ngực của nàng nàng mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần người như thế nào tiếp lấy trong ngực l ạ cần c sở thanh diên ánh mắt theo rời xuống liền gặp được cắm ở lạc cần phần bụng đòn đao máu tươi ngăn không được từ trong quần áo chảy ra sau đó ngay tại đạo tặc n g â y n g ư ờ i thời điểm hùng đại hùng nhị vội vàng nắm lấy cơ hội đem còn lại đạo tặc toàn bộ thanh lý người như thế nào đem l ạ cần c nhẹ đỡ đến trên đất sở thanh diên vẫn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình chính mình tâm tâm nhiệm n h i ệ m mong nhớ ngày đêm l ạ cần c giờ phút này sắc m ặ tảm đạo phần bụng máu tươi không nén được chạy ra ngoài tựa hồ liền phải chết là cần một n g à mắt sở thanh diên lo lắng vội vàng n ắ n lấy là cần tay hướng một bên hùng đại lớn tiếng nói nhanh đi lái xe nhanh đưa lái xe tới nói xong lại cúi đầu nhìn hướng trong ngực l ạ cần c khẩn trương an ủi l ạ cần c ngươi cảm giác thế nào có nặng lắm không ngươi kiên trì một cái ta lập tức liền dẫn ngươi đi bệnh viện ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì không có việc gì l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng dùng hết lực khí toàn thân đưa tay nhẹ nhàng an ủi tại sở thanh diên trên mặt thanh diên ngươi không có việc gì liền tốt hắn đã chờ lâu như vậy chờ chính là giờ khác này vốn là trò chơi kịch bản bên trong hắn chính là tại chỗ này giút sở thanh diên ngăn cản một đau để sở thanh diên chân thành cảm nhận được mất đi chính mình tư vị mà trong trò chơi chỉ cấp hắn ngăn đao hình ảnh cũng không có nói làm sao vượt qua cho nên thấy sở thanh diên lúc đến hắn liền thừa dịp mấy người g i ằ n g co bắt đầu dùng sức cô kén hướng sở thanh diên bên kia cô kén đi qua vừa vặn bọn trộm cướp vội vàng đánh nhau cũng không có khoảng không để ý đến hắn lúc này mới cho hắn ngăn đao cơ hội ngươi tại sao phải giúp tăng ăn sở thanh diên gấp sắc khóc hai tay gắt gao đẻ xuống lạc cần miệng vết thương ở bụng vết máu dính đầy bàn tay lại là không một chút nào dám thả ra bởi vì lạc cần nhịn xuống phần bụng đ hướng sở thanh diên miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười khó coi ngươi cũng là người ta thích nhà ta làm sao có thể nhìn xem người t h ụ thương nói xong lạc cần liền cổ bên phải vặn đổ vào sở thanh diên trong ngực hôn mê bất tỉnh cũng không phải là cần trang hôn mê mà là hắn thật mất máu quá nhiều ý thức đã có chút không rõ rệt cùng lúc đó công s ư ở n g bên ngoài vang lên một trận tiếng còi cảnh sát cùng ô tô âm thanh đại tiểu thư hùng đại kéo lấy vết thương đem còn lại còn có ý thức đạo tặc toàn bộ trói lại h u phải đi đến sở thanh diên trước mặt ngươi đến ngày trước về trong xe a nơi này ta đến xử lý sở thanh diên không rên một tiếng thấy trong ngực lạc cần đã nhắm hai mắt lại trong tay nắm đấm nắm chặt nước mắt theo gương mặt trượt xuống sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về c h â n đức thắng bị trói địa phương nhìn lại trong mắt tràn đầy hận ý sau đó không biết qua bao lâu cảm thụ được phần bụng đau l ớ n cùng tia sáng kích thích lạc cần chậm rãi mở mắt liếc nhìn lại chính là xa lạ màu trắng trần nhà đây là còn sống sao dùng sức đi lòng vòng đầu hướng phía bên phải nhìn lại chỉ thấy phía bên phải đầu dừng chỗ trưng bày rất nhiều chữa bệnh máy móc tựa hồ cùng phía trước sở thiên kỷ phòng chăm sóc đặc biệt rất giống cũng là phòng bệnh đặc biệt còn sống còn sống hô biết chính mình không có chết mà không phải lại t r u y ề n đến cái nào đó cái khác thế giới l ạ cần c nỗi lòng lo lắng cuối cùng bông lòng xuống hơi di chuyển tay phát hiện hai cái tay của mình đều có cố chèn ép cảm giác túi đầu xem xét phát hiện hai bên trái phải tiêu hiểu hiểu c h í n h vũ dụ cùng tô linh hy ba người liền vùi đầu ghé vào hắn hai bên bên giường hai mắt nhắm n g h i ề n tựa hồ đã ngủ ra đây là hôn mê bao lâu a l ạ cần c hướng ngoài cửa sổ quan sát tay phải nhẹ nhàng từ trong c h â n rút ra sờ lên tô linh hy g õ má sau một khắc tựa hồ là cảm nhận được bị người đụng vào cảm giác tô linh hy c h ậ m rãi mở mắt nhìn xem chính mình gò má bên cạnh bàn tay lớn ý thức được cái gì vội vàng ngồi xuống nhìn về phía l ạ cần c l ạ cần c ngươi đã tỉnh a l ạ cần c miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười hướng tô linh hy ôn n u nói ngượng ngùng a linh hy để các ngươi lo lắng không có việc gì không có việc gì không có việc gì tô linh hy cuốn quý đáp chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt nói xong liền đứng dậy đem l ạ c cần ô m lấy n ữ liệu mang theo một tia giọng nghẹ nào ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không tỉnh lại nơi nào là cần nhẹ nhàng cười một tiếng nhẹ nhàng vô vô tô linh hy s à o lừng nói ta mệnh cứng rắn đâu nào có dễ dàng chết như vậy ừng tô linh hy bông ra ôm ấp vội và nói g n l ạ cần c ngươi chờ một chút ta này liền đi gọi bác sĩ nói xong lại vội vàng vô vô còn ngủ trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu chờ hai người tỉnh về sau liền một người vội vàng ra phòng bệnh lưu lại trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu lặp lại nàng vừa rồi kinh hỷ biểu lộ l ạ cần c ca ca ngươi đã tỉnh l ạ cần ngươi đã tỉnh đúng vậy a ta tỉnh là cần cười cười làm ra một bộ cũng không thèm để ý bộ dạng nhìn hướng hai người nói nghe các ngươi lời này ta giống như ngất thật lâu l ạ cần c ca ca ngươi đã hôn mê vài ngày chúng ta đều lo lắng g ầ n chết chính là chính vũ dụ cũng có chút giọng nghẹn nào đi theo nói ngươi vì cái gì muốn đi bốc lên loại kia nguy hiểm chúng ta kém chút cho rằng vĩnh viễn cũng không gặp được ngươi không có việc gì a không có việc gì a l ạ cần c cười vớt vớt tay của hai người an ủi ta cái này không cũng còn tốt tốt sao lại nói trở về đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì l ạ cần c vội vàng hướng hai người hỏi bác sĩ nói ta cái này thương thế thế nào có thể hay không lưu lại di chứng gì đó bác sĩ nói là cần ca ca ngươi mất máu quá nhiều tiêu h i ể u hiểu thấp giọng nói trôi đao kia k è m chút liền đâm đến lạc cần ca ca người thật nếu là chậm thêm một hồi sợ rằng liền không cứu về được vừa nghĩ tới buổi tối đó thấy lạc cần nằm tại trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh bộ dáng tiêu h i ể u hiểu khỏe mắt liền lại có chút âm ức lạc cần đột nhiên tới đây một cái không chỉ là sợ thanh diên các nàng ba cái là thật cũng là d ọ a cho phát sợ nếu là lạc cần thật cứ thế mà chết đi các nàng cũng không dám tưởng tượng về sau không có lạc cần tại thời gian nên làm cái gì chỉ là mất ngó quá nhiều cái kia còn tốt lạc cần lại nhẹ nhàng thở ra hắn liền sợ cái này một đau đem hắn nội tạm chỗ nào tổn thương đến Có thể hay không ảnh hưởng đến hắn đến về sau hàng đ ê một sinh ca. Chỉ cần không có thương tổn đến n Chỉ ca. có i ạ n g vậy lát i ề tô linh hy gọi tới bác sĩ từ bác sĩ trong miệng hắn thêm mới biết tên vị đồ kêu đao cứ như vậy vừa vặn tránh đi tất cả yếu hại chọc vào ruột thừa bên trên hơn nữa bởi vì ruột thừa bị hao tổn bác sĩ tại phâu thuật thời điểm thuận tiện còn cho hắn cắt ruột thừa cho nên nếu như không phải mất máu quá nhiều dẫn đến mất tính khuyết cần điều dưỡng mà nói như vậy hắn cơ bản chẳng khác nào làm cái cắt ruột thừa tiểu phâu mà thôi không có gì đặc biệt tình huống n à m viện quan sát một đoạn thời gian liền có thể đi nha sau đó chờ bác sĩ rời đi l ạ cần c cùng tam nữ lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi trong đó là phụ lạc mẫu cùng trình phụ trình mẫu mấy người cũng tới nhìn qua là cần một đại gia đình chen tại trong phòng bệnh đặc biệt câu được câu không trò chuyện thời gian chậm rãi qua đi mặt trời dần dần xuống núi màn đêm bông xuống trong phòng bệnh lạc cần có tiêu h i ể u hiểu mấy người c h i ế u cố biết được lạc cần không có nguy hiểm gì về sau lạc phụ lạc mẫu cùng trình phụ trình mẫu mấy người ở một đoạn thời gian liền rời đi trở về đem không gian để lại cho người trẻ tuổi cả ngày thời gian bên trong sở thanh diên đều không có xuất hiện mãi đến đêm khuya cũng là như thế lạc cần mặc dù ngoài miệng không có nhắc qua nhưng trong lòng lại một mực nhớ chuyện này dựa theo trò chơi kịch bản bên trong kịch bản bắt đến trần đức thắng còn có đám kia vương hỷ thuận sát thủ khoảng thời gian này sở thanh diên liền sẽ tại sự giúp đỡ của sở thiên kỷ phản công thừa dịp cổ đông đại hội trực tiếp cầm xuống vương hỷ thuận ngồi vững vàng chủ tịch vị trí. từ một cái t r ạ c h nhà phú nhị đại mỹ thiếu nữ lắp mình biến hóa trở thành quốc nội lớn nhất công nghiệp tập đoàn người nói chuyện trở thành một đời mới tuổi trẻ nhà giàu nhất đến mức sau đó sở thanh diên có thể hay không giải trừ hát hóa gia nhập đại gia đình này tuy nói trong trò chơi là như thế triển khai nhưng hiện thực nhưng lại không tiện nói dù sao nếu là sở thanh diên mềm lòng mà nói hôm nay biết l à c ầ n tỉnh lại như thế nào cũng phải dành thời gian tới xem một chút đúng không đúng rồi hiểu hiểu đêm khuya phòng bệnh đặc biệt bên trong là cần một bên nhìn xem trên điện thoại hẹ chặt thông tin một bên cùng bên cạnh chiếu cố hắn canh giữ ở trong phòng bệnh tiêu hiểu hiểu nói ta hôn mê trong khoảng thời gian này thanh diên có tới qua sao tiêu hiểu hiểu chính vũ dụ tô linh hy ba người thương lượng xong thay phiên tại phòng bệnh cùng lạc cần qua đêm ngày đầu tiên vừa lúc là tiêu hiểu hiểu a tiêu hiểu hiểu sửng sốt một chút nghe đến sở thanh diên mấy chữ biểu lộ lập tức nhiều một tia khó chịu cùng vị trí dù sao tại mấy nữ sinh này trong mắt nếu như không phải sở thanh diên lạc cần nơi nào sẽ tại trước quỷ môn quan đi một lần không có nàng hiện tại mấy người các nàng có lẽ tại giang thành cùng lạc cần cùng một c h ỗ chuẩn bị đồ tết ăn tết cũng chỉ có lạc cần ca ca ngơi xảy ra chuyện ngay ấy nàng có tới qua đem bệnh viện gì đó phí tổn cùng phòng bệnh đều an bài tiêu hiểu hiểu nhớ lại một cái nhạc tiếng nói sau đó giống như liền không có lại xuất hiện qua l ạ cần c ca ca ngươi còn muốn chuyện của nàng sao có chút đi l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu nói dù sao ra cái này việc sự t ì n h nhiều ít vẫn là có chút để ý thế nhưng là tiêu hiểu hiểu biểu lộ có chút không phải mái h ư ớ n g l ạ cần c thấp giọng nói l ạ cần c ca ca nếu như không phải nàng chúng ta nơi nào sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại chúng ta lúc trước đều như vậy cho nàng lấy lòng nàng còn ích kỷ như vậy vừa nghĩ tới đây tiêu hiểu hiệu trong lòng liền có chút tức giận bất bình ban đầu ở trong nhà nàng thế nhưng là mỗi ngày cho sở thanh diên làm thức ăn ngon trên cơ bản đối phương muốn ăn nàng đều sẽ cùng ngày làm cho đối phương ăn còn có tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người cũng là mặc dù ngoài miệng sẽ cãi nhau nhưng cùng sở thanh diên ở chung đều đã h ư ớ người n g một nhà phương thức đang từ từ tới gần mắt thấy đại gia lập tức liền có thể dạng này i ê n lặng sinh hoạt chung một chỗ ai cũng không cần nghị tranh đoạt kết quả sở thanh diên g i a hỏa này đột nhiên cùng rút gió giống như không những đem lạc cần mắt đi thậm chí còn để hắn kém chút vứt bỏ m ạ nhỏ cái này đặt các nàng ba trong lòng ai cũng không thoải mái được rồi hiểu hiểu lạc cần cười nhẹ vớt vớt tiêu h i ể u h i ể u đầu xóa mềm mại tóc dài mang theo nhàn nhạt mùi thơm sở lấy rất là dễ chịu bất kể như thế nào nàng cũng chỉ là cùng các ngươi lúc trước đồng dạng mà thôi nhiều một chút tha thứ nha không phải đã nói rồi sao chúng ta là người một nhà không thể bực bội nha thế nhưng là tiêu h i ể u h i ể u vẫn có chút không tin thấp giọng nói lạc cần ca ca ngươi cảm thấy nàng thật sẽ cùng chúng ta giống nhau sao nàng có tiền như vậy đi đâu đều mang bảo tiêu muốn cái gì nói một tiếng liền có người thỏa mãn nàng cùng chúng ta căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới người cái này có thể khó mà nói l ạ cần c cười nhẹ thở ra một hơi lại vớt vớt tiêu h i ể u h i ể u cái chán không còn tiếp tục cái đề tài này quay đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm vừa tiếp tục nói nhắc tới hiểu hiểu có phải là hậu thiên liền ăn tết đúng a tiêu h i ể u h i ể u gật đầu nói hậu thiên liền đêm ba mươi nói xong tiêu h i ể u hiểu sắc mặt lại có chút để hoài nhỏ giọng nói thế nhưng là bác sĩ nói là cần ca ca ngươi nhất định phải nằm viện quan sát một đoạn thời gian không có cách nào trở về lời nói này l ạ cần c cười cười ôn lu nói chỗ nào ăn t ế t không phải qua chỉ cần chúng ta đều cùng một chỗ ở đâu ăn t ế t lại quan hệ gì đâu nếu không chúng ta ngày đó cùng một chỗ ở chỗ này khó nghiên chương 443, n g ư ờ i một nhà thôi chính là muốn trình tệ chương 443, n g ư ờ i một nhà thôi chính là muốn trình tệ cùng lúc đó tòa nhà sở thị bên trong bởi vì trần đức thắng bị bắt phía sau lời chứng vương hỷ thuận đã bị mang đi điều tra tương đổ mọi người đ ẩ y thừa dịp khoảng thời gian này tại sở thiên kỷ bảy mưu đặt kế phía dưới sở thanh diên trực tiếp hoàn thành phe phái xào bài để những cái k i a hỗ trợ vương hỷ thuận động sự hoặc là phản chiến hoặc là trở mặc bảo trì trung lập tiến tới tại thời gian cực ngắn bên trong chính thức đã trở thành tập đoàn sở thị quyền chủ tịch tại sở thiên kỷ tu dưỡng trở về phía trước đại diện hắn xử lý tập đoàn quyết sách mà giờ khác này mở xong một ngày to to nhỏ nhỏ đủ loại hội nghị sở thanh diên thể xác tinh thần đ ề u m ệ t liền về nhà chơi game khí lực đều không có trực tiếp lựa chọn tại văn phòng phía sau trong phòng ngủ nghỉ ngơi một đêm nằm ở trên giường nhìn trên trần nhà đèn t r ù m pha lê sở thanh diên m ặ t không hề cảm xúc trong lòng nhịn không được liền nghĩ tới chuyện đêm đó nhớ tới lạc ầ n nằm trong ngực hắn không ngừng chảy máu hình ảnh ngay bệnh viện bên kia nói hắn giống như đã tỉnh có hay không muốn đi qua gặp hắp một chút thế nhưng là... nếu như không phải là bởi vì chính mình mà nói hắn nơi nào sẽ ra loại sự tình này mặc dù hắn bình thường ngoài miệng rất hung không nói lời hữu í c h nhưng mỗi lần đến thời điểm then chốt hắn còn là sẽ liều lĩnh bảo vệ chính mình lần trước bị bắt cóc thời điểm cũng thế hắn thật thích chính mình sao Cung các thích. có còn phức tục Lúc tiêu hiểu hiểu, muốn muốn đều muốn đầu đầu đầu linh trình nàng đồng dạng Hắn toàn tiếng lòng tại sở thanh riêng trong đầu liên tục không ngừng, làm nàng trong đầu loạn loạn. Lúc đầu ban ngày tố Một liệt tạp tại lẽ làm đi. hy, hệ vũ dụ bộ sở sở thanh diên đưa tay phải ra đối trần nhà tự nhủ ta quả nhiên vẫn là quen thuộc không được loại này thời gian a so với cuộc sống bây giờ nàng ngược lại có chút hoài niệm trước đây căn nhà nhỏ bé tại trong nhà lạc cần đoạn thời gian kia mỗi ngày muốn đánh trò chơi liền chơi game đánh m ệ t m ỏ i còn có thể đi phòng khách tìm l ạ cần c mặc dù cùng mấy nữ sinh kia không thế nào hợp đến nhưng thỉnh thoảng trộn lẫn cãi nhau cũng thật có ý tứ ít nhất không phải một người không có cô đơn như vậy cũng không cần g i ả c ư ờ i nghĩ đi nghĩ lại sở thanh diên bị thần xui khiến lấy ra điện thoại theo bản năng điểm mở lạc cần k h n g trát lần trước tám gấu còn lưu lại ngày hôm đó buổi tối l ạ cần c thông báo nàng trần đức thắng sự tỉnh để nàng dẫn người tới hỗ trợ đ i a mở m đánh trước khung x ó a x ó a đánh một chút rất nhiều lời nói nhìn xem đưa vào cột bên trong nghe nói ngươi đã tỉnh thân thể thế nào không có làm bị thương nơi đó đi do dự rất lâu sở thanh diên cũng không thể đẻ xuống gửi đi chốt nàng cảm thấy chính mình có chút thẹn với l ạ cần c rất muốn cùng hắn nói chuyện nhưng lại không dám mở cái miệng này đang lúc nàng do dự đến cùng muốn hay không gửi đi đi ra lúc đ ỗ n g nhiên không chắc bên trong đối diện đ ỗ n g nhiên bắn ra đến một đầu thông tin một mực biểu thị ngay tại đưa vào bên trong là đ a n sở thanh diên à o lễ cắn môi một cái mặc dù đánh chữ nhìn xem cao lãnh thực tế trong lòng đã vui mừng nợ hoa xoay người nằm ở trên giường hai cái chân nhỏ nhét lên đến lắc hai tay nâng điện thoại khoe miệng nhịn không được dâng lên nhìn qua tâm tình rất tốt sau đó tựa hồ là sợ lạc cần thật cảm thấy nàng cao lãnh lại vội vàng đánh chữ hỏi thương thế của ngươi ra sao không có làm bị thương chỗ nào a rất nghiêm trọng l ạ cần c quét mắt một bên ngồi chơi điện thoại tiêu hiểu hiểu cố ý cười đánh chữ nói bác sĩ nói thương tổn tới nội tạng có thể sống không được bao lâu a sợ thanh diên kinh hãi nàng nhớ đến lúc ấy bác sĩ làm xong phẫu thuật không phải nói không có gì đáng ngại sao như thế nào đột nhiên liền sống không lâu cái này không đúng sao tổn thương đến chỗ nào sợ thanh diên tâm lập tức khẩn trương lên vội vàng đánh chữ nói làm sao sẽ không sống được ngươi đừng gặp ta ta lại giúp ngươi liên hệ bệnh viện để bọn hắn tìm bác sĩ giỏi nhất cho ngươi xem khẳng định có cứu ngươi chớ tự bạo không có trí tiến thủ xác thực còn có thể cứu l ạ cần c cười trả lời bác sĩ cho ta một cái phối phương nói ta chỉ cần làm theo liền có thể sống lâu mấy chục năm bất quá chỉ là thực hiện độ khó có thể có chút lớn cái gì phối phương sở thanh diên lo lắng nói thiếu tiền vẫn là thiếu quan hệ ngươi cùng ta nói ngươi yên tâm có ta ở đây khẳng định để ngươi sống đến một trăm tuổi là cần vậy ta liền nói sở thanh diên vội vàng trả lời mau nói đừng lề mề sau đó đầu bên kia điện thoại l ạ cần c cười cười một lát sau mới chậm rãi đánh chữ nói bác sĩ nói ta nhất định phải cưới năm cái mỹ mạo như xinh đẹp như tiên nữ l a bà bằng không liền sẽ chết vì trầm cảm nguyên nguyện ý giúp ta chuyện này sao một máy mắt thấy l ạ cần c phát tới đoạn này lời nói sở thanh diên sửng sốt một chút chật liền kịp phản ứng l ạ cần c là tại cố ý trêu chọc nàng tên kia căn bản là không có việc gì trang nhưng dù cho biết l ạ cần c là cố ý nói như vậy trong lúc nhất thời sở thanh diên trong lòng lại có chút do dự đổi lại bình thường nàng khẳng định đã bắt đầu cùng lạc cần đối c h ế t nhưng bây giờ nàng lại là làm không được thậm chí còn có chút do dự muốn hay không cứ như vậy đáp ứng là cần cuộc sống như vậy nàng đã thể nghiệm qua ít nhất so hiện tại qua dễ chịu nâng điện thoại do dự một hồi lâu cuối cùng đưa vào không tốt ta giúp ngươi vẫn không thể nào quyết định phát ra ngoài lại một lát sau tựa hồ là biết s ở thanh diên đang suy nghĩ cái gì là cần đ ỗ n g nhiên lại phát tới một đoạn văn nhắc tới hậu thiên liền muốn ăn tết chúng ta tính toán liền tại trong phòng bệnh ăn tết làm chút ăn ngon sau đó cùng một chỗ nhìn ga la cuối năm nếu là không có việc gì mà nói nếu không đồng thời đi người một nhà thôi chính là muốn trình tệ chương bốn trăm bốn mươi bốn ta có chương bốn trăm bốn mươi bốn ta có hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt thời gian liền đi đến đêm ba mươi ngày này bởi vì là lần thứ nhất cùng lạc cần cùng một chỗ ăn tết tô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu hai người đều rất là hưng phấn một buổi sáng sớm liền đi đến trong phòng bệnh chuẩn bị buổi tối khóa niên tiết mục liên quan trình vũ dụ cái này đã cùng lạc cần qua vài chục lần năm tồn tại cũng có chút hưng phấn lên ba nữ sinh ghé vào một khối thương thảo một loạt khóa niên phương án dựa theo ba người thuyết pháp đó chính là cho dù là tại bệnh viện ăn tết vậy cũng phải từng có năm bộ dáng muốn có hương vị tết đầu tiên giữ lại tiết mục nhìn ga la cuối năm là ác không thể thiếu có thể không nhìn nhưng khẳng định đến để đó làm bối cảnh âm thanh thứ nhì ga la cuối năm đồng thời giải trí tiết mục xét thấy lạc cần thích tim năm người liên minh huyền thoại phân đoạn tạm thời góp không đến năm máy tính bệnh viện mạng lưới cũng không tốt cho nên chỉ có thể dùng bàn du thay thế tam nữ chọn rất lâu cuối cùng vẫn là lựa chọn truyền thống phái kinh điện mặt trượt vừa vặn bốn người một bên nhìn ga la cuối năm vừa đánh mặt trượt quả thực kinh điện tổ hợp mà về phần cơm tất nhiên lạc cần thương thế tạm thời còn ăn không được thì cá chỉ có thể ăn chút mềm nhưng trình ra lại tương đối bảo thủ cơm tất nhiên nhất định phải người một nhà cùng một chỗ ăn mà bởi vì lạc gia cùng trình g i a quan hệ vô cùng chặt chẽ tại lạc phụ lạc mẫu xuất ngoại phía trước người hai nhà trên cơ bản mỗi năm đều là cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên năm nay hai người trở về nước tự nhiên cũng phải giống như trước đây cho nên v ì du nhập g n vào đại gia đình này tô linh hy tiêu hiểu hiểu cũng chỉ có thể trước cùng trình vũ dụ cùng đi trình g i a hỗ trợ chuẩn bị cơm tất nhiên đi đến đi ngang qua sân khấu sau đó sẽ cùng nhau đến bệnh viện cùng lạc cần cùng một chỗ khóa n g h ê n mà trong lúc này sẽ có như vậy mấy giờ là cần một người một mình ban ngày vội vàng đi qua buổi chiều b ồ i tiếp lạc cần ở một hồi về sau tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu hai người lưu luyến không bỏ liền cùng rời đi trở về cùng một chỗ chuẩn bị cơm tất nhiên lưu lại lạc cần một người tại trong phòng bệnh g i ế t thời gian bất quá cũng may hắn chỉ là tạm thời không có cách nào xuống giường tay vẫn là có thể động vui bừa một chút điện thoại thỉnh thoảng cùng dương thất thất trò chuyện lại nhìn xem nàng gửi tới trong nhà bức ảnh cũng là không tính buồn c h á n đông nhiên chính chơi lấy điện thoại phòng bệnh đặc biệt cựa bị người chậm rãi đề ra lạc cần ngầm đầu đã thấy sở thanh diên mặc một thân màu đen đặc nặng n ề á o khoác bên trong đi màu xám đậm cao cổ áo len màu mực tóc xóa. cái cổ phía trước mang theo một bạc mặt dây chuyền dây chuyền sáng tỏ đôi mắt mang theo một tia thâm trầm cùng thành t h ủ giờ phút này đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn mới vừa cùng sở thanh diên đối mặt cái k i a một cái trước mắt lạc cần kém chút cho rằng chính mình nhận l ầ m người trước đây sở thanh diên bất luận như thế nào hung như thế nào trang cao lãnh lạc cần chỉ cần cùng nàng đối mặt vượt qua ba giây cô nàng này tuyệt đối sẽ đỏ mặt phá công quay đầu nhìn sang một bên sau đó ngạo kiểu ngươi như thế đắm đuối nhìn ta làm gì nhưng bây giờ dù cho đã đối xem nhanh một phút đồng hồ sở thanh diên vẫn chỉ là tại cửa ra vào như thế lạnh lùng nhìn xem hắn không có một tia đỏ mặt cũng không có một tia cái khác tâm tình chậm trợ trởn thật giống như biến thành người khác ngươi lạc cần để điện t h o ạ i xuống mặc dù trong lòng có chút bị sở thanh diên kinh hài đến nhưng vẫn là cười ha hả làm ra một bộ người không việc gì bộ dạng ôn nu nói đến thật sớm à. mấy người các nàng còn phải một chút m ớ i đến nếu không ngươi trước ngồi một hồi sở thanh diên trầm mặc mấy giây c h ầ m rãi đi đến lạc cần trước mặt ngồi xuống sau đó ném cho lạc cần một cái túi trầm mặc không nói đây là cái gì lạc cần ngắm nhìn trên giường mình cái tia túi ra bỏ trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt sửng sốt có chút không dám đi mở ra cái tia túi sở thanh diên hai tay cất trong túi hướng cái kia túi r a bỏ chép miệng tiếp tục trầm mặc l ạ cần c n u ố t n g ụ m nước miếng thở ra một hơi bình phục tâm tình sau đó cầm lấy túi r a bỏ xé ra lỗ h ổ n g đem đ ồ vật bền trong đổ vào trên giường sau một khắc chỉ thấy mấy cây tiểu côn trạng đ ồ vật rơi vào trên giường mỗi cái tiểu côn ở giữa đều có một cái loại nhỏ chỉ thị khung phía trên đều không ngoại lệ đều biểu hiện ra hai đạo đặc k i ê n g cái này, nhìn xem trên giường những vật này một máy mắt là cần đại não lập tức chống giống hô hấp đều đi theo đình trệ quay đầu nhìn hướng sở thanh diên nghĩ nửa ngày sửng suốt không biết như thế nào mở miệng cũng không biết nên nói cái gì hắn hai đời nhân sinh đều còn chưa từng có loại này kinh lịch qua một hồi lâu mới rốt cục mở miệng xác định sao người cứ nói đi sở thanh diên lại hướng cái k i a tiểu côn đắp chép miệng ngữ điệu không mang theo một tia tình cảm đây chính là bệnh viện nếu không ta hiện tại treo cái hào lại đi kiểm tra một chút lạc cần lại lần nữa trở mặc ngầm đầu nhìn sở thanh diên vẫn là không biết nên mở miệng nói cái gì đây chính là trong trò chơi không có kịch bản hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ bất quá dựa theo sở thanh diên phía trước ý tứ nàng hẳn là nghị sinh ra tới sau đó cầm hải tử đến buộc lại hắn để hắn cho cái chính thức danh phận sau đó dùng cái này yêu cầu hắn cùng tô linh hy các nàng cắt chém đi nhưng bây giờ đã qua sở thanh diên cuối cùng kịch bản theo lý mà nói nàng cũng đã giải trừ hắc hóa ý nghĩ hẳn là cũng cùng trước đây không đồng dạng mới đúng cho nên hiện tại sở thanh diên không nói l ạ cần c là thật không biết nàng đang suy nghĩ cái gì ấp ủ rất lâu l ạ cần c tính toán mở miệng trước thăm dò một cái người muốn làm sao xử lý ta không biết sở thanh diên lắc đầu thân xác rất là t h ă n trầm tựa hồ là thật không biết nên làm sao bây giờ nàng nguyên bản đúng là muốn dùng hài tử buộc lại lạc cần tới nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy nàng biết rõ cho dù là hài tử cũng không có khả năng buộc được lạc cần tựa như hắn nói như vậy hắn hoặc là toàn bộ đều mớn hoặc là thà rằng toàn bộ đều không mớn mà trải qua đêm đó nàng cũng rõ ràng chính mình tuyệt đối chịu không được mất đi lạc cần hậu quả cho nên đến bây giờ nàng cơ bản chỉ còn lại hai lựa chọn hoặc là tự mình đ ộ n g thủ Chỉ để diệt trừ tô linh hy các nàng sau đó ép buộc lạc cần cùng với mình hoặc là cũng chỉ có thể đáp ứng hắn cùng tô linh hy các nàng cùng một chỗ chia sẻ là cần hưởng thụ một phần năm yêu cái trước nhìn như một lần vất vả suốt đời n h ã n nhã nhưng nếu như nàng làm như vậy chẳng khác nào triệt để mất đi lạc cẩn trong lòng vị trí đại giới cùng lạc cẩn chết không có gì khác biệt mà cái sau nàng cũng muốn không rõ ràng hiện tại mình rốt cuộc là cái dạng gì tâm thái quả nhiên lúc trước liền không nên nghe tên kia chủ ý ngu ngốc vô căn cứ nhiều ra đến một thân phiền phức còn có thời gian lạc cần nhìn hướng sở thanh diên mở miệng chân thành nói vô luận n g ư ơ i như thế nào quyết định ta đều hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghĩ rõ ràng ừ nghe nói như thế sở thanh diên khinh thường hư lạnh một tiếng hướng lạc cần thấp giọng nói hai tử là ngươi không nên ngươi đến quyết định sao loại sự tình này đẩy tới trên người ta thích hợp sao chương bốn trăm bốn mươi lăm cùng với ta chương bốn trăm bốn mươi lăm cùng với ta là cần nhất thời trở mặc sở thanh diên lời nói ý tứ đã rất rõ ràng có muốn hay không lưu lại đứa bé này đều xem hắn còn nếu là dạng này đây chẳng phải là mang ý nghĩa sở thanh diên đây là tại chờ hắn làm quyết định hắn nói cái gì sở thanh diên liền sẽ làm cái gì trong lúc nhất thời l ạ cần c tựa hồ phát giác cái gì lại lần nữa nhìn hướng sở thanh diên trong lòng suy tư một hồi thử dò sẽ nói tất nhiên là hai người chúng ta sự tình thẳng định cũng hỏi cũng sở, cái cái sở thanh diên lại lần nữa trầm mặc cho tới bây giờ nàng đều nghĩ đến nếu có thể trở về vượt qua mỗi ngày chơi đùa không buồn không lo thời gian tốt biết bao nhiêu nếu không phải sở thiên k ỷ xảy ra chuyện nàng liền tập đoàn đều không muốn tiếp nhận tự nhiên cũng là không nghĩ là nhanh như thế liền làm cha làm mẹ nhưng nếu quả thật muốn đem trong bụng hải tử đánh r ụ n g nàng lại nhẫn không dưới cái này tâm đây chính là nàng cùng lạc cần hải tử nàng cái k i a căm lòng ta không biết sở thanh diên lắc đầu một mặt là vì người phụ mẫu trách nhiệm một mặt là chính mình vẫn hướng tới tự do chạch nữ sinh hoạt nàng thật không biết làm như thế nào lựa chọn mà về phần phía trước cái gọi là dùng hải tử buộc lại là cần kế hoạch đã sớm bị nàng ném ra sau đầu là cần buộc không được nàng cũng không muốn dùng hải tử áp chế là cần không có chuyện gì l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay sờ sờ sờ thanh di ê n tay ôn nhu nói nếu như ngươi muốn sinh ra tới mà nói ta sẽ hết sức làm phụ thân tốt nhân vật này nếu như là đổi lại những người khác sợ rằng sẽ còn lo lắng quá trẻ tuổi không có ổn định thu vào nơi phát ra nên như thế nào đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên nhưng đây chính là sở thanh diên cùng hải tử của hắn ít nhất tiền bạc cái này một khối không cần lo lắng hắn duy nhất cần lo lắng chính là thế nào làm cái phụ thân tốt cái kia các nàng đâu sở thanh diên bỗng nhiên mở miệng nói chờ hải tử trưởng thành hắn nên gọi các nàng cái gì đâu cái này sao là cần dừng một chút lúng nói linh hy phía trước nói dựa theo cùng một chỗ thời gian c h ỉ n h tự xếp bối phận tương đối tốt cho nên lời còn chưa nói hết liền bị sở thanh diên đánh gãy ý của ngươi là ta còn phải quán c á c nàng mọi người gọi tỷ tỷ lạc c â n trầm mặc nhưng có lúc trầm mặc chính là một loại trả lời xem h i ể u lạc c â n trầm mặc sở thanh diên nhữ mày trong đầu hiện ra một bức nàng cho tô linh hy mấy người lần lượt gọi tỷ tỷ hình ảnh chỉ là suy nghĩ một chút huyết áp của nàng liền có chút cao nàng đương tập đoàn sở thị tương lai người nối nghiệp quốc nội nhà giàu nhất cường lực người cạnh tranh dựa vào cái gì muốn gọi mấy tên kia tỷ tỷ nhưng nói đi thì nói lại trong h n có những này i nhữ lúc bất h phận, n chi l bất giác tại sở thanh diên trong đầu nàng n â u thuẫn đã theo nàng cùng tô linh hi mấy người cạnh tranh biến thành tập đoàn sở thị cái này khoai lang bỏng tay cùng thân phận của nàng khoảng cách nếu như không làm người thừa kế này không trở thành cái gọi là chủ tịch chỉ là một cái hơi có chút tiền trinh bình thường thiếu nữ tại trong nhà c h ạ c h cả một đời không cần bất luận cái gì tiệc xã giao lời nói nàng cảm giác chính mình cũng không phải không thể tiếp thu cùng tô linh hy các nàng cùng một chỗ sinh hoạt dù sao nàng chủ yếu nhất nhu cầu cũng chính là cùng lạc cần cùng một chỗ sinh hoạt chơi game mà thôi mặt khác đều không trọng yếu hơn nữa phía trước nàng liền đã bộ dạng này cùng các nàng sinh hoạt qua một đoạn thời gian ngoại trừ giấu giếm nàng cùng lạc cần lên giường điểm này bên ngoài cũng không có gì mặt khác để nàng rất khó chịu sự t ì n h hiện tại tất cả mọi người là người từng trải về sau cũng không cần lại che giấu ngủ n g y ngủ n g y cuộc sống này cũng không phải không thể qua một máy mắt làm rõ chính mình hạch tâm nhu cầu sở thanh diên lập tức cảm thấy chính mình sáng tỏ thông suốt nhìn hướng trước mặt là cần bốn mắt nhìn nhau nhìn hồi lâu sau sở thanh diên thở ra một hơi thấp giọng nói ta nhớ kỹ ta phía trước còn giống như thiếu ngươi một cái tiền đặt cược a là cần nhất thời sửng sốt nhìn qua ánh mắt của sở thanh diên có chút c h o n g váng hắn là biết sở thanh diên còn thiếu hắn một việc tiền đặt cược à. chỉ bất quá phía trước hắn là sợ chính mình bị chôn đêm hôm đó vạn nhất sở thanh diên rơi vào nguy hiểm gì đó nghĩ đến dùng cái này tiền đặt cược đến để nàng trước rời đi h hiện tại kịch bản đều đã qua hắn đã sớm bên cái này cái gọi là tiền đánh cược dù sao hắn luôn không khả năng thật trông chờ một cái đánh cược nhỏ rót liền có thể để s ở thanh diên thỏa hiệp trở thành hắn ngũ đặng phần tân nương a là có chuyện này l ạ cần c nuốt ngụm nước miếng đột nhiên cảm giác s ở thanh diên khí thế hung không ít nhỏ giọng thử dò xét nói làm sao vậy nha một cái đánh cược nhỏ rót mà thôi ngươi không nghĩ thực hiện lời nói cũng không có cái gì không được s ở thanh diên lắc đầu ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm là cần âm thanh lạnh lùng nói ta cũng không phải không có tín dụng người nếu ta đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến ngươi nói đi chuyện gì a cái này l ạ cần c sửng sốt một chút thấy s ở thanh diên khí thế h ủng h ổ nhất thời cũng không dám cự tuyệt suy nghĩ một chút thò đầu thử dò xét nói nếu không liền tối nay lưu lại cùng nhau tụ tập s ở thanh diên nhữ mày n ữ liệu có chút khó chịu nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hôm nay đến tìm ngươi cũng chỉ là cho ngươi nói hải từ sự t ì n h đổi một cái a l ạ cần c đầy mặt dấu chấm hỏi suy nghĩ một chút lại sửa lời nói cái kia nếu không tối nay cùng một chỗ khoáng yên cũng đừng đi s ở thanh diên lông mày lại n h ữ n mấy phần hướng lạc cần khó chịu nói ta tối nay lúc đầu cũng không có tính toán trở về lại cho ta đổi một cái l ạ cần c trở mặc trong lòng không hiểu có chút thủy khuất không phải không phải ngươi nói cái gì sự tình đều có thể đáp ứng sao như thế nào cái này để đổi cái kia để đổi chờ chút không đúng sở thanh diên ý tứ này tựa như là trong lúc nhất thời đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì l ạ cần c nhìn hướng sở thanh diên trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ g i a hòa này sẽ không phải là nghĩ chính mình nói cái kia đi ngươi nhìn ta làm gì thấy l ạ cần c ngu ngơ nhìn xem chính mình sở thanh diên thúc giục nói lại cho ngươi một phút đồng hồ thời gian nếu không nói ta đi nhà ta đã biết là cần thở ra một hơi bình phục bên dưới tâm tình của mình sau đó đưa tay dắt sở thanh diên tay nhìn xem con mắt của nàng ôn nhu nói nghe cho kỹ thanh diên ta để những chuyện ngươi làm là cùng linh hy các nàng đồng dạng cùng với ta chương bốn trăm bốn mươi sáu liền nên hắn hử nhẹ chương bốn trăm bốn mươi sáu liền nên hắn hử nhẹ hử sở thanh diên hử nhẹ một tiếng lâu ngày không gặp hiện ra ngạo kiểu biểu lộ hai tay ôm lấy liếc lạc cần một cái thấp giọng nói nếu ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng không thể nuốt lời nói rõ trước ta đây là bị ép buộc ừng là cần nhẹ nhàng cười một tiếng dắt sở thanh diên tay nhỏ trong lòng cực kỳ vui vẻ kể từ đó sau đó không có cái gì yêu tiêu h thân mà nói cái k i a bốn cái dạn đỡ dở nữ chính hắn liền hẳn là toàn bộ thu đủ mặc dù cùng trong trò chơi hoàn mỹ kết quả đã sớm kém cách xa và dặm nhưng ít ra vẫn là hoàn thành vừa nghĩ tới về sau không cần lại tại mọi thời khắc vì chính mình sinh mệnh lo lắng không cần lại sợ hai chính mình ngày nào đột nhiên liền bị c ắ t về sau chỉ còn lại cùng các nữ sinh cuộc sống hạnh phúc vui vẻ thời gian l ạ cần c trong lòng liền đã nhịn không được hứa nhẹ còn có đông nhiên đang lúc lạc cần trong đầu mặc sức tưởng tượng hạnh phúc tương lai lúc sợ thanh diên đông nhiên lại nghiêm túc lên hướng lạc cần tiếp tục nói nếu như ta thật sự có ta nghĩ đem hắn sinh ra tới nguyên nguyện ý sao cái này là cần sửng sốt một chút cùng sở thanh diên l i ế t nhau trận liền vội vàng cười trả lời đương nhiên à đây chính là hai chúng ta hài tử ta vì cái gì không lớn ừ đang nghe l ạ cần c trả lời sở thanh diên trong lòng rất là hài lòng nhịn không được hừ nhẹ một cái thần sắc cũng biến thành dễ dàng hơn nhưng lông mày chỉ dãn ra mấy giây lập tức lại nhữ lại lo lắng nói thế nhưng là ta về sau c h ố n g không thời gian đều không có nhiều cứ như vậy sinh ra tới vạn nhất không có dạy tốt bởi vì mẫu thân rời đi sớm phụ thân lại vội vàng công tác sở thanh diên vẫn cảm thấy tuổi thơ của mình không đủ hoàn chỉnh thiếu rất nhiều phụ mẫu làm bạn cho nên mới sẽ đem dần dần đem ý nghĩ đặt ở trò chơi bên trên cho nên nếu như có thể mà nói nàng hy vọng có thể cho con của mình nhiều chút làm bạn đừng để hài tử giống như nàng cái này sao l ạ cần c n ặ n n ặ n sở thanh diên tay nhỏ thử do sẽ nói ta ngược lại là có một cái biện pháp ngươi muốn nghe một chút sao sở thanh diên nhất thời n g h i hoặc cái gì chính là như vậy là cần tổ chức một cái lời nói hướng sở thanh diên tiếp tục nói ta nhớ kỹ cha hiện tại có lẽ giống như mới hơn bốn mươi tuổi ấy nhỉ người nào cùng người cha sở thanh diên khuôn mặt nhỏ nổi lên một tia hưng luận nguyên bản cao lạnh em u đã l ạ g yên vô tung lại biến thành ngày xưa tiểu ngạo kiểu hắn năm nay bốn mươi lăm làm sao vậy ngươi nhìn là dạng này à? lạc cần dừng một chút hướng sở thanh diên lộ ra một cái chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời vi rượu biểu lộ sau đó tiếp tục nói ta nghe nói gần nhất không phải mới vừa đem về hưu tuổi tác sửa đến sáu mươi lăm tuổi ấy nhỉ ý của ngươi là một n g y mắt sở thanh diên hiệu được lạc cần ý tứ đôi mắt to khả á i nháy nháy trong mắt tràn đầy khiếp sợ sở thiên kỷ năm nay mới bốn mươi lăm theo về hưu tuổi tác cái kia còn có hai mươi năm đây. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ nàng cùng lạc cần đem tiểu hào luyện ra sau đó đi thay thế cái k i a đáng chết gia tộc doanh nghiệp mà nàng cũng không cần đi tiếp nhận doanh nghiệp còn có thể lấy mang hải tử danh nghĩa quang minh chính đại mỏ cá h o c quả thực h o à n mỹ trong lúc nhất thời làm rõ mạch suy nghĩ sở thanh diên nhìn hướng ánh mắt của lạc cần bên trong đúng là mang theo một tia khiết sợ nghĩ thầm g i a hỏa này vậy mà có thể nghĩ tới loại này biện pháp chẳng lẽ hắn là đã sớm hưu đồ tốt muốn làm như vậy ta không biết có được hay không sở thanh diên lắc đầu tên kia không nhất định sẽ đồng ý hắn cũng đã sớm nghĩ về hưu ta không nhất định có thể thuyết phục hắn lạc cần cười vỗ vỗ sở thanh diên bà vai ôn nu nói ta tin tưởng ngươi thanh diên ngươi nhất định có thể trong trò chơi phía sau ghi chứng màu bên trong sở thanh diên vốn là không có đi tập đoàn sở thị làm qua mấy năm chủ tịch qua kịch bản sau đó chờ sở thiên kỷ khôi phục ra viện sau đó vẫn là sở thiên kỷ tại chất trường cho nên ở trong đó thao tác không gian rất lớn hơn nữa nói trở lại lạc cần nhớ rõ ràng nguyên bản trò chơi cờ gạ ờ n h ì m bên trong nếu như đánh ra hoàn mỹ kết quả mà nói có hải từ thời gian đều là hắn tốt nghiệp chuyện sau đó như thế nào sở thanh diên lại nhanh như vậy liền có đây muốn nói không có biện pháp an toàn hắn phía trước cùng tô linh hy các nàng thời điểm đại bộ phận thời điểm cũng không có biện pháp an toàn a cũng chỉ có kỳ nguy hiểm thời điểm mới sẽ bảo vệ biện pháp nếu không sau đó lại để cho sở thanh diên đi thăm dò cái kia sở thanh diên do dự mấy giây sau đó đem cái kia trên giường những cái kia hai đạo đòn khiêng tiểu tốt lại nhét tiến trong túi cầm ở trong tay hướng lạc cần nói ta đi qua thử xem ngươi đ ợ i ta sở thiên kỷ ở bệnh viện cùng lạc cần là cùng một nhà thậm chí còn tại cùng một tầng cũng liền một cái hành lang khoảng cách vừa đi vừa về thống cửa quả thực môn quá thuận tiện được lạc cần đưa mắt nhìn sở thanh diên quay người rời đi trong lòng còn say mê tại toàn bộ công lược hoàn thành vui sướng bên trong thế cho nên liền nhìn xem sợ thanh diên bóng lưng đều muốn hử nhẹ mấy lần không hổ là hắn bị đâm một đao đổi lấy a liền nên hắn hử nhẹ đông nhiên đang lúc lạc cần say mê tại chính mình hử nhẹ bên trong lúc để ở một bên điện thoại lại chuyển tới một trận tiếng động l ạ cần c lấy tới xem xét đã thấy trên màn hình n mẹ chặt thông tin không bên trong dương thất thất không chặt có thêm một cái chấm đỏ l ạ cần c ngươi bây giờ đang làm gì nha có rành a y không có rảnh r i có thể hay không đánh cái video nha hắn cũng không có nói cho chính dương thất thất thủ thương sự tình nếu là đánh video mà nói bị nàng nhìn thấy là tại bệnh viện vậy thì phiền thoái thế là suy nghĩ một chút vội vàng trả lời thất thất như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn đánh video nha có phải là nhớ ta c ư ờ i xấu xa g và g sau đó dương thất thất dây trả lời ừng cũng có một bộ phận nguyên nhân này đi còn có chính là ta đem ta cùng ngươi sự tình nói cho ba ba mụ mụ bọn hắn bọn hắn nghĩ trong video gặp ngươi một chút chương bốn t r ư ơ a giống như không có mang thai chương bốn i ta giống như không có mang thai Cái gì kia? gì Nghe đến dương thất thất phụ mẫu m u ố ngẩng ặ p c h h mình, đầu ngắm nhìn trong phòng khách chính nhìn chăm chú lên phụ mẫu của mình còn có đại bá nhị bá gặp ra ra mãi n mãi chờ một đại gia đình thân thích túi đầu tiếp tục đánh chữ nói bọn hắn một mực hỏi ta vì cái gì rõ ràng đã sớm khảo thí kết thúc kết quả luận như vậy mới trở về ta nói là tại biểu diễn bọn hắn không phải là không tin sau đó có lần lén lút nhìn thấy ta tại cùng ngươi nói chuyện phiếm liền hỏi ngươi là ai ta ta liền đem chúng ta sự tình nói ra nhìn xem dương thất thất phát tới thông tin một máy mắt l ạ cần c trong lòng lộn bộ một cái thật lạnh thật lạnh cái gì gọi là bọn hắn sự tình chẳng lẽ dương thất thất đem hắn muốn mở hậu c u n g sự tình cũng cùng phụ mẫu nói cái này còn phải thất thất l ạ cần c cố nén khẩn trương trong lòng đánh chữ nói cụ thể là cái nào sự tình a liền chính là chúng ta nói yêu đương sự tình a dương thất thất dây trả lời bất quá là cần ngươi yên tâm linh hi t ỷ t ỷ chuyện của các nàng ta không có nói ngươi không cần khẩn trương dạng này l ạ cần c lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ cần dương thất thất không có đem ngũ đ ẳ n g phần sự tình nói ra vậy liền còn tốt cái kia l ạ cần c ngươi có thể mở video sao dương thất thất lại liếc nhìn chính mình đối diện một đống di mẫu cởi trưởng bối thân thích túi đầu hỏi nếu như không dành mà nói cũng không có quan hệ chờ ngươi có thời gian lại đấy nha gak cái này l ạ cần c nhất thời do dự nếu biết rõ nhạc phụ nhạc mẫu ấn tượng đầu tiên đó là rất trọng yếu lúc này không dám nhận video Khó nói sẽ k h o n g là cần điện thoại t phụ lại lần nữa truyền đến một trận chấn động biểu thị dương thất thất phát tới một đầu video thân hình điểm kích màu xanh đồng ý núp ấm sau một khắc dương thất thất đáng yêu khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện tại điện thoại trong màn hình mà tại nàng hai bên một trái một phải còn có hai tên p h ụ phụ trung niên nam nhân mang theo kính mắt tóc có chút hoa dâm khí s ắ c nhìn qua rất là không tệ phụ nhân mặc dù không c o i trang điểm nhưng bảo dưỡng cũng mười phần không sai hai người từ khí chất cùng tướng mạo đến xem rất giống loại kia bình thường phần tử trí thức bên trong sinh vợ chồng b á phụ bá mẫu các ngươi tốt l ạ cần c tim đập rộn lên miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười hướng hai người đánh tới chào hỏi ta gọi là cần là sở À không phải là giang thành người người tốt lắm là cần dương mẫu lôi kéo một cỗ tiếng phổ thông rộng t ứ xuyên n ư ờ i trêu kẹo nói ngươi như thế nào cùng nhà chúng ta thất thất nhận biết Mẹ, dương thất thất gấp tiếng xuyên du đều đi ra ngươi nói tốt không luận hỏi l ạ cần c sẽ xấu hổ sau đó lại đem màn ảnh nhắm ngay chính mình không cho phụ mẫu hai người hình ảnh thấy l ạ cần c hoàn cảnh xung quanh có chút kỳ quái lập tức vừa nghi nghi ngờ nói ấy l ạ cần c ngươi đây là ở đâu đây ngươi không có về giang thành sao a cái này l ạ cần c suy nghĩ một chút quyết định cùng dương thất thất thẳng thắn một bộ phận ta tại bệnh viện bệnh viện dương thất thất lập tức vội và nói là cần ngươi như thế nào tại bệnh viện là thân thể xảy ra vấn đề gì sao ừng là cần xấu hổ gật đầu phía trước ăn sai đồ vật cấp tính viêm ruột thừa làm phẫu thuật đem ruột thừa cắt hiện tại còn tại nằm viện viêm ruột thừa dương thất thất lo l ắ n g nói như thế nào đột nhiên liền viêm ruột thừa nhà là cần ngươi ăn cái gì là cần suy nghĩ một chút đắp n ồ i lẩu n ồ i lẩu ăn ra viêm ruột thừa dương thất thất bên kia xuất hiện dương mẫu lời thuyết minh vậy hắn đến về sau nếu tới xuyên du cũng không tốt quá à nghe nói g i a n g thành bên kia không thế nào ăn tay xem ra là thật mẹ dương thất thất khuôn mặt nhỏ xấu hổ vội và nói ngươi đừng nói lung tung là cần hắn có thể nghe được cái này có cái gì dương mẫu tiếp tục nói ta lại không nói hắn cái gì nói xong lại cùng một câu bất quá ăn cay chuyện này vẫn là phải luyện một chút không phải vậy về sau đến xuyên du nhưng có hắn chịu được rồi b á mẫu l ạ cần c cũng không k h á c h khí hướng về điện thoại liền kêu một c u n g họng ta về sau nhất định thật tốt rèn luyện ăn cay bản lĩnh chờ có cơ hội đến xuyên du tìm các ngươi chơi lần đầu tiếp xúc xuống đến hắn đã có thể xác định dương thất thất p h ụ mẫu không phải cái gì ngoan cô không thay đổi truyền thông phái thậm chí đôi hắn cái này bạn trai còn thật nhiệt tình lúc này hắn thích hợp biểu hiện như quen thuộc một điểm là có thể gia tăng trưởng đối hào cảm làm cho đối phương cảm thấy hắn không luôn cuống ít nhất là có đảm lương là cần nói h h ư t xong i dương thất thất liền vội vội vã đem điện thoại cúp máy nếu là tiếp tục đánh xuống nàng coi như thật phải tìm một cái lỗi trôi vào quá cảm thấy khó xử nhanh như vậy thấy dương thất thất cúp điện thoại là cần cảm thán lắc đầu đưa điện thoại để ở một bên quả nhiên hắn phía trước đoán không sai dương thất thất phụ mẫu cùng gia đình đúng là loại kia rất khai sáng rất khỏe mạnh trung sản gia đình bằng không không có khả năng đem dương thất thất bảo vệ tốt như vậy bồi dưỡng được đơn thuần như vậy đáng yêu tiểu cô nương tới đáng tiếc ca chính là gặp được hắn cái này cha nam đang ngồi cảm thán đ ỗ n g nhiên cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đ ẩ y ra sở thanh diên sắc mặt có chút nghiêm túc kéo căng cái cao lanh khuôn mặt nhỏ đi đến trong tay vẫn cầm cái kia túi hai đạo đòn k h i ê n tiểu côn hả là cần nhất thời sửng sốt nhanh như vậy liền nói xong rồi cái kia không phải vậy đâu sở thanh diên g ngồi xuống đi đến đ người, tiện Cần bên Lạc tay ta ta e mặt cái i k không hề cảm xúc liếc nhìn là cần có chút thấp hoán giận nói bất quá bây giờ còn có một cái vấn đề khác là cần xứng sở vấn đề gì ta giống như không có mang thai chương 448, đo sai chương 448, đo sai ý gì l ạ cần c s ư ơ n g sở vô ý thức nhìn hướng rác r ờ i kia trong ống túi đ ầ n đ ộ u nói n g ư ờ i đây không phải là đo qua sao đo sai ta nào biết được sở thanh diên ánh mắt có chút hữu hoán ngồi ở lạc cần bên cạnh tiếp tục nói tên kia vừa rồi để ta đi làm kiểm tra ta liền đi t r a bác sĩ nói chính là không có mang có thể là cái kia hộp kiểm tra đo lường tốt có vấn đề sở thanh diên h ú u hoán như cái bị cướp kẹo que tiểu nữ hải ta tất cả khỏe mạnh không có bất kỳ cái gì mang thai dấu hiệu cái này l ạ cần c nhất thời nói không ra lời mặc dù vừa rồi đã có chút đoán được sở thanh diên có thể không có mang thai nhưng thật nghe nàng nói ra l ạ cần c trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc một cái que thử thai có vấn đề coi như xong cái kia một túi đều có vấn đề muốn hay không trùng hợp như vậy ngắm nhìn sở thanh diên tràn ngập á n khí khuôn mặt nhỏ l ạ cần c nhất thời sửng ư sốt n g h ĩ không ra phải an ủi như thế nào đối phương chẳng lẽ nói không có việc gì cái này không có mang thai chúng ta tái tạo cái không được sao sau đó đang lúc hai người trầm mặc thời điểm cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đẩy ra tiêu hiệu giống con đẩy ra cửa mèo con nhanh như chấp chui đi vào l ạ cần c ca ca chúng ta tới rồi sao tiêu hiểu hiểu tô linh hy t r ì n h vũ dụ ba người cùng đi đi vào trong tay đều xách theo đồ vật thấy lạc cần giường bệnh bên cạnh ngồi sở thanh diên đều có chút kinh ngạc nha t r ì n h vũ dụ ngữ đ i ệ u có chút khó chịu chế nhạo nói đây không phải là sở gia đại tiểu thư sao ngọn gió nào thổi ngươi tới ta không thể đến sở thanh diên không chút nào sợ trực tiếp về chọc nói bệnh viện này nhà ngươi mở được rồi gặp hai người hình như có cãi nhau xu thế tô linh hy ngắm nhìn là cần xác nhận qua ánh mắt về sau trực tiếp c ư ờ vô vô trình vũ dụ bà vai ôn nu nói hôm nay tốt như vậy thời gian cũng không thể cãi nhau đây đúng vậy a lạc cần cũng đi theo k h u y ế n đ ủ đều là người một nhà đừng cãi nhau a ừ gặp hai người mở miệng trình vũ dụ hừ nhẹ một tiếng ngược lại là không có lại tiếp tục nói chuyện sở thanh diên cũng là như thế trứng mắt nhìn trình vũ dụ hừ nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa lạc cần ca ca chúng ta đem ăn mang đến rồi tiêu hiểu hiểu lung lay trong tay xách theo hai túi hộp cơm đặt ở bên giường rất là cần m ẫ n chủ động đem ván giường mở ra lại thuận tay đem giường góc độ điều vừa vặn để lạc cần có thể thoải mái nằm ở trên giường ăn cơm đây là linh hy tỉ, tỉ ngao canh gà、ác. đây là vũ vũ nấu nấm tuyết trẻ hạt sen còn có cái này hiểu hiểu làm s ừ n kho tàu còn có bá mẫu cùng trình a di làm l ạ cần c ca ca ngươi dạ dày còn không có k h ô i phục tốt sương s ừ n cũng chỉ có thể ăn ném một cái ném nếm thử một chút nha ừ m nhìn xem bàn trên bảng thức ăn l ạ cần c trong lòng có chút tấm áp hướng tiêu hiểu hiểu ôn nhu cười một tiếng tiếp lấy lại nhìn phía tô linh hi cùng trình vũ dụ ôn nhu nói ta đã biết hiểu hiểu ta sẽ ăn ít ân tiêu hiểu hiểu nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó đem đuốc cùng cơm hộp đưa cho là cần tiếp lấy liền đứng tại bên cạnh hắn không nói thêm gì nữa sau đó thấy lạc cần bắt đầu uống chính mình nấu canh gà tô linh hy lộ ra nụ cười vui mừng vô ý thức ngắm nhìn bên giường ngồi s ở thanh t i ê n muốn nhìn xem nàng biểu lộ dưới tầm mắt rời một nháy mắt liền nhìn thấy rác rưởi kia trong ống túi r a bò bén n h ạ y rác quan thứ sáu nói cho nàng cái kia túi đồ vật khẳng định không đơn giản thế là tiểu não gân k h ẽ động đem chính mình đem tới dương nhỏ để ở một bên trên bàn hướng lạc cần cười nói học đệ mặt trượt cùng máy chiếu đều mang đến nhà chúng ta là ăn xong liền bắt đầu chơi vẫn là chờ ga la cuối năm bắt đầu trước tiên đem máy chiếu để đò đi lạc cần một bên ăn một bên nói chờ muộn chút ga nói xong nói xong lại nhìn về phía bên cạnh gần nhất sở thanh diên hỏi đúng rồi thanh diên còn không có hỏi ngươi đây sẽ đánh mặt t r ư ở n g sao mặt t r ư ở n g sở thanh diên sửng sốt một chút sẽ a thế nào các ngươi muốn đánh mặt t r ư ở n g đây là tối nay giải trí hạng mục lạc cần cười nói muốn đánh một đêm đánh tới sang nam nha thế nào có sợ hay không ta sợ cái gì sợ sở thanh diên hai tay vây quanh hư nhẹ một tiếng liền sợ các ngươi không có tiền thua ấy lạc cần cười xô tay chúng ta đều là tiểu lão bất tính đánh cái một khối ý tứ một cái là được rồi chúng ta năm người đem hình chiếu đi tốt tô linh hy rất bình tĩnh đem thùng rác cầm lên hướng trình vũ dụ mấy người nói vũ vũ các ngươi làm bên dưới hình chiếu ta đem rác rưởi ngược lại một cái được ngoại trừ tô linh hy bên ngoài lực chú ý của mọi người đều tại cái k i a máy chiếu bên trên tự nhiên cũng không có người quan tâm trong tay nàng thùng rác một đường yên t ĩ n h đem thùng rác ôm đến nằm viện khu dưới lầu rác rời điểm tô linh hy quét mắt sau lưng thấy không có người theo tới đem thùng rác để ở một bên đem bên trong cái k i a túi ra bỏ tìm kiếm đi ra đây là dùng tay nắm bóp cái k i a túi cảm thụ được trong túi đồ vật xúc cảm tô linh hy nhữ mày trong lòng có loại dự cảm không tốt nhẹ nhàng thở ra một hơi tô linh hy đem túi mở ra bên trong mấy cây mang chỉ thị khu tiểu côn để nàng con người nháy mắt phóng to đây là nhận ra cái kia đồ trong túi tô linh hy tim đập lập tức tăng nhanh rất nhiều đưa tay đem tiểu côn lấy ra đã thấy phía trên chỉ thị khu bất ngờ biểu hiện r i hai đạo đoạt kiêng một máy mắt tô linh hy đầu góc trống rỗng xứng sở tại nguyên chỗ đây là hai đạo đoạt kiêng sở thanh diên có chương bốn trăm bốn mươi chín thiên hổ chương bốn trăm bốn mươi chín thiên h ổ hô nhìn xem cái tia chỉ thị khu bên trên hai đạo đoạt kiêng tô linh hy nhất thời tim đập rộn lên không hiểu có loại hốt hoảng cảm giác thứ này là từ lạc cần phòng bệnh trong thùng rác lấy ra vừa vặn sở thanh diên lại tại lạc cần phòng bệnh đều không cần nghĩ thứ này chuẩn là sở thanh diên dùng mà về phần là sở thanh niên mang người nào tự nhiên cũng không cần suy nghĩ nhiều nếu mà có được vậy nhất định là lạc cần hài tử cái này tô linh hy tay thật chặt nắm cái kia túi da bò nhất thời không biết nên như thế nào cho phải nàng cũng sớm đã cho chính mình làm qua chuẩn bị tâm lý nếu như về sau lạc cần cùng những nữ sinh khác có hài tử nàng cũng muốn thật tốt đối đãi liền làm con của mình đ ồ n g dạng nhưng thật là một ngày này tiến đến lúc nàng phát hiện mình nguyên lai làm không được trong tưởng tượng tỉnh táo cũng không phải là bởi vì lạc cần cùng cái khác nữ sinh có hài tử mà là bởi vì cùng lạc cần cái thứ nhất có hài tử không phải nàng sở thanh diên g ra hỏa này vốn là không ổn định dễ dàng cáo kỉnh vạn nhất có hải tử nàng ngày nào dùng hải tử uy hiếp là cần càng nghĩ tô linh hy trong lòng càng bất an trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi không được phát giác được chính mình cảm xúc bất ổn tô linh hy vội vàng lắc đầu để chính mình tỉnh táo lại còn không xác định có phải là nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ nhưng nếu như là nàng ừ m nếu như là là cần cái kia nàng cũng phải tăng nhanh tiến độ không thể để sở thanh diên tên kia cấp tại nàng phía trước nghĩ như vậy tô linh hy thở nhẹ một cái khôi phục thường ngày cao lanh răng dấp quay người tiến nằm viện cao úc không bao lâu lại lần nữa trở lại giám sát trong phòng bệnh t r í n h vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u đã loay hoay tốt máy chiếu là cần c trên giường bàn tấm cũng bị đổi thành lâm thời bàn mặt trượng tam nữ ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn bầu không khí hơi có chút quặng cụ vẽ ai chuẩn bị xong nha tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng đi đến mấy người bên cạnh quét mắt s ở thanh diên tựa như sự t ì n h vừa rồi không có phát sinh đồng dạng vậy làm sao nói học đệ có muốn hay không chúng ta hiện tại trước đến mấy cái thử nghiệm ân có thể là cần khẽ gật đầu cùng tô linh hy giết nhau chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác ánh mắt của tô linh hy so vừa rồi đi ra lúc giống như thay đổi mấy phần nhưng n u ô n cứng rắn nói lại không nói ra được đến cùng cái kia thay đổi bất quá xuất phát từ đối tô linh hy hoàn toàn tín nhiệm l ạ cần c cũng không có để ở trong lòng thu xếp ngồi dậy hướng c h ỉ n h vũ dụ mấy người nói nói thế nào ba các ngươi người nào chưa đến bốn người m ặ t t r ư ợ c trong phòng lại có năm người tự nhiên là có một người muốn làm người xem l ạ cần c ngồi ở trên giường vật lý phương diện hạ không được bàn cho nên bốn cái nữ sinh bên trong tất nhiên có một người phải xem hy kịch những người khác còn tốt nếu là bên dưới bản chính là sở thanh niên l ạ cần c ca ca các người chơi trước đi tiêu hiểu hiểu dơ lên tay nhỏ rụt rè nói hiểu hiểu không thế nào đánh mặt trượt vẫn là trước nhìn các ngươi chơi ta chưa học tập một cái cái kia đi l ạ cần c cũng không k h á c h khí nhìn hướng sở thanh diên thuận miệng nói vậy làm sao nói ngươi tới sao hừ sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng quét mắt đối diện trình vũ dụ hừ nhẹ nói đến a ta không nói không đến a bất quá chuyển tiền không có ý nghĩa nếu không chuẩn bị cái khác đánh cái gì l ạ cần nhất thời nghĩ hoặc hỏi còn có cái khác dán tờ giấy không sở thanh diên lắc đầu nhìn hướng trình vũ dụ trong mắt tràn đầy khiêu khích hai tay vây quanh nói người nào điểm pháo người nào liền t ư ê u một tiếng tỉ tỉ tự rút liền mỗi người gọi tăng gấp đôi gì đó đồng dạng lật trải qua liền gọi mấy tiếng đánh quốc mục tiêu dám đến sao nói rõ trước kêu nhất định phải n g ọ n không phải vậy không tính biết đối phương là đang khiêu khích chính mình trình vũ dụ nhất thời có chút khó chịu tay nhỏ nắm tay chừng sở thanh diên giống như là muốn đem nàng đánh ngã bộ dạng mà đổi thành một bên sở thanh diên lại là không chút nào sợ tiếp tục khiêu khích nói thế nào sẽ không, không dám a tới thì tới ai sợ ai trình vũ dụ hử nói ngươi thua đừng không nhận nợ Ta sẽ thua. sở ẽ thua. s thanh diên khinh thường hử nhẹ một tiếng là một m cái trạch n ữ nàng thế nhưng là nào đó mạ dòng sầu mặt t r ư ợ c kim ở giữa tuyển thủ trong lúc rảnh rỗi liền sẽ đánh hai cái cho hết thời gian cùng t r ì n h vũ dụ loại này đại não không có năm đấm lớn tồn tại đánh nàng nhắm mắt lại đều có thể ngược trước cho nàng đến cái nhân tài kiệt xuất mở mắt một chút đến a t r í n h vũ dụ tính tình gấp trực tiếp đem mặt t r ư ợ c đổ vào trên bàn bắt đầu dùng sức xoa xoa xả bài sở thanh diên cũng không không cam lòng yếu thế cùng theo trả thấy thế tô linh hy cùng lạc cần lẫn nhau thật cũng không nói cái gì cùng nhau gia nhập xoa bài hàng ngũ rất nhanh tối ẩ y xong bài, đắp bài đắp t t đống. Bốn n g ư ờ thay h p i ê nay sơ bài. Sở thanh lý bài. t h n h nhất càng, càng chặt. của nàng Vận khí r không khéo, bắt định ầ u bắt l phải để các nàng mấy cái gọi thêm mấy tiếng tỉ tỉ nghĩ như vậy sở thanh diên nhặt lại lòng tin hít sâu lại nặn n ặ n tay làm ra một bộ phong phạm cao thủ nhặt tiếng nói tốt chưa a tranh thủ thời gian đánh ân đừng n ộ i tô linh hy tay trái còn tại lý bài tay phải giơ ngón trỏ lên thấp giọng nói chờ ta nhìn một chút bài của ta có gì đáng xem sở thanh diên không nhịn được nói thế nào bài quá tốt không biết đánh cái kia một tấm ừ m không kém bao nhiêu đâu tô linh hy không nhìn sở thanh diên không kiên nhẫn nghiêm túc cẩn thận lại kiểm tra một lần bài của mình liên tục xác nhận qua về sau trực tiếp đem bài đầy ngã hai tay hợp lại cùng nhau xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cười nở hoa tới đi đến lượt các ngươi gọi tỉ tỉ ta hồ thiên hồ chương 450, hai gia hỏa này cầm tuổi thọ đánh bài chương 450, hai gia hỏa này cầm tuổi thọ đánh bài cái gì s ở thanh diên nhìn xem tô linh hy đẩy nã thủ bài con mắt t r ừ n g lao đại nàng chơi mặt trượt lâu như vậy cho tới bây giờ không có đánh đi ra qua một cái thiên hồ tô linh hy gia hỏa này đi lên tùy tiện một cái liền có cái này hợp lý sao thiên hồ bên kia chính vũ dụ tựa hồ không biết cái gì là thiên hồ xưng sờ hỏi đây là tính toán bao nhiêu phiên cái này sao tô linh hy sờ lên ngón tay suy tư nói ân theo quốc đánh dấu coi là hẳn là tứ phiên a cũng chính là đến để bột i ế n g nói xong lại nhìn về phía tay phải s ở thanh diên là tính toán quốc mục tiêu đúng không s ở thanh diên t r ầ mặc m nàng kỳ thật không có làm sao đánh qua quốc đánh dấu chỉ bất qua phía trước chơi ngày tê dại cùng quốc đánh dấu rất giống cho nên mới nói muốn đánh quốc đánh dấu nghe vào giống như là cao thủ bởi vậy nàng cũng không rõ lắm quốc đánh dấu là thế nào tính toán thiên hồ số phiên dù sao nếu là theo nàng phía trước chơi ngày tê dại tính toán đó chính là dịch đ ẩ y thiên hồ nàng ít nhất phải gọi tô linh hy hai mươi bốn âm thanh tỷ tỷ ừng quốc mục tiêu lời nói sở thanh diên giả vờ cao thủ dáng r ấ p nhẹ gật đầu là tính toán tứ phiên chính mình trang bê nói cái gì cũng muốn giả vờ tiếp cái kia tô linh hy tay chống đỡ đầu cười nói thanh diên m u ộ i m u ộ i ngươi bây giờ nên gọi ta cái gì đây sở thanh diên sắc mặt tái xanh có như vậy một cái trước mắt nàng đều muốn lật bàn đi nhưng rõ ràng là nàng nói tiền đặt cược nếu là liền điểm này độ lượng đều không có về sau lấy cái gì cùng mấy tên này đấu ấp ủ một hồi lâu sở thanh diên túi đầu trong miệng tựa như nói không chủ định tung ra mấy chữ tỷ tỷ tỷ ân tô linh hy làm ra một bộ hưởng thụ hình nói khẽ không đủ nọ g thế nhưng là không tính toán a thanh diên mội mội phải lần nữa gọi đâu sở thanh diên lại lần nữa trầm mặc một lát sau ngẩng đầu hướng tô linh hy dùng sức gạt ra một cái vô cùng nụ cười m i ế n cưỡng tỷ tỷ tỷ ân cái này âm thanh còn có thể tô linh hy hài lòng nhẹ gật đầu nếu là lại thêm linh hy hai chữ vậy thì càng tốt hơn linh linh hy tỷ tỷ ân hai tiếng a còn có hai tiếng đâu linh hy tỷ tỷ linh hy tỷ Thật n A n xong h kêu chính u ố i cùng a i i t a vũ dụ ngậm bức nhẹ gật đầu không có áp lực chút nào kêu tô linh hy bốn tiếng t ỉ tỷ về sau túi lầu bắt đầu tải trên điện thoại lục xoát quốc đánh dấu mạt trượt quy tắc sở thanh diên đoán không lầm nàng đối với mạt t r ư n t hiểu rõ liền giới hạn tại biết như thế nào đủ bại mà thôi thuộc về là ăn tết i thiếu m ạ t trượt mối nối góp đủ số loại hình t u y ệ t thủ mà đổi thành một bên là cần đối với gọi tô linh hy tỉ, tỉ tỉ tự nhiên cũng không có cái gì áp lực hai người trên giường thời điểm tiêu biệt danh so cái này có thể chơi hoa nhiều căn bản không mang một điểm áp lực vòng vòng tiêu xong bốn tiếng tỉ tỉ bởi vì là tự rút cho nên cũng không có giới người bàn tự tay làm tẩy xong bài tiếp theo đem ngay sau đó bắt đầu có ván đầu tiên dạy r ỗ sở thanh diên cũng đã hiểu chính vũ dụ là cái thuần tân thủ thái kê không cần như thế nào lo lắng nhưng tô linh hy xem xét liền cũng là mạn trượt tay già đời tuyệt đối không thể phớt lờ sơ xong bài bắt đầu bài loại hình rất không tệ chỉ cần bắt đầu một tấm liền có thể nghe bài tự rút sát xuất rất lớn sở thanh diên n ế t miệng lên vừa nghĩ tới thanh này tỷ lệ lớn có thể nghe đến trình vũ dụ cùng tô linh hy hai người gọi mình t ỷ t ỷ trong lòng của nàng liền không nhịn được đã hư nhẹ tô linh hy mới vừa nói nàng kêu không ngọt cái kia nàng chờ một lúc ngược lại muốn xem xem tô linh hy kêu có nhiều ngọt ngươi đang cười cái gì thấy sở thanh diên một mực tại một người cười ngây ngô người đối diện t r ì n h vũ dụ trong lòng có chút lo lắng nhịn không được thử thăm dò thế nào ngươi thanh này cũng là thiên hồ ừ ngươi cho rằng ta là loại kia sẽ chỉ dựa vào cầu vận người sao sở thanh diên cao ngạo ngầm đầu khinh thường nói ta dựa vào chính là kỹ thuật ngươi sẽ chờ gọi ta là tỷ tỷ đi nói xong liền với n ắ m lấy vài vòng bài một tấm hữu dụng bài không có bắt lên đến sở thanh diên biểu lộ phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa cái này b à i đều qua năm sáu thay phiên nàng tam lục cựu đầu tùy tiện đến một tấm đều có thể nghe bài kết quả một tấm đều bắt không được sở thanh diên chính buồn mực cũng không có suy nghĩ nhiều tiện tay đem trong tay mình sở tới vô dụng hai cái ném ra bên ngoài sau một khắc lại nghe người đối diện trình vũ dụ đột nhiên đem trong tay mặt trực dùng sức một ném hô lớn đọt riêng đột nhiên đến như vậy một tiếng cho sở thanh diên dọa khẽ run dậy n h ị n không được nói đòn kiêng liền đòn kiêng n g ư ơ i giống lớn tiếng như vậy làm gì a ai nói đánh mặt trượt không thể lớn tiếng ta liền lớn tiếng n g ư ơ i quản được nhà t r ì n h vũ dụ hư lạnh một tiếng cho sở thanh diên một câu phía sau cũng không để ý tới nàng nữa túi đầu lại đi sở chính mình tiếp theo lá bài lấy đến trong tay nhìn một chút lại túi đầu nhìn một chút trên bàn bài lập tức có chút xứng sở hướng tay trái tô linh hy tỉnh tỉnh nói n g ư ơ i giúp ta xem một chút đây có phải hay không là hồ ồ nghe đến chính vũ dụ nói chính mình đủ bài tô linh hy lập tức hứng thú cái đầu nhỏ đến gần xem thử phát hiện trình vũ dụ đúng là ủ bài thậm chí vẫn là giang thượng khai hoa số phiên so với nàng vừa rồi còn cao tứ phiên hơn nữa bởi vì là sở thanh diên điểm pháo cho nên cái này một thanh chỉ có sở thanh diên một người muốn gọi trình vũ dụ t ỷ t ỷ thậm chí vẫn là b ắ t thanh cái gì đang nghe trình vũ dụ giang thượng khai hoa sở thanh diên có chút ngồi không yên trực tiếp bên dưới bản chạy đến trình vũ dụ bên cạnh muốn nhìn xem nàng có phải hay không lừa dối hồ đi tới xem xét phát hiện trình vũ dụ bài trong tay mặc dù bậy ngã trái ngã phải không giống người xem xét chính là tân thủ nhưng quả thật là giang thượng khai hoa bắt p i ê n cất bước một máy、mắt. sở thanh diên cảm giác chính mình cả người đều có chút không tốt lúc này mới đánh hai cái lại là thiên hồ lại là giang thượng khai hoa hai gia hỏa này cầm tuổi thọ đánh bài sẽ không hai người thu về băng đến làm nàng a uy thấy sở thanh diên không có động tĩnh biết chính mình khẳng định là hồ hàng hiệu t r ì n h vũ dụ miệng nhỏ hất lên nhẹ một mặt phách lối nhìn hướng sở thanh diên chọc chọc bờ vai của nàng đừng lo lắng trước gọi tỷ tỷ linh hi tỷ gọi mấy tiếng à tô linh hi đáp bát thanh nghe được không bát thanh chính vũ dụ hướng sở thanh diên tay so cái tám lớn lối nói tranh thủ thời gian gọi không cho phép quyền nợ chương bốn trăm năm mươi mốt nàng có ý tứ gì chương bốn trăm năm mươi mốt nàng có ý tứ gì ta s ở thanh diên cắn nuôi một cái không hiểu cảm thấy có chút bị khuất lúc này mới qua mười phút đồng hồ chính mình bài đều không có s ở mấy tấm đâu liền chẳng biết tại sao liền với thua hai cái hoàn toàn liền không có phát huy chính mình vốn có trình độ chơi bài a hiện tại thậm chí còn để trình vũ dụ cái này tân thủ bên trên sắc mặt cái này cái kia nói rõ lý lẽ đi uy bên kia thấy s ở thanh diên một bộ táo bón biểu lộ chính vũ dụ tâm tình thật tốt hai tay vây quanh làm ra một bộ người thắng tư thái đừng q u y n nợ a sở thanh diên bình phục tâm tình hít sâu ấp ủ một hồi lâu lúc này mới lại lần nữa ngầm đầu nhìn hướng trình vũ dụ m i ễ t cưỡng cô nặn ra vẻ tôi cười ngoài cười nhưng trong không cười nói vũ vũ tỷ tỷ ân lần này cũng không tệ lắm trình vũ dụ hài lòng g ậ n đầu còn sót lại năm lần tiếp tục liên tiếp đêu trình vũ dụ bắt thanh tỷ tỷ nhìn xem trình vũ dụ đắc ý sắc mặt sở thanh diên trong lòng giống ăn phân đồng dạng khó chịu ước gì tiếp theo đem liền có thể hồ cái nhân tài kết xuất để trình vũ dụ gọi cái đủ nghĩ như vậy sở thanh diên vung mạnh vung mạnh tay h áo đẩy trước mặt bài lớn tiếng nói lại đến lại đến ta còn cũng không tin các ngươi c ầ u v ậ n có thể một mực tốt như vậy đến cái gì đến a trình vũ dụ hỏi ngược lại người đó nhà hiểu hiểu và bàn ngươi còn tới cái gì a sở thanh diên sửng sốt một chút hướng một bên tiêu hiểu hiểu ngắm nhìn lúc này mới kịp phản ứng nàng mới vừa rồi là điểm trình vũ dụ pháo dựa theo quy tắc cho nàng bên dưới bàn đội tiêu h i ể u h i ể u đến đánh đến mức báo thù gì đó cái tiêu phải đợi hạ cái điểm pháo bên dưới bàn người xuất hiện sau được thôi sợ thanh niên mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không có nghĩ đến phá hư quy tắc còn hướng lạc cần bên phải đứng tiêu h i ể u h i ể u chép miệng đứng dậy thuận miệng nói đổi lấy ngươi tới đi nếu là dựa theo nàng tính cách trước kia lúc này có thể đã hất bàn không chơi nhưng ở tập đoàn bên trong chờ khoảng thời gian này tính tình của nàng đã không có lại giống phía trước như vậy năng lượng cũng học được tại quy tắc bên trong trò chơi đi lợi dụng quy tắc đánh bại đối thủ cho nên cho dù hiện tại nàng ăn phải cái lô vốn trong lòng rất là khó chịu nhưng cũng sẽ không trực tiếp hất bản mà là nghị đến tiếp theo đem sẽ thắng lại vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi trình vũ dụ bên cạnh nhìn nàng như thế nào đánh bài đã thấy tiêu hiểu hiểu nâng lên tay nhỏ hướng sở thanh diên thấp giọng nói cái kia ta còn muốn lại học một hồi sở thanh diên ngươi lại đánh mấy cái nha ta chờ một lúc lại đến a tam nữ nhất thời nghĩ hoặc đều là nhìn hướng tiêu hiểu hiểu chính vũ dụ cho rằng tiêu hiểu hiểu là sợ h ã i sở thanh diên trực tiếp mở miệng nói không có chuyện gì hiểu hiểu ngươi không cần sợ nàng có ta ở đây nàng không dám như thế nào ngươi không có không có tiêu hiệu hiệu cười xua tay từ chối nói cùng thanh diên không có quan hệ ta chính là nghĩ lại nhìn một lát các ngươi trước đánh nha kỳ thật nàng cũng không phải là nghĩ lại học một hồi mà là nàng cảm giác đứng tại lạc cần bên cạnh nhìn hắn đánh bài muốn so chính mình đi lên đánh bài càng có ý tứ một điểm cái này để nàng có loại cảm giác giống như nàng là cùng lạc cần cùng một bọn sẽ có chủng đặc biệt tán đồng cảm giác cái kia đi thấy tiêu hiệu hiệu không lên sợ thanh diên cũng không mất tích trực tiếp lại ngồi trở lại vị trí của mình hướng trình vũ dụ trận mắt nói nhìn ta thanh này như thế nào thu thập ngươi. ngươi liền chờ xem a ta sợ ngươi hai nữ tượng t r ư n g đối miệng pháo vài câu về sau đem nộ khí đều vẩy vào xoa bài bên trên xoa m ạ t trượt loảng xoảng vang sau đó tiếp theo đem rất nhanh bắt đầu chính vũ dụ cùng sở thanh diên hai người đều kìm nén quốc khí muốn làm cho đối phương gọi t ỷ t ỷ song phương dương cung mặt kiếm sở bài ném bài khí thế quả thực muốn quá hung trái lại mặt khác hai nhà tô linh hy cùng lạc cần hai người liền có chút bình thản một cái một bên đánh bài một bên cùng tiêu h i ể u hiệu cười cười nói nói một cái chỉ để ý sở bài đánh bài biểu lộ gần như không có thay đổi gì giống như là có tâm sự gì liên tục đánh bài cái bởi vì tiêu hiệu hiệu không đánh nguyên nhân cũng không có người chính vũ dụ cùng sở thanh diên hai người không có nhất thời phân không ra cái thắng bại cảm xúc cũng hơi có chút khôi phục trong phòng bệnh bầu không khí trở nên có chút tiến tĩnh chỉ còn lại mặt trượt tiếng va chạm sau một lát đánh lấy đánh lấy tô linh hy bỗng nhiên mở miệng nói đúng rồi thanh diên mượn muội trong nhà ngươi sự tình làm xong sao hỏi cái này làm cái gì sở thanh diên một bên đánh bài một bên nói còn có không cho phép gọi ta mượn muội ta không phải đánh mặt trượt nha sao có thể lạnh tanh như vậy đâu dù sao cũng phải trò chuyện thứ gì đi tô linh hy cởi nói ta nghĩ nếu là mượn muội trong nhà ngươi bận chuyện xong mà nói năm sau muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ về giang thành đi ân sở thanh diên quét mắt tô linh hy thấy đối phương bộ kia hiền lành ôn nhu dáng dấp trong lòng có chút nghi hoặc tô linh hy lúc nào biến thành loại người này thê t h u tính thật đem mình làm chính c u n g đúng không ngươi dựa vào cái gì a b à ngươi n g ngược lớn sao vẫn là thôi đi sở thanh diên thuận miệng nói ta lại đi qua ở các ngươi nhìn xem trong lòng cũng c h ẳ n ghét g không nhất thiết phải thế ai nói tô linh hy cười cười tiếp tục nói trong nhà vẫn luôn hoan lên ngươi à ngươi nghĩ trở về tùy thời đều có thể a ha ha sở thanh diên hử lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa thừa dịp s ờ bài sau khi dư quang đảo qua một bên tô linh hy thấy đối phương tựa hồ cũng không có chế nhạo trào phung ý tứ trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút nàng phía trước mặc dù cùng tô linh hy từng có hợp tác nhưng bởi vì đoạn thời gian trước c h ó i đi lạc cần nguyên nhân hai người quan hệ tuyệt đối không tính là tốt gia hỏa này có ý tứ gì chương bốn trăm năm mươi hai người đã mang thai lạc cần hải tử phải không chương bốn trăm năm mươi hai người đã mang thai lạc cần hải tử phải không thời gian chậm rãi qua đi liên tục đánh hơn mười thành cũng không biết là vận khí vẫn là vấn đề kỹ thuật hơn mười thanh đi qua sở thanh diên cùng trình vũ r ụ hai người một cái bài cũng không có từng ủ bài ngược lại là lạc cần cùng tô linh hy hai người thay phiên ủ bài trên bàn một nam một nữ liên tục không ngừng ca ca tỉ tỉ kêu hai người cũng hoài nghi các nàng có phải hay không tới làm bóng đèn nguyên bản rằng có cảm xúc mãnh liệt đã triệt để ma diệt chỉ còn lại vô tình sờ bài đánh bài hai người thậm chí đánh lên ngủ gật đông nhiên máy chiếu phía trước âm hưởng chuyển đến một trận nam nữ chính bắt người mở màn đọc diễn văn trong phòng không người không hẹn mà cùng nhìn hướng máy chiếu đã thấy ga la cuối năm đã bắt đầu có chút quen mặt nam nữ chính bắt người chính nhiệt tình làm lời dạo đầu thấy thế quét mắt bên cạnh chúng nữ thấy mấy người lực chú ý đều bị ga la cuối năm hấp dẫn lạc cần mở miệng cười nói nếu không hôm nay trước đánh tới cái này chúng ta trước nhìn một lát ga la cuối năm nghỉ ngơi một lát t r ì n h vũ dụ cùng sở thanh diên hai người đỉnh đầu trầm tích toán khí đã đều nhanh hóa hình nếu là tiếp tục đánh xuống hắn thật sợ hai người này đem cái bàn s ố c vậy l i ề n không đánh không đợi những người khác mở miệng sở thanh diên trực tiếp bỏ gánh đem bài của mình đ ẩ y ra không nhịn được nói hôm nay cái gì phá vách tường vận may một cái bài hồ không được tám môn đúng rồi chính vũ dụ đột nhiên đi theo mắng liền hô một cái sau đó lại thế nào sở bài đều sở không được hôm nay vận khí khẳng định có vấn đề ngươi không phải vấn đề v ậ n khí ngươi chính là đồ ăn ngươi cái một cái đều không có hổ còn nói lên ta tới được rồi được rồi thấy trình vũ dụ cùng sở thanh diên hai người lại muốn ầm ĩ lên tư thế lạc cần vội vàng xua tay khuyên nhủ hôm nay ăn tết hai n g ư ờ i ầm ĩ lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút l i ê n làm cho ta cái mặt mũi hôm nay ngưng chiến một ngày có tốt hay không h ừ sở thanh diên hừ lạnh một tiếng chừng trình vũ dụ không nói thêm gì nữa đồng đạm xem tại lạc cần mở miệng phân thượng trình vũ dụ về chọc sở thanh diên một cái ngược lại là cũng không có lại tiếp tục nói lời nói hai cái ngăn cách lạc cần d ư ờ n g bệnh quay đầu nhìn máy chiếu bên trên ga la cuối năm rất có loại nước giếng không phạm nước sông tư thế qua mấy giây cái mông cũng còn ngồi chưa nóng hồ đâu sở thanh diên bỗng nhiên lại đứng lên trực tiếp đi ra cửa ta đi ra mua chút đồ vật a người đi mua cái gì lạc cần s ữ n g sở nghĩ thầm sở thanh diên vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao đây là đến cái kia ra chẳng lẽ nàng còn tại phục vụ ta mua chút ta có thể ăn sở thanh diên quét mắt trên b à n tô linh h y mấy người mang vào đồ ăn vặt không nhịn được nói những vật này không có một cái ta có thể ăn xem như lão trạch nữ nàng đối đồ ăn vặt chọn lựa có chính mình một bộ nghiêm ngặt tiêu chuẩn tô linh hy mấy người kia mang tới đồ ăn vặt cũng liền coi là nàng có thể uống điểm còn lại những này giá rẻ đồ ăn vặt nàng một cái cũng không vui lòng ăn còn không bằng chính nàng đi ra mua chút thiệt ăn thuận tiện để mấy tên này nhìn xem cái gì gọi là chân chính đồ ăn vặt nhưng người nói vô ý người nghe có ý lời nói này đi ra đến tô linh hy trong lỗ thai nhưng lại biến thành một phen khác ý tứ những này đồ ăn vặt nàng ăn không được vì cái gì chẳng lẽ là vì mang thai ăn k ê n ân tô linh hy chính suy tư thấy sở thanh niên muốn đi vội vàng đứng dậy tiến lên lôi kéo sở thanh diên tay cười nói vừa vặn ta cũng có vài thứ muốn mua nếu không thanh diên mội mội chúng ta cùng đi thôi đều nói không cho phép gọi ta m u ộ i mội sở thanh diên vừa muốn phát tác vô ý thức ngắm nhìn là cần lại đem tính tình nén trở về nhẫn mại tính tình nhưng ngữ điệu vẫn là không nín được hơi không kiên nhẫn ngươi mua cái gì ăn còn có một điểm những thứ đồ khác tô linh hy hướng sở thanh diên nháy nháy mắt giống như là tiểu nữ sinh tại cho chính mình khuê mật ánh mắt ám thị bên kia sở thanh diên đều bồi dối nghĩ thầm ta quan hệ với ngươi rất tốt sao ngươi đặt cái này cùng ta liếc mắt đưa tỉnh sau đó đang lúc sở thanh diên bị tô linh hy cái này đột nhiên thao tác làm có chút ngây người lúc đã thấy tô linh hy đúng là trực tiếp đưa tay ôm lấy sở thanh diên tay liền hướng bên ngoài đi không nói lời nào liền làm ngươi đồng ý a là cần hiểu hiểu vũ vũ các ngươi trước nhìn xem chúng ta đi một lát sẽ trở lại ấy không phải ta không đợi sở thanh diên lấy lại tinh thần nàng đã là bị tô linh hy kéo đến ngoài cửa hành lang bên trên ngươi lôi kéo ta làm cái gì sở thanh diên có chút khó chịu c a o mày nói ta quan hệ với ngươi rất tốt sao không muốn nói như vậy nha tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục lôi kéo sở thanh diên hướng giữa thang máy đi đến chúng ta bây giờ là người một nhà sự t ì n h trước kia vậy cũng là đi qua về sau chúng ta khẳng định muốn thật tốt c h u n g đ ụ n g nha ta lúc nào cùng ngươi người một nhà sở thanh diên giống như là bị khám phá nội tâm có chút co có nói ngươi c h ớ nói lung tung chẳng lẽ không đúng sao tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng lôi kéo sở thanh diên tiến thang máy nếu như không phải lời nói ngươi hôm nay làm sao sẽ đến cùng chúng ta cùng một chỗ ăn tết đâu ta tô linh hy nói khẽ không vui trước kia vậy cũng là đi quá thức nếu chúng ta đều không có thuốc chữa thích là cần vậy liền chú định chúng ta chỉ có thể trở thành người một nhà qua hết năm có thể nhớ tới về giang thành a Ngươi! Thanh Diên nhất thời trở mặc. Nàng tại tập đoàn đã nhiều như vậy thời gian, người nào lá mặt lá trái, người nào quang minh chính đại nàng một cái liền có thể nhìn、ra. Ngắm nhìn Linh nàng không phương như nói, chính là Tô Linh Hy lời thật lòng đồng dạng. Trong lúc nhất thời, sở Thanh Diên trong lòng nên tình đan nàng không giác được thời tại thời trái đại cái lại đối dối mới lời thời, loại biết Sở sở trở trở tập mặt một thể Tô trá, tựa Tô thật tạp, một chút Hy, Hy phức chỗ, ra. vừa mấy mặc. cảm cảm có lúc có là là vào vậy đã để lá lá nàng trước đây thế nhưng là buồn nôn như vậy qua tô linh hy a giá hỏa này một điểm không mang thù sao được rồi thấy sở thanh diên biểu tình biến hóa biết đối phương đem chính mình lời nói nghe lọt được tô linh hy cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm thừa dịp trong thang máy chỉ có hai người bọn họ thế là liền mở miệng lần nữa cho nên xem như tương lai người nhà có một vấn đề ta nghĩ hỏi người một cái sở thanh diên sửng sốt một chút cái gì thanh diên muộn muội tô linh hy dừng một chút chân thành nói người đã mang thai l ạ cần hải tử phải không chương bốn trăm năm mươi ba cái gì hải tử chương bốn trăm năm mươi ba Cái gì tử. À, sở thanh diên sứng sốt một máy mắt, mắt sở thanh diên lập tức kịp phản ứng phía trước ném tại lạc cần trong phòng bệnh kiểm tra đo lường tốt da hỏa này chẳng lẽ là đi lật thùng rác ân giống như là g i a hỏa này sẽ làm ra đến sự tình nhưng mà chính mình kỳ thật không có mang thai a muốn cùng tô linh hi thẳng thắn sao vẫn là tương kế tự kế mấy giây ngắn ngủn bên trong sở thanh diên đại n ã o thần tốc vận chuyển suy tư muốn hay không nói thật sau đó cùng tô linh hy đối mặt mấy giây chẳng biết tại sao nàng đột nhiên cảm giác tô linh hy tựa như là tại cố giả bộ chấn định nàng đáy lòng tựa hồ có chút khẩn trương chẳng lẽ nàng sợ hai chính mình mang thai lạc cần h ả i tử đoạt nàng tại lạc cần trong lòng địa vị ân cũng là tô linh hy có thể làm ra đến sự tình như vậy phân tích sau đó sở thanh diên mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng sàng tỏ dù sao tô linh hy tỷ lệ lớn đã thấy cái tiệ kiểm tra đo lường tốt không bằng theo suy đoán của nàng giả vợ chính mình đã mang thai lạc cần hài tử nhìn xem ra hỏa này phản ứng gì đúng vậy à nghĩ như vậy sở thanh diên lập tức n g n g đầu chống lạnh làm ra một bộ tự tin gián dấp ta là mang thai như thế nào tô linh hy nhất thời trầm mặc mặc dù phía trước đã đoán được đáp án này nhưng đích thân từ sở thanh diên trong miệng n g h e đến trong lòng của nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp thu nhớ ngày đó thế nhưng là nàng cái thứ nhất cùng lạc cần có tiếp xúc ra thịt i thậm chí từ trước đến nay đều không có làm qua bảo vệ biện pháp quay đầu lại làm sao có thể để sở thanh diên ra hỏa này cái sau vượt cái trước đâu nếu là vũ vũ cùng hiệu ngược lại là còn tốt mà lại lại là sở thanh diên một mặt là bị người cái sau vượt cái trước không có c a m l ò n g một phương diện khác nàng càng sợ sở thanh diên sẽ mượn trong bụng hải t ử gây dối lại náo ra lần trước bắt cóc những chuyện tương tự dù sao hai tử thế nhưng là dễ dàng nhất buộc lại một cái nam nhân không có không có tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng tựa như cũng không thèm để ý đưa tay kéo sở thanh diên tay làm ra một bộ nhiệt tình rắn g r ố c ta ném rác rưởi thời điểm trùng hợp nhìn thấy đồ vật bên trong cho nên hiếu kỳ thuận tiện hỏi một cái mà thôi chúc mừng nơi đây thanh diên muộn muộn thật thay ngươi vui vẻ a sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng cũng không muốn đáp lại tô linh hy nữ sinh này tâm cơ cùng xấu bụng nàng thế nhưng là rất sớm phía trước liền biết nàng có thể tin đối phương liền có quỷ đoán chừng lúc này đã nghĩ đến muốn làm sao sớm một chút cũng cùng lạc cần mang thai miễn cho bị nàng kéo ra quá nhiều à không cần cảm ơn dù sao cũng không phải là hài tử của ngươi nói xong cửa thang máy mở sở thanh diên mặc kệ bên cạnh tô linh hy đi trước một bước đi ra lưu lại sau lưng tô linh hy trở mặc nhìn về phía nàng hô khẽ hô khẩu khí bình phục tâm tình trong lòng tô linh hy đi theo sở thanh diên đi ra ngoài việc đã đến nước này nàng nếu là hỏi tới khó đảm bảo sở thanh diên sẽ không cảm xúc kích động lại làm ra thứ gì chuyện gì quá phận vẫn là đi một bước nhìn một bước sớm một chút cũng cùng lạc cần có cốt đục thực để tránh lạc cần bị hắn đơn phương áp chế đi đối với hiện tại tô linh hy đến nói hai tử tựa như vũ khí hạt nhân sở thanh diên có nàng cũng phải tăng nhanh tiến độ sớm một chút có để tránh vạn nhất ngày nào sở thanh diên lại l ậ t bàn các nàng không có cách nào phản kháng câu nói kia nói thế nào đến có thể không cần nhưng không thể không có chờ lạc cần thân thể tốt liền khởi công lần này tăng lớn tần số một ngày một lần không bao lâu bên kia trong phòng bệnh không có sở thanh riêng tại trong phòng mùi thuốc súng lập tức tan thành mây khói trinh vũ dụ cùng tiêu hiểu h i ể u chuyện này đối với lao chính phú đã sớm không có phía trước tranh đấu còn lại chỉ còn tràn đầy đối lạc cần thích ba người cùng một chỗ nhìn xem ga la cuối năm tiết mục câu được câu không trò chuyện nhàn tiên nói một chút những ngày này mấy người ở tại trình ra hàng ngày đông nhiên cửa ra vào lại lần nữa c h u y ể n đến động tĩnh khóa cửa vận động có người từ bên ngoài mở cửa đi vào lạc cần tưởng rằng tô linh hy sở thanh riêng hai người mua đồ xong trở về thật cũng không để ý tiếp tục xem hình chiếu bên trên ga la cuối năm sau một khắc cửa phòng mở ra một tên âu phục mánh nam đem cửa đầy ra cùng lạc cần l i ế g nhau xác nhận qua ánh mắt là hùng đại ân thấy cửa ra vào chính là hùng đại l ạ cần c sửng sốt một chút chợt nghĩ đến cái gì không đợi hắn mở miệng cùng bên người trình vũ dụ tiêu h i ể u hiểu nói đã thấy sau một khắc một tên mặc quần áo bệnh nhân trung niên nam nhân tại hùng đại nâng đỡ chậm rãi từ từ đi đến s á t vách phòng bệnh hàng xóm sợ thiên kỷ ngươi là chính vũ dụ cùng tiêu hiệu hiểu hai người cũng chưa gặp qua sợ thiên kỷ nhưng là nhận biết hùng đại thấy đối phương khí thế hùng hùng chính vũ dụ trực tiếp đứng lên bảo hộ ở lạc cần trước người Hướng sở thiên kỷ nhất thời trầm mặc quét mắt trước mặt trình vũ dụ trong lòng không hiểu có chút phức tạp hắn đều đã không nhớ ra được chính mình có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua mời trở về đi mấy chữ này người nào thấy hắn không phải cưới theo người tuổi trẻ bây giờ thật là có can đảm lượng a vũ vũ hiểu hiểu lạc cần hướng t r ì n h vũ dụ vây vây tay lại có chút ấ y náy hướng nàng cùng tiêu h i ể u hiểu cười cười linh hy cùng thanh diên các nàng m u ố n trở về làm phiền các ngươi hỗ trợ đi đón một cái các nàng có tốt hay không thế nhưng là t r ì n h vũ dụ có chút bận tâm hán không có chuyện gì lạc cần lắc đầu cười nói vị này không phải người xấu t r ì n h vũ dụ nhất thời có chút xoắn suýt cùng tiêu h i ể u hiểu, hiểu lúc nhau thấy cái sau cũng hướng nàng gật đầu lúc này mới đồng ý ân vậy được rồi hiểu hiểu chúng ta đi sau đó nhìn qua trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u hai người đi ra ngoài sở thiên kỷ tại hùng đại nâng đỡ ngồi ở lạc cân bên cạnh quét mắt tô linh h i mấy người đưa tới bữa tối lẩm bẩm nói ngươi bộ dạng này cùng ta lúc còn trẻ ngược lại là mấy phần tương tự ngài quá khen bá phụ l ạ cần c lễ phép khách s á o nói ta cái này đều tiểu t r a n g diện chỗ nào so ra mà vượt bá phụ lúc còn trẻ à. sở thiên kỷ trầm mặc ngắm nhìn l ạ cần c không biết gia hỏa này là cố ý giả ngu vẫn là thật không nghe ra u tứ trong lời của hắn hai từ sự tình ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi cái gì là cần xứng sở có chút không có phản ứng kịp người cùng thanh diên hải tử thấy l ạ cần c giống như là đang giả ngu bộ dạng sở thiên kỷ lập tức có chút kích động âm thanh lớn mấy phần đừng nói cho ta ngươi liền định như thế đem hắn sinh ra tới a l ạ cần c lại lần nữa xứ sở không phải vừa rồi sở thanh diên là trước cùng sở thiên kỷ nói xong lại đi làm kiểm tra sao nàng làm xong kiểm tra đều không cùng sở thiên kỷ lại nói một tiếng cái kia bá phụ l ạ cần c nhịn xuống trong lòng nhổ nước bọt mướn vừa định mở miệng giải thích đã thấy sau một khắc c ử a bị người phá tan chính vũ dụ cùng tiêu hiệu hiệu hai người x u n g tới vội và nói cái gì hải tử sở thanh diên mang thai người nào hải tử Trưng t kỳ hai ậ t t thật t h mang a t r ư người thật mang n thật thật người, các ngươi nhìn xem cửa ra vào sông tới trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu l ạ cần c sửng sốt một chút vừa định mở miệng cùng hai người giải thích đã thấy bên giường sở thiên kỷ lại là xoay người sang chỗ khác nhìn hướng hai người như thế nào sở thiên kỷ ra vẻ ngoài ý m u ố n n h ạ t tiếng nói l ạ cần c không cùng các ngươi nói sao nữ nhi của ngươi trình vũ dụ sửng sốt một chút chất liên kịp phản ứng người trước mắt này nói là sở thanh diên hắn khẳng định chính là sở thanh diên phụ thân cái kia đại tập đoàn chủ tịch、ừ. c h i n h vũ dụ hư nhẹ một tiếng hướng sở thiên kỷ nói nữ nhi của ngươi miệng lưỡi dẻo q u ẹ o ai biết nàng có phải hay không gạt người ngược lại là ngươi đột nhiên đến tìm l ạ cần c đến cùng muốn thế nào ta sở thiên kỷ nhẹ nhàng cười một tiếng quay đầu lại nhìn về phía l ạ cần c nhặt tiếng nói ta tới cùng lạc cần nói một chút ta tương lai tôn tử sự tình chẳng lẽ không thể sao ngươi trong lúc nhất thời c h i n h vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu hai người nói không ra lời quay đầu nhìn hướng l ạ cần c cứ việc lạc cần hết sức tại lắc đầu hai người ánh mắt lại là vẫn trở nên có chút dao động khó trách phía trước sở thanh diên đều như thế đối là cần hắn còn có thể không tính h i ể m khích lúc trước đối sở thanh diên tốt như vậy nếu là sở thanh diên thật mang thai cái tiết tất cả đều nói t h ô n g việc đã đến nước này l ạ cần c trong lòng hiểu vô luận sở thanh diên mang thai chuyện này là không phải thật hiện tại cũng đã giải thích không rõ chỉ có chờ chính sở thanh diên trở về chỉ sợ hắn mới có thể nói trong bá phụ l ạ cần c dừng một chút quét mắt trình vũ dụ cùng tiêu hiểu, hiểu. hai i ể u h người sau đó lại giải thích cũng không có cái gì hiện nay việc cấp bách vẫn là trước giải quyết sở thiên kỷ để hắn đừng có lại nói lung tung thanh diên mang thai chuyện này có thể ngài hiểu lầm là cần quét mắt cửa ra vào lễ phép nói những cái kia kiểm tra đo lường tốt có vấn đề tính sai nàng kỳ thật không có mang thai không tin các ngươi thanh diên trở về ngài chờ một lúc đi hỏi nàng không có mang thai sở thiên kỷ cũng sửng sốt hắn nhưng là vừa mới từ sở thanh diên cái kia nghe nói mang thai thông tin nghĩ đến khả năng này là chính mình tương lai tô tử thậm chí có thể là tương lai sở thị người thừa kế suy đi nghĩ lại cảm thấy vẫn là cần thiết tìm lạc cần đơn độc nghiên cứu thảo luận h ắ n huyên một chút sau đó quán họ cùng tài sản kế thừa sự tỉnh giải quyết xong trong lòng t r á c n i ệ m như thế nào một lát công phu quay đầu lại không có mang thai nhưng chỉ là một né mắt sở thiên kỷ liền lập tức khôi phục tâm tình ba đậu quét mắt đứng ở cửa mang theo địch lý trình vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu lập tức liền cảm giác cái này rất có thể là lạc c ầ n tại cùng hắn nói dối không nghĩ tại hai nữ sinh trước mặt thừa nhận hắn đổ vào mà thôi thế là suy nghĩ một chút ra vẻ thoải mái cười một tiếng làm ra một bộ hòa nhã bộ dáng vô vô lạc cần tay ta hiểu ta hiểu sở thiên kỷ cố ý nghiêng mắt nghiêng mắt nhìn qua cửa ra vào hai nữ hướng lạc cần nói ngươi bây giờ không tiện nói vậy chúng ta sau đó lại tìm thời gian từ từ nói chuyện ngươi cũng biết hai từ sự tình không chỉ là đối các ngươi với ta mà nói cũng rất trọng yếu sẽ không q u ấ y g i à y ngươi nghỉ ngơi chúng ta gặp lại sau nói xong không đợi l ạ cần c mở miệng giải thích tại hùng đại nâng đỡ sở thiên kỷ từ trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiểu hai người bên cạnh chạy qua trước khi đi còn cho hai người một cái tựa như lão nhân hiền lành lễ phép mỉm cười ám thị ý vị kéo quả thực m u ố n qua đấy sau đó sở thiên kỷ đi ra phòng bệnh chờ c ử a đóng lại một cái trước mắt trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiểu hai người lao thẳng tới đến lạc cần trước mặt cấp thích ỏ i là cần sở thanh diên tên kia thật mang thai là cần ca ca vừa rồi người kia nói là sự thật sao thanh diên nàng thật mang thai không phải l ạ cần c nhất thời không biết nên từ chỗ nào bắt đầu giải thích vốn là không có sự tình sở thiên kỷ trước khi đi cái này nhất tám kỳ hắn hiện tại chính là giải thích đoán chừng trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u đều sẽ tưởng rằng hắn chỉ là đang nói dối thoái thác mà thôi lão hồ ly này vũ vũ h i ể u h i ể u l ạ cần c hướng hai người giải thích nói các ngươi đ ừ n g đội sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy ta biết ta hiện tại cùng các ngươi giải thích các ngươi đoán chừng cũng sẽ không tin chờ đợi một lát thanh d i ê n các nàng trở về để nàng cùng các ngươi nói cái kia chính vũ dụ trong lòng vẫn có chút sốt ruộn sở thanh niên nàng đến cùng mang thai sao là cần chém đinh c h ẳ n sát không có t r ì n h vũ dụ tiếp tục nói thật không có vẫn là giả không có l ạ cần c nhất thời ngại lời thật không có vậy ngươi vừa rồi như thế nào t r ờ mặc một nháy mắt l ạ cần c có loại hết đường chối cãi cảm giác quả nhiên hiện tại hai cái này cô nàng trong lòng đều đã nhận định sở thanh diên mang thai hài tử của hắn hiện tại hắn là đang nói dối chỉ có thể chờ đợi một lát sở thanh diên trở về nàng tự mình đến nói đang suy nghĩ đây một giây sau không đợi sở thiên kỷ đi nóng hổi cửa phòng bệnh lại lần nữa bị lời ra sở thanh diên cùng tô linh hy hai người một người xách theo hai đại túi ăn vặt từ cửa ra vào đi đến uy Lạc Cẩn. sở thanh diên một bên đi một bên nói ta nhìn tên kia mới từ ngươi cái này đi ra hắn tìm ngươi làm gì nói ngươi sự tình thấy sở thanh diên trở về l ạ cần c tựa như nhìn thấy cứu tinh trong lòng mặc dù có chút kích động nhưng biểu lộ vẫn làm ra một bộ người không việc gì bộ dạng thuận miệng nói ngươi vừa rồi làm xong kiểm tra đo lường phía sau không có trở về cùng cha ngươi nói hắn còn tưởng rằng ngươi mang thai trực tiếp tìm tới chỗ ta ngươi quay đầu nhớ tới cùng hắn giải thích một chút để tránh hắn lại tới tìm ta nàng thế nhưng là mới cùng tô linh hy chống n ạ n h nói chính mình mang thai hù dọa đối phương nhanh như vậy liền bị chọc thủng cái kia nàng chẳng phải là sẽ rất không có mặt mũi một ngày mắt sở thanh diên sách theo túi đồ ăn vặt đâm tại lạc cần trước mặt như cái mục tiêu người g i ả trong đầu phi tốc tự hỏi đối sách tô linh hy nhưng lại tại cái này đứng bên cạnh còn có trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u hiểu hai cái ánh mắt bất thiện ra hỏa nếu là theo lạc cần lợi nói chính mình không có mang chỉ là tính sai m à thôi cái kia nàng khẳng định sẽ rất không có mặt mũi bị tam nữ trò cười nhưng nếu là trước cắn răng cứng rắn nói chính mình kỳ thật mang thai vừa rồi chỉ là không muốn để cho lạc cần lo lắng mới cố ý nói dối đ â y này sau đó thế nào nàng không biết nhưng ít ra hiện tại nàng chắc chắn sẽ không bị trò cười thậm chí còn có thể h ù sợ trình vũ dụ mấy người này ân nếu không cũng không có đi suy nghĩ một chút sở thanh diên cắn r ă n g một cái ra vẻ một bộ do dự bộ dạng kỳ thật mới vừa rồi là ta cùng ngươi nói dối a là cần c xứng sở nghe không hiểu sở thanh diên đang nói cái gì còn chưa mở miệng liền thấy sở thanh diên làm ra một bộ do dự lo lắng điểm đạm đáng yêu giá dấp thấp giọng nói kỳ thật ta là không muốn để cho ngươi bởi vì các nàng mà lo lắng mới cùng ngươi nói là kiểm tra đo lường sai nhưng bây giờ các nàng giống như đều biết rõ cũng không có lại dấu giếm ngươi cần thiết kỳ thật ta thật mang thai chừng 455, t a tận lực ta tận lực chừng 455, t a tận lực ta tận lực a cái gì đồ chơi l ạ cần c s ứ n g sở ngẩng đầu nhìn về phía sở thanh diên g đã thấy cái sau túi đầu nhìn xem chính mình tay nhỏ một bộ rất là thẹn thùng thẹn thùng d á n g dấp đương nhiên trên thực tế sở thanh diên g chỉ là đơn thuần bởi vì tâm hư sợ bị hắn nhìn ra, cho nên mới không dám cùng hắn đối mặt mà thôi người là cần chậm một hồi lâu quét mắt xung quanh tam nữ phát hiện tam nữ cũng đồng rạng nhìn xem hắn tựa hồ cũng đang chờ hắn mở miệng thanh diên g ngươi nói thật với ta ngươi đến cùng có hay không ta sở thanh diên g trầm mặc mấy giây sau đó lại lần nữa gật đầu cắn răng nói liền là có nha cái kêu kiểm tra đo lường tốt bên trên không phải đều viết đến rõ ràng nha nhiều như vậy căn đâu đâu có thể nào thật đều xảy ra vấn đề sở thanh diên g hiện tại trong lòng nghĩ hiểu hiện tại trước cắn răng đáp ứng đến dù sao mang thai tiền kỳ cũng nhìn không ra đến cái cái gì chỉ cần nàng hai cái này thắng lại nhiều gắn sức đem lực cũng không phải không có cơ hội đem lời nói dối biến thành nói thật dù sao lúc này khẳng định là không thể thừa nhận không có mang vâng không nàng đến bị tô linh hy ba người trò c h à o phúng chết cái này đang nghe sở thanh diên giải thích là cần tinh tế suy nghĩ một chút giống như cũng là đây chính là mười mấy cây kiểm tra đo lường tốt làm sao có thể đều xảy ra vấn đề phía trước đoạn thời gian kia hắn cùng sở thanh diên tần số thế nhưng là rất cao mang thai cũng là bình thường nhưng vấn đề là cái này bên cạnh còn đứng tô linh hy trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u các nàng bà cái a hắn vốn là nghĩ nếu như sở thanh diên thật mang thai tìm cơ hội thích hợp cách ra cùng tô linh hy ba người nói hiện tại đột nhiên ba nữ sinh đều biết do hắn rất khó tin tưởng ba nữ sinh sẽ không tức giận coi như các nàng đều đã quyết định tốt muốn cùng một chỗ sinh hoạt ta đã biết l ạ cần c lên tiếng muốn lại ngồi xuống một chút nhưng liên lụy đến vết thương lại là một trận đau nhức hắn rất rõ ràng hiện tại nhất định phải hắn đứng ra chủ trì đại cục không phải vậy liền hiện tại cái này kiềm chế bầu không khí hắn thật sợ mấy nữ sinh đột nhiên đánh nhau cái kia trong đầu tổ chức bên dưới lời nói l ạ cần c quyết định trước chấn an một chút mấy người sau một khắc lời còn chưa nói hết đã thấy đứng tại chỗ xa xa tô linh hy thả ra trong tay túi đồ ăn vặt chen đến trong đám người tường v u vô trình vũ rụ cùng tiêu hiệu bà vai làm ra một bộ rất nhiệt tình vui vẻ biểu lộ được rồi thanh diên cùng chúng ta cũng là người một nhà thôi nàng cung lạc cần có hài tử chúng ta có lẽ chúc mừng m ớ i đúng không phải sao hôm nay thế nhưng là đêm ba mươi a tất cả mọi người vui vẻ một điểm có tốt hay không linh hy tỉ tỉ tiêu hiểu h i ể u ngẩng đầu ngắm nhìn tô linh hy thấy đối phương rất là nhiệt tình nụ cười trong lòng tuy có không t â m lòng nhưng vẫn là hướng nàng gật đầu cười nói cũng đúng đâu hôm nay tốt như vậy thời gian hiểu h i ể u không thể quét đại gia hưng cái kia ta đi giúp đại gia chuẩn bị đồ ăn vặt nói xong tiêu hiểu hiệu hướng lạc cần cười cười quay đầu liền đi một bên mở ra đồ ăn vặt người đây vũ vũ Tô lĩnh ta. Ta. hội tới tô linh hy ý tứ trình vũ dụ túi đầu khé hư một tiếng hướng sở thanh diên nói thật chúc mừng ngươi à động tác nhanh như vậy nói xong liền quay đầu đi theo tiêu hiểu hiệu cùng một chỗ mở ra túi đồ ăn vặt được rồi thanh diên muộn vội xử lý x o n g trình vũ dụ tô linh hy lại đi đến sở thanh diên bên cạnh hai tay dán tại trên vai của nàng đem đầu tiến đến bên thai của nàng cùng nhau đối mặt là cần giống như là hai cái tốt khuê mật tại g á n g ăn rán hiện tại tất cả mọi người đã biết ngươi cũng đừng thẹn thùng rồi tô linh hy nhìn hướng là cần cười trêu kẹo nói nếu không thừa dịp hiện tại tất cả mọi người tại chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ một chút tên của hải tử gì đó a sở thanh diên sửng sốt một chút trật liên vội vàng từ tô linh hy bên cạnh né tránh ấp a p c ù đến đừng à quên đi thôi đặt tên còn quá sớm đúng rồi ta còn tìm tên kia có việc qua được một chuyến nói xong sở thanh diên liền như một làn khói chạy ra ngoài sợ đi chậm rãi bị tô linh hy phát g ắ á c manh mối gì Á như thế thẹn thùng đâu thấy sở thanh diên hốt hoảng rời đi tô linh hy tựa như nhìn ra cái gì hướng về cửa ra vào ý vị thâm trường ngắm nhìn quay đầu lại nhìn về phía l ạ cần c ngồi đến bên cạnh hắn sờ lên tay của hắn cười t r e o kẹo nói thế nào làm ba ba cảm giác thế nào ngươi cũng đừng trò cười ta là cần cười khổ lắc đầu ta và các ngươi cũng là hôm nay mới biết cảm ơn ngươi linh hy vẹn vẹn mấy câu liền giải vây tô linh hy vừa rồi thao tác quả thực để lạc cần trong lòng cảm động nghĩ quỳ xuống hôn nàng mù bàn chân h ư ơ n g ngoài miệng nói cảm ơn ai không biết ta tô linh hy hoạt bát cười một tiếng ngón tay chọc chọc lạc cần lồng ngực ô nu t r e o chọc nói đến lấy ra chút thực tế đồ vật đến a nếu thanh niên ngội m g ộ i đều đã có n g ư ờ i cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a ta lạc cần nhất thời trầm mặc quay đầu nhìn lại đã thấy bên cạnh trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u đồng thời ngừng tay bên trên động tác cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn hắn ta tận lực ta tận lực chương bốn trăm năm mươi sáu năm mới vui vẻ chương bốn trăm năm mươi sáu năm mới vui vẻ theo ban đêm đi qua trong phòng bệnh trên tường hình chiếu ga la cuối năm tiết mục càng ngày càng náo nhiệt chỉ bất quá náo nhiệt có chút buồn chán vừa mới bắt đầu mấy nữ sinh cùng lạc cần cùng một chỗ nhìn còn có thể vừa nhìn vừa nổ nước b ọ t nhìn thời gian lâu dài liền nổ nước b ọ t dục vọng đều bị ma d i ệ t mấy nữ sinh riêng phần mình ghé vào lạc cần giường bệnh hai bên tay chống đỡ đầu nhìn xem ga la cuối năm thỉnh thoảng ăn chút đồ ăn vặt khôi phục một chút tinh thần khoảng cách ngủ liền kém ngáp một cái đương nhiên lạc cần cũng giống như vậy nhìn xem xung quanh chúng n ư như vậy mệt mỏi trong lòng hắn có chút áy náy nếu như không phải là bởi vì hắn lời nói tô linh hi các nàng cũng sẽ không cùng một chỗ tại chỗ này đi theo hắn nghe phòng bệnh nước khử trùng mùi vị nếu là lại làm như vậy nhìn xem ga la cuối năm để mấy nữ sinh bồi tiếp hắn buồn chán vậy hắn cảm thấy cái này đ ê m giao thừa qua cũng quá không có ý nghĩa không được ít nhất phải nghĩ cái hoạt động đi ra để cái này tuổi đã hơn có ý nghĩa trở nên khó quên một điểm a quay đầu quét mắt ngoài cửa sổ kinh thành c ả n h đêm lại cúi đầu liếc nhìn bụng của mình lặc cần ngón tay luồn vào đi nhẹ nhàng chọc chọc giống như không thế nào đau sao phía trước đi vê đút cờ thời điểm chậm rãi đi cũng không có vấn đề gì cái này đều nhiều ngày như vậy nếu là đi ra đi chỉ cần không vận động dữ dội hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì à nghĩ như vậy l ạ cần c lại t ú i đầu liếc nhìn bên cạnh ngáp một cái từ nữ phủi tay cười nói các ngươi muốn chơi điểm cái khác hoạt động sao a a mấy nữ sinh cùng một chỗ quay đầu đang nghe l ạ cần c nói có mới hoạt động mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo cái gì hoạt động sở thanh diên mở miệng nói trước nói không đánh mặt trượt à ta hôm nay vận khí kém không đánh được không phải mặt trượt là cần lắc đầu cười một tiếng ngón tay chỉ ngoài cửa sổ ta trước đây khi còn bé ăn tết thời điểm mỗi lần đêm giao thừa khóa niên thời điểm đều sẽ thả phá o hoa sau khi lớn lên ngược lại là không có lại thế nào đúng t h à nếu không chúng ta đi ra thả phá o hoa đi ra thả phá o hoa t r ì n h vũ dụ trong đầu nhớ lại một cái trước đây khi còn bé cùng lạc cần cùng một chỗ ăn tết thời gian khi đó mỗi đến đêm giao thừa lúc nàng liền sẽ cùng lạc cần đầy sân cùng một chỗ thả tiểu yên hoa chơi đợi đến mười hai giờ lúc sẽ cùng nhau bỏ đến trên nóc nhà nhìn xem dưới bầu trời đêm toàn thành khóa niên phá o hoa chỉ bất quá về sau chậm rãi lớn lên nội thành cũng không tiếp tục để thả phá hoa quãng thời gian này cũng chầm chậm bị phong tồn thành đi qua thế nhưng là chính vũ dụ vừa định mở miệng bên cạnh tiêu h i ể u hiểu trước một bước nói thế nhưng là lạc cần ca ca bác sĩ nói ngươi còn phải tính dưỡng một đoạn thời gian nha vạn nhất vết thương vỡ ra ngược lại là còn phải một lần nữa khâu vết thương không có chuyện gì lạc cần xua tay cười nói phía trước đi vê đ ú t cờ thời điểm ta không phải cũng xuống giường đi lại nha chỉ cần không vận động dữ dội sẽ không có vấn đề gì tới đi hai chọn một các ngươi làm muốn tiếp tục trong phòng nhìn ga la cuối năm vẫn là đi ra thả pháo hoa cái này chúng nữ nhất thời trầm mặc mặc dù trong lòng các nàng đều khẳng định muốn đi ra ngoài thả khói nhưng lạc cần thương thế tại cái này các nàng ai cũng không dám mở cái miệng này vậy liền nói như vậy tốt thấy chúng nữ không tiếng động l ạ cần c tự nhiên cũng biết trong lòng các nàng ý nghĩ thế là phủi tay ánh mắt lại rơi vào sở thanh diên trên thân thanh diên phá hoa sự t ì n h ngươi có thể giúp một chút bận rộn sao a sở thanh diên sửng sốt một chút nàng rất ít có thể nghe đến l ạ cần c sẽ chủ động cầu nàng hỗ trợ vô ý thức liếc nhìn bên cạnh chúng nữ thấy mấy người ánh mắt đều rơi vào trên người mình sở thanh diên lập tức sinh ra một cỗ không hiệu kiêu ngạo nâng lên cái đầu nhỏ thử nhẹ nói chút chuyện nhỏ này ta tùy tiện xong bao tại trên người ta đi không bao lâu bên ngoài kinh thành ngọn núi nào đó ngoại ô đường nhỏ bên cạnh thật vất vả có thể được lạc cần xin nhờ hỗ trợ nếu kéo qua thả pháo hoa chức trách lớn sở thanh diên nói cái gì tối nay cũng phải đem cái này pháo hoa thả ra nguyên bản nàng còn muốn dù sao coi như trong thành thả nếu không cũng chỉ là phạt ít tiền mà thôi cảm thấy không bằng trực tiếp liền tại bệnh viện bên cạnh thả dạng n à y lạc cần không cần xuống lầu cũng có thể nhìn thấy pháo hoa đáng tiếc bị lạc cần cản lại lúc này mới đành phải để thuộc hạ tìm cái có thể thả pháo hoa địa phương mấy người lén lút tre trở lấy lạc cần chuồn ra bệnh viện lái xe lo lắng không yên chạy tới bởi vì địa phương rất x lại mở đến đi qua lúc thời gian khoảng cách mười hai điểm đã chỉ còn lại nửa giờ cả một cái trong xe cũng chỉ có lạc cần một cái nam sinh vẫn là cái bệnh nhân mấy nữ sinh đỡ lấy lạc cần xuống xe ngồi ở b ê n đường tiếp lấy liền đem pháo hoa chuyển tới bên cạnh trên đường cỏ bắt đầu vây quanh vòng đánh lấy điện thoại đèn suy nghĩ như thế nào châm lửa tiêu hiểu hiểu lưu tại lạc cần bên cạnh giúp hắn che lên tấm thảm yên t ĩ n h chờ đợi sợ hắn xảy ra vấn đề gì dưới đèn đường yên t ĩ n h vùng ngoại thành bên đường chỉ còn lại mấy nữ sinh tinh tế nát tiếng thảo luận ta liền nói trước tiên cần phải nhìn sách hướng dẫn a cần phải khoe khoang liên ngươi hội nhờ ngươi dậy ngươi không được liền nhìn xem sách hướng dẫn chờ một lúc mân mê phá hỏng phá hỏng trong c ố t sau còn có cũng không phải là ngươi lấy tiền trung thực bên cạnh nhìn xem cái kia đi ta nhìn ngươi làm không làm đi ra lập tức liền muốn m ộ ư ơ i hai giờ ngươi cũng đừng lãng phí thời gian t r ì n h vũ dụ cùng sở thanh niên ngồi s ổ n trên mặt đất một bên lay hay o pháo hoa một bên trộn lẫn miệng tô linh hy đứng ở một bên cầm điện thoại nhìn xem sách hướng dẫn không để ý tới hai người âm ỉ hai cái này cô nàng l ạ cần ngồi ở ven đường tiểu đất khảm bên trên nhìn xem chỗ xa xa ầm ĩ chỉnh vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu còn có đứng ở một bên nghiêm túc đánh đèn nhìn sách hướng d ba người mặc dù nhìn như không tại một cái kênh nhưng cũng có loại rất kỳ quái a n ý cảm giác một màn này ngược lại là l ạ cần c trong lòng có chút cảm thán nếu không nói trong trò chơi có hoàn mỹ kết quả đâu nếu làm ấy nữ sinh thật vĩnh viễn không hợp nơi nào sẽ có hoàn mỹ gì kết quả có thể nói hiểu hiểu nếu không ngươi cũng đi theo các nàng cùng nhau chơi đùa l ạ cần c liếc nhìn bên cạnh tiêu hiểu hôn i ể u nhu nói ngươi không cần một mực canh giữ ở bên cạnh ta ta không có việc gì vậy làm sao có thể được đâu l ạ cần c ca ca tiêu hiểu, hiểu nghĩa chính n ô n từ cự tuyệt nói thân thể ngươi hiện tại không tốt chỗ này gió lại lớn lại lạnh vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ sẽ không tốt ta tốt ta lạc cần còn muốn kiên trì thấy tiêu hiểu hiểu cái tiêu nghiêm túc khuôn mặt nhỏ lại đem lời nói thu về kỳ thật hắn cảm thấy chính mình vẫn là có thể đi xuống đi lại thả thả pháo hoa gì đó nhưng tiêu hiểu hiểu đều nghiêm túc như vậy hắn cũng phải cho chút mặt mũi tốt tốt đ ồ n g nhiên chỗ xa xa chuyển đến sở thanh diên âm thanh lạc cần ngẩng đầu nhìn lại đã thấy sở thanh diên nhảy nhót đứng lên cao lãnh nhân thiết chỉ kiên trì không đến một ngày liền lại sập trở về lạc cần làm xong chính vũ dụ hướng về lạc cần hô chúng ta bây giờ thả sao liền hiện tại lạc cần cũng lớn tiếng đáp lại kêu bụng dưới vết thương đều một trận đông đau nói xong một bên điện thoại vừa vặn nhảy đến không giờ theo một trận kiếp nổ đốt tâm thanh tô linh hy chỉnh vũ r ụ sở thanh diên ba người ăn ý quay đầu cùng một chỗ chạy đến lạc cần bên cạnh sau một khắc nàng chưa kịp nhóm nói chuyện lại nghe hưu một tiếng một làn khói hoa s ô n g vào bầu trời đen nhánh nổ ra một đoá rực rỡ tán hoa lạc cần đột nhiên nằm trên mặt đất nhìn xem xung quanh các nữ hải lớn tiếng cười năm mới vui vẻ chương bốn m ã i mãi cho đến giả chương bốn mãi mãi cho đến giả một vang tiếp lấy một vang pháo hoa ở trên trời nổ tung rực rỡ hoa hỏa phản chiếu tại đám nữ hải tử trong mắt cách ra đang yêu lại mỹ lệ s á t thái nổ tung pháo hoa phủ lên lạc cần âm thanh năm mới vui vẻ mấy chữ cũng bị chìm ngập tại đầy trời chói lọi bên trong giờ phút này tất cả đám nữ hải tử đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời khói lửa riêng phần mình ở trong lòng cầu nguyện năm mới mong đợi mà tại bên cạnh của các nàng n ằ m dưới đất là cần trong mắt lại chỉ còn lại bên người đám nữ hải tử bao nhiêu mỹ lệ pháo hoa cũng so ra kém bên cạnh các nữ hải tùy theo hiện lên lại tiêu tán nửa năm qua này tất cả để hắn cảm thấy tựa như là một giấc ngộng đồng dạng pháo hoa trói lọi lại cuối cùng cũng có kết thúc một khắc vậy cái này chẳng ngộng lại lúc nào t ỉ n h đâu hô chẳng biết tại sao l ạ cần c trong lòng đột nhiên nổi lên một chút sợ hãi sợ h ã i trước mắt tất cả những thứ này chỉ là một giấc ngộng chờ tình ngộng bên người đám nữ hải tử liền sẽ tiêu tán theo chỉ có hắn một người ngồi một mình ở đầu giường nhớ lại trong ngộng từng ly từng tí trong một chớp mắt một g ư ơ n g pháo hoa thả xong đám chìm tại pháo hoa bên trong các thiếu nữ lấy lại tinh thần không hẹn mà cùng nhìn hướng trên đất nằm dùng tay gối lên đầu l ạ cần c l ạ cần c ca ca mau dậy đi ngươi dạng này vết thương sẽ xé rách tiêu h i ể u h i ể u vội và ngồi sổn người xuống đỡ lấy l ạ cần c ngồi dậy cái khác đám nữ hải tử cũng đi theo ngồi sổn xuống hướng l ạ cần c ân cần nói c h i n h vũ dụ l ạ cần c ngươi cảm giác thế nào muốn hay không t r ư ớ c về trong xe nghỉ ngơi một chút sợ thanh diên ngươi cái tên này đừng cứng rắn chống đỡ à chờ một lúc vết thương phá ngươi còn phải ăn nhiều thật nhiều ngày cơm mềm đây chỉ có tô linh hy phát giác sắc mặt mơ hồ mịt ân cần nói là cần ngươi thế nào là có tâm sự gì sao nếu có thể kể cho chúng ta nghe đi sao ta lạc cân s ứ n g sở liếc nhìn tô linh hy ngược lại là không nghĩ tới chính mình đấy lòng sự tình có thể được đối phương một cái nhìn tấu quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được n à n g đây nói ra sợ các ngươi cho cười lạc cân lắc đầu có chút tự rêu xua tay cười nói không có chuyện gì rồi các ngươi không cần lo lắng lúc mới tới hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn rời xa cái này bốn cái nữ sinh ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn nửa năm trôi qua hắn liền đã không nỡ các nàng sợ chúng ta cho cười sợ thanh niên có chút hăng hái cái kia càng phải nói ngươi yên tâm ta cam đoan không cười ngươi chính vũ dụ cũng đi theo gật đầu Ta c ũ người vậy. n g cứ nói đi là cần ta l ạ cần c vừa định mở miệng tô linh hy lại là ho nhẹ một tiếng hướng bên cạnh trình vũ dụ cùng sợ thanh diên hai người nhìn t h o á n g qua ừng tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ô n nu nói không có chuyện gì không nói cũng không có quan hệ kỳ thật cũng không phải đại sự gì nói ra cũng không có cái gì l ạ cần c l ắ t đầu nhìn hướng vây quanh tại bên cạnh mình bốn tên thiếu nữ cười nói trước đây tiểu thuyết đã thấy nhiều để ta đột nhiên sợ hai vạn nhất hiện tại đây chính là một giấc ngộng làm sao bây giờ tình mộng liền không nhìn thấy các ngươi sao lại thế trình vũ dụ đột nhiên đánh gãy không nói hai lời tại là cần trên gương mặt dùng sức bóp một cái đau lạc cần nước mắt đều nhanh đi ra ngươi nhìn ngươi đau nước mắt đều đi ra làm sao có thể làm mộng chính là tiêu h i ể u h i ể u đi theo nói l ạ cần c ca ca ngươi đừng có đón m ỏ chúng ta làm sao có thể làm mộng đây đúng a s ở thanh diên hừ nhẹ một tiếng khinh thường nói nơi nào có như thế chân t h ậ t mộng để ngươi ít xem chút loại k i ê n mộng kết quả tiểu thuyết chỉ có đuôi nát nhân tài thích dùng mộng làm kết quả t là cần vuốt vớt mặt mình nghĩ thầm nói cũng đúng chính mình không có việc gì nghĩ những thứ này có không có làm cái gì chính mình dọa chính mình hại không nói những thứ này l ạ cần c cười xô i tay liếc nhìn nơi xa thả song pháo hoa hỏng suy nghĩ một chút mở miệng nói nhắc tới các ngươi vừa rồi đều ở trong lòng hướng nguyện vọng gì a nếu không chúng ta chia sẻ một cái a đám nữ hải tử đột nhiên có chút bối rối l ạ cần c làm sao biết các nàng vừa rồi ở trong lòng lén lút cầu nguyện năm mới nguyện vọng đương nhiên phải lớn tiếng nói ra mới có thể thực hiện nhà l ạ cần c vùi tay cười nói tới đi tới đi lần lượt nói a ai cũng trốn không thoát ta linh hy ngươi lớn nhất ngươi chưa đến tô linh hy sửng sốt một chút ngón tay hướng chính mình a ta đúng a l ạ cần c gật gật đầu nơi này n g ư ờ i lớn nhất đương nhiên phải làm cái tấm gương sáng tác dụng nha nô、no. tô linh hy nhất thời trầm mặc trong lòng suy tư là cần trong miệng cái này n g ư ờ i lớn nhất là có ý gì chỉ là tuổi tác phương diện lớn nhất vẫn là kỳ thật cũng không có cái gì nha tô linh hy lắc đầu khẽ cười nói nếu là cần ngươi muốn nghe mà nói ta nói ra cũng cũng không có cái gì nói xong liền cúi đầu nhìn hướng l ạ cần gò má nổi lên một tia hưng luận lồng ngực phập phồng ấp ủ một hồi sau đó mở miệng hô lớn ta nghĩ cùng học đệ ngươi sinh một tổ khỉ nhỏ một máy mắt mọi người tại đây đều là t r ư ờ mặc mọi người trường to mắt nhìn hướng tô linh hy ngoại trừ lạc cần bên ngoài mặt khác nữ hải gò má không hẹn mà cùng nổi lên đường đỏ đúng không ngay thẳng như vậy liền nói đi ra thân là nữ hải tử thận trọng đây tốt tô linh hy hít sâu tiếp lấy mang theo t r e o chọc ý vị ánh mắt nhìn hướng l ạ cần c thế nào học đệ ta nói lớn tiếng như vậy nguyện vọng có lẽ có thể thực hiện a k h k h đột nhiên lần này sửng s ố t cho là cần trình t h à n thùng không dám cùng tô linh hy đối mặt đành phải nhìn hướng nơi khác nhỏ giọng nói có lẽ rất có cơ hội ân hử tô linh hy hử nhẹ một tiếng ánh mắt rơi vào bên cạnh sở thanh diên trên thân dựa theo tuổi tác sắp xếp kế tiếp nên đến thanh diên mội mượn À. A. a ta sở thanh diên cũng dùng ngón tay bên dưới chính mình quay đầu nhìn lại phát hiện lạc cần cũng nhìn xem chính mình lập tức có chút hoảng hồn nàng vừa rồi thế nhưng là cầu nguyện trong vòng một tháng nhất định phải làm lớn bụng của mình tới a loại sự tình này chỗ nào có thể nói xuất khẩu a lại nói a hiện tại tất cả mọi người cho rằng nàng đã có lại nói loại này nguyện vọng chẳng phải là lộ tẩy không được phải đổi một cái ta sở thanh diên suy nghĩ một chút nhìn hướng l ạ cần c lớn tiếng nói ta không muốn lên ban ta nghĩ cùng ngươi đánh cả một đời trò chơi ân l ạ cần c không có giống trước k i a n ổ nước b ỏ sở thanh diên mà là nhẹ gật đầu ôn nu cười nói sẽ thực hiện nếu thuộc về trong trò chơi kịch bản cơ bản đã kết thúc vậy còn dư lại đường cũng nên từ chính hắn đi nha mà hắn cuộc sống sau này đã nhất định vây quanh những nữ hải tử này nô sở thanh diên có chút nói không ra lời l ạ cần c hôm nay đối nàng ôn nu vô lý nàng đều không làm rõ ràng được là bởi vì chính mình trong bụng hải tử vẫn là lạc cần thật thay đổi vậy các ngươi đây ân là cần hiểu hiểu, c cười đáp cái này ta cũng cam đoan có thể thực hiện vậy ta liền muốn dạy ngươi cả một đời công phu chính vũ dụ cũng không cam chịu yếu thế nói thân thể ngươi như thế yếu lại không học một chút phòng thân kỹ xảo về sau giả thân thể khẳng định không chịu nổi được rồi trình lão sư lạc cần cười t r e o g ẹ o nói chỉ cần trình lao sư không chê ta đần liền tốt h ừ t r ì n h vũ dụ hư nhẹ một tiếng có chút đỏ mặt quay đầu không có lại cùng lạc cần đối mặt qua m ấ y giây tựa h ồ nghĩ đến cái gì lại nhìn về phía l ạ cần c mở miệng nói ngươi để chúng ta nói nhiều như thế vậy chính ngươi đâu chính ngươi nguyện vọng lại là cái gì nói nhanh một chút sở thanh diên đi theo ổn nào chính là chính là ánh sáng chúng ta lại nói tiếp chính ngươi đây này ngươi cũng nhất định phải nói ra ta lạc cần nhẹ nhàng thở ra một hơi ngẩm đầu nhìn về phía đẩy trời sao dày đặc ta nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt mãi mãi cho đến giả chương 458, n g ư ơ i có thể cùng ta cùng một chỗ sao chương 458, n g ư ơ i có thể cùng ta cùng một chỗ sao mấy ngày đi qua náo nhiệt thời gian luôn là vô cùng ngắn ngủi trong n g á y mắt liền đã là năm sau thăm người thân thời gian chờ lạc cần mới ra viện tô linh hy cùng trình vũ dụ hai người liền một cái trở về nam thành đi cùng mãi mãi một cái đi theo phụ mẫu đi nông thôn thăm người thân liền sở thanh diên cũng phải tạm thời trở về tiếp tục thay sở thiên kỷ xử lý tập đoàn sự tỉnh chỉ còn lại tiêu hiệu hiệu một người còn tại bên cạnh mà về phân lạc cân bản nhân nha xét thấy lạc gia không có cái gì thân thích muốn đi ở tại trình gia còn phải tùy thời bị lạc lao đang nhìn c h ă m c h ă m dứt khoát liền trực tiếp trở về giang thành phía trước đáp ứng tiêu h i ể u h i ể u theo nàng đi lại b ỏ một lần ngu sơn chậm trễ lâu như vậy cũng nên là thời điểm đến thực hiện ngày n à y ban đêm đứng tại đã lâu không gặp ngu sơn dưới chân nhìn qua chỗ xa xa ngu sơn trong rừng cây đèn màu là cần nhất thời có chút cảm thán trong miệng a xuất khẩu bạc h khí tại hơi lạnh bên trong tiêu tán lại vừa quay đầu bên người tiêu h i ể u hiệu trải lấy đã lâu không gặp qua buộc đôi ngựa đôi màu nâu dày d a nhỏ lót màu xám d i ữ ấm còn tất trên thân vẫn như cũng là nàng rất thích học viện do hóa trang ngược lại là có loại ạ dù nhỉ ạn g cảm giác giờ phút này chính kéo nàng cùng một chỗ đứng tại bên lề đường túi đầu hô hơi nóng bỗng nhiên chuyển đến âm thanh l ạ c c â n ca ca ngươi bộ dạng này nhìn c h ầ m c h ầ m h i ể u h i ể u làm cái gì nha h i ể u h i ể u trên đầu có đồ vật gì sao không có l ạ c c â n lắc đầu cười một tiếng bắt lấy tiêu h i ể u h i ể u tay nhỏ nhẹ nhàng nặ nặ chỉ là rất lâu phía trước liền đáp ứng cùng hiệu ngươi lại đến b ọ một lần núi lại đến bây giờ mới có thể thực hiện cảm thấy có chút t u a từ ngươi nào có tiêu h i ể u h i ể u vội vàng l ắ ấ t đầu hai sợi buộc đôi ngựa đôi đi theo lung lay phía trước ra nhiều chuyện như vậy không thể trách lạc cần ca ca lại nói l ạ cần c ca ca ngươi chỉ cần trong lòng còn muốn hiểu hiểu như vậy đủ rồi nhìn lời này của ngươi nói l ạ cần c nuốt vớt tiêu h i ể u h i ể u đầu dắt nàng hướng đường quốc lộ đối diện ngu sơn nhập khẩu đi đến lại khách khí với ta mà nói chờ một lúc ta chỉ có một người đi lên nhà nô hiểu hiểu biết tiêu h i ể u hiểu, hiểu t ú i đầu xuống kéo lạc cần không nói thêm gì nữa hai người chậm rãi hướng về ngu sơn đi đến theo người khác giống như là ngay tại tình yêu cùng nhật kỳ tuổi trẻ tiệu tính nữ giống như trước đây lần này bọn hắn cũng là lựa chọn đêm bỏ tính toán thời gian từ nửa đêm bắt đầu leo núi đợi đến đỉnh núi lúc vừa vặn có khả năng nhìn mặt trời mọc đạp đèn đường ánh đèn dạo bước tại lên núi đi bộ trên đường nhỏ người đi trên đường rất ít cả tòa núi đều giống như bị hai người bao hết tràng đi tại quen thuộc trên đường nhỏ tiêu hiểu hiểu kéo là cần lúc thì xem hắn lúc thì nhìn về phía phương xa sau đó khỏe miệng cánh n ế t lộ ra an tâm nụ cười đây đã là nàng lần thứ hai cùng lạc cần tới đây leo núi lần trước lúc đến nàng còn lòng mang trí hướng muốn cùng lạc cần cùng một chỗ bồi tiếp hắn một đời một thế một đôi người thà rằng ngọc nát. không làm nói lành chưa từng nghĩ lại một lần nữa lúc đến nàng lại là đã không còn cầu cái gì một đời một thế một đôi người chỉ hy vọng có thể làm cho nàng một mực đồi tại lạc cần bên cạnh mà trọng yếu nhất chính là nàng lòng yên tĩnh xuống ngày trước lo nghĩ cùng lo được lo mất tan thành mây khói gần như bệnh hoạn cố chấp cũng bị chậm rãi chữa trị mà cái k i a đáy lòng k i ể m chế mù mịt Đông nhiên, thừa dịp cảnh đêm. Tiêu hiểu hiểu đông nhiên đầu, đường đen nhiên. cảnh nhiên ngằng nhìn con bên nhánh rừng Thừa hiểu hiểu phía Tiêu một dịp cây. về năm sau mùa đông vẫn rất lạnh gió lạnh thổi tới hai người trên mặt đâm đau nhức nguyên bản l ạ cần còn mớn chờ đi một nửa lúc tiêu h i ể u h i ể u không còn khí lực hắn lại cùng lần trước đồng dạng cóng đối phương đi vừa vặn còn có thể ấm áp thân thể nhưng hai người một đường lại là không nói lời nào chờ hắn lấy lại tinh thần lúc hai người đã nhanh đến đỉnh núi ngu sơn con đường chỉ có lần thứ nhất đi thời điểm mới sẽ cảm thấy dài đỉnh núi không có đèn đường hai người sợ lấy đen tìm tới lần trước nhìn mặt trời mọc lúc bãi cỏ lạc cần từ tùy thân trong ba lô lấy ra cắm trại g i ã ngoại thảm trải trên mặt đất lại lấy ra một tấm thảm lông cùng tiêu h i ể u hiểu cùng một chỗ hất lên yên tĩnh t r ờ lấy mặt trời mọc mùa đông mặt trời ra rất muộn đang nghe xung quanh côn trùng tê vang cùng chân núi loang thoáng tiếng xe thức đêm buồn ngủ dâng lên trong lúc bất chi bất giác tiêu hiệu rút vào lạc, cần trong ngực. lạc cần ca ca. làm sao vậy hiểu hiểu nhìn xem trong ngực bò bừng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như như bút bê tiêu hiểu hiểu l ạ cần c trong lòng nổi lên một cô ấm áp tiêu hiểu hiểu nhìn phía xa ưu ám đường chân trời thấp giọng nói l ạ cần c ca ca ngươi sẽ một mực đồi tiếp hiểu hiểu sao đương nhiên l ạ cần c ôn nhu rụ rô nói chúng ta không phải đã nói muốn cả một đời đều sinh hoạt chung một chỗ sao cái kia tiêu hiểu Hiểu thân sắc nổi lên một tia lo lắng nếu có người nói để ngươi nhất định phải bỏ lại ta đâu sẽ không là cần chém đinh chặt sắt nói ai dám nói như vậy ta to mồm hô hắn tiêu hiểu hiểu do dự mấy giây lại n h ị n không được tiếp tục nói vậy nếu như là các nàng đâu ngắn ngủi trở mặc lạc cần thở ra một hơi nhìn xem trong ngực tiêu hiểu hiểu chân thành nói hiểu hiểu n g ư ơ i tin tưởng ta trên thế giới này vô luận là ai bảo ta vứt xuống người ta cũng sẽ không làm như vậy ai cũng không được ừng tiêu hiểu hiểu lên tiếng sau đó liền không nói thêm gì nữa chỉ là yên lặng tựa vào lạc cần trong ngực nhìn phía xa h u ám bầu trời không biết qua bao lâu bầu trời nổi lên một trận ánh sáng phát sáng ấm áp ánh mặt trời từ đường chân trời dâng lên chiếu vào hai người trên gương mặt cảm thấy một tia ấm áp nhìn qua cái tia nơi xa ánh mặt trời tiêu h i ể u h i ể u thở ra một hơi hướng l ạ cần c mở miệng nói l ạ cần c ca ca ta nghĩ đem ba ba mụ mụ bọn hắn trôn cất tại chỗ này n g ư ơ i có thể cùng ta cùng một chỗ sao chương bốn trăm năm mươi chín còn nói thuận tiện gặp ngươi một chút chương bốn trăm năm mươi chín còn nói thuận tiện gặp ngươi một chút trôn cất tại như thế l ạ cần c nhịn không được hướng phía dưới núi phương hướng ngắm nhìn ngu sơn sườn núi địa phương thật là có một mảnh n g h ĩ a địa đến bây giờ đã có nhiều năm đầu thêm nữa ngu sơn thành điểm du lịch nếu là muốn tại lần này trôn cất mà nói thủ tục bên trên c ó thể phí sức một điểm thực tế không được có thể còn phải tìm sở thanh niên giúp đỡ bất quá những này đều không phải là cần để ý điểm vô luận tiêu h i ể u h i ể u muốn tại cái kia hạ táng hắn đều sẽ hết sức đi hỗ trợ hắn để ý vẫn là vì cái gì tiêu h i ể u h i ể u đột nhiên sẽ nghĩ đến đem phụ mẫu hạ táng đây phải biết trong trò chơi vô luận là cần có thể hay không đạt tới hoàn mỹ kết quả tiêu h i ể u h i ể u đều sẽ đem phụ mẫu nàng cái hộp nhỏ một mực đặt ở nàng trong phòng ngủ tùy thời có thể nhìn thấy địa phương đối với tiêu h i ể u hiểu đến nói chỉ có dạng này mới sẽ để nàng cảm thấy phụ mẫu không có hoàn toàn rời đi còn tại bồi tiếp nàng nhưng bây giờ ngắm nhìn chân trời dần dần sáng lên màu trắng bạc là cần túi đầu nhìn xem trong ngực tiêu hiệu hắn kỳ thật trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng đến bên miệng lại chỉ còn lại một câu ân ta bồi ngươi cùng một chỗ được tiêu h i ể u h i ể u nhẹ nhàng cười một tiếng lại lần nữa chen vào lạc cần trong ngực nơi xa ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng đáng yêu hồng n h u ậ n trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là một viên ngọt ngào tiểu anh đào để người không nhịn được muốn ăn một ngụm hai người không có lại nói tiếp tiên t ĩ n h nhìn phía xa dâng lên mặt trời mới mọc hồi lâu sau g i á n g chống đỡ buồn ngủ cùng tiêu h i ể u h i ể u về đến trong nhà hiện tại tô linh hi mấy người cũng còn không c o trở về là cần về nhà một lần dứt khoát tùy tiện tìm ở giữa phòng ngủ nằm xuống liền ngủ Chờ tỉnh lại lần nữa lúc trời đã sắp đen sờ lên có chút đau nhức c á i h ó là cần c từ chỉnh vũ dụ ngồi trên giường nhìn xem đầu giường bàn máy tính sửng suốt một hồi lâu cường độ cao suốt đêm thêm leo núi dù cho ngủ một giấc hắn tinh thần cũng ở vào h o à n g hốt n g ọ n g b ư ớ c bên trong ta là ai ta ở đâu ta vì cái gì tỉnh chậm một hồi lâu đ ỗ n g nhiên cảm giác bên cạnh có chút động tính nghiêng đầu nhìn một cái phát hiện tiêu h i ể u hiểu lộ ra nửa cái đầu chính nghiêng người tựa vào bên cạnh hắn đem đầu dán tại hắn v à n g e o chỗ tựa hồ còn tại ngủ say lại hướng bên giường xem x é t tiêu hiệu y phục gấp lại tại trên tủ đầu giường theo bên ngoài bộ đến bít tất từ trên xuống dưới trình tề a l ạ c c â n xứng sở chính mình buổi sáng không phải một người ngủ sao tiêu h i ể u h i ể u lúc nào chui vào bất quá một giây sau hắn liền lắc đầu không còn suy xét vấn đề này hắn hiện tại cùng tiêu h i ể u h i ể u nên làm đ ề u làm cũng đã gần thành lao phu lao thê ngủ chung m à thôi bao lớn c h ú t chuyện không cần kích động tính toán lại ngủ một chút ngáp một cái đang chuẩn bị nằm xuống ôm tiêu h i ể u h i ể u lại ngủ một chút đ ồ n g nhiên k h á c một bên tủ đầu giường chuyến đến một trận chấn động âm thanh có người tại cho hắn phát thông tin ân là cần ngắm nhìn điện thoại phương hướng tâm lý đấu tranh mười giây đồng hồ cuối cùng vẫn là lựa chọn đem điện thoại lấy tới a là dương thất thất gửi tới còn tốt nhìn một giây sau khuôn mặt phân biệt giải tỏa điện thoại trang bịa hẹn chặt cho thấy dương thất thất gửi tới thông tin l ạ cần c phía trước ta nói muốn thuê phòng sự tình ta cùng ba ba mụ mụ bọn hắn nói bọn hắn thông tin quá dài không hoàn toàn biểu thị nhưng bằng vào phía trước mấy chữ cơn buồn ngủ của lạc cần lập tức tan thành m â y khói cả người đều tinh thần không ít phía trước mới vừa cùng dương thất thất hòa thuận lúc khi đó dương thất thất cũng đã nói có thể muốn dọn ra ngoài ở khi đó hắn liền rẽn sắc khi còn nóng nói đưa đến s ắ t vách tiêu h i ể u h i ể u nhà ở cùng nhau bất quá sau đó ra rất nhiều chuyện dương thất thất cũng không có lại nâng lên qua lạc cần liền không có lại lưu ý tưởng rằng dương thất thất đổi chủ ý hiện tại đột nhiên lại nói lên cái này sự t ì n h chẳng lẽ nàng là thật muốn chuyển tới cái tiêu ba ba mụ mụ nàng có ý tứ là trong lòng có chút kích động hướng về s ắ t vách tiêu h i ể u hiểu nhà phương hướng ngắm nhìn lạc cần vội vàng điểm mở hẹn chat xem xét dương thất thất gửi tới hoàn chỉnh thông tin lạc cần phía trước ta nói muốn đi trường học bên ngoài thuê phòng sự tỉnh ta cùng ba ba mụ mụ bọn hắn nói bọn hắn có chút lo lắng sợ ta một người ở bên ngoài ở không an toàn ở một mình không an toàn cái này đại gia đình thế nhưng là đã có năm người nha một đống người bánh mì bảo tiêu không nói còn có cái số một võ lâm cao thủ chỗ nào không an toàn cái kia l ạ cần c suy nghĩ một chút đánh chữ nói bá phụ bá m ẫ u bọn hắn có ý tứ là bọn hắn nguyên bản không đồng ý ta ở hạ dương thất thất dây trả lời bất quá ta nói ta là cùng một vị ta biết người rất tốt học tỷ thuê c h u n g sau đó khuyên bọn hắn rất lâu bọn hắn liền đồng ý ta đi ra ngoài ở t h ậ sao là cần lập tức có chút kích động một giây sau dương thất thất lại phát tới thông tin bất quá có cái ó c tiền để. Cái để. gì b cùng cùng là cần nói một cái lặn xuống nước ngồi dậy trong đầu buồn ngủ lập tức tan thành mấy khói dương thất thất phụ mẫu khai giảng muốn tới còn muốn gặp hắn cái này tiến độ có phải là có chút quá nhanh trong nhà nhiều nữ sinh như vậy v ạ nguyên nhất n h đối p ư ơ cùng Dương thất thất nhìn phòng người Thất Thất thời ta phụ điểm để m ẫ nhìn h t ấ thì c bản lạc cần là muốn cùng dương thất thất trước từ từ xe đến đợi đến qua nhiều năm tình cảm thâm hậu chút ít lại cùng nàng cùng nhau về nhà cùng đối phương phụ mẫu nói ra trần tướng dù sao hắn vẫn luôn không xác định dương thất thất đến cùng có phải hay không nữ chính một trong nếu như là lời nói còn dễ nói nhưng nếu như không phải vạn nhất dương thất thất tại hắn cùng phụ m â u ở giữa lựa chọn cái sau đâu mặc dù nói như vậy rất cặp bã nhưng l ạ cẩn c t h ậ t rất không muốn cùng dương thất thất cách ra từ đây c h ậ m dai trở thành lẫn nhau nhân sinh bên trong khách qua đường cái kia l ạ cần c do dự một hồi thử thăm dò đánh chữ nói thất thất bá phụ bá mẫu bọn hắn đã xác định rõ m u ô n tới sao đúng a dương thất thất dây trả lời bọn hắn vé máy bay đều đã đ ị tốt liền tại tuần sau nữa thứ tư đến sân bay mai hữu có vấn đề gì sao l ạ cần c không có không có ta chính là hỏi một chút đến lúc đó tốt tới đón các ngươi l ạ cần c thở dài vé máy bay đều đã mua vậy khẳng định là không khuyến nổi chỉ có thể lại nghĩ biện pháp ứng đôi đến lúc đó tình huống đi không cần tới tiếp l ạ cần c dương thất thất đánh chữ nói ba ba mụ mụ của ta bọn hắn chủ yếu vẫn là đến xem chỗ ta ở người đến lúc đó tại trong nhà chờ lấy l i ề n tốt ta trực tiếp dẫn bọn hắn tới liền được cái này l ạ cần c ngắm nhìn bên cạnh vẫn ngủ say tiêu hiểu hiểu trong đầu nhịn không được mô phỏng một cái dương thất thất cùng phụ mẫu nàng lúc đến hình ảnh dương thất, thất mang theo cha mẹ hắn đến cửa nhà mình đẩy cửa ra tô linh hy dựa vào trên ghế s o f a vẽ tranh t r ì n h vũ r ụ ở phòng khách thảm ý ô ga bên trên lượt ô n g sau đó bên cạnh trong phòng nhỏ chuyển đến sợ thanh niên hùng hùng hổ h ổ chơi game âm thanh À đúng còn có xuyên trang phục hầu gái quét rắc làm việc nhà tiêu hiểu hiểu sau đó trần khả tâm lại thêm mắm thêm mối nói chuyện cái này người nào chịu nổi a chỉ là suy nghĩ một chút là cần nhịp tim liền đã nhanh cực kỳ nhưng trước mắt dương thất thất phụ mẫu đã quyết định muốn tới khó nói cái này có thể hay không chính là dương thất thất chuyên môn kịch bản một trong cho dù lại kích thích hắn cũng chỉ có thể đi đối mặt được là cần cố giả bộ bình tĩnh phát câu giọng nói đi qua vậy chúng ta khai giảng gặp a thất thất dương thất thất cũng đi theo phát tới đầu mềm mềm tràn ngập tinh thần p h ấ n chấn âm thanh â đ ừ n g khai giảng gặp a là cần sau đó lại cùng dương thất thất hàn huyên một hồi t i ê n l ạ cần c đưa điện thoại để ở một bên vừa mới chuẩn bị đứng dậy xuống giường đã thấy bên cạnh tiêu hiểu hiểu nháy mắt đang nhìn hắn chằm chằm hiểu hiểu người đã tỉnh mới vừa tỉnh tiêu hiểu hiểu nháy mắt l ạ cần c không hiểu có chút trọc dạ vậy ngươi vừa rồi hiểu hiểu đều nghe hết ta là cần ca ca là cần nhất thời trở mặc trong lòng vô ý thức muốn giải thích nhưng cùng tiêu h i ể u h i ể u một đôi xem đối phương cái kia trong suốt lại mang chút ít yêu chiều ánh mắt nhưng lại để hắn kịp phản ứng hắn hiện tại giống như không cần lại giải thích cái gì l ạ cần c ca ca tiêu h i ể u h i ể u hướng l ạ cần c trong ngực ùi ùi đem đầu tựa vào trên bả vai của hắn âm thanh thấp nhẹ nhàng nói thất thất nàng lúc nào trở về nhà có đoạn thời gian không thấy h i ể u h i ể u có chút nhớ nàng nha ừ m l ạ cần c trầm mặc mấy giây t h ấ p giọng nói thất thất tuần sau nữa liền trở về đến lúc đó lời còn chưa nói hết liền bị tiêu hiệu đánh gãy nhắc tới thất thất không phải nói muốn ở hiệu hiệu trong nhà nha là cần ca ca là chờ khai giảng liền chuyển về đến nhà vẫn là lúc nào có lẽ liền khai giảng trở về liền chuyển đi vừa nhắc tới thuê phòng l ạ cần c tâm lại gấp lên tựa như đã nghe đến dương thất thất phụ m â u tại cửa ra vào g õ c ử a a không đúng tựa như là thật sự có người tại g õ c ử a tiêu hiểu hiểu ngầm đầu lên nói l ạ cần c c a c ca giống như có người tại g õ c ử a tựa như là l ạ cần c nhẹ gật đầu đứng dậy xuống giường c h o à n cái áo khoác liền hướng cửa ra vào đi hiểu hiểu ngươi trước trong phòng đợi ta đi nhìn là ai được nói xong là cần ra phòng ngủ khẩn trương đi tới cửa trong lòng chẳng biết tại sao sợ lên vạn nhất cửa ra vào chính là dương thất thất phụ mẫu làm sao bây giờ hắn trước đây thế nhưng là từng trải qua dương thất thất lực chấp hành thường thường cô nàng này nói muốn tới gặp hắn thời điểm kỳ thật đã đứng ở cửa nhà hắn chờ lấy hắn đồng ý liền gõ cửa đi vào nhưng mà thành đô cách giang thành xa như vậy có lẽ không đến mức đi chương bốn trăm sáu mươi mốt không cho phép cùng dương thất thất ở cùng nhau chương bốn trăm sáu mươi mốt không cho phép cùng dương thất thất ở cùng nhau hô hít sâu là cần tiến đến mắt mèo phía trước xem xét bên kia một cái mắt to tiến đến mắt mèo cửa ra vào đang theo dõi hắn vạt mẹo giống như là cái gì không thể diễn tả đồ vật tô linh hy các nàng đều có chìa khóa hiển nhiên không có khả năng gõ cửa mà đem trong mắt chọc đến mắt mèo bên trên muốn nhìn trong phòng có người hay không loại này thao tác lại không quá có thể là dương thất thất sẽ làm ra đến sự tình cho nên cửa ra vào là ai đang do dự muốn hay không mở cửa sau một khắc đã thấy ngoài cửa vang lên một trận nữ sinh gõ cửa kêu to uy cha nam ta biết ngươi ở nhà mở cửa ra cho ta ân đang nghe thanh âm này là cần sửng sốt một chút mở cửa xem xét đã thấy trần khả tâm đứng tại nhà mình trước cửa sắc mặt một ít không giỏi thật sự là nhắc tào tháo tào tháo đến a tìm ta làm gì? làm chẳng biết tại sao thấy trần khả tâm bộ kia lỗ mũi đối người phách lối răng dấp lạc cần trong lòng liền có chút không chắc sợ ra hỏa này lại tới bừa bãi ta nghe thất thất nói ngươi để nàng ở ngươi cái này trần khả tâm trên giới quan sát một trận lạc cần biểu lộ ghét bỏ nói trong nhà ngươi đều nuôi nhiều như vậy chim hoàng yến muốn hay không nóng lòng như thế cái này cùng ngươi có quan hệ gì lạc cần về t r ọ n nói đầu tiên các nàng không phải ta chim hoàng yến thứ nhì thất thất ở đâu là ta cùng nàng sự tình cùng ngươi không có quan hệ cũng chính là lúc này trình vũ dụ không tại bằng không chỉ là vừa rồi câu nói kia trần khả tâm giá hỏa này liền lại đến bị trình vũ dụ làm con gà con một cái tay nhấc lên tới như thế nào không quan hệ trần khả tâm tức giận nói thuê phòng sự t ì n h là ta t r ư ớ cùng c thất thất nói bởi vì chúng ta tập luyện thuận tiện mới nói muốn cùng một chỗ cho thuê đi ở n g ư ơ i cái tên này nửa đường chen vào cái dối không nói còn muốn để thất thất ở người cái này xem xét liền không có ý tốt n g ư ơ i quản ta an cái gì tâm dù sao đều đã bị trần khả tâm nhận định là cha nam là cần dứt khoát cũng lời cùng đối phương giải thích nhiều như vậy vừa rồi đã nói đây là ta cùng thất thất sự tỉnh người nếu muốn cùng thất, thất ở cùng nhau vậy liền tự mình đi khuyên nàng A, chạy tới cửa nhà ta ồn ào tính là gì sự t ì n h hay là nói ngươi khuyên không được nàng u ố n g lên ngươi c h â n khả tâm tức giận mặt đỏ thiệt h a i phía trước g i à n nhạc mấy người đáp ứng đi ra ngoài ở sau đó nàng bận trước bận sau nhìn một đống xung quanh thuê phòng tin tức lúc đầu đều đã tìm kỹ chỗ ở ba phòng ngủ một phòng khách nàng cùng một người khác ở một gian chờ lấy năm sau trở về dọn nhà đi và ở kết quả dương thất thất chân trước nói cùng lạc cần hòa thuận chân sau liền lại nói muốn cùng lạc cần ở cùng nhau không chậm trễ tập luyện nghe nàng trực tiếp huyết t ắ cao lúc này mới chạy đến tìm lạc cần lý luận trần khả tâm hừ lạnh một tiếng giận quá m à cười nếu ngươi nói đây là chuyện của các ngươi ta không xem v à o đó có phải hay không ta làm cái gì cũng là chính ta sự tình ngươi cũng không quản được rồi ngươi có ý tứ gì l ạ cần c chân mày hơi nhũ lại phát giác trần khả tâm ý đồ rất đơn giản a trần khả tâm nói bay hừ lạnh nói ta nghe nói thất thất phụ m â u giống như khai giảng muốn đồng thời đi ngươi biết chuyện này a vậy ngươi đoán bọn hắn nếu là nghe đến ngươi ngoại trừ thất thất bên ngoài còn đồng thời cùng mấy cái nữ sinh cấu kết thậm chí còn cùng một chỗ ở chung bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào là cần nhất thời trầm mặc nghĩ thầm thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó cho nên ngươi đến cùng muốn làm cái gì đi bọn hắn cái kia cáo ta hình cái này đối ngươi có chỗ tốt gì để thất thất rời xa ngươi loại này cha nam không bị ngươi lừa gạt đây chính là ta chỗ tốt lớn nhất t r â n khả tâm vội vàng lớn tiếng nói đều đã nhiều như vậy nữ sinh nguyện ý bị ngươi cặn bã còn chưa đủ hả vì cái gì còn muốn quân lấy thất thất không thả xuống tay với nàng ngươi người này vì cái gì như thế kỷ vậy ngươi lại vì cái gì cảm thấy ta nhất định là sẽ cặn bã nàng đâu là cần phản bác ngươi làm như thế có hỏi qua thất thất ý kiến sao ừ vậy cái này nói đi thì nói lại trần khả tâm âm thanh lạnh lùng nói đây là ta cùng chuyện của nàng với ngươi không quan hệ ngươi cũng không xem vào l ạ cần c lại lần nữa trầm mặc đánh giá trần khả tâm biểu lộ trong lòng cũng đã hiểu gia hỏa này là nhất định tới làm hắn cùng thất thất ở giữa c h ứ a n g ạ i vật gia hỏa này hôm nay cũng không phải đến cùng hắn cãi nhau đừng nói những thứ vô dụng này phát giác trần khả tâm ý đồ l ạ cần c khẽ lắc đầu n h ạ t tiếng nói ta biết ngươi muốn làm gì cùng hắn tại cái này cùng ta ồn ào không bằng nói thẳng chính đề cùng thất thất đổi ý không cho phép để nàng ở ngươi cái này trân khả tâm nhìn chằm chằm lạc cần con mắt âm thanh lạnh lùng nói bằng không chờ nàng phụ mâu đến ta liền đem các ngươi sự tỉnh toàn bộ nói ra bao gồm trong nhà ngươi những cái k i a chim hoàng y ế n nếu như chỉ là cùng cha nam yêu đương hẹn hẹn hò dắt dắt tay thân thiết miệng gì đó nàng cũng là cảm thấy không có gì tổn thất quá lớn mất nói không chừng dương thất thất còn có thể coi lạc cần là cái miễn phí cơm phiếu nói liền nói nhưng nếu như muốn đi ra ngoài ở chung ở cùng nhau cái k i a tính chất liền hoàn toàn thay đổi hiện tại thời đại này chỉ cần là ở chung vậy liền cùng kết hôn không có gì khác nhau quá nhiều cái gì nên làm không nên làm Qua cho nên dương thất thất tuyệt đối không thể cùng lạc cần ở chung cho dù chính là liệu mạng nàng cùng dương thất thất ồn ào tách ra cũng tuyệt đối không được ta liền nói rõ đi trần khả tâm tiếp tục nói không chỉ là hiện tại còn có về sau phạm là người nếu dám đụng đến thất thất đối nàng làm bất luận cái gì chuyện quá đáng ta liền sẽ đem các ngươi sự tình nói cho nàng phụ mẫu ngươi biết ta nói chuyện gì lạc cần trầm mặc ngắm nhìn trần khả tâm mặt tâm tình không hiểu có chút phức tạp gia hỏa này mặc dù nói chuyện mang thuốc nổ nhưng đối dương thất thất đúng là thật lòng là chân tình thực lòng nghĩ đối phương có khả năng thật tốt mà không phải cái gì nhựa hoa t ỉ m u ộ i c h ỉ bất quá đối với hắn mà nói chính là hoàn toàn trùng c u ố i hơn nữa muốn cứng ra nói kỳ thật hắn mới là nhân vật phản diện cho nên là từ bỏ cùng dương thất thất ở chung vẫn là chờ đến lúc đó trần khả tâm lôi kéo hắn cùng một chỗ bạo lạc cần đang do dự b ỗ n nhiên tay phải giữa thang máy chuyển đến đình một tiếng hai người quay đầu nhìn lại đã thấy tô linh hy trình vũ dụ còn có sở thanh diên ba người kết bạn từ trong thang máy đi ra ba người thấy cửa ra vào lạc cần cùng trần khả tâm đồng dạng x ư ơ n g sở tại nguyên chỗ n g ư ơ i cái tên này như thế nào tại cái này chính vũ dụ nhìn chằm chằm trần khả tâm ngữ liệu không giỏi nói lại nghĩ đến gây chuyện đúng không ừ trần khả tâm hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về lạc cần nói chính ngươi cho ta nghĩ rõ ràng nói xong liền quay người rời đi lưu lại ba người nhìn xem l ạ c cần hai mặt nhìn nhau